chương ba trăm bốn mươi tám diệp bạch lãng chương ba trăm bốn mươi tám diệp bạch lãng ngươi là bình xuyên đại tiên ngụy tâm nghe được câu trả lời này k h ẽ n h ữ mày không sai chư c ắ t bán tiên nhẹ gật đầu sau đó nói ta vốn tên là chư c ắ t xuyên kỳ thật giống như ngươi là cái người xuyên việt cái gì ngụy tâm lúc đầu cũng đoán được chư c ắ t bán tiên khả năng chính là trong nghe đồn bình xuyên đại tiên nhưng là làm sao cũng không có nghĩ tới tên này lại là người xuyên việt làm sao ngươi biết ta cũng là ngụy tâm nhịn không được hỏi một câu bởi vì ngươi cùng ta một dạng không giống bình thường chư các xuyên khẽ mỉm cười từ ta coi bói cho ngươi một khắc kia trởi ta liền đã nhìn ra không phải vậy ta cũng sẽ không nói ngươi kiếp trước vô ưu vô lự hai mươi năm vừa gặp tiên đ ổ ngoại ý muốn đến chúng ta đều là ngoại ý muốn đi tới thế giới này cho nên chúng ta là giống nhau ngươi cũng là ngụy tâm méo n é o cái cảm quay đầu nhìn một chút chung quanh cũng không có người chú ý tới bên này trên thế giới này trừ chúng ta nhưng còn có không ít chứ cắt xuyên mở miệng giảng đạo ta hẳn là so ngươi tới trước đến thế giới này ta đi vào trên thế giới này tính toán thời gian cũng có cái t r ư ờ n g ba trăm năm coi ta lòng tin tràn đầy tu luyện tới cảnh giới hóa thần ba tầng sau lại phát hiện thế giới này tựa hồ mở cho ta một trò đùa nghe đến đó ngụy tâm lập tức bổ sung bởi vì hảo tâm thường xuyên trợ giúp chung quanh phạm nhân khai quật tiềm năng của bọn hắn ngẫu nhiên ban cho bọn hắn một chút tiểu thần thông cho nên bọn hắn cho ta lấy cái xương hảo chính là đồng bằng này đại tiên sau đó thì sao ngụy tầm tò mò truy vẫn lúc đầu ta coi là mặt sau này sinh hoạt cũng liền dạng này làm cái ẩn sĩ cao nhân tiêu dao khoái hoạt mấy ngàn năm cũng coi như không tệ thế nhưng là bước mặt chính là hơn mười năm trước huyết vân lâu xuất hiện phá vỡ đây hết thảy nghe được huyết vân lâu mấy chữ này ngụy tầm liền biết phía sau cố sự không đơn giản mười tám năm trước đông là hiến vân tông một đêm bị diệt chư cát xuyên tiếp tục g i ả n g đạo lúc đó ta nghe nói việc này sau kỳ thật cũng không có làm là một m lần sự tỉnh chỉ là coi là đó bất quá là tông môn cùng tông môn ở giữa tranh đấu thôi nói đến đây cái địa phương chư cát xuyên thở dài một hơi thế nhưng là để cho ta không có nghĩ tới là vẹn vẹn đi qua không đến ba năm thủy vân ngay cả phong tông cũng đi theo bị trong vòng một đêm san thành bình đ ị a ta bằng hưu tốt nhất chính là cái này ngay cả phong tông người trong vòng một đêm khí tức của hắn vĩnh cửu biến mất tại bên này trên đại điện sau đó ta liền bắt đầu điều tra việc này ta muốn biết là ai làm bắt đầu từ lúc đó ta liền dùng công pháp thiên la phụ ảnh chiếu ảnh không ít người tại các đại thành trì ở trong mượn cho người ta coi bói ngụy trang ta khắp nơi thu thập có quan hệ tình báo sau đó mới biết được hết vân lâu sự tình nói một hơi những này chư cát xuyên hơi ngừng một chút khi sâu một hơi điều chỉnh tốt hô hấp lúc này mới tiếp tục g i ả n g đạo những này điều tra thời gian ở trong ta ngược lại thật ra cũng biết một chút vô cùng trọng yếu tin tức tin tức gì ngụy tâm lập tức hỏi thăm cái này huyết vân lâu lâu c h ủ bạch lãng nội t ì n h chư cát xuyên chậm rãi mở miệng n g ư ơ i ngược lại làm a u nói a ngụy tâm vội vàng thúc giục cái này bạch lãng nguyên danh d i ệ p bạch lãng chư cát xuyên nhìn ngụy tâm gấp gáp như vậy đành phải trả lời ngay d i ệ p bạch lãng ngụy tâm nghe được cái tên này lập tức nhữ mày đối với chư cát xuyên tiếp tục nói hơn hai mươi năm trước hay là tây xuyên ch bọn hắn mười người được xưng là tiêu du lịch mười con tiêu du tông nghe đến đó ngụy tầm đã không kịp chờ đợi muốn biết càng nhiều chuyện hơn sau đó thì sao ngụy tầm đi theo t r u y vấn chứ các bán tiên cũng không hoảng thong thả tiếp tục k ể diệp bạch lãng mặc dù là cái cuối cùng b á i sư tiêu du chân nhân hơn nữa còn là một cái lông trắng lang hóa hình l ạ yêu nhưng là hắn xác thực tiêu du chân nhân mười cái đệ tử ở trong thiên phú nhất là xuất chúng sao thời gian tu luyện ngắn nhất cũng là cái thứ nhất đột phá đến cảnh giới h o a thần thế nhưng là không biết vì cái gì cái này diệp bạch lãng tại đại khái hai mươi năm trước đột nhiên cùng đồng tông môn sư huynh đệ bạo phát một trận trước nay ch trận chiến kia diệp bạch lãng sức một mình đơn đấu chín cái sư h ì n h hắn không chỉ có đánh thắng còn trọng thương trong đó năm cái giết trong đó bốn cái cuối cùng vẫn là tiêu du chân nhân kịp thời đổi tới đem diệp bạch lãng đánh lui không phải vậy thanh danh hiển hách tiêu du lịch m ộ ư ơ i con sợ rằng sẽ sẽ toàn viên hủy diệt theo ta được biết hiện tại tiêu du lịch m ộ ư ơ i con trừ phản bội chạy trốn đi ra diệp bạch lãng cũng chỉ còn lại có năm cái theo thứ tự là đại đệ tử diệp đình tiên h tứ đệ tử diệp truy tuyết lục đệ tử diệp t h ủ phong thất đệ lá mầm nghe lôi bắt đệ tử diệp lý hỏa trừ các xuyên đốn bỗng nhiên tiếp tục giảm đạo từ đó về sau diệp bạch lãng biến mất nhiều năm. các loại xuất hiện lần nữa liền chính là đỉnh lấy huyết vân lâu lâu chủ xương hào làm việc cái này diệp bạch lãng một mực tại tìm kiếm thành tiên biện pháp nghe nói tìm được mười châu chi địa vạn năm vô tiên nguyên nhân nguyên nhân gì ngụy tâm vội hỏi hắn nói thập châu chi địa thiên môn lấy bế chứ cắt bán tiên mở miệng muốn thành tiên chỉ có thể mở ra thiên môn mới được thiên môn ngụy tâm méo nhau cái cảm lời này mình quả thật từ tên i kia trong miệng đã nghe qua mà nghe nói thiên môn đóng lại nguyên nhân là bởi vì chúng ta phương thế giới này vạn năm trước có người lấy hóa thần chi thể giết một vị hạ giới du lịch thiên tiên nghe nói tin tức này chuyển về thiên giới đằng sau Thiên giới các tiên nhân cảm thấy chúng ta một phương thế từ nhân chúng phương hiểm, giới giới này quá mức nguy các cảm mức quá đồng ó đóng liên lại. mời chi thiên Cái mời chi thời gian bên trong rốt cuộc không người thành tiên. bên chúng môn này cũng đến chúng vạn năm trong không thành thủ ta ta rốt châu châu đèm địa đưa địa đ cuộc thời theo thời gian trôi qua không có thiên giới linh khí cung cấp mà đến chúng ta mười châu chi đ ị a bên trên linh khí sẽ từ từ khâu kiện cuối cùng hoàn toàn lưu lạc làm một cái không có linh khí từ đ ị a n chư cắt xuyên thở dài một cái một hơi sau đó nhìn ngụy tầm tiếp tục nói hai năm trước cái này diệp bạch lãng tìm được ta m u ố n trợ giúp của ta hắn nói chỉ cần ta gia nhập hết vân lâu liền đáp ứng giúp ta thành tiên ta không có đáp ứng cho nên bị huyết vân lâu liên thủ vây công thủ đoạn của bọn hắn chính là không chiếm được liền muốn hủy đi trong lúc nguy cấp ta quả quyết vứt bỏ nhục thân bảo lưu lại hồn thể ẩn nút ở lúc này mới sống tạm xuống dưới vì không bị huyết vân lâu phát hiện ta chỉ có thể đem linh hồn của mình chia làm gần ngàn phần chiếu ảnh tiếp tục chiếu ảnh tại mười châu c h i địa các nơi một phương diện vì ẩn thân một phương diện vì tìm cơ hội nói đến đây chư cát xuyên nghiêm túc nhìn xem ngụy tầm mà ngươi chính là cơ hội kia vì cái gì ngụy tầm không hiểu bởi vì ngươi phía trên có người chư cát xuyên nói chuyện đồng thời dỗi ra ngón tay đối với bầu trời chỉ trị c h ư ba trăm bốn mươi chín tại sao phải giúp ngươi chương ba trăm bốn mươi chín tại sao phải giúp ngươi tà phía trên có người lần nữa nghe được câu này ngụy tầm có chút không nghĩ ra trên mình có người chính mình làm sao không biết đâu tà phía trên có người nào ngụy tầm tò mò đối với chư cắt xuyên hỏi thiên tiên chư cắt xuyên tiếp tục giảng đạo thiên giới có người bảo cây ngươi vâng nghĩa ngụy tầm nghe đủ trực tiếp n h ữ n mày ngươi nói thiên giới có người bảo bọc ta ta làm sao không biết ngươi không biết c h ư c á t xuyên sau khi nghe được ngược lại là có chút ngoài ý mớn ta dùng công pháp càng k h ô n tính rõ ràng tính ra ngươi cùng một vị t h i ê n tiên có chỗ r à n g buộc đây là ta chưa từng có từ người khác nơi đó tính tới kết quả ngươi hẳn là tính sai ngụy tâm lắc đầu ta đúng vậy nhận biết cái gì t h i ê n t i ê n vậy ta lại tính toán c h ư c á t xuyên nói xong nhìn về phía ngụy t â m sau đó tay phải ngón tay cái nhanh chóng tại cái khác trên đầu ngón tay điểm càng tính nhữ mày nhăn càng sâu thật đúng là tính sai c h ư c á t xuyên đột nhiên s ữ n g sờ ngươi cái này cái gì c à n k h ô n tính cũng không quá được thôi ngụy tâm mậm i ệ n g ta liền nói có thiên tiên bảo, bảo ta ta làm sao không biết đâu xác thực tính sai chứ c á t xuyên tùng mở tay ra sau đó một mặt nghiêm túc đối với ngụy tầm mở miệng không phải có một cái thiên tiên cùng ngươi có ràng buộc mà là hai cái hai cái ngụy tầm nhất lăng ngươi làm sao càng nói càng khoa trương thật sự là hai cái chứ c á t xuyên thần tình kích động đứng lên lần trước tính đúng là một cái hiện tại tính đúng là hai cái nói cách khác cái này hai lần càng không tính toán trong quá trình một vị cùng ngươi có chỗ ràng buộc người thành tiên ngươi không có nói đ ù a c h ớ ức ngụy tầm nhữ mày ta đúng vậy nhận biết người như vậy ngươi nhất định n h biết c h ư cắt xuyên lại ngữ khí xác định ngươi nếu không nhận biết người như vậy phần này ràng buộc là sẽ không ở trên người ngươi tới sao có thể là ai ngụy tâm xoa cầm suy tư sau đó một tia ý nghĩ đột nhiên rót vào đầu ở trong chẳng lẽ là trong tòa tháp hồn phách tiêu tán hai cái tiền bối t r ừ minh tiền bối cùng mạnh vũ tiền bối nếu như nói phía trên thật sự có người như vậy chỉ có thể là bọn hắn c h ư cắt xuyên cho mình coi bói hai lần trong quá trình chỉ có mạnh vũ tiền bối linh hồn bị chính mình giải phóng việc đại sự này phát sinh nếu quả như thật là như thế này như vậy giải phóng linh hồn của bọn hắn liền có thể để bọn hắn trực tiếp thành tiên sau mà đồng dạng được giải phóng linh hồn tiêu c h í tiên tiền bối không có thành t i ê n là bởi vì hồn phách của hắn còn lưu tại mười châu chi địa sao cho nên ta mới nói ngươi là người phá cục chư c á t xuyên nhìn xem ngươi tầm sắc mặt nghiêm túc thế là mở miệng giảng đạo chỉ cần cùng ngươi giữ gìn mối quan hệ nói không chừng liền có thể bài trừ rơi mười châu chi địa trên vạn năm vô tiên đều nguyện rũa úc đồng dạng ta hiện tại cũng cần trợ giúp của ngươi ngụy tầm nghe được chư c á t xuyên lời nói lấy lại tinh thần cần ta giúp ngươi cái gì ta vì tránh né huyết vân lâu mặc dù đem chính mình hồn thể phân làm gần ngàn phần chư cắt xuyên đạo nhưng là vẫn bảo lư ngươi hẳn là cũng biết đơn t h u ầ n hồn phách không cách nào tại trong hiện thực dừng lại quá lâu ngụy tâm nhẹ gật đầu cho nên ta đem linh hồn của mình tồn trữ tại một khối chuyển hồn ngọc bên trên chư cắt xuyên tiếp tục g i ả n g đạo huyết vân lâu người một mực cũng đang tìm kiếm khối này chuyển hồn ngọc hạ lạc nếu như bị bọn hắn tìm được ta chỉ sợ k h ó thoát hôi phi y ê n diện hạ tràng ngươi muốn cho ta làm cái gì ngụy tâm mở miệng hỏi đi một chuyến thiên t r ú c đảo chư cắt xuyên mở miệng chứa đựng ta linh hồn chuyển hồn ngọc ngay tại tòa kia ở trên đảo ta dùng càn k h ô n tính to qua tiếp tục như vậy số giới không đến một năm liền chư cát xuyên dùng ngón tay dính lướt nước c h é n ở trong nước sau đó trên bản vẽ ra tới một cái giản dị địa đồ nam hải châu đi về phía nam trên biển có một mảnh quần đảo được xưng là nam hải q u ò n yêu đảo thiên trúc đảo thượng có hàng loạt r ừ n g trúc hết sức rõ ràng ngươi nếu đã biết màu vẽ phủ như vậy lên đảo hẳn là có thể tìm tới ngụy tâm nhìn xem chư cát xuyên trên bản vẽ địa đồ k h ẽ nhữ mày sau đó nói vậy ta hiện tại liền xuất phát mang lên a bảo đi chư cát xuyên mở miệng ta lúc đầu chính là tại trên đảo này phát hiện hắn hắn biết làm như thế nào đi qua thế nhưng là ta tại sao phải giút ngươi ngụy tâm không khỏi nghi vấn bởi vì chư c á t xuyên lại một mặt tự tin bởi vì ngươi cần ta trợ giúp không phải vậy ngươi là đối phó không được hết u y vân lâu đi ngụy tâm gật đầu n g ư ơ i lý do này thuyết phục ta ta có thể giúp ngươi nhưng là về sau ngươi phải nghe lời ta đương nhiên chư c á t xuyên lập tức gật đầu từ trong thành đi ra ngụy t â m tìm được trốn ở ngoài thành á bảo lần này nhìn thấy nó cuối cùng không có tại gặm cái t ư ơ măng mà là ngã trồng vó nằm trên mặt đất đi ngủ nên ngang bộ dáng cũng không biết có hay không bị người trông thấy ngụy tầm đi lên đem á bảo đánh thức chớ ngủ nên hành động ngươi có thể mang ta đi tìm đại t i ê n sao a bảo một mặt trờ mong đồng thời tiện tay xuất ra một cây măng liền muốn bắt đầu tiếp tục ăn cơm có thể ngụy tâm gật đầu sau đó nói muốn tìm được đại tiên liền muốn đi cái kia thiên trúc đảo ngươi biết nơi này sao đương nhiên biết a bảo trong miệng một bên ăn một bên giảng đó là ta quê quán mang ta đi ngụy tâm vô vô a bảo b ả vai đại tiên tại thiên trúc đảo a bảo tinh thần tỉnh táo suỵt ngụy tầm ngón tay dọc tại trước miệng đừng rêu dao tốt tốt tốt a bảo liền vội vàng gật đầu ta minh bạch chúng ta lặng lẽ đi tìm đại tiên bây giờ sắc trời không còn sớm sáng mai khởi hành ngụy tâm ngầm đầu nhìn một chút bầu trời lúc này cũng đã buổi chiều khoảng cách trời tối cũng không có bao nhiêu thời gian chúng ta bây giờ liền đi a bảo lại ngay cả vội vàng lắc đầu ta hiện tại liền muốn nhìn thấy đại tiên ngụy t â m nhìn thấy a bảo một mặt mong đợi bộ dáng cũng không tốt cự tuyệt đành phải đáp ứng xuống vốn đang dự định ở trong thành nghỉ ngơi thật tốt lại nói đâu sau đó a bảo sử dụng hóa hình thuật biến thành một cái cự hình gấu trúc nằm dạp trên mặt đất giống như là một c ỗ t dịp ngụy t â m cưới tại a bảo trên thân để a bảo chính mình căn cứ từ mình ký ức hướng phía thiên trúc đảo bay đi ngồi tại a bảo trên lưng không khỏi làm ngụy tầm nhớ tới trước đó chính mình cưỡi hùng nhị trần cảnh vẫn rất hoài、niệm. lúc đầu lần này đi ra vẫn rất yên tâm nhưng lần trước huyết vân lâu cái tia sóng bạc nâng lên h á t hùng sơn không khỏi làm lụy tầm có chút bận tâm không biết huyết vân kia lâu tên điên có thể hay không đối với h á t hùng sơn hạ tay lần này giúp chư c ắ t xuyên sau liền nhất định phải trở về nhìn xem mới được a bảo bay rất nhanh thế nhưng là từ quảng lĩnh châu vượt ngang nửa cái nam hải châu sau đó đi về phía nam lại bay một khoảng cách lớn lúc này mới đi vào bờ biển cùng lúc trước thế giới khác biệt thế giới này bờ biển lộ ra rất hoang vu nguyên nhân chủ yếu nhất chính là trong biển này có thể có bách yêu đứng đầu lòng yêu chấn thủ lính tôn tướng của những yêu quái này thường xuyên lên bờ tàn bộ nhân loại vì an toàn tự nhiên không dám áp sát quá gần chương ba trăm năm mươi đừng đánh nữa chương ba trăm năm mươi đừng đánh nữa chúng ta khoảng cách cái kia thiên trúc đảo vẫn còn rất xa ngụy t â m cưới gấu trúc a bảo phi trên k h ô n g t r u n g dưới chân chính là một mảnh bắt ngát b i ể n cả xa đâu a bảo biến thành gấu trúc còn một mực tại ăn măng da hỏa này chỉ cần là tỉnh dậy trong miệng liền không có ngừng qua ta có thể nghe nói trên b i ể n này rất là nguy hiểm nhanh chóng điểm đi ngụy t â m thư nói ngưng tụ một tấm hóa cánh phù điểm vào a bảo trên thân ngay sau đó a bảo phía sau liền mọc ra một đôi linh khí hội tụ mà thành cánh khổng、lồ. có hoa cánh phủ hỗ trợ a bảo tốc độ một chút cũng nhanh không ít trên biển cả không biết bay bao lâu dưới chân cũng bay qua đại lượng giải rác ở trên mặt biển của đảo những n à y ở trên đảo đều tràn ngập yêu khí mỗi ở trên đảo đều có không ít yêu q u á i cư trú các loại a bảo phi đến mục đích địa thiên trúc đảo đã là chạm vào tối tòa này thiên trúc đảo thượng đem so sánh mặt khác trên biển hòn đảo ít đi một chút ở trên đảo khắp nơi đều mọc ra xanh tươi lục trúc a bảo vừa rơi xuống đất liền biến thành hình người một khác càng không ngừng liền chui vào rừng trúc dựa vào man lực đem một cây cây trúc nhẹ nhõm nổ tận gốc liền đưa vào trong miệng nhấm ớt bẹp bẹp ăn đến đặc biệt hương còn tốt trên đường đi không có phát sinh nguy hiểm gì ngụy tầm sau khi rơi xuống đất hơi thở h ồ n hển một hơi sau đó liền ngón tay lực ngưng tụ một tấm truy tung phủ nếu huyết vân lâu cũng đang tìm vật này như vậy chính mình liền muốn mau chóng tìm tới mới được một k h ắ c cũng không thể nhiều chậm trễ truy tung phủ ngưng tụ mà ra lập tức biến hóa thành một cái hồ điệp chầm chậm mà bay á bảo đi ngụy tầm đối với sau lưng bẹ cây trúc á bảo hô một tiếng đi tìm ngươi đại tiên nhi nghe được đại tiên a bảo lập tức kéo lấy một nửa cây trúc hướng phía ngụy tầm chạy tới trong miệng còn nhai nhai nhấm nuốt nửa miệng lá trúc nhanh nhanh nhanh đại tiên ở đâu ngụy tầm chỉ chỉ bay ở không trung hồ điệp sau đó nói đi theo hồ điệp này liền có thể tìm tới đại tiên lúc này sắc trời đã l ờ mở mặt trăng leo lên thượng cấp toàn bộ thiên trúc đảo thượng yên tĩnh ý mắng ngụy tầm cùng a bảo t ĩ n h lặng lẽ đi theo hồ điệp đi lên phía trước trên đường đi trừ chúng quanh tất sổ soạt côn trùng kêu vàng cũng chỉ còn lại có a bảo trong miệm bẹp bẹp thanh em đại tiên ở nơi nào con a a bảo con mắt không ngừng khắp nơi tìm kiếm có thể lần nữa nhìn thấy đại tiên tựa hồ rất kích động đừng có gấp đi theo hồ điệp này liền có thể tìm tới ngụy tâm lời này mới vừa vặn nói xong hồ điệp này liền đứng tại một cây đại thụ bên cạnh không hề đứt đoạn vây quanh cây đại thụ này xoay quanh chính là chỗ này ngụy tâm n g ầ n g đầu nhìn trước mắt cây đại thụ này cây này xem xét đi lên liền sống không ít năm tháng cây già cũng dễ chắc cây giao thoa cái này chuyển hồn ngọc ở nơi nào ngụy tâm vây quanh cây này lượn quanh một vòng cũng không có phát hiện chuyển hồn ngọc đại tiên nhi đâu gấu trúc a bảo đ ụ n lên tới gấp hỏi hẳn là tại cây này một vị trí nào đó ngụy tâm phân tích trên cây sau đó nâng lên nắm đấm liền đối với gốc cây này đánh một quyền một tiếng ẩm vang vang vọng đại thụ trong nháy mắt mánh liệt lắc một cái mảng lớn lá cây giống như là trời mưa một dạng từ trên đầu rơi xuống cây này vẫn rất d ắ n chắc a bảo một quyền không có kết quả lại nâng lên nắm đấm muốn lại đến một quyền khỏa không đợi a bảo ra quyền cây này lại mở miệng cầu xin tha thứ đừng đánh nữa lại đánh cây g i ả ta liền phải chết đại thụ lắc mình biến hóa vậy mà biến thành một người mặc áo bảo cho lao đầu dâu bạc hóa thành nhân hình cái này lao t h u c biểu lộ thống khổ bưng bít lấy chính mình e o trong miệng thống khổ xem xét đại thụ thành tinh a bảo nhìn thấy đại th một mặt kinh ngạc chỉ vào lao đầu đối với ngụy tầm giảng chớ kinh ngạc ngụy tầm tiến lên vô vô a bảo b ả vai sau đó nói ba người chúng ta đều là yêu quái đối với úc a bảo đột nhiên sững sờ tựa như là chuyện như thế bình xuyên đại tiên ở nơi nào ngụy t â m mở miệng hỏi ngươi là lao đầu nghi ngờ nhìn thoáng qua ngụy tầm sau đó lại liếc mắt nhìn bên cạnh a bảo ta chính là thụ bình xuyên đại tiên nhờ vả tới tìm hắn ngụy t â m mở miệng nơi này chỉ sợ cũng đã không an toàn cho nên ta đến mang hắn rời đi cái gì bình xuyên đại tiên ngươi sợ không phải đến nhầm địa phương đi lao đầu xấu hổ cười một tiếng b ư ngươi, ngươi là c a bảo lão đầu nghe được ngụy tầm đối với gấu trúc a bảo xưng hô sau lập tức tinh thần tỉnh táo đúng a a bảo nhẹ gật đầu ta chính là a bảo đây là đại tiên cho ta lấy danh tự nói sớm a lão đầu thở dài nhẹ nhõm sau đó nói hại ta lo lắng vô ích lời nói này xong l ã o đầu lúc này mới lật tay một cầm lấy ra một khối màu lam nhạt ngọc thạch mặc dù cùng trước đó mua được c h u y ể n hồn ngọc nhìn qua có chút khác biệt nhưng chỉnh thể trên cảm giác rất tương tự ta thụ đại tiên nhờ vả mang theo khối này c h u y ể n hồn ngọc vạn g i m xa x ô i đi vào trên đảo này chờ đợi hai năm l ã o đầu mở miệng nói đại tiên nói qua về sau chứ a bảo dẫn người đến có thể đem khối ngọc thạch này giao ra những người khác tới đều không cần lấy ra đây là cái gì a bảo tiến lên một thanh cầm qua truyền hồn ngọc há một liền muốn hướng trong nhựa đưa ngụy tâm thấy thế ngay lập tức tiến lên đem truyền hồn ngọc cầm tới người làm gì nếm th a bảo một mặt mờ mịt nhà ngươi đại tiên nhi ngay ở chỗ này đâu ngụy tâm tùng thở ra một hơi còn tốt chính mình tay mắt lanh lẹ không phải vậy cái này bình xuyên đại tiên coi như bị chính hắn nuôi gấu trúc nuốt đại tiên nhi làm sao lại tại một khối tảng đá nhỏ bên trong a bảo biểu thị không hiểu chuyện này quá phức tạp đi về sau lại giải thích với ngươi ngụy tâm tay cầm chuyển hồn ngọc vận chuyển công pháp thăm dò vào trong đó quả nhiên phát hiện khối ngọc thạch này ở trong có một cái ngủ say hồn thể ở trong đó bình xuyên đại tiên đem ý thức của mình toàn bộ chiếu ảnh ra ngoài đem bản thể linh hồn giấu ở trong này cũng không biết dùng công pháp gì mới có thể làm đến một bước này ngươi đã đến ngụy tầm cương muốn đem ý thức kéo cách chuyển hồ ngọc n sau đó lại phát hiện nguyên bản ngủ say linh hồn lại đột nhiên mở mắt mở miệng ngươi tỉnh ngụy tâm mở miệng hỏi ta n việc linh hồn mở miệng ban đêm ta đều sẽ thu hồi chiếu ảnh đi ra những ý thức này ban ngày lại đi ra sau đó ta phải nên làm như thế nào ngụy tâm hỏi nếu như có thể ta muốn đem linh hồn chuyển rời đến ngươi trong tòa tháp này linh hồn đạo làm sao ngươi biết ta có một tòa tháp ngụy tâm nhữ mày ta biết coi bói à, linh hồn nói trốn ở đây chuyển hồn ngọc ở trong có bị phát hiện khả năng nhưng là trốn vào ngươi trong tòa tháp này liền nhất định sẽ không bị phát hiện、đi. ngụy tâm ngược lại là cũng không có cự tuyển dù sao chính mình trong tòa tháp có giành gian phòng ở thêm đi vào mấy cái người lợi hại đối với mình tới nói cũng là chuyện tốt đem ý thức từ chuyển hồn ngọc ở trong thoát ly ngụy tâm trở tay xuất ra bảo tháp sau đó đem chuyển hồn ngọc t i ế p tại bảo tháp sáu tầng hiện tại mạnh vũ tiền bối không có ở đây sáu tầng cũng chống không sở dĩ không để cho đồng bằng này đại tiên chư cát xuyên ở đến lầu năm đi đó là bởi vì lầu năm còn mọc ra một gốc thần thúc â y có thể không khiến người ta biết liền không khiến người ta biết Chương thu ca. Chương thu ca. Khi chư cát xuyên nguyên hồn tiến vào trong tháp ngụy tâm có thể rõ ràng cảm giác được trong tay chuyển hồn ngọc tựa hồ cũng nhẹ một chút đem chuyển hồn ngọc thu nhập lòng bàn tay không gian ở trong ngụy tâm lập tức đem ngón tay sờ tại bảo tháp sáu tầng bên trên dùng ý niệm cùng tiến vào trong tháp chư c á t xuyên nói chuyện với nhau thế nào bên trong hoàn cảnh cũng không tệ lắm phải không ngụy tâm mở miệng đa tạ ngụy huynh nhân cứu mạng chư c á t xuyên trả lời ngay không có việc gì ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi ngụy tâm đạo tháp này thế nhưng là bà bối trốn ở bên trong người bên ngoài là không đả thương được ngươi đại tiên đâu lúc này a bảo một mặt ngộng đi, đi qua nhìn chung quanh tựa hồ cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì đại tiên tại trong tháp này. ngụy tâm chỉ chỉ bảo tháp tháp này nhỏ như vậy đại tiên là thế nào đi vào a bảo đình chỉ găm măng một đôi mắt to tò mò nhìn chằm chằm ngụy tâm trong tay tháp muốn cùng đại tiên tâm sự sao ngụy tâm nhìn thoáng qua a bảo ra hỏa này nhìn qua s á c thực rất quan tâm đồng bằng này đại tiên ta muốn làm thế nào a bảo đột nhiên kích động lên ngươi cái gì cũng không cần làm xem ta ngụy tâm tả hữu nâng tháp lặng lẽ vật công chốc lát sau ngụy tâm biểu lộ thần thái một chút liền phát sinh biến hóa a bảo mấy năm này vừa giải mập ngụy tâm để chư các xuyên thượng thân thể của mình nghe nói như thế a bảo lập tức xưng sở mặc dù thanh âm hay là ngụy tầm thanh âm nhưng là ngự khí lại hoàn toàn khác biệt đại tiên a bảo lại có chút không dám nhận nhau đưa cho ngươi măng đã ăn xong sao Trư c á t xuyên khẽ mỉm cười nhìn xem a bảo tựa hồ rất sùng ái ăn còn không có a bảo nhìn thoáng qua trong tay măng có chút mờ mịt măng nhiều lắm ta mỗi ngày ăn cũng còn thừa rất nhiều không có việc gì Trư c á t xuyên thượng đi lau lau a bảo đầu sau đó nói lúc trước nói cho ngươi ngươi ăn xong măng ta liền sẽ trở về mặc dù bây giờ ngươi còn không có ăn xong nhưng ta cũng coi là sớm trở về thật là đại tiên a bảo đột nhiên cái mũi chua chua một chút một c á i ôm gấu đi lên đem ngụy tầm gắt gao sau đó hủy khuất ba ba khóc lóc kể l ệ đứng lên đại tiên ngươi làm sao biến dạng a bảo hào gào khóc lớn nước mắt nước mũi không ngừng hướng ngụy tầm trên quần áo cọ đứng khóc chư cát xuyên đem a bảo từ từ lấy ra sau đó an ủi đại tiên ta à. hiện tại chỉ còn lại có một bộ linh hồn mà thôi về sau liền theo hắn đi là được hắn là ai a bảo hơi nghi hoặc một chút chư cát xuyên hơi xứng sở sau đó chỉ chỉ chính mình đi theo bộ thân thể này đi là được a bảo nghe xong cái hiểu cái không gật gật đầu sau đó nói ta đều nghe đại tiên ngươi vừa mới đem a bảo an phủ xong sau lưng một gốc kia cây g i ả thành tinh lao đầu cũng một chút kích động ôm đi lên đại tiên a người rốt cục trở về ta tại trên đảo này chờ đợi hơn hai năm thật cô đơn tịch n g ư ờ ta đừng kích động đừng kích động ngụy tâm lúc này vừa vặn thu hồi quyền khống chế thân thể bị lao đầu ôm lấy sau không tốt hạ nặng tay chỉ có thể đem lao đầu từ từ đầy ra chứ các xuyên nguyên hồn mới vừa tiến vào trong tháp còn rất yếu ớt không có khả năng tại ngụy tầm trên thân phụ thân quá lâu đại tiên lại không lao đầu nhìn thoáng qua ngụy tầm tựa hồn h ì n ra cái gì lại nói ngươi đến cùng là ai a ngụy tầm tò mò hỏi một câu ta là một viên bị đại tiên trợ giút lúc đầu ta thiên phú thấp kém căn bản là không có cách tu luyện t h à n h yêu bất quá may mà vận khí tương đối tốt một trăm năm trước đại tiên ẩn cư thời điểm vừa vặn ngay tại ta ban đầu sinh trường địa phương đại tiên mỗi ngày như xí cũng sẽ ở ta dưới cây dần ra ta nhận đại tiên linh khí tẩm bổ từ đó hóa hình t h à n h yêu bất quá ta bởi vì quá mức cao tuổi rất ít đến chỗ đi lại cho nên về sau không có đi theo đại tiên đi hướng bình xuyên hồ nói đến đây cái địa phương cây này tinh lao đầu còn một mặt say mê bộ dáng không biết có phải hay không là tại tưởng niệm lúc trước đại tiên tại hắn dưới cây như xí chẳng cảnh được được, được. ngụy tâm nhẹ gật đầu đại khái cũng biết tình huống như thế nào đại tiên chúng ta bây giờ đi nơi nào a bảo tiếp tục găm măng đối với ngụy tầm s ư n g hô cũng phát sinh biến hóa ta không phải đại tiên ngụy t â m khoát tay áo nhà ngươi đại tiên tại trong tòa t h á p đâu không chê về sau kêu ta đại ca là được tốt đại tiên a bảo chăm chú nhẹ gật đầu được chưa ngụy t â m bất đắc dĩ cười một tiếng cái này gấu n ố c thích gọi thế nào gọi thế nào đi về quảng lăng châu đi ngụy t â m tư đến muốn đi hiện tại khoảng thời gian này đợi ở nơi nào cũng không an toàn chỉ có đi quảng lăng sau đó tìm khoảng cách bách luyện tông bị hơi gần địa phương trước cầu thả lấy bởi vì nếu như huyết vân lâu người tìm tới cửa có bách luyện tông tông chủ triệu vô cụ hỗ trợ cũng không cần quá mức lo lắng đồng thời hiện tại cũng không phải về hắc bên d â y núi thời điểm nếu là đi gặp đem huyết vân lâu người dẫn đi đối với hùng nhị bọn hắn thế nhưng là tai nạn hiện tại ban đêm cũng không thể đi lao đầu lại đột nhiên khuyên can vì sao ngụy t â m nghi vấn ngươi không biết lao đầu thần thần bí bí giằng đạo đêm nay bên trên đáy biển long cung những cái kia long yêu đưa thích đi ra dung đoạn nếu là đụng phải những ngày long yêu rất có thể phát sinh phiền phức tốt nhất vẫn là ngày mai hừng đông lại xuất phát cho thỏa đáng dạng này a ngụy tầm khe nhữ mày trước đó đoàn phi vân loại đại lão này đều nói qua trong biển không có người sẽ là bọn này dòng đối thủ hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn vậy liền ở trên đảo nghỉ ngơi một đêm sáng mai lại đi thôi thụ tinh lao đầu không có danh tự chỉ có chư cắt xuyên lúc trước cho hắn lấy một cái ngoại hiệu liền gọi thụ ca bởi vì lớn lên tương đối giả cho nên cũng gọi hắn cây giả cái này đồng bằng đại tiên đặt tên trình độ quả thật không tệ gấu trúc gọi á bảo thụ yêu gọi thụ ca còn có trước đó gặp phải tu sĩ nhân loại kia gọi cầu thả sáng cây giả một lần nữa nguyên địa hóa thành một gốc đại thụ che trời ngụy tầm cùng a bảo thì dựa vào đại thụ nghỉ ngơi bởi vì trên đảo này còn có khác yêu quái cho cũ như nên ban đêm vẫn đêm là trước ứ nương đi a cánh gác. Trên đ ờ n mang nương g đi theo tứ nương chỗ tốt chỗ l n nhất h h í n là, mặc khi ệ ở vào địa p ư ơ n nào, Nguyễn g Tâm thể đều có thể yên tâm nghỉ ngơi thật tốt. Trước khi ngủ ngụy tầm đem tháp nâng ở trong lòng bàn tay sau đó tiến vào trong tòa tháp một hơi đi vào bảo tháp sáu tầng lúc này sáu tầng bố cục cũng phát hiện b i ế n hóa trước đó mạnh vũ tiền bối ở thời điểm nơi này là cái thư viện trang hoàng khi trừ cắt xuyên sau khi đi vào nơi này vậy mà trở nên cùng trước đó ngụy tầm tại bình xuyên hồ nhìn thấy tòa nhà kia có chỗ giống giữa phòng còn bày biện một cái cái bàn bên bàn đứng thẳng một lá cờ lúc đầu coi là phía trên hay là viết tính toán mười lượng chứ cắt bán tiên mấy chữ này thế nhưng là định nhãn xem xét nội dung phía trên lại trở thành tính toán tiên kim chứ cắt bán tiên không phải ngươi cái này còn mang tăng giá ngụy tâm thấy cảnh này nhịn không được hỏi một câu mà lại t r ư ớ n g đến cũng quá bất hợp lý đi không phải ta tăng giá a chứ cắt xuyên ngồi tại cái bàn đối diện ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt lá cờ sau đó nói ta tiến đến chính là như vậy ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị cho ta đây này chương ba trăm năm mươi hai long yêu là vạn yêu đứng đầu chương ba trăm năm mươi hai long yêu là vạn yêu đứng đầu sáng sớ ngày thứ hai Phía đ ô ngụy tâm đối Dương với a m nơi xa hô một tiếng sau đó liền chuẩn bị lên đường thế nhưng là một tiếng hô qua sau t hứa cựu tứ nương đều không có đáp lại ân ngụy tầm cảm giác được có cái gì không đúng tứ nương ban đêm canh gác tuyệt đối sẽ không rời đi qua xa không có khả năng hiện tại không thấy tung tích d u n g thuận phong diệu nhĩ còn có bách lý truy tung ngụy tầm đều không có phát hiện tứ nương hành tung cái này không khỏi để ngụy tầm trong lòng khẩn trương lên t ứ nương này sẽ đi nơi nào đại tiên chúng ta khi nào thì đi a bảo chóng mặt đi đến ngụy tầm trước mặt cảm giác hắn đầu góc một nửa còn tại ngủ say chỉ có một nửa là thành t ỉ ngươi h n ngay ở chỗ này không cần tùy ý đi lại ta đi ra ngoài một chuyến ngụy tầm hồi đầu nhìn thoáng qua a bảo sau đó liền một cái bay vọt vọt ra ngoài đại tiên đây là thế nào A bảo vừa Bảo ă nguy m ă n một bên q a đầu đồ về v cây già ráng hỏi là xem bộ ậ tâm vứt đi, c y già vớt vớt sợi vứt vứt dâu n é gì. nghi không A Bảo b hoặc i ế theo cây già lắp đầu, n ư thường n nhất định là phi thường trọng yếu đồ vật. Nguy g phi h vật. Tâm t đồ là yếu khí tức đi tới cách đó không xa một mảnh rừng ở trong nơi này có t ứ nương yếu ớt khí tức truy tung phủ đến rừng nguy tâm lập tức ngưng tụ một tấm màu vẽ phủ muốn bằng vào vật này tìm tới tứ nương khi truy tung phủ hóa thành hồ điệp đằng sau hồ điệp lại một mực tại lâm tử lý xoay quanh giống như tìm không thấy mục tiêu một dạng tại sao có thể như vậy nguy tâm trong mày bắt đầu ở lâm tử lý tìm kiếm lên manh mối rất nhanh ngụy tâm tại một gốc cây phát xuống hiện nhìn một đông hoa sinh đây là rời đi h ắ c hùng sơn thời điểm tiểu lục cho mình thứ nương nơi đó cũng lưu lại một bộ phận ngụy tâm đem đậu phộng nhặt lên đặt ở dưới mũi n g ư ờ i n g ư ờ i xác định là từ h ắ c hùng sơn mang ra thấy thế, thế ngụy tâm lập tức một lần nữa sử dụng bách lý truy tung cũng đem hương vị khóa chặt tại đậu phộng hương vị bên trên quả nhiên ở trong rừng đi về phía trước hồi lâu lại đang trên một mảnh đồng cỏ phát hiện một viên tiếp tục đi theo hương vị đi ngụy tâm phát hiện đẻ xuống tung tích tìm kiếm một mực tại hướng bờ biển tới gần cuối cùng khi ngụy tâm phát hiện một viên cuối cùng đậu phộng thời điểm đã đi tới hòn đảo biên gi lúc này ở bên bãi biển bên trên còn để lại một cái dấu chân cuối cùng dấu chân biến mất tại bờ biển chẳng lẽ là bị trong biển yêu quái bắt đi ngụy tâm lập tức cảm thấy không lành trên tòa đảo này cũng không có thực lực cường đại yêu quái tứ nương nói thế nào cũng có tán đan cảnh giới thực lực phóng nhan yêu quái ở trong vậy cũng xem như lại là yêu làm sao lại biến mất một điểm động tĩnh đều không có có thể làm được điểm này như vậy chỉ có thực lực mạnh hơn xa tứ nương mới đối trừ c ắ t xuyên ngụy tâm nghĩ đến điểm này lập tức lật tay một cầm lấy ra vạn b ả o tháp cùng sử dụng ngón tay chạm đến sáu tầm thế nào chứ cát xuyên trả lời ngay giút ta tính một chút đi theo ta con xả yêu kia đi nơi nào. nguy tâm lập tức thúc giục chờ một lát chư a c ắ t xuyên dừng lại một lát sau đó mới mở miệng ta tính ra con xà yêu kia lúc này chính gặp thủy t h a i chỉ sợ là đáy biển long cung cách làm đáy biển long cung đ ạ t được cái này đáp ứng ngụy tầm chưa phát giác nắm chặt n ắ m đấm đem ánh mắt nhìn về phía biển cả ngụy tầm nhấc chân liền muốn hướng phía trước thế nhưng là lúc này đoàn phi vân lại một lần từ trong tháp bay ra ngăn ở ngụy tầm trước mặt ngươi muốn làm gì đoàn phi vân đối với ngụy tầm chất vấn đáy biển long cung bắt đi từ nương ta muốn cứu nàng nguy tâm mười phần sốt ruột bởi vì nguy tâm biết t ứ n ư ơ n g gặp phải nguy hiểm tình nguyện hy sinh chính mình cũng sẽ không để chính mình gặp được nguy hiểm ở trong biển không có người nào là dòng đối thủ đoàn phi vân lớn tiếng nhắc nhở cho dù là ta cũng vô pháp ở trong biển cùng cái kia nam hải long vương giao thủ ta không quản được nhiều như vậy nguy tâm lập tức lắc đầu ta nhất định phải đi cứu n à n g người bây giờ tu vi đi đáy biển kia long c u n g chính là muốn chết đoàn phi vân nhưng không có nhượng bộ mười châu chi địa bên trên long yêu là vạn yêu đứng đầu cái này tân nhiệm nam hải long vương nhưng so với ta lúc trước giết cái kia lợi hại không ít tối thiểu cũng là cảnh giới hóa thần nếu như việc này thật là đáy biển long cung cách làm ngươi căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ đối mặt quên y can ngụy t â m lại trực tiếp lắc đầu ta quản hắn là cái gì nam hải đông hải dòng gì vương trùng vương ta nhất định nhất định phải đi cứu nàng cho dù là liệu lên tính mạng của mình đoàn phi vân còn muốn nói chút gì thế nhưng là ngụy t â m nhưng căn bản không có đi nghe trực tiếp từ đoàn phi vân bên người đi tới cũng cũng không quay đầu lại hướng biển cả ở trong đi đến đoàn phi vân quay đầu nhìn thoáng qua ngụy t â m kiên quyết bóng lưng trên khuôn mặt nghiêm túc đột nhiên lộ ra một tia nụ cười bất đắc di chờ một hồi đoàn phi vân mở miệm gọi lại ngụy tầm ngụy không cần nguy tầm hồi đầu cùng đoàn phi vân nói một câu như vậy đoàn phi vân nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu ta nói là ta còn không có tiến trong tòa tháp đâu ngươi muốn theo ta đi sao ngươi u y bây n nghi Đoàn Vân luôn không Tâm thể ta làm mai, giờ? g hoặc Phi cái kia có thể làm sao có đi、người、khẳng định đ ừ n g bừa ta đi nói không chừng còn có thể bảo đảm ngươi một mạng tựa như kia cái gì bình xuyên đại tiên nói lời kia ngươi có thể là kia cái gì cái gì người pha c ụ c đi theo ngươi mới có cơ hội đánh vỡ mười châu chi địa bên trên gông cùng x ứ n g xích đoàn phi vân nói xong cũng mặc c ậ ngụy tầm trả lời thế nào trực tiếp hóa thành một cỗ khói trắng chui và ngụy tầm trong tay bão tháp bên trong nhìn xem trong tay bảo tháp ngụy tâm lại liếc mắt nhìn xong cả mánh liệt biển cả ánh mắt trở nên kiên quyết đứng lên từ nương yên tâm đại ca tới cứu ngươi ngụy tâm đem bảo tháp vừa thu lại sau đó tung người một cái trực tiếp hướng trong biển m ẻ lên p h u p h u một tiếng ngụy tâm trực tiếp một lặn xuống nước đâm vào trong nước biển lần trước sau khi đột phá ngụy tâm l ặ n sông thuật thăng cấp làm tung biển thuật một mực không có cơ hội nếm thử cũng không biết khác nhau ở nơi nào nhưng khi ngụy tâm nhảy vào trong biển đằng sau hướng phía trước du động một khoảng cách lúc này mới phát hiện đến trong đó khác biệt lật sông thuật tương đương với tại thân thể bên ngoài tăng thêm một tầng linh khí hội tụ tầng bảo hộ có thể ngăn cách nước sông cam đoan hô hấp. nhưng là cái này tung b i ể n thuật lại có chút khác biệt ngụy t â m có thể rõ ràng cảm giác được chính mình nhảy vào trong nước biển sau xung quanh nước biển sẽ chủ động hướng bên cạnh t r á n h đi ở trong biển hoàn toàn có thể cách không đi ra một khối không gian đồng thời nước biển chung quanh ngụy t â m còn có thể dùng linh khí đi k h ố n g chế bọn hắn lưu động nhảy vào trong biển không chỉ có không có một chút khó chịu ngược lại bởi vì có sức nổi của nước biển trèo trống hành động so trên không trung còn muốn linh hoạt một chút lăng cung ngụy t â m ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng dùng hết toàn lực hướng dùng hết n l hướng tia cực tốc bơi đi chương ba trăm năm ư ơ i ba long môn chương ba t r ă năm mươi b mấy cái t ô m cá t h ủ y yêu vây tụ cùng một chỗ chậm rãi mà nói một con rùa đen tinh đối với một mực cá chép tinh đạo phao ca chúc mừng người đột phá thuần dương cảnh giới a về sau còn phải xin mời phao ca đối với các huynh đệ nhiều hơn chiếu cô a tự nhiên tự nhiên cá chép tinh cười đại ý trong tay nắm lấy một thành cây r o n g đưa vào trong miệng nhấm ướt bên cạnh một cái hải mã tinh cũng đi theo phụ họa phao ca người cái này tu hành pháp môn không biết có thể hay không chuyển cho chúng ta hai tay về sau tu vi tất cả tiến bộ cũng tốt trợ giúp phao ca cùng một chỗ đối phó đá ngầm thung lũng rắn vô lại a cá chép tinh lúc này chính cao hứng nhẹ gật đầu sau đó nói về sau có cơ hội chuyển cho các ngươi một chiêu nửa thức chính là đó chính là đa tạo pháo ca mặt khác t h ủ y yêu bọn họ cùng kêu lên phụ họa quáy dày một chút lúc này ngụy tầm đột nhiên từ chỗ cao rơi vào g i ữ a t ạ i nhóm này t h ủ y yêu vây tụ đất trúng bên cạnh trên đá lớn nghe được động tĩnh nhóm này t h ủ y yêu cùng nhau đem ánh mắt nhìn về hướng ngụy tầm phương hướng ngươi là người phương nào nhìn thấy ngụy tầm một cái con cua tinh huy động tìm lớn tiến lên chất vấn đi ngang qua mà thôi ngụy tầm m ở m i ệ n g sau đó tiếp tục hỏi ta muốn cùng các ngươi hỏi thăm một chút long cung vị trí tại đáy biển không cách nào sử dụng truy tôn phủ ngụy tầm tìm hồi lâu cũng không có phát hiện l o n g cung vị trí chỉ có thể tìm chút thủy yêu hỏi một chút nghe được l o n g cung những n à y thủy yêu đều có chút kinh ngạc bên trong tu vi cao nhất cái kia cá chép tinh chậm dai đứng dậy hướng phía ngụy tầm phương hướng đi tới cũng đối với ngụy tầm hỏi thăm ngươi đi l o n g cung làm gì hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó ngụy tầm hiện tại không có tâm tư cùng những n à y thủy yêu nói bựa tứ nương không thấy vốn là lòng nóng như lửa đốt pháo ca hắn dám đối với ngươi bất k í n con cua tinh nhìn thấy ngụy tầm thái độ như thế lập tức muốn tải cá chép tinh trước mặt biểu hiện biểu hiện nhìn ta đi cầm xuống h cũng g ơ lên hai thanh k ì m lớn đối với ngụy tầm kiểm đến lan ngụy tầm đưa tay hướng phía trước một chút một đạo xương lạnh phủ trong nháy mắt phóng thích mà ra trực tiếp đem bay nào mà đến con cua cho đông lạnh thành một cái băng điêu nhìn thấy thủ đoạn như thế một đám thủy yêu tất cả giật mình sát lại gần nhất cá chép tinh càng là thấp phỏng trong lòng không thôi hỏi lại các người một câu long cung ở nơi nào ngụy tầm hơi không kiên nhận muốn đi hướng long cung trước hết qua long môn cá chép tinh trả lời ngay tìm không thấy long môn liền không tìm được long cung trả lời song sau cá chép tinh nuốt nước miếng một cái vô cùng khẩn trương long môn ở nơi nào ngụy tâm lại hỏi long môn ngay tại long môn đảo phía tây chăm dặm vị trí cá chép tinh lần nữa trả lời ngay bất quá long môn p h ụ cận có đại lượng long cung lính tôn tướng cua chúng ta những này bình thường yêu quái căn bản là không có cách tới gần đi ngụy tâm nhẹ gật đầu sau đó nhảy lên một cái vọt thẳng ra khỏi biển đáy các loại bay ra mặt biển ngụy tâm lập tức ngón tay ngưng tụ một tấm truy tung phủ tới tìm long môn đảo đi theo truy tung phủ hóa thân hồ điệp bay hồi lâu mới đến một chỗ đảo nhỏ ở giữa hòn đảo nhỏ trên núi cao đứng thẳng một tấm bia đá phía trên liền viết long môn đảo bà chữ to dùng tì ngụy tâm không có phát hiện cái gì kỳ địa phương thế là đành phải thuận con cá chép kia tinh nói tới phương hướng lấy long môn đảo làm trung tâm hướng tây mà đi đại khái phi hành trăm dặm ngụy tâm một cái lặn xuống nước lần nữa trốn vào trong biển ở trong nước biển ngụy tâm nhanh chóng du động hồi lâu ngụy tâm rốt cục tại một mảnh đáy biển trong đất t r ố n g thấy được một mặt kim quang lóng lánh to lớn cổng vòm cổng vòm bên ngoài hàng lấy hai hàng đáy biển thủy yêu binh sĩ phòng thủ kim quang trên cổng vòm đỉnh lấy long môn hai c h ư rốt cuộc tìm được ngụy tâm nhìn thấy long môn giờ khắp này thở dài mờ hơi long cung này có chút khác biệt giống như là một cái cổng truyền tống một、dạng. xuyên thấu qua cổng vòm hướng bên trong nhìn thì là một mảnh hư vô lính tôm tướng cua xuyên qua cửa này cũng sẽ không từ một bên khác đi ra ngược lại là biến mất ngay tại chỗ không nghĩ quá nhiều ngụy tầm trực tiếp một chút rơi vào lòng môn cửa ra vào nguyên bản giữ cửa những lính tôm tướng cua này còn có chút m ệ t m ỏ i muốn ngủ đột nhiên xuất hiện ngụy tầm đem bọn hắn giật này mình ai người đến người nào dẫn đầu một cái t h ủ y yêu nhìn qua là chỉ cá i nheo thành tinh bên miệng còn tung bay hai cây dâu thịt dùng tím linh đồng xem xét cái này thủ vệ thùy yêu đầu lĩnh cũng có cái tán đan cảnh giới một tầng thực lực ta muốn gặp long vương ngụy tầm tr nghiêm lư tinh giơ lên trong tay l ư ớ i b ú a đối với ngụy tầm chất vấn nhanh thông báo tên của ngươi không phải vậy ta muốn ngươi đẹp mặt cá n h a o lời này vừa ra phía sau hắn những cái k i a thủy yêu bọn họ cả đám đều trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng lên nhao nhao đem binh khí nhắm ngay ngụy tầm hắc quên dãy núi ngụy tầm ngụy tầm đối với cá n h a o tự giới thiệu tới đây đòi người chưa nghe nói qua không có long vương triệu kiến ngươi vào không được nghiêm lư tinh không chịu nhượng bộ vậy ta cũng chỉ có thể xông vào ngụy tầm ánh mắt nhắm lại vừa định độc thủ lúc này tòng long cửa ở trong đi tới một thân ảnh c ã nhau làm gì chứ một cái đầu đỉnh sừng mặc dù mọc ra sừng rồng thế nhưng là thân thể cồng k ề n nhìn qua giống như là một cái bản đầu ngư thành tinh cựu điện hạ lính tôn tướng của bọn họ nhìn thấy đầu này đ ỉ n h sừng rồng bản đầu ngư sau nhao nhao ô m quyền hành lễ điện hạ đột nhiên tới cá nhân nói muốn gặp long vương n i ê m ngư tinh cũng đi theo đ ố i với cái này bản đầu ngư bẩm báo gặp long vương bản đầu ngư trên giới quan sát một chút ngụy tầm sau đó nói một cái nhân loại nho nhỏ tu sĩ cũng dám đến ta lòng cung n á o sự ai nói ta là nhân loại ngụy tầm chủ động đem yêu khí phóng thích mà ra cảm nhận được ngụy tầm tu vi bản đầu ngư lập tức giật mình cảnh giới kim đan trách không được vừa mới không có yêu kh tỉnh táo lại sau ban đầu ngư đối với ngụy t â m lần nữa hỏi thăm một cái kim đ a n đại yêu không có chuyện đến chúng ta long cung làm gì muốn gặp long vương dù sao cũng phải có cái lý do chứ ta đến hỏi long vương đòi người ngụy t â m trực tiếp mở miệng đêm qua các ngươi đáy biển có yêu quái bắt đi người của ta cố ý đến đây đòi người chỗ nào rớt ban đầu ngư hỏi thiên trúc đạo ngụy t â m đáp cho cười ban đầu ngư lại cười nói thiên trúc đạo cách chúng ta long cung gần nghìn dặm ngươi nói chúng ta bắt người của ngươi có thể có chứng cứ không có chứng cứ ngụy tầm đạo nhưng là có thể khẳng định là khẳng định là các ngươi đáy biển yêu quái bắt hạng ngươi gì ban đầu ngư lại hỏi nói đúng ra là một cái nữ yêu ngụy tâm đạo nguyên hình là một đầu h ắ c x à tướng mạo tuyển mỹ tán đan cảnh giới nữ yêu tán đan ban đầu ngư nghe đủ khe n h ư mày thế nhưng là những này lại có thể nói rõ cái gì không có chứng cứ liền dám đến chúng ta long cung n h á o sự coi như ngươi là kim đan đại yêu long cung cũng là ngươi không chọn đuổi đáy biển trừ bọn ngươi ra long cung động yêu quái mặt khác tản mát ở bên ngoài tiểu yêu tu vi đều phi thường thấp ngụy tâm lạnh lùng m ở m i ệ n g muốn lạc yên không một tiếng động bắt lấy tán đan yêu quái điều khiển danh giới chỉ có các ngươi long cung mới có thể làm đến chương ba trăm năm mươi bốn t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bốn tuyệt vi đối mặt ngụy tầm chất vấn b à n đầu ngư có chút suy tư một lát sau đó quay đầu đối với bên cạnh cá nhau tinh hỏi đêm qua cửa ra vào ai phòng thủ cá nhau tinh nghe xong trả lời ngay chính là nhỏ đêm qua đến nay sớm cũng có như thế tình huống b à n đầu ngư đi theo hỏi cá nhau tinh vi hơi suy tư một lát sau đó hồi đáp đêm qua mấy cái điện hạ từng đi ra ngoài hôm nay trước kia đều trở về giống như giống như lục điện hạ đúng là bên ngoài bắt cái yêu quái trở về tâm tình rất không tệ bộ dáng lục cá a bản đầu ngư nghe xong có chút trầm tư một lát sau đó nhìn về phía ngụi tầm giàn đạo ở trong đó chỉ sợ có cái gì hiểu lầm còn xin chờ ta đi về hỏi rõ ràng lại nói đợi không được một chút ngụy tầm trực tiếp tự tuyệt vừa mới bàn đầu ngư cùng cá nhau tinh lúc nói chuyện ngụy tầm đã thông qua thuận phong diệu nhị nghe được chuẩn xác vốn đang không quá xác định tứ nương là bị long cung trộm tới hiện tại xem ra chính mình cũng không có tìm nhầm địa phương chẳng lẽ lại ngươi còn cứng hơn sông bàn đầu ngư chất vấn ta cũng không muốn sông cho nên còn xin thả ta đi vào chính ta đi vào tìm ngụy tầm hiện tại trong lòng m ư ờ i phần sốt ruột bọn này dâm long không biết bắt đi tứ nương khẳng định không có ý tốt nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống là thùy yêu b ả n đầu ngư nói ở trong biển ngươi coi như lợi hại hơn nữa cũng không phát huy được toàn bộ thực lực nghĩ kỹ xông vào l ò n g cung ngươi trước tiên cần phải ước lượng một chút bản lãnh của mình nhiều lời vô ích ngụy tầm một tay ngưng tụ một tấm màu v é phủ sau đó đối với bản đầu ngư phương hướng của bọn hắn liền nhấn tới ngưng tụ ra màu v é phủ trong nháy mắt hóa thành mấy đạo lưu quang bắn về phía bọn này t h ủ yêu y b ả n đầu ngư nhìn thấy ngụy tầm động thủ lập tức muốn trốn tránh thế nhưng là lưu quang này tốc độ quá nhanh vẫn không thể nào né tránh bất quá để bản đầu ngư không có nghĩ tới là bị lưu quang đánh chúng cũng không có cái gì khó chịu giống như, không có cái gì phát sinh tình huống như thế nào b à n đầu ngư nhữ mày không biết ngụy tầm muốn làm gì ngụy tầm một phù sau khi dùng qua lập tức rơi vào bọn này lính tôm tướng cô trước mặt cũng t h ấ p giọng vừa hô tránh n g ra b à n đầu ngư vừa định tiến lên ngăn cản thế nhưng là thân thể lại không nghe k h ô n g chế giống như nhường đường không chỉ có như vậy vừa mới mặt khác tất cả bị lưu quang đánh chúng yêu quái đều nhao nhao nhường đường ngư dùng chiều số gì b à n đầu ngư tu vi cao hơn chút lúc này còn có thể t r a hỏi màu vẽ ba mươi sáu phủ sau mười phủ thứ bảy đều là nghe ta lệ phủ ngụy tầm tiến lên vô vô ban đầu ngư bả vai sau đó nói mang ta đi vào mơ tưởng b à n đầu ngư vừa mới mở miệng miệng liền theo không nhận k h ô n g chế cùng đi theo ta sau đó thân thể trực tiếp mang theo ngụy tầm xuyên qua long môn làm qua long môn ngụy tầm trực tiếp bị đột nhiên đối với biến hóa kinh ngạc đến ngây người long môn xuyên qua sau bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới bên ngoài chính là âm t r ầ m đáy biển mà bên trong lại là vàng son lộng lây đáy biển cung điện giống như là từ giã ngoại đột nhiên một chút đi vào hoàn g cung một dạng ta hỏi ngươi cái gì trả lời cái gì ngụy t ầ m để b à n đầu ngư mang theo chính mình chậm chạp đi lên phía trước ngươi cũng dám ban đầu ngư vừa mới mở miệng miệng liền tiếp tục khẩu thị tâm phi đứng lên ngài xin hỏi là k i a cái gì lục điện hạ bắt người sao ngụy tầm hỏi ban đầu ngư mặc dù không lớn thế nhưng là miệng lại k h ô n g chế không nổi đã nói đi ra nếu như long cung bắt người hơn phân nửa chính là ta lục ca vì sao bắt người ngụy tầm đi theo hỏi tam ca trước đó vài ngày đột phá cảnh giới kim đan có thể lấy vợ sinh con phu hoàng hạ lệnh quảng thiên bên dưới là tam ca tuyển phi cho nên ngụy tầm c h o mày bắt người của ta đến chính là vì cho ngươi tam ca tuyển phi dùng hẳn là ban đầu ngư tiếp tục trả lời trong khoảng thời gian này lục ca khắp nơi bắt được không ít tướng mạo xinh đẹp yêu quái đều bị giam tại hắn tầm cung ở trong m ạ u dẫn ta đi tìm hắn ngụy tầm một bàn tay đặt tại b à n đầu ngư trên bờ vai b à n đầu ngư mặc dù không nguyện ý thế nhưng là lúc này đã không khống chế được thân thể của mình quay người lại bắt đầu dẫn đường long cung ở trong khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc san hô ngọc thạch núi giả đi trên đường thị nữ đều là hóa hình hoàn mỹ nữ yêu từng cái dáng dấp cũng không tệ ngụy tầm không nghĩ ra có sẵn những yêu quái này không cần làm gì không phải bên ngoài bắt người ta khuyên ngươi hay là đừng đi tìm ta lục ca ban đầu ngư cố gắng trở lại một chút thần đến sau đó thừa cơ đối với ngụy tầm mở miệm vì sao ngụy tầm nghi vấn lục a cũng là cảnh giới kim đan ngươi chiêu này đối với hắn khả năng không dùng ban đầu ngư nói nếu là nào đứng lên tại long cung ở trong ngươi nhất định đối mặt vây công đến lúc đó ngươi có thể chạy không được mặc kệ những này dẫn đường là được ngụy tâm mở miệng đằng sau vừa mới khôi phục một tia thần trí bản đầu ngư lập tức ánh mắt lại ảm đạm một chút chiêu này đều là nghe ta lệnh phủ cùng mê hồn yêu nhãn công năng tương đối cùng loại nhưng là đều là nghe ta lệnh phủ lại so mê hồn yêu nhãn tác dụng mạnh hơn bị mê hồn yêu nhãn khống chế lại địch nhân sẽ mất đi nguyên bản chẳng lẽ ý thức bị khống chế trước đó sẽ trở nên giống như là khôi lỗi một dạng mà bị đều là nghe ta lệnh phủ khống chế lại sau sẽ không hoàn toàn mất đi ý thức sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh mặc kệ hạ cái gì mệnh lệnh bị khống chế người đều sẽ ép buộc làm theo bởi vì có b à n đầu ngư dẫn đường tại long cung trên con đường đi tới cũng không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào trên đường đi đi ngang qua những cái kia lính t ô m tướng của cũng đều không dám lên trước hỏi thăm phi thường thuận lợi liền đi tới một tòa phủ đệ cửa ra vào trên cửa ra vào có một khối bảng hiệu trên đó viết lục hoàng tử phủ bốn cái chữ to màu vàng mang ta đi vào tìm người tam ca ngụy t â m đối với bản đầu ngư tiếp tục hạ lệnh bản đầu ngư nhẹ gật đầu lập tức mang theo ngụy tầm tiến lên lục hoàng tử cửa phủ trông coi hai người mặc áo giáp nữ yêu nhìn thấy bản đầu ngư dẫn người đến n h a o n h a o túi đầu hành lễ cũng không có làm cái gì ngăn cản trực tiếp liền đem bản đầu ngư cùng ngụy t ầ m bỏ vào đi vào trong viện đi ngang qua mấy cái người mặc xinh đẹp xa mỏng nữ yêu đang bưng từng bản hoa quả đi ngang qua xin hỏi lục điện hạ nhưng tại nhà ngụy tầm ngăn cản mấy cái nữ yêu nữ yêu nhìn thoáng qua ngụy tầm hơi có chút nghi hoặc sau đó lại liếc mắt nhìn bên cạnh bản đầu ngư lúc này mới lên tiếng trả lời khởi bẩm cựu điện hạc ù n g công tử lục điện h ạ trong phủ đâu chúng ta đây chính là cho hắn tặng đ ngụy tầm từ phía sau vỗ một cái bản đầu ngư bà bả vai ban đầu ngư lập tức đối với nữ yêu mở miệng dẫn đường điện hạ xin theo chúng ta đến nữ yêu đối với bản đầu ngư còn có ngụy tầm hành lễ đằng sau liền đi tại phía trước ngụy tầm cùng bản đầu ngư thì đi theo sau đi theo mấy cái đưa nước quả nữ yêu tại lục hoàng tử trong phủ đi hồi lâu lúc này mới đi tới phủ đệ hậu viện vừa mới đi vào trong viện ngụy tầm liền thấy tứ nương tân h ảnh cùng một người mặc kim b à o long yêu ngay tại tứ nương trước mặt đạn lấy đàn tranh mỹ nhân nhi là ta đạn từ khúc không dễ nghe hay là ngươi còn tại sinh kỳ a lục hoàng tử nhìn qua cùng thường nhân không khác đỉnh đầu một đôi long g i á c so bản đầu ngư dễ nhìn không ít đối mặt hỏi thăm tứ nương lại cao mày một mặt không vui ngươi nhanh đ ừ n g gậy mau thả ta trở về ta đối với ngươi không có cảm giác chương ba trăm năm mươi lăm hắn đẹp trai hay là ta đẹp trai chương ba trăm năm mươi lăm hắn đẹp trai hay là ta đẹp trai đối với ta không có cảm giác lục hoàng tử than nhẹ một tiếng sau đó nói ta thế nhưng là lòng cung lục hoàng tử phụ vương c h í n cái hải tử bên trong thiên phú số một số hai tồn tại ngươi nếu là gả cho ta thưởng không hết vinh hoa phú quý ăn không hết sơn chân hải vị đồng thời lục hoàng tử ta ạ không chỉ có tu vi đã sớm so mặt khác ca ca tới trước cảnh giới kim đan mà lại lại lớn lên ngọc thụ lâm p h ò n g tuấn tú lịch sự ta ưu tú như vậy ngươi lại còn nói đối với ta không có cảm giác dưới gầm trời này nhiều như vậy yêu quái bên trong có thể có mấy cái yêu quái so ta còn hấp dẫn người nói một hơi những n à y lục hoàng tử kích thích một chút c h á n mình r ủ xuống một trống tóc sau đó đem trong tay đàn tranh đặt ở một bên lúc này bưng hoa quả mấy cái nữ yêu đi tới sân nhỏ cũng đem hoa quả đặt ở t ứ nương trước mặt đều trên mặt bàn khởi bầm lục điện hạ cựu điện hạ tới bên trong một cái nữ yêu đối với lục hoàng tử bầm báo một tiếng nghe được động tĩnh lục hoàng tử lúc này mới ngẩng đầu hướng phía bên ngoài viện nhìn lại lao cựu ngươi tìm đến ta có chuyện gì lục hoàng tử chú ý tới b à n đầu ngư phía sau đi theo ngụy tầm nhưng là không có làm một chuyện lục ca có người muốn gặp ngươi b à n đầu ngư tiến lên bẩm báo gặp ta lục hoàng tử nghe xong lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía ngụy tầm sau đó khẽ nhữ m ẩ y ngươi tìm ta có việc mà ta tới tìm ngươi đ ò i người ngụy tầm cũng không vòng vo trực tiếp mở miệng liền giảng khi tứ nương nghe xong ngụy tầm thanh n m sau lập tức tinh thần tỉnh táo nguyên bản hai mắt nhắm chặt lập tức mở ra hướng n ê n hậu phương nhìn lại. Ngụy Tứ n ư ơ lục hoàng tử trên giới quan sát một chút ngụy tầm sau đó lại cúi đầu nhìn một chút chính mình mặc sau đó lật tay một cầm lấy ra một chiếc gương nhìn một chút khuôn mặt của mình suy tư sau một lát lục hoàng tử quay đầu đối với bên người nữ yêu hỏi ngươi cảm thấy là hắn đẹp trai hay là ta đẹp trai nữ yêu nghe được vấn đề này lập tức trong lòng giật mình sau đó trả lời ngay tự nhiên là điện hạ đẹp trai ngươi đây lục hoàng tử quay đầu lại hỏi thăm một cái khắc phục thị nữ yêu đương nhiên là điện hạ rồi liên tục đạt được hai người khẳng định lục hoàng tử lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh trên ghế ngồi tứ nương ngươi cảm thấy thế nào tứ nương nghe xong thở dài một hơi sau đó nói trong mắt ta đại ca của ta là trên thế giới này đẹp trai nhất nam nhân dạng này a lục hoàng tử nghe xong có chút thất lạc thở dài một hơi sau đó một lần nữa nhìn về phía ngụy tầm vậy nếu là ta giết hắn có phải hay không ta tại trong lòng ngươi chính là đẹp trai nhất không cần tứ nương nghe được lục hoàng tử lời này lập tức nóng nổi ta thừa nhận ngươi đẹp trai nhất còn không được sao nếu ta đẹp trai nhất vậy ngươi vì cái gì không tuyển chọn ta đây lục hoàng tử tựa hồ rất buồn rầu ta ngao tranh đời này liền không có không có được nữ nhân ngươi dạng này để cho ta rất buồn rầu a thấy thế, thế ngụy tầm không tiếp tục nhiều lời mà là trực tiếp đi hướng tứ nương tứ nương tựa hồ bị hạ đ ộ c gì lúc này toàn thân vô lực phi thường suy yếu để cho ngươi tới gần sao lục hoàng tử một chút ngăn ở ngụy tầm trước mặt sau đó hỏi ngươi đến cùng là ai a lai lịch gì x ư n g tên ra hát bên dãy núi ngụy tầm ngụy tầm trực tiếp mở miệm chưa nghe nói qua. ngao tranh n h ư mày hát q u y ê n dãy núi ta ngược lại thật ra biết đây không phải là phía bắc mảnh kia phá núi rừng thôi trên núi tới đổ nhà quê mà thôi ngụy tầm không để ý đến ngao tranh mà là quay đầu đối với tứ nương ân cần thăm hỏi tứ nương ngươi còn tốt chứ đại ca trừ trên thân không có khí lực mặt khác cũng còn tốt tứ nương khẽ gật đầu ra hỏa này không có động thủ động c ư ớ p với ngươi đi ngụy tầm lại hỏi còn không có tứ nương l ắ t đầu vừa bị bắt vào đến đại ca ngươi tìm tới vậy là tốt rồi nghe được tứ nương câu trả lời này ngụy tầm an tâm rất nhiều bản điện hạ nói chuyện với ngươi lâu ngao tranh nhìn ngụy tầm không để ý tới chính mình vào tay liền nắm chặt ngụy hút quần áo mở điều kiện đi như thế nào mới có thể thả nữ nhân của ta ngụy tâm không có gấp đậu thủ dù sao như là bản đầu ngư nói như vậy nơi này chính là lòng cung địa bàn một cái lục hoàng tử đều có cảnh giới kim đan chỉ có thể nói rõ trong cung này còn có c à nhiều g n tu vi cao thâm yêu quái tại tùy tiện phát sinh xung đột chính mình chắc chắn đứng trước hiểm cảnh điều kiện ngao tranh cười lạnh một tiếng đem ngụy tâm đẩy lui nửa bước sau đó nói ngươi muốn dẫn đi nàng có thể không trải qua để nàng ngủ cùng ta một đêm thay cái điều kiện ngụy tâm lại trực tiếp cự tuyệt không để cho nàng ngủ cùng ta một đêm chẳng lẽ ngươi theo giút ta ngao tranh hử lạnh một tiếng ngụy tâm nghe xong hậu đình xếp chặt sau đó nói cũng không phải không được ngươi ngao tranh sắc mặt chấp nhận sau đó không tự giác lui về sau một bước ngươi đùa dẫn đi là ngươi trước đùa dẫn ngụy tâm hồi đáp như vậy đi ngao tranh có chút suy tư đằng sau mới một lần nữa mở miệng nhìn ngươi cũng là cảnh giới kim đan yêu quái thân thủ bao nhiêu còn có chút giúp ta làm một việc chỉ cần ngươi có thể làm được ta liền thả người như thế nào sự tình gì ngụy tâm hỏi lại tam ca của ta trước đó vài ngày rốt c u c đột phá cảnh giới kim đan ngao tranh đạo theo lý mà nói hẳn là lập tức thành hôn thế nhưng là ta cho ta cái này tam ca chọn lựa mười mấy cái mỹ nhân nhi hắn đều không thỏa mãn cái này khiến ta phi thường sốt ruột bất quá ta nghe nói một việc ngụy tâm nhữ mày sự tình gì ta nghe nói tại phía xa bắc hàn châu có một cái mỹ nhân nhi t u y ệ thế t ngao tranh tiếp tục nói giống như được xưng là cái gì mây lê t h i ê n tử ngươi nếu có thể đem cái này mây lê tiên tử mang đến cho ta nữ nhân của ngươi ta liền trả lại cho ngươi bác l ệ n h ngụy tâm trong mày cái này có thể rất xa nếu là gần nói ta cũng sẽ không để ngươi đi ngươi a tranh o c ờ người người, i đổi đắc ý, một người đổi một n g ư đáp ứng sao ta không đáp ứng ngụy tâm lại lần nữa cự tuyệt ta coi như đáp ứng ngươi đến lúc này một lần tăng thêm t ì m người tối thiểu cũng phải vài ngày huống hồ người khác cũng không nhất định nguyện ý đến l o n g cung này ở trong ta không yên lòng đem nữ nhân của ta tiếp tục lưu lại nơi này ngao tranh gặp lại bị cự tuyệt trong lòng có chút bất mãn lên cái này cũng không đáp ứng vậy cũng không đáp ứng vậy ngươi nói một chút ta dựa vào cái gì thả người và n g n à ngốn cũng không phải là người của ngươi ngụy tâm đạo bắt được dĩ nhiên chính là ta ngao tranh lại n ể đầu một mặt đáp ý không biết lục hoàng tử ngươi nghe nói qua thần thú chứng sao ngụy tâm mở miệng nghe nói qua lục hoàng tử gật đầu trong truyền thuyết thiên giới rơi xuống một viên thần thú cây trên cây mọc đầy thần thú trứng mỗi một trái trứng đều có thể ấp ra một cái thực lực cường đại thần thú nghe nói qua liền tốt ngụy tâm gật đầu sau đó nói ta dùng một cái thần thú trứng thay người như thế nào chương ba trăm năm mươi sáu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chương ba trăm năm mươi sáu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thần thú trứng loại vật này ngươi cũng có ngao tranh có chút hoài nghi không có ta nói ra làm gì ngụy tâm lật tay xuất ra bảo tháp đến sau đó nói giao dịch này ngươi đáp ứng sao ngươi trước tiên đem thần thú trứng lấy ra ta xem một chút n g a o t â a nhìn n h xem ngụy tầm trong tay bảo tháp trong mắt vẫn còn có chút hoài nghi đáp ứng ta liền lấy ra đến ngụy tâm nhưng không có nhựa bộ ngao tranh nhìn xem ngụy tầm vẻ mặt thành thật bộ dáng tựa hồ không giống như là nói đùa sau đó mới nói đi ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi thật có thần thú chứng ta đương nhiên có thể thả người dù sao mỹ nhân nhi thường có cái này thần thú chứng không thường có Tốt. ngụy tâm g ậ t đầu sau đó đưa tay sờ tại bảo tháp tầng năm có chút dùng sức một cầm bảo tháp nội bộ thần thú trên h ư cây liền bị ngụy tầm tháo xuống một viên đen bên trong thấu đỏ thần thú chứng khi thần thú trứng bị ngụy tầm từ trong tháp lấy ra ngụy tầm lập tức thu hồi báo tháp c ũ n g một tay kéo lấy một viên hình thể khổng lồ thần thú trứng viên này thần thú trứng đường k í n h liền có chừng một mét cầm ở trong tay mười phần nặng nề g h đây chính là thần thú trứng ngao tranh nhìn xem ngụy tầm cầm trong tay thần thú trứng trong mắt kích động v ạ n phần đưa tay tiến lên s ờ tại thần thú trên trứng có chút cảm thụ lập tức kết luận đây đúng là một viên hàng thật giá thần thú trứng lập tức kết l u n đây đúng là m t viên hàng thật giá thật thần thú trứng bởi vì ngao trứng rõ ràng cảm ộ t tay dao trứng một tay dao người ngụy tầm mở miệm tự nhiên, tự nhiên. Ngao tranh mang người một chút đầu. sau đó đối với bên người mấy cái nữ yêu nói cho mỹ nhân kia ăn một viên g i ả i dược tuân mệnh nữ yêu nhận được mệnh lệnh lúc này mới lật tay xuất ra một viên đ a n dược đút vào tứ nương trong miệng đem đ a n dược nước vào tứ nương lúc này mới cảm giác khôi phục khí lực thấy thế, thế ngụy tâm lúc này mới đem thần thú trứng giao cho ngao tranh cũng đối với tứ nương là một ánh mắt tứ nương lập tức ngầm h i ể u lập tức hóa thành một đầu tiểu xà chui vào ngụy tấm áo b ả o phía dưới trứng này bao lâu mới có thể ấp đi ra ngao tranh hỏi thăm bình thường tới nói ngụy tâm cẩn thận nhớ lại một chút lúc đó tiêu tiền bối ghi chép tờ giấy kia quả trứng này dự tính còn cần chừng một trăm năm mới, có thể nghe được thời gian này ngao tranh nhưng lại không để ý bình thường tới nói cần mấy chục năm như vậy phóng tới long hoa ở trong ấp chẳng phải là chỉ cần mấy năm là có thể long hoa ngụy tâm nghĩ hoặc lúc này ngao tranh đạt được thần thú chứng chính cao hứng đem thần thú chứng nhẹ nhàng để dưới đất đằng sau lúc này mới lên tiếng chúng ta rồng nhưng cũng là theo chứng bên trong ấp đi ra chỉ cần đem chứng này để vào chúng ta long hoa ở trong ấp thời gian sẽ nhanh hơn nhiều dạng này a ngụy tâm nhẹ gật đầu mặc dù đối với long hoa có chút hứng thú nhưng là hiện tại cũng không phải là hỏi thăm cái này thời điểm người đã cứu về rồi liền phải mau mau rời đi mới được giao dịch đã hoàn thành vậy ta coi như đi ngụy tâm nói xong liền lui về phía sau hai bước cũng vô vô bản đầu ngư bà vai mang ta ra ngoài Tốt. b ả n đầu ngư nhẹ gật đầu sau đó liền xoay người chuẩn bị rời đi ngay lúc này ngao tranh đột nhiên mở miệng chờ một chút làm sao ngụy tâm hồi đầu cảnh giác nhìn thoáng qua ngao t r a n h không biết hắn còn muốn làm gì ngươi còn có loại này chứng sao ngao tranh hỏi thăm phát hiện ngoài ý muốn chỉ có viên này ngụy tâm hồi đáp có đúng không ngao tranh tựa hồ có chút hoài nghi nếu như về sau ngươi còn có loại này thần thu chứng có thể mang đến long cung cho ta ta có thể cầm đồ vật cho ngươi đổi thứ gì đổi ngụy tâm hỏi thân binh lợi khí phát bảo đan dược ngươi cần gì chúng ta long cung cơ hồ đều có ngao tranh một mặt tự tin nếu như ta muốn long châu các ngươi có sao ngụy tâm mở miệng hỏi một câu ngao tranh nghe đủ lớn lớn lớn cười nói long châu chính là chúng ta long yêu luyện chế mà thành đương nhiên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đi ngụy tâm g ậ t đầu vậy sau này ta nếu là lại phát hiện cái này thần thú chứng nhất định tới tìm ngươi nói xong những này ngụy tâm liền để bàn đầu ngư mang theo chính mình từ lục hoàng tử trong phụ rời đi cũng một đường hướng long cung bên ngoài đi chỉ cần có thể thuận lợi rời đi long cung hết thể liền dễ nói khẩn trương một đường nhưng cũng còn tốt có bản đầu ngư dẫn đường vẫn đi được phi thường thuận lợi rất nhanh liền đã tới long cung nhập môn cầm v ò g chỉ cần xuyên qua long môn liền có thể rời đi thế nhưng là khi ngụy tầm đi theo bản đầu ngư vừa mới đến long môn chuẩn bị xuyên qua thời điểm một người mặc kim giáp long yêu lại ngăn cản đường đi chờ một chút giống này yêu cùng vừa mới đến ngao tranh d á n g rất rất giống bất quá nhìn qua lại lao luyện rất nhiều long yêu nhìn thoáng qua bản đầu ngư sau đó lại liếc mắt nhìn ngụy tầm lão cựu đây là vị nào đối mặt hỏi thăm còn lại bị khống chế ở trong bản đầu ngư mở miệm hởi đại bầm đây ca, lúc à một ta. người bằng hưu của ta. Bằng、hưu. Long hiển nhiên hưu hưu. h yêu của có c t tin, không ngươi ả này g cửa lớn không ra nhị môn không ra bị ư ớ c chỗ cái lục nào trên giao một đ a bằng bị này hưu. Lúc khống chế lại bàn đầu ngư bị hỏi một cái siêu cương vấn đề sau đại nao trực tiếp đứng máy không biết trả lời như thế nào l o n g yêu tựa hồ cũng phát hiện dị thường đưa tay đặt ở bàn đầu ngư trên thân sau lập tức hơi nhướng mày bị cao ở ngụy t â m gặp bị phát hiện không do dự chút nào trực tiếp một cái xương lạnh phù đối với lòng yêu đông lạnh tới top mười phù mặc dù uy hiếu nhưng là thắng ở ngưng phù đạo tốc độ nhanh đối mặt đánh lén lòng yêu chỉ có thể ngang tay hướng phía trước chặt lại ngụy tâm cũng thừa cơ hội này một chút hướng phía long môn bay nào tới long yêu thấy thế lập tức tiến lên ngắn cản bất quá ngụy tâm tốc độ rất nhanh hay là để hắn xông qua long môn vừa mới xuyên qua long môn ngụy tâm lập tức toàn lực thi triển tung biện thuật hướng phía trước bỏ chạy đuổi theo ra tới long yêu đồng dạng xuyên qua long môn ánh mắt nhìn chỏng chọc trốn sang ngụy tâm lập tức theo sát ở phía sau đuổi theo thật nhanh ngụy tâm chạy ra long môn về sau nhìn thoáng qua dòng này yêu tốc độ trên biển cực nhanh cho dù chính mình sử dụng toàn lực tung biện thuật cũng tại một chút xíu bị kéo vào khoảng cách phiến thức không có cách nào ngụy tâm chỉ có thể thay đổi phương hướng hướng trên mặt biển mới đi. các loại sông ra mặt biển ngụy tầm lập tức một tấm hóa cánh phủ điểm vào trên thân tiếp tục hướng phía trước trốn long yêu không cam lòng dắt lại phía sau đi theo sông ra mặt biển sau vậy mà lắp mình biến hóa biến thành một đầu kim giáp cự long giống cự long ngửa mặt lên trời nhất minh chấn động đến ngụy tầm màng nhi đau nhức vừa mới vừa đối mặt ngụy tầm liền phát hiện ra hỏa này tu vi rất cao tối thiểu có kim đan ba tầm thực lực mà lại n g h e b ả n đầu ngư xưng hô r a hỏa này hẳn là long vương cựu tử ở trong đại hoàng tử ngươi chạy không được đại hoàng tử hóa thành cự long đổi sát tại ngụy tầm sau lưng ngụy t â m lại cho mình điểm một tấm tật phong phủ ở trên người cái này mới miễn cưỡng có thể không để cho đại hoàng tử rút ngắn khoảng cách đường chạy đại hoàng tử đối với phía trước vừa hô lập tức nguyên bản trên mặt biển bình tĩnh một chút cùng phong g à o thét thậm chí trên mặt biển còn thổi lên từng đạo vòi dòng nước gió không ngừng đối với ngụy t â m n g ă n cản ngụy t â m chỉ có thể không ngừng bước lên tránh né những này vòi dòng nước gió công kích tốc độ một chút liền chậm lại mà cái k i a đại hoàng tử lập tức thừa cơ càng đến gần càng gần mắt thấy long cung kia đại hoàng tử sắp đ ổ i kịp ngụy tâm lập tức lật tay một cầm lấy ra bảo tháp đoàn tiền bối nếu không ngươi đi ra giúp đỡ chút ngụy tâm mở miệng không phải vạn bất đắc dĩ ta vẫn là đường đi ra cho thỏa đáng đoàn phi vân lại cự tuyệt ngụy t â m điều thỉnh cầu này vì sao ngụy tâm vội hỏi đoàn phi vân hồi đáp trước đó không phải đã nói với ngươi nam hải đời t r ư ớ c long vương chính là ta giết ta nếu là tùy tiện bạo lộ ra ngươi tất nhiên sẽ bị toàn bộ nam hải lòng tộc truy sát đến lúc đó thế nhưng là phiền phất dứt ngụy tâm nghe song than nhẹ một tiếng sau đó đối với bảo tháp sáu tầng chư cắt xuyên nói đại tiên nhân h u n h nếu không đi ra hoạt động một chút vậy ta thử một chút c h ư cắt xuyên ngược lại là không có cự tuyệt gặp c h ư cắt xuyên đáp ứng ngụy tâm liền một chút n g ừ n g lại cũng xoay người lại đối mặt sau l ư n g đại hoàng tử đuổi tại sau l ư n g đại hoàng tử thấy thế cũng chậm lại tốc độ bay ở trên mặt biển một lần nữa hóa thân trở thành người mặc kim giáp hình người thành thật khai báo ngươi chui vào chúng ta long cung làm c h u y ệ n gì đại hoàng tử cổ tay rung lên xuất ra một thanh kim quang trường thương đi vào đi thăm một vòng phát hiện quý long cung t r ắ n g lệ quả thực khí phái ngụy tâm mở miệng trả lời một câu hử đại hoàng tử nhưng căn bản không tin ngươi coi ta là ba tuổi tiểu hài nhi sao ta mặc kệ ngươi đi vào làm cái gì nhưng là hiện tại ta muốn bắt người trở về thẩm vấn thẩm vấn nếu như vậy vậy ta có thể coi là phòng vệ chính đáng a ngụy tâm mỉm cười sau đó để chư c á t xuyên thượng hào nói chuyện theo chư c á t xuyên nhập thân vào ngụy tầm trên thân ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa đại hoàng tử tựa hồ cũng chú ý tới ngụy tầm đột nhiên biến hóa nhưng là không có nghĩ lại mà là đem trường thương hướng phía trước một chút liền trùng s á t đi qua trong nháy mắt phá không chư c á t xuyên trông thấy trùng s á t mà đến đại hoàng tử sau bấm tay đối với phía trước bắn ra lập tức phá không một tiếng nổ vang một đạo quần bạo sóng khí giống như là đại pháo một dạng đối với phía trước nổ bắn ra t r ự đại hoàng tử trên không trung ổn định thân hình đằng sau có chút khó tin đối phương rõ ràng chỉ là kim đan một tầng thực lực làm sao đột nhiên có thể buộc phát ra vượt qua kim đan ba tầng lực lượng có ý tứ đại hoàng tử khoe miệng cười một tiếng một lần nữa cầm thương lần nữa hướng phía ngụy tầm phương hướng đánh tới đồng thời lần này toàn thân kim quang đã hiện giống như là trên thân chụp vào một tầng kim quang hộ thể phù một dạng thấy vậy tình huống chư c á t xuyên hai tay đối với mặt nước một chảo sau đó tiện tay đi lên nhấc lên nguyên bản s ó n g cả mánh liệt mặt biển lập tức xông ra hai đạo chạy xiết của nước mắt thấy đại hoàng tử vào tới chư c á t xuyên lập tức đem hai tay đẩy về phía trước hai đạo dựng đứng tại chư c á t xuyên bên người chạy xiết cột nước lập tức hướng phía phía trước đại hoàng tử đụng tới thế nhưng là dạng này ngăn cản tựa hầu ngăn không được đại hoàng tử chỉ có thể chậm lại lên trùng s á t mà đến tốc độ nhìn thương đại hoàng tử cận thân đằng sau một thương đâm thẳng chư các xuyên diện cựa chư các xuyên mặt không đổi màu tay không hướng phía trước một chảo nguyên bản màu ra cánh chư cắt xuyên vậy mà một tay trực tiếp vững vàng đón đỡ đại hoàng tử một thương ân đại hoàng tử s ư n g sở sau đó thu thương lần nữa ngắn ngủi trong một nhịp hít thở đại hoàng tử đã liên tục đâm ra mười mấy thương bất quá những này nhìn như hung hát chiêu thức đều bị chư cắt xuyên hai cánh tay giao thế cản lại đại hoàng tử giống như là một cái cận chiến c n g chiến sĩ thương pháp lang liệt phi thường chiêu thức đại khai đại hợp thế đại lực trầm thế nhưng là chư cắt xuyên lại giống như là một đòn nước tựa như thái cực trường pháp trong nhu không thép có thể đem đại hoàng tử những chiêu thức này nhẹ nhõm hóa giải hám thiên một trưởng chư cắt xuyên lúc phòng thủ đột nhiên một bởi vì né tránh không kịp bị một trường đánh c h ú n g lập tức thụ lực bay ngược mà ra các loại đại hoàng tử trên không trung dừng lại khoe miệng đã chảy ra một tia máu tươi thật đúng là không đơn giản á. đại hoàng tử hơi híp cặp mắt nhìn về phía xa xa ngụy tầm một lần nữa nắm chặt t r ư ờ n g thương đằng sau cũng không dám lại chủ quan còn đánh sao chư c á t xuyên đột nhiên mở miệng long cung viện binh đang đến gần tiếp tục lưu lại giữ nhiều l à n h ít vậy liên không đánh ngụy tầm trả lời ngay có thể chạy liền chạy minh bạch chư các xuyên khẽ gật đầu sau đó lại lần đưa tay đối với phía trước đại hoàng tử đẩy ra một trường một trường này đẩy ra động tĩnh to lớn, mặt biển trực tiếp nguyên địa nhắc lên đại lượng hơi nước đem mặt biển hoàn toàn bao phủ đại hoàng tử thấy thế chỉ có thể hoành thương phòng thủ ngăn trở một chiêu này sau đại hoàng tử cảm giác có chút không thích hợp một chiêu này nhìn qua động tĩnh lớn như vậy làm sao tổn thương lại rõ ràng không đủ các loại trên mặt biển tóe lên bọn nước toàn bộ lạc hạ tiêu thất chi sau đại hoàng tử lúc này mới phát hiện ngụy tầm đã không thấy tung tích nhìn không thấy bờ trên mặt biển một chút không còn có cái gì nữa hoàn toàn tìm không thấy đối phương hành tung làm sao lại đại hoàng tử có chút không dám tin tưởng ngay vào lúc này dưới mặt biển xông ra mấy cái khác thân mang kim giáp lao yêu bọn hắn từng cái cùng đại hoàng tử tạo hình tương tự chúng ta tới đã châm sao đại hoàng tử thở dài một hơi sau đó nói mất dấu trở về toàn l o n g cung trên giới kiểm tra một trận nhìn xem có cái gì dị thường các loại những này long yêu toàn bộ rời đi vạn mét trên không trung chư cát xuyên đưa tay đẩy ra trước mặt đều một đám mây sau đó nói ngụy huynh đệ bọn hắn đều đi ngươi chiêu này cũng quá nhanh đi ngụy tâm thu hồi quyền k h ô n g chế thân thể cảm t h ẳ n nói ngươi cái này nguyên địa lên không tốc độ so hỏa tiễn còn nhanh c h ú t tài mọn mà thôi chư cát xuyên trả lời một câu may mắn mà có ngươi ngụy tâm nhìn thấy đ u i theo long yêu bọn họ xác thực không thấy cũng thở dài một hơi hiện tại chúng ta về thiền trúc đảo nối liền a bảo cùng cây g i ả liền có thể đi ở trên không ở trong bay hồi lâu ngụy tâm một lần nữa thấy được trên mặt biển tòa kia mọc đầy thúy trúc hòn đảo các loại rơi xuống từ trên không ngụy tâm p h i ề n phức phát hiện dị thường trên hòn đảo có rõ ràng sóng linh khí còn xuất lại nói cách khác trên hòn đảo phát sinh chiến đấu không lâu mở ra thuận gió rượu hai cung bách lý truy tung ngụy tâm không có phát hiện tung tích của đ ị c h nhân nhưng tương tự cũng không có phát hiện a bảo cùng cây g i ả tung tích đừng làm a vừa cứu được từ nương trở về sẽ không a bảo cũng bị bắt đi đi ngụy tâm trong lòng hô, hô to không ổn bay đến ban đầu cùng a bảo tách ra vị trí nơi này mặt đất cùng c h u n g quanh rừng đều đã tổn hại hơn phân nửa khắp nơi đều là đốt cháy khét vết tích mặt đất thậm chí còn bị đánh ra rất nhiều hố to a bảo ngụy tâm lớn tiếng kêu gọi a bảo danh tự tuy nhiên lại không ai đáp lại t h ủ ca ngụy tâm lại đành phải kêu gọi t h ủ ca danh tự đồng dạng không có trả lời đang lúc ngụy tâm không biết như thế nào cho phải thời điểm bên hai đột nhiên nghe được cái gì thanh em yêu đất thuận thanh n â m ngụy tâm tìm đi qua rốt cục tại một vùng phế tích ở trong phát hiện một cái đầu gỗ hình dạng đầu nhìn đâu dáng vẻ chính là cây giả bộ dáng bất quá hắn lúc này nhìn qua đã không cứu nổi toàn thân chỉ còn lại có một cái đầu còn tại không ngừng một hóa Thân thể chỉ sợ đã biến thành đầu gỗ bị hỏa thiêu hết. Trường chỉ hỏa biến công sợ đã đầu bị gỗ mặc hỏi thăm đồng thời, chữa phù điểm già tay ngưng tụ một tấm trị trên m đồng đầu. ngón ngưng cây vào dù rõ ràng chậm lại cây già đầu mộc hóa tốc độ nhưng đã không thể làm đến để hắn khôi phục lại huyết vân lâu thì tới cây già thanh em suy yếu là cái k i a màu vẽ tông tông c h ủ hàn phong ra tay chúng ta đánh không lại a bảo đâu ngụy t â m truy vấn ta bị đánh nát thời điểm a bảo còn tại chiến đấu cây già ánh mắt bắt đầu trở nên ảm đạm ngụy tầm lần nữa ngưng tụ một tấm chữa trị phù thế nhưng là còn chưa kịp điểm tại cây già trên đầu cây già đã hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu còn sót lại đầu hoàn toàn biến thành một khối cây khô đại tiên từ a a bảo không thấy ngụy tâm xuất ra bảo tháp đối với chư cát xuyên nói một câu trong tháp chư cát xuyên trầm mặc hồi lâu sau đó mới hồi đáp ta hiện tại không tính được tới có quan hệ a bảo hết thẻ tin tức chỉ có hai cái tình huống cái gì ngụy tâm hỏi loại tình huống thứ nhất là a bảo đã chết chư cát xuyên ngữ khí trở nên yếu ớt loại thứ hai đâu ngụy tâm lại hỏi loại thứ hai chính là khả năng bị huyết vân lâu bắt được người mặt khắc không gian ở trong chư cát xuyên đạo sở dĩ huyết vân lâu tại m ộ ư ơ i châu chi địa bên trên giám làm sàng làm vậy chính là bởi vì hành tung của bọn hắn khó tìm mà căn cứ ta trước đó điều tra huyết vân lâu cứ điểm cũng không tại m ộ ư ơ i châu chi địa bất kỳ địa phương nào mà là tại mặt khác một vùng không gian ở trong bọn hắn có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể từ bất kỳ địa phương nào biến mất không thấy gì nữa n g h e đến mấy cái này ngụy tâm lập tức hồi tưởng lại trước đó tại đan thanh tông phong đính đại chiến đội thời điểm những huyết vân kia lâu người đều là từ một mảnh huyết hồng trong vết n ư ớ xuất hiện sau đó cũng là đồng dạng tiến vào đạo vết n ư ớ này biến mất vậy chúng ta muốn làm sao mới có thể cứu về đại bảo ngụy tầm truy vẫn chỉ sợ không có cơ hội c h ư c á t xuyên lại không ôm hy vọng huyết vân lâu những năm gần đây bắt đi không ít cảnh giới kim đ a n trở lên cao thủ chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa đã hoàn toàn lại biến thành huyết vân lâu khôi l ỗ i đồng thời c h ư c á t xuyên thở dài một hơi nói đồng thời không có chìa khóa chúng ta là không cách nào tiến vào huyết vân lâu thân ở vùng không gian kia ở trong cho nên chúng ta không có cách nào cứu trở về đại bảo vậy chúng ta liền muốn từ bỏ như vậy đại bảo sao ngụy tầm có chút không tiếp thu được mặc dù không có cùng đại bảo ở chung quá nhiều thời gian nhưng là ngụy tầm vẫn là vô cùng ưa thích cái này đại bảo xác thực không có biện pháp khác Trư Cát x u y ê nguy cảm xúc đ ồ n dạng xa ế tâm v n hiện lần nữa, bọn hắn thả ra đại bảo đến, chúng lâu xuất thả ta đại ra bảo ớ i hội đại có cơ hội nhìn thấy biết ả o Lúc k a n u như chúng a chư ó t ể đem đại đoạt tới, giải bảo trừ trên có có lẽ sẽ g n ờ i hắn không các h h ế biện p p Tốt.、Nguy、tâm biết Nguy á t xuyên không có nói sai cái này huyết vân lâu thần long thấy đầu mà không thấy đôi u căn bản là không có cách tìm tới bọn hắn mà lại coi như tìm được bọn phi vân cũng không phải toàn bộ huyết vân lâu đối thủ hiện tại duy nhất có thể làm chính là xúc tích lực lượng không phải vậy đừng nói cứu trở về đại bảo chính là mình cũng tự thân khó đảm bảo từ thiên trúc đảo rời đi ngụy tâm nhất lộ hướng phía quảng lĩnh châu bay đi đường xá xa, xa xôi các loại đến quảng lĩnh châu thời điểm đã là đêm khuya tại g i á ngoại tìm địa phương nghỉ ngơi nửa đêm các loại trời vừa sáng ngụy tâm liền tiến vào quảng lĩnh châu trung tâm nhất đại thành quảng xuyên thành ở trong thành tìm khách sạn hào hào ngủ mở giấc ngụy tâm lúc này mới cảm giác khôi phục lại hiện tại huyết vân lâu mục tiêu trên người mình cho nên chính mình tốt nhất đừng chạy loạn mới được không phải vậy lần nữa bị để mắt tới khả năng liền không có trước đó vận khí tốt như vậy đợi tại cái này quảng xuyên thành bên trong chí ít huyết vân lâu người không dám làm loạn loại này đại thành đều là b liền xem như cảnh giới hóa thần bình thường cũng không muốn chọc đám đồ chơi này đồng thời nơi này khoảng cách bách luyện tông cùng nhạc thu bế quan tạo khôi lỗi địa phương đều gần cho nên nơi này m ư i phần thích hợp ngụy tầm ẩn ú t chờ đợi khôi lỗi chế tạo hoàn tất thời gian bên trong ngụy tầm cũng có thể thừa cơ tu luyện một chút tu vi khả năng t r ư ớ n g không có bao nhiêu nhưng là hoàn toàn c ó thể thừa cơ hội này đem m à u v ẽ ba mươi sáu phủ phía trước ba mươi phủ dung hội quảng t h ô n t h á n g sau ngụy tâm thừa dịp những thời giờ này đã đem mạnh vũ tiền bối truyền cho chính mình ba mươi đạo phù hoàn toàn nắm giữ đồng thời trước kia tỉnh lại liền phát hiện nhạc thu cho lúc trước chính mình khối ngọc thạch kia có phản ứng cái này nói rõ nhạc thu đã đem giáp đẳng khôi lỗi chế tạo tốt đi ra thành sau ngụy tâm lập tức ngưng tụ một tấm màu v ẽ phù hướng trên thân một chút liền biến mất tại chỗ màu v ẽ ba mươi sáu phủ bên trong m ộ ư ơ i phù nó mười và dặm rời không phủ các loại ngụy tâm xuất hiện lần nữa đã đi tới nhạc thu bế quan chỗ hang núi kia cửa hang vừa mới đến nhạc thu liền nên đón đi qua tầm hoan h u y đệ đại công cáo thành ta nhưng làm cái này giáp đẳng khôi lỗi tạo tốt. Nhạc thu nhìn thấy tựa hồ là bất đắc dĩ muốn khoe khoang chính mình thành quả mang ta xem một chút đi ngụy t â m đồng dạng kích động dù sao lập tức liền có thể để giải c h â n rồng tạo tiền bối linh hồn đi theo ta nhạc thu lập tức ở phía trước dẫn đường khi đi tới sơn động c h ỗ sâu nơi này trên vách tường khắp nơi đều là phát sáng tảng đá đem trong huyệt động bộ chiếu lên trong suốt ở trên không ở giữa trưng bày hai khối bị hắc bố che lại khôi lỗi hình người nhìn kỹ nhạc thu đi ra phía trước một tay lấy hắc bố xốc lên sau đó ngụy tầm liền thấy được hai cái nhắm mắt lại giáp đằng khôi lỗi vẫn thật sự cùng chân nhân không kém nhiều đồng thời hai cái giáp đằng khôi lỗi đều cùng nhạc thu mọc ra một dạng mặt. sớm biết hẳn là để hắn chiếu vào l o n g tạo tiền bối mặt đến chế tác ngụy tầm trong lòng nghĩ như vậy một chút nhưng lập tức lại lắc đầu bởi vì nhạc thu lại không nhìn thấy l o n g tạo tiền bối dáng vẻ cũng không có biện pháp dạng này linh hồn chuẩn bị xong chưa nhạc thu chỉ chỉ bên phải bộ kia khôi lỗi nói ngươi lần trước cho ta chuyển hồn ngọc liền lắp đặt tại cái này bộ khôi lỗi thể nội chuẩn bị xong ngụy tầm đi đến bộ khôi lỗi này trước mặt sau đó sau lưng lau lau khôi lỗi cánh tay cùng mặt mặc dù dáng dấp c ù n người gần như giống nhau nhưng là làn da xúc cảm hay là có chỗ khác biệt cứng rắn bất quái này đã coi như là không tệ so cấp b ê khôi lỗi loại kia một chút chính là cục sắt tốt quá nhiều đem bảo tháp đem ra sau đó ngụy tầm một tay sở lấy bảo tháp tầm hai một tay sở lấy khôi lỗi ngực l o n g tạo tiền bối ngươi chuẩn bị kỹ càng đi ra sao ngụy tầm mở miệng hỏi thăm chuẩn bị xong l o n g tạo tiền bối thanh âm lập tức chuyển tới cái kia tốt ngụy tầm gật đầu sau đó bắt đầu vận chuyển công pháp lấy chính mình là chất dẫn trước đem l o n g tạo tiền bối linh hồn chuyển rời đến trên người mình sau đó lại đem l o n g tạo tiền bối linh hồn chuyển thâu tiến nhập khôi lỗi trong cơ thể các loại ngụy tầm cảm nhận được lòng tạo tiền bối linh hồn không tại trong tháp cũng không trên người mình tại sao không có động tĩnh ngụy tâm có chút thấp phỏng đối với bên cạnh nhạc thu hỏi đường nóng nội đến làm cho linh hồn thích đứng một chút c ố này thân thể mới mới được chương ba trăm năm mươi chín có chút q u á n mắt chương ba trăm năm mươi chín có chút q u á n mắt sau một lúc lâu nguyên bản hai mắt nhắm nghiền khôi l ố i đột nhiên mở hai mắt ra thành công long tạo thanh â m từ khôi l ố i trong miệng truyền ra khó nén kích động thấy thế, thế ngụy tâm đem ý thức bỏ vào trong tháp quả nhiên trong tháp tiến độ cũng phát sinh biến hóa lúc này đã biến thành bốn bảy trong tòa tháp chỉ còn lại có ba vị tiền bối linh hồn còn không có đạt được giải phóng ba tầng trồng chọn đại thụ viên không tầng năm luyện dược đại sư minh sơn đạo nhân còn có tầng bảy cái k i a đánh đàn c u ầ n ma l o n g tiền bối ngươi cảm giác thế nào ngụy tầm đối với khôi lỗi thăm hỏi một câu cảm giác long tạo cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình cũng nếm thử nắm tay cùng k h ô n g chế thân thể cảm giác cũng không tệ lắm thế nào tầm hoan h u n h ta khôi lỗi chế tạo kỹ thuật cũng không tệ lắm phải không nhạc thu đối với ngụy tầm cười đắc ý về sau gọi ta ngụy tầm đi ta kỳ thật không gọi cái gì lý t â m hoan ngụy tầm quay đầu đối với nhạc thu cười nói a nhạc thu lập tức xứng sở ngươi là gà ta lúc đó không phải lần đầu gặp mặt tôi ngụy tầm cười nói, lưu lại một tay mà thôi. đừng nên trách vậy ngươi và lý minh nguyệt là quan hệ như thế nào nhạc thu hơi nghi hoặc một chút xem như bằng hữu đi ngụy tâm nhẹ gật đầu dạng này a nhạc thu khen h ữ m à y nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều mặt khác ta chỗ này còn có một khối chuyển h ồ n ngọc ngụy tâm nói lật tay xuất ra một khối mới chuyển h ồ n ngọc sau đó đối với nhạc thu đạo ta còn cần ngươi giúp ta tái tạo ba cái dạng này khôi lỗi như thế nào ba cái a nhạc thu nghe xong có chút khó khăn thế nhưng là ta vì chế tạo hai khôi lỗi này đã dùng hết tất cả vật liệu cũng không có các loại ngụy tâm nói chuyện nhạc thu nhưng lại đáp ứng xuống bất quá ngươi yên tâm chỉ cần ta thuận lợi tham gia một tháng sau tông môn khôi l ỗ i đại hội bằng vào ta chế tạo cái này giáp đằng khôi l ỗ i nhất định có thể nổ đến thứ nhất đến lúc đó ta liền có thể điều động tông môn nội bộ cao đ ẳ n g vật liệu liền có thể chế tạo càng nhiều giáp đằng khôi l ỗ i như vậy mà cũng được ngụy tâm gật đầu vậy ta liền đợi đến người đại hội chiến thắng ngay tại ngụy tâm cùng nhạc thu nói chuyện với nhau thời khắc vừa mới thu hoạch được thân thể mới long tạo lại tại nhạc thu bên trong hang núi này chạy suốt cuối cùng đứng tại một khối đá bên cạnh a long tạo nhìn chằm chằm tảng đá kêu ổ lên một tiếng tựa hồ có chút kinh ngạc nghe được thanh âm ngụy tâm lập tức đi tới sau đó dò hỏi tiền bối thế nào tảng đá kia có chút quen mắt đâu long tạo ngồi sổn người xuống đối với tảng đá lao lao lúc này nhạc thu cũng đi tới sau đó nói tảng đá kia là ta trước đó tại viêm tuyển tông phế tích ở trong phát hiện không biết là cái thứ gì nhìn qua giống như là một khối đá nhưng lại cứng rắn không gì s á n h được bằng vào năng lực của ta hiện tại còn không cách nào luyện chế nó cho nên dứt khoát lấy ra làm băng ghế đáng ngồi có ý tứ long tạo đem tảng đá mặt ngoài bụi xóa đi một tầng sau đó nói vật này chính là ta lúc trước chế tạo thần binh lúc lưu lại khối kia vật liệu thế mà lại ở chỗ này đợi đến long tạo tiền bối vừa nhắc nhở như vậy ngụy tầm cũng trở về nghĩ tới lúc đó vừa mới đến bị hủy diệt viêm tuyển tông thời điểm long tạo tiền bối cũng đã nói chuyện này không nghĩ tới lại là bị ưa thích nhặt ve trai nhạc thu phát hiện mang đến nơi này xin hỏi tiền bối ngài s ư n g hô như thế nào lúc này nhạc thu tựa hồ phát hiện tiến vào khôi lỗi trong thân thể nhân vật có chút không giống bình thường thế là nhịn không được hỏi một câu long tạo long tạo lúc này ánh mắt đều bị khối vật liệu này hấp dẫn không ngừng mà đưa tay vớt ve khối thần thiết này thích đến ghê gớm long tạo nghe được cái tên này nhạc thu đột nhiên sững sờ ngươi, ngươi ngươi ngươi là viêm tuyển tông lão tổ s đối mặt xưng hô thế này long tạo lại căn bản không có hứng thú ta nhưng không có thành lập cái gì viêm t u y ệ tông t nhạc thu hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía ngụy tẩm lý ngụy huynh ngươi là bực nào thần thông lại có thể tìm đến long tạo tiền bối linh hồn vận khí tốt vận khí tốt ngụy tầm v ô v ô nhạc thu bà vai muốn cho hắn tỉnh táo một chút lúc này long tạo tiền bối cũng đem khối thần thiết này kiểm tra hoàn tất sau đó nói khối này sắp đầy đủ chế tạo một t h a n h thần binh lợi khí nói đến rèn đúc binh khí long tạo cũng có chút kích động lên tại trong tháp những thời giờ này ngụy tâm mặc dù cũng cho long tạo tiền bối thỉnh thoảng làm một chút khoáng thạch đi vào để hắn tạo lấy chơi nhưng vật liệu phần lớn đều là chút phổ thông đồ vật rèn đúc đi ra vũ khí tương đối bình thường tiền bối chuẩn bị chế tạo cái gì ngụy tâm t o mò hỏi long tạo nghĩ nghĩ sau đó ngẩng đầu nhìn ngụy tâm đạo người muốn cái gì ta ngụy tâm lập tức minh bạch long tạo tiền bối ý tứ hắn đây là muốn cho mình chế tạo một thanh binh khí đ ầ u trường thương ngụy tâm không có suy nghĩ nhiều trực tiếp mở miệng không có vấn đề long tạo tiền bối khẽ gật đầu sau đó sau l ư n g đối với thần thiết một cầm liền đem khối này chịu nặng thần thi nhạc thu nhìn xem long tạo tựa hồ muốn đi thế là mở miệng hỏi thăm về viêm tuyển sơn rèn đúc binh khí mới có thể tạo ra thần binh chân chính đến long tạo nói xong lời này đem thần thiết một chút cất vào khôi lỗi chỗ cổ tay đeo vòng tay chữ a vật ở trong ngụy tầm cùng nhạc thu bồi tiếp long tạo cùng một chỗ bay đến bị hủy diệt viêm tuyển tông chỗ đỉnh núi nơi này có thể liếc nhìn đỉnh núi miệng núi lửa bên trong nhấp nô nham tương cực nóng không gì sánh được viêm tuyển tông mặc dù bị hủy diệt nhưng là phế tích ở trong hay là có không ít lưu lại rèn đúc công cụ bằng vào nhạc thu thu thập năng lực rất nhanh liền trợ giúp long t không đi đi, t lúc, lúc này g ư nhạc thu trong tay còn có một máy không có trang bị chuyển hồn ngọc giáp đẳng khôi lỗi ngụy tâm vừa vặn cũng có một cái t h ố n g không chuyển hồn ngọc mặc dù có thể cho nhạc thu đem khôi lỗi hủy đi một chút đem chuyển hồn ngọc giả bộ đi vào nhưng là cứ như vậy một lần cần tốn hao không ít thời gian nếu là trong quá trình xuất hiện vấn đề gì còn có thể chậm trễ đại hội cho nên ngụy tầm cũng không có cơ cầu cũng chuẩn bị thừa dịp đại hội này đi một chuyến bách luyện tông nhìn xem nhạc thu đại hội trước đó cần trở về một chuyến bách luyện tông lưu lại khôi lỗi cùng sơn động giao cho ngụy tầm hỗ trợ nhìn xem đại hội trước đó mới có thể tới lấy đi khôi lỗi ngụy tầm cũng liền dứt khoát tại sơn động này ở trong bắt đầu bế quan tu luyện đột phá đến cảnh giới kim đan sau bây giờ muốn đột phá thăng cấp đến kim đan tầm hai trọn vẹn cần một tỷ tu vi tiến độ mà lúc này ngụy tầm đơn thuần dựa vào tu luyện bất quá chỉ tăng trưởng đến cảnh giới kim đan một tầng một năm sáu năm bảy hai h ô n g k h ô n g một hông k h ô n g k h ô n g k h ô n g k h ô n g không k h ô n g k h ô n g đột phá đến cảnh giới kim đan không sai biệt lắm thời gian một năm ngụy tầm dựa vào tu luyện cũng mới tăng trưởng chừng một ngàn vạn tu vi dạng này tiếp tục giữ vững lời nói muốn dựa vào tự nhiên tu luyện cảnh giới tiếp theo đại khái còn cần hơn sáu mươi năm chương ba trăm sáu mươi khôi lối đại hội chương ba trăm sáu mươi khôi lối đại hội một tháng sau bách luyện tông sở ở bách luyện ngọn núi tông môn năm năm một giới tông môn khôi lối đại hội lập tức bắt đầu tàn mát tại quảng lĩnh châu các nơi bách luyện tông đệ tử đều mang chính mình mới nhất luyện chế khôi lỗi quay trở về tông môn ở trong cái này tự nhiên cũng hấp dẫn không ít những tông môn khác người tới tham quan ngụy t â m là theo chân nhạc thu cùng nhau lên núi cho nên tự nhiên cũng không có bị người ngăn cản cũng bằng vào bạn bè thân phận tại đại hội t r ư ờ n g trên mặt đất đạt được một chỗ tầm mắt cũng không tệ lắm nhã tọa đại hội hiện trường trước kia liền đến đời người bách luyện tông tông môn nội bộ cũng phi thường náo nhiệt bởi vì người tới nhiều cần chuẩn bị rượu ăn uống cũng cần rất nhiều những n à y những tông môn khác thành trì người tới ở trong rất nhiều cũng là muốn thửa cơ hội này đến bách luyện tông nhiều hơn mua sắm một chút khôi lỗi trở về tăng cường tự thân lực lượng mỗi một lần khôi lỗi đại hội bách luyện tông hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút phát minh mới hoặc là bảo bối đi ra theo t a m Bà xạ đại hội ở giờ tị thời gian chính thức bắt đầu bách luyện tông đệ tử có mấy trăm có thể có tư cách tham gia đại hội cũng chỉ có không đến năm mươi người đại hội nội dung cũng vô cùng đơn giản đó chính là những n à y tham gia đại hội các đệ tử lần lượt ra sân biểu hiện ra chính mình luyện chế khôi lỗi sau đó do tông môn mấy vị năm vị đức cao vọng trọng trường lao chấm điểm phân cao nhất chính là lần này đại hội thứ nhất. ngụy tâm ngồi tại nhã tọa bên trên ăn tiểu linh quả lẳng lặng chờ đợi cái này bách luyện tông thật đúng là như là trước đó lý minh nguyệt nói như vậy tông môn ở trong còn có không ít yêu quái đệ tử đang trang vị thứ nhất bách luyện tông đệ tử chính là một cái đỉnh đầu sừng dê dương yêu bách luyện tông thất trưởng lão tọa hạ đệ tử dương vô khuyết tham kiến các vị trưởng lão theo dương yêu ra sân bái kiến mấy vị chấm điểm trưởng lão sau hắn đưa tay lau lau chính mình trên đầu ngón tay chiếc nhẫn sau đó từ trong đó phóng xuất ra một cá thể hình to lớn hạng nặng khôi lỗi này ta đặt tên là cự sơn số bảy dương yêu lộ ra được trước mặt đều khôi l khôi lỗi này kích cỡ tối thiểu có cái t r ư ờ n g ba thước cao từ khôi lỗi mặc dù dùng chính là cấp bệ khôi lỗi chế tác phương thức nhưng thì thật lực lại có thể so với giác đẳng không chỉ có lực lớn không gì sánh được đồng thời lực phòng ngự cực mạnh giới thiệu sơ lược hoàn tất dương yêu lại đối ở đây đến tham quan đại hội khán giả giả n g đạo không biết có hay không vị đạo hữu nào nguyện ý đến thể nghiệm một chút đối mặt m ờ i một người mặc hắc bảo nam nhân từ khán đài bay đến trên khán đài chăm đấu thành trang thân mạc đến lĩnh giáo một chút nhìn xem nam nhân nói xong liền tới đến khôi lỗi trước mặt dương yêu chỉ, chỉ khôi lỗi sau đó đối với trang thân mạc giả đạo xin hỏi đạo hữu hiện tại tu vi bực nào? Tại Hạ Bất Tài, trước đó vài ngày vừa mới hư đan tầng hai trang thân mặc ôm quyền trả lời khả năng này thấp điểm dương yêu cười nói ta khôi lỗi này toàn lực một quyền có thể so với hư đan ba tầng đ ỉ n h phong thực lực ta sợ đạo h ư u ngươi ngăn không được Cho cười trang thân mặc lại kinh thường ngoảnh đầu một chút cái này cấp b ê khôi lỗi lợi hại hơn nữa cuối cùng không phải giáp đặng khôi lỗi ta mặc dù chỉ có hư đan tầng hai thực lực nhưng là ta không tin khôi lỗi này có thể phá được phòng ngự của ta dương yêu nhìn đối phương như thế không biết tốt xấu thế là cũng không tự tuyệt như vậy đạo hữu không tin có thể thử một lần Tới đi. trang thân mặc lại một mặt tự tin hai tay đưa ngang trước người toàn thân tụ tập được từng luồng từng luồng sóng linh khí tựa hồ đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị coi t r ừ n g đạo hưu dương yêu đối với khôi lỗi phía sau v ỗ sau đó nói đánh hắn đ ặ t được mệnh lệnh khôi lỗi hai mắt đột nhiên lộ ra h ư n g quang sau đó nhắm chuẩn trước mặt trang thân mạc nâng lên nằm đấm trang thân mạc thấy thế không dám k i n h thường điều động toàn thân lực lượng hội tụ cùng trên hai tay bày ra đến chính mình phòng ngự mạnh nhất Vâng, nổ vang nổ tiếng, một khôi lỗi mặc dù cuối cùng vẫn là trên không trung ổn định thân hình có thể sau khi rơi xuống đất đã bị đánh ra sân bãi không chỉ có như vậy trang thân mạc hai tay cũng bởi vì ngạnh kháng một quyền này đau đến run không ngừng mặc dù có thể nhìn ra trang thân mạc muốn n h ì n xuống nhưng là biểu lộ nhưng vẫn là có chút và mèo nhìn thấy máy này cấp b khôi lỗi buộc phát ra siêu việt mặt khác cấp b khôi lỗi lực lượng đại hội hiện trường cũng nhớ tới không ít vỗ tay sau đó liền đến phiên các trưởng lao cho khôi lỗi này chấm điểm năm vị trưởng lao phân biệt chấm điểm là bảy sáu sáu bảy sáu cuối cùng cái thứ nhất lên đài cái này bách luyện tông đệ từ cuối cùng đạt được là ba mươi hai điểm dựa theo trước đó nhạc thu cùng mình nói qua ba mươi điểm vừa vặn đạt tiêu chuẩn điểm số chỉ có đạt đến điểm số này như vậy máy này khôi lỗi liền sẽ bị tông môn thu nhận sử dụng cũng số hiệu đồng thời sẽ cho tên đệ tử này chế tạo máy này khôi lỗi thủ lao cùng có thể sử dụng một bộ phận tông môn nội bộ cao đẳng vật liệu cho nên rất nhiều đệ tử tới tham gia đại hội cũng không phải là nói nhất định phải đạt được hạng nhất chỉ cần đạt đến mấy cái điểm số chính là kiếm bổn không lỗ theo cái thứ nhất bách luyện tông đệ tử biểu hiện ra hoàn tất hạ chẳng sau liền đến tiên rút đến cái thứ hai đăng trảng bách luyện tông đệ tử hắn lên trận hậu đái tới một cái cầm trong tay trọng kiếm cấp b khôi lỗi khởi bầm các vị trưởng lão máy này cấp b khôi lỗi là ta mấy năm này rèn đúc m à t h à n h đ ặ t tên là trọng kiếm vô phong mọi người đều biết cấp b khôi lỗi không cách nào học tập sử dụng công pháp nhưng là ta lại cố ý bái phòng c ử u kiếm tông một vị kiếm pháp cao siêu đệ tử học tập một chút kiếm pháp vị đệ tử này giới thiệu rất là tự tin ta rèn đúc máy này khôi lỗi thời điểm để cái này cấp b khôi lỗi học tập dùng kiếm phương thức chiến đấu trải qua đệ tử lặp đi lặp lại luyện c h ế n đ ế thử làm máy này khôi lôi đã tinh thông đại lượng kiếm pháp không biết có hay không vị nào nể mặt nguyện ý đến thể nghiệm một chút. ở đây nhìn chúng nghe được giới thiệu này sau đều có chút hiếu kỳ dùng kiếm khôi lỗi mặc dù không ít nhưng là có thể đem kiếm pháp vận dụng tinh thông cấp b khôi lỗi còn không có gặp qua nếu là học chúng ta cựu kiếm tông trọng kiếm như vậy thì để cựu kiếm tông tôn hữu nghĩa đi thử một chút sâu cạn một vị tu sĩ áo xanh t ừ trên khán đài rơi vào cũng trên không t r ú n g cổ tay khẽ đảo xuất ra một thanh đồng dạng to lớn trọng kiếm đã như vậy vậy liền để huynh đài ngài thử một chút cái này bách luyện tông đệ tử vô một cái khôi lỗi phía sau lưng sau đó hạ lệnh đánh bại hắn nhận được mệnh lệnh khôi lỗi ánh mắt sang lên lập tức kéo l tôn hữu nghĩa nhìn thấy khôi lỗi tha đao tư thế khỏe miệng cười một tiếng thật là có mấy phần chúng ta kiếm pháp dáng vẻ theo khôi lỗi tới gần một cái trọng kiếm chém vào xuống tôn hữu nghĩa xoay người một cái liền đem công kích né tránh cũng n g ư ợ t xoay người q u á n tính đem trong tay mình trọng kiếm một chút lật chặt m à đi khôi lỗi tốc độ phản ứng cũng không chậm lập tức thu kiếm đem một chiêu này ngăn cản ở ngay sau đó hai thanh trọng kiếm ở đây trên mặt đất đối oanh mấy hiệp chiêu thức xác thực rất tương tự người ở chỗ này thấy đều liên tục gật đầu tựa hồ khôi lỗi này cùng trước đó nhìn thấy dùng kiếm khôi lỗi có trô khác biệt nhưng lại tại lúc này, tôn nhưng là tới tới lui lui tựa hồ cũng sẽ chỉ như thế mấy chiêu thế là thừa dịp khôi lỗi một cái đứng không một kiếm xuất kỳ bất ý nghiêng chặt mà đi trực tiếp đem khôi lỗi cầm kiếm một đầu cánh tay chặt đ ứ t trên khán đài mấy vị trưởng lao thấy thế cũng đều nhao n h a u đánh ra đến phân số nam nam sáu nam sáu tổng điểm hai mươi bảy thất bại chương ba trăm sáu mươi mốt tới đi biểu hiện ra chương ba trăm sáu mươi mốt tới đi biểu hiện ra nhìn thấy đạt được thất bại vị này bách luyện tông đệ tử đành phải mang theo chính mình gãy mất cánh tay khôi lỗi mất mát đi số này ngay sau đó phía sau lại lần lượt lên đài t r ừ n g hai mươi cái bách luyện tông đệ tử bọn hắn phân biệt phô b à y tự mình chế tác khôi lỗi phần lớn đều là chế tác cấp b khôi lỗi hình thức đa dạng thiên k ỳ bắc quái bất quá bọn hắn đạt được cũng đều tại đạt tiêu chuẩn điểm số trên giới quanh quẩn một chỗ một nửa người thông qua được một nửa người không có thông qua ngụy tâm biết nhạc thu rút đến lên đài trình tự là thứ hai mươi bảy cái cho nên khi thứ hai mươi sáu hào đệ tử lên đài sau liền lên tinh thần đến chư vị trưởng l a o đệ tử ân tư đàm cố ý mang đến giáp đảng khôi lỗi lên đài một vị tướng mạo hơi mập mặt tròn nam nhân cười ha hả lên tới trên lôi đài. Nghe được giáp người ở chỗ này đều có chút kích động bởi vì lần này đại hội đến bây giờ đến còn là lần đầu tiên lên đài giáp đ ẳ n g khôi lỗi mấy vị trưởng lao nghe được mập m ạ p đều cũng có hơi nghi hoặc một chút ấn t ư đàm ta nhớ được không có sai ngươi là ngũ trưởng lao đệ tử đi một vị trưởng lao hỏi thăm khởi bẩm đại trưởng lão đệ tử đúng là ngũ trưởng lao đệ tử ban t ử gật đầu ngũ trưởng lao mấy chục năm này mỗi ngày s a y đến cùng cái kẻ say rượu một dạng nơi nào có thời gian dạy ngươi giáp đ ẳ n g khôi lỗi chế tác biện pháp đại trưởng lao có chút chất vấn về đại trưởng lão lời nói sư phụ mặc dù đại bộ phận thời gian đều đang ngủ ban tử nghe nói như thế mấy vị trưởng lao đều tới hứng thú đã như vậy ngươi liền phơi bày một ít đi để cho chúng ta nhìn xem ngươi chế tác cái này giáp đẳng khôi lỗi là như thế nào bộ dáng ban tử cười hắc hắc sau đó đem một máy khôi lỗi từ trong chiếc nhận p h o n g thích mà ra đem tại trận người nhìn thấy khôi lỗi bộ dáng sau cả đám đều kinh ngạc không gì sánh được bởi vì cái này giáp đẳng khôi lỗi lại là nữ nhân bộ dáng hơn nữa còn là cái thứ nhất tướng mạo tuyệt mỹ bộ dáng cái này chính là ta chế tác giáp đẳng khôi lỗi ta cho hắn đặt tên là tiên nữ hạ phàm ban tử lớn tiếng giới thiệu khôi lỗi này là ta tham khảo nhiều dương cổ họa tiên tử bộ dáng chế tác không chỉ có dáng dấp cùng tiên nữ một dạng mà lại toàn thân da thịt đều l à như là thiếu nữ tuổi trẻ một dạng chân mềm chứ không có khả năng sinh con bên ngoài khôi lỗi này cơ hồ cùng chân nhân không khác tuyệt đối nghe theo người sử dụng bất cứ mệnh lệnh gì bàn tử giới thiệu đến một nửa còn đi đến khôi lỗi trước mặt đem khôi lỗi trên người xa mỏng hướng xuống lôi kéo đem khôi lỗi tròn t r ị a cơ ngực lộ ra hơn phân nửa sau đó bàn tử lại đưa tay tại khôi lỗi trên mặt n h é o nhéo xác thực như là chân thực r a thịt không chỉ có như vậy khôi l ỗ này sẽ còn khiêu vũ cùng đánh đàn phi thường có tài hoa nói xong lời này nguyên bản đứng tại c h ỗ bất động khôi l ỗ liền bắt đầu rằng múa thức tha bộ pháp linh hoạt nhẹ mẫn s á c thực nhảy rất tốt mà lại hiện trường không có nhạc sĩ tại khôi lỗi đang khiêu vũ thời điểm lại có hợp p h é p nhạc khúc đi theo văng lên một đoạn vũ đạo nhảy xong khôi lỗi lại từ tùy thân pháp bảo chứa đồ ở trong tay lấy ra đàn tranh khôi lỗi nâng lên đ u ổ i phải yên bình đàn tranh một chân đứng vững cùng sân bãi phía trên sau đó liền bắt đầu kích thích lên dây đàn khôi lỗi mặc dù là cái tử vật thế nhưng là lúc này lại như là một cái chân nhân một dạng bán ra tới từ khúc hữu mỹ tuyển l â n biểu diễn hoàn tất lúc này đại trưởng lão mở miệm hỏi thăm khôi lỗi này trước mắt xem ra quả thật không tệ b khôi lỗi này nếu là giáp đ ẳ n g khôi lỗi có thể có thể đạt tới cảnh giới kim đan thực lực đâu đối mặt cái này đặt câu hỏi ân tư đàm sắc mặt có chút xấu hổ sau đó nói về đại trưởng lao nói còn không có nếu không có như vậy làm sao có thể được xưng là giáp đ ẳ n g khôi lỗi đại trưởng lao lắc đầu đệ tử ân tư đàm đột nhiên một chút quỳ dạp xuống đất đệ tử tìm không đến giáp đ ẳ n g khôi lỗi có thể sử dụng nguồn năng lượng cho nên khôi lỗi này chỉ có giáp đ ẳ n g khôi lỗi bề ngoài cũng không có giáp đằng khôi lỗi thực lực còn xin các trưởng lao có thể làm cho ta thông qua chỉ cần có thể để cho ta điều động tông môn vật liệu ta nhất định có thể đem giáp đằng khôi lỗ Chư vị, chấm ư vị, điểm đi. Đại t r ở nam g l đối với bên người các trưởng nói các lao khác nhìn n h m thấy đại trưởng lão điểm số này các trưởng lão khác cũng nhao nhao dơ lên năm điểm nam nam nam nam nam nam không h ợ p cách nhìn thấy điểm số này sau ân tư đang bất đắc dĩ túi đầu sau đó đứng dậy đối với mấy vị trưởng lao sau khi hành lễ liền dẫn khôi lỗi quay người rời đi ngụy tầm ngồi trên ghế thấy cảnh này có chút tiếp cận khôi lỗi này mặc dù trên thực lực khả năng yếu kém chút nhưng là phương diện khác nhìn qua quả thật không tệ nhất là dáng dấp xinh đẹp như vậy còn có thể đánh đàn có thể khiêu vũ có nhiều ý tứ à. cũng không biết cái này bách luyện tông đám lao già có phải hay không quá già rồi phương diện kia hứng thú đã không được cho nên mới cho tên thiên tài này đánh thấp như vậy điểm số nếu là ngụy tầm đến cho khôi lỗi này chấm điểm tối thiểu nhất cũng phải cho cái tám chín phần phía trước những khôi lỗi kia đều là thuần một sắc cục sắt hay là loại khôi lỗi này có ý tứ theo tên đệ tử này xuống đài sau ngụy tầm liền thấy được nhạc thu lên đài nhạc thu tự hồ có chút khẩn trương lên đài so đối với mấy vị trưởng lão hành lễ đằng sau giang đạo lục trưởng lão đệ tử nhạc thu bãi kiến các vị trưởng lão lúc này chấm điểm mấy vị trưởng lão ở trong liền có cái này lục trưởng lão nhìn thấy chính mình đệ tử sau khẽ gật đầu liền ra hiệu nhạc thu có thể bắt đầu biểu diễn nhạc thu sau đó lui hai bước sau đó dùng tay lau lau trên ngón tay nhận chữ vật ngay sau đó liền phóng xuất một cái cùng mình giống nhau như lúc khôi lỗi nhân đi ra đây chính là đệ tử tác phẩm giáp đẳng khôi lỗi một máy nhạc thu lời nói này xong người ở chỗ này cũng không có quá mức kinh ngạc có thể là vừa mới người đệ tử kê nguyên nhân để rất nhiều người coi là nhạc thu máy này giáp đẳng khôi lỗi cũng là ngoại hình tương tự thể sát mà thôi liên liên trưởng lao ghế ở trong mấy vị trưởng lao khác đều có chút hài hước đối với lục trưởng lao cười nói ngươi đệ tử này bên trong trừ mạnh đa ngoại n g lại xuất hiện một cái có thể chế tác giáp đẳng khôi lỗi thiên tài đâu chư vị xem trước một chút lại d ê u cận ta đi lục trưởng lao nhữ mảy tựa hồ cũng có chút không yên lòng lúc này đại trưởng lao mở miệng hỏi nếu là giáp đẳng khôi lỗi có thể có cảnh giới kim đan thực lực đối mặt vấn đề này nhạc thu lại có chút không có lực lượng bởi vì vừa mới chế tác được không lâu còn không có khảo nghiệm qua khôi lỗi toàn bộ thực lực nhìn thấy nhạc thu có chút chăn trở đại trưởng lao thở dài một hơi ai cũng lại là một tên gi Không khẩn phải. Nhạc Thu lập tức phủ nhận, chỉ là thời gian lập cấp, tức là đại ệ tử thời toàn thí toàn thực thử một chút như thế còn có lực. không gian hoàn này như liền như nào. khảo khôi Phu lỗi đi Lao vậy, vậy bộ Đã để đ trưởng lao nói chuyện lời này đằng sau đứng dậy đối với sân bãi nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào khôi lỗi bên người vây quanh khôi lỗi lượn quanh một vòng sau đại trưởng lão ngược lại là không có từ ngoại hình bên trên phát hiện m ắ bệnh vậy kính xin đại trưởng lão hạ thủ lưu t ì n h nhạc thu có chút bận tâm khôi lỗi sẽ bị đại trưởng lão làm hỏng người khôi lỗi này nếu thật là giáp đẳng khôi lỗi như vậy ta nếu là hạ thủ lưu tỉnh thế nhưng là dễ dàng thụ thương đâu đại trưởng lão lui về phía sau mấy bước sau đó đối với nhạc thu gật đầu có thể bắt đầu nhạc thu nhìn thoáng qua khôi lỗi của mình sau đó cũng nhẹ gật đầu nhạc thu số hai động thủ đi chương ba trăm sáu mươi hai mạnh đăng chương ba trăm sáu mươi hai mạnh đăng khôi lỗi nhận được mệnh lệnh lập tức mở hai mắt ra ánh mắt trực tiếp khóa chặt đối diện đại trưởng lão lúc đầu đại trưởng lão còn đối với cái này cái gọi là giáp đ ẳ n g khôi lỗi không có ôm hy vọng quá lớn nhưng là cùng khôi lỗi liếc nhau đằng sau lại phát hiện giống như không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy có chút ý tứ đại trưởng lão khen nhữ mày sau đó dội ra một bàn tay hướng phía trước cũng đối với khôi lỗi ngoắc ngoắc tay khôi lỗi có chút n g h i ê n g đầu chân phải đột nhiên trên mặt đất trùng điệp đập mạnh sau đó cả người như là đạn pháo một dạng nguyên đ ị a bắn về phía đại trưởng lão thấy thế đại trưởng lão trong lòng giật mình vừa định động thủ khôi lỗi một q u y ề n cũng đã đối với mình mặt mà đến điện quan g hòa thạch đại trưởng lão lập tức lật tay đẩy về phía trước vừa vận đem nắm đấm tiếp được bất quá khôi lỗi lực lượng thực sự quá lớn trực tiếp đem cảnh giới kim đan đại trưởng lão một quyển đánh lui mà ra đại trưởng lão ổn định thân hình lui về sau mấy bước lúc này mới dừng lại chỉ là một chiêu chung q u n h đam kh bọn hắn đều là biết đại trưởng lão tu vi khôi lỗi này có thể có biểu hiện như vậy đúng là giáp đẳng khôi lỗi mới có thể làm đến để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng phải hay không giáp đẳng đại trưởng lao hưng thú tiếp được một quyển sau lập tức thừa cơ phán kích một trường thế nhưng là khôi lỗi lại tại đồng thời cũng hướng phía trước đ ẩ y ra một trường song trường đối vanh cùng một chỗ lập tức một cỗ khí lãng tan ra bốn phía sân bại phía trên lập tức nhấc lên một trận c u â n phong không đợi đại trưởng lão đậu thủ khôi lỗi vậy mà phản ứng càng nhanh nhất chân chính là hướng đại trưởng lão hạ bộ đá vào đại trưởng lão lập tức cảm giác dưới hông mắt lạnh chỉ có thể chuyển hông hướng phía trước nhất chân đem l i ề u âm thối ngăn trở chiêu này đều sẽ đại trưởng lão ngăn trở chiêu này lập tức cảm giác phía sau toát ra mồ hôi lạnh cái này nếu là không có né tránh sự tình nhưng lớn lắm thế nhưng là khôi lỗi nhưng không có tình cảm một chiêu không có kết quả lập tức lại phát động công kích một bộ liên hoàn quyền pháp đối với đại trưởng lão bắt đầu điên cuồng công kích đại trưởng lão không dám k i n h thường chỉ có thể không ngừng phòng thủ đem khôi lỗi mỗi một chiêu công kích đều ngăn trở khôi lỗi tựa hồ có dùng không hết khí lực quyền pháp tiếp tục đối với đại trưởng lão không ngừng truyền vận thấy trên khán đài đàm khán giả từng cái trợt mắt hốc sở dĩ bách luyện tông có thể trở thành quảng lĩnh châu đệ nhất tô n g môn cũng là bởi vì bọn hắn cái này kinh khủng khôi lỗi thuật một cái hư đan cảnh giới thiên tài liền có thể đại lượng chế tạo giáp đảng khôi lỗi mặc dù chế tạo giáp đảng khôi lỗi vật liệu phi thường k h a n hiếm nhưng cũng không phải không cách nào thu tập được cho nên bách luyện tông trừ trên mặt nội những trưởng lão này bên ngoài còn có rất nhiều có được cảnh giới kim đan thực lực giáp đảng khôi lỗi tại liền xem như phóng nhãn toàn bộ m ộ ư ơ i châu tri địa bách luyện tông cũng là xếp hạng hàng đầu tô môn khôi lỗi một trận công kích qua đi đại trưởng lao đã d ầ né dần dò này đúng đẳng này này còn nên công kích thức đơn nhất tốt. Đại trưởng n thăm thực thực bất biết vật ít, thức tốt. khôi khôi khôi cho kích chiêu máy lỗi giáp lỗi lỗi Đại lực là lực, lúc Lao đồ quá quá tránh khôi lỗi một q u y ề n sau hướng phía trước bỗng nhiên đẩy ra một trường này đem khôi lỗi đánh bay khảo thí kết thúc khôi lỗi rơi xuống đất lảo đảo hai bước lập tức đứng vững vừa định lần nữa xông đi lên công kích nhạc thu ngay tại bên cạnh hơ ngừng giáp đ ẳ n g khôi lỗi dừng tay nhận được mệnh lệnh giáp đ ẳ n g khôi lỗi lập tức từ bỏ động tác nguyên địa đứng vững như là pho tượng đại trưởng lão hải lòng g đầu phi hồi ngồi vào đằng sau liền đối với các trường lao khác nói có thể chấm điểm Nhao nhao m ắ theo t nhạc thu hạ tràng phía sau bách luyện tông đệ tử tiếp tục lên đài đồng thời lần lượt bắt đầu biểu hiện ra chính mình chế tạo khôi lỗi bất quá có nhạc thu giáp đằng khôi lỗi châu ngọc phía trước phía sau những này cấp b trong khôi lỗi mặc dù cũng không ít ưu tú khôi lỗi tại nhưng là đều ảm đạm phai mở không ít thằng đến đại hội sắp tiến vào hồi cuối khi một cái bách luyện tông đệ tử mặc bạch bảo lên đ à i ở đây tất cả mọi người vang lên tiếng hoan hô bách luyện tông đệ tử mạnh đang tham kiến các vị trưởng lão nghe được cái này tự giới thiệu lúc đầu thấy có chút m ệ t m ỏ i muốn ngủ ngụy tầm lúc này mới tinh thần tỉnh táo hướng phía trên sân bãi nhìn lại cái này mạnh đang hăng hái một m é tám t vải người cao lớn mạnh như lưới đao mắt như tinh thần tuấn lan g r ứ t cái này mạnh đang ngụy tìm tại lý minh nguyệt cùng nhạc thu trong miệng nghe nói qua mặc dù không có gặp qua nhưng là có thể cảm giác được gia hỏa này là một thiên tài mạnh đáng ngươi không phải là bị tông chủ chiêu vào tông môn nội các sao đại trưởng lão tò mò hỏ theo lý mà nói đã không cần tham gia khôi đại đ trưởng lão hải tốt, tốt, tốt. lòng gật đầu vậy liền đem tác phẩm của người lấy ra xem một chút đi cũng cho chúng ta mấy vị trưởng lão thật dài mắt đây là ta đối với khôi lỗi mới nhất nghiên cứu mạnh đang nói xong từ những chữ vật ở trong lấy ra một máy nhìn qua giống như là cấp bệ khôi lỗi phổ thông người sắt lá khi vật như vậy xuất hiện người ở chỗ này đều có chút kinh ngạc bởi vì vật này phía trước thấy quá nhiều lại đối tại mạnh đăng cái này bách luyện tông thiên tài kỳ vọng quá lớn khi thấy mạnh đăng lấy ra một cái cấp bê khôi l ỗ i đều có chút thất vọng mấy vị trưởng lão cũng đều mắt lớn chừng mắt nhỏ không biết mạnh đăng muốn làm gì mạnh đăng đây là cấp bê khôi l ỗ i đại trưởng lão có chút không dám tin tưởng s ắ c thực xem như cấp bê khôi l ỗ i mạnh đăng gật đầu thế nhưng là người tạo một cái cấp bê khôi l ỗ i tới tham gia đại hội có phải hay không có chút lớn tài tiểu dụng đại trưởng lão có chút không rõ ràng cho lắm chư vị trưởng lão đây cũng không phải là phổ thông cấp bê khôi lối mạnh đang cười nói có khác biệt gì đại trưởng lao tò mò hỏi mạnh đang quét mắt một vòng t r u n g quanh sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng sân bãi bên cạnh một cái cầm cây trổi tông môn đệ tử tạp dịch nhìn lại tảng đá nhỏ n g ư ơ i đi lên mạnh đang đối với đệ tử tạp dịch kêu kêu một tiếng đối mặt kêu gọi được xưng là tảng đá nhỏ đệ tử tạp dịch lập tức giật mình nhìn nó nghiêng hai phía một vòng đi sau hiện thật là đang gọi mình thế là lúc này mới vứt xuống cây trổi lên sân bãi tảng đá nhỏ ngươi bây giờ tu vi gì mạnh đang đối với cái này mười sáu mười bảy tuổi bộ g á n g thiếu niên hỏi về mạnh sư h u n h lời nói ta hiện tại vừa mới đột phá hóa khí ba tầng t mạnh đang hài lòng cười một tiếng sau đó đi đến cấp b ê khôi lỗi trước mặt cũng vỗ một cái khôi lỗi bà v a i ngay sau đó tại mọi người trong ánh mắt máy này nhìn qua thường thường không có gì lạ khôi lỗi vậy mà từ nội bộ ra bên ngoài mở ra vừa vặn ở giữa t r ở lại tới một cái hình người không gian khi ngụy tâm thấy cảnh này lập tức minh bạch cái gì cái đồ chơi này làm sao như thế giống bên ngoài m ặ t máy móc xương cốt tảng đá nhỏ đi vào mạnh đang chỉ chỉ khôi lỗi nội bộ tảng đá nhỏ hơi kinh ngạc nhưng từ đối với mạnh đang tín nhiệm hay là dựa theo mạnh đang chỉ dẫn rửa lưng vào tiến nhập khôi lỗi nội bộ không gian khi tảng đá nhỏ sau khi tiến vào mở ra khôi lỗi lúc này mới một lần nữa đóng lại đem tảng đá nhỏ hoàn toàn đặt đi vào thấy cảnh này tất cả mọi người đều có chút không biết mạnh đang muốn làm gì thế nhưng là mạnh đang cũng rất tự tin đối với khôi lỗi liền nói tảng đá nhỏ mở to mắt nếm thử khống chế máy này khôi lỗi chương ba trăm sáu mươi ba chỉ kém một phần chương ba trăm sáu mươi ba chỉ kém một phần theo mạnh đang tiếng nói rơi xuống đứng ở nguyên đ ị a bất động khôi lỗi đột nhiên bước về trước một bước ngay sau đó khôi lỗi bên trong tảng đá nhỏ liền khống chế khôi lỗi bắt đầu ở toàn bộ sân bãi phía trên vui sướng chạy cuối cùng nhảy lên một cái thế mà nguyên đ i ệ lơ lửng tung bay ở trên trời ha ha, ha. Bay bay. t nói nói có có mặc, mặc dù bây giờ hạng kỹ thuật này chúng ta còn tại ra bắt đầu chế tác giai đoạn nhưng là chỉ cần cho ta thời gian nhất định có thể đem khôi lỗi này chiến giáp hoàn thiện hiện tại mặc dù chỉ có thể chế tác được cấp b nhưng là về sau bên ngoài mặc giáp đẳng khôi lỗi cũng có hy vọng có thể dạng này chế tác được lúc kia trong tông môn tùy tiện một cái luyện khí cảnh giới đệ tử chỉ cần mặc vào giáp đẳng khôi lỗi chiến giáp đều có thể có được cảnh giới kim đan thực lực giải quyết tốt đẹp khôi lỗi chỉ có thể bị động tiếp nhận mệnh lệnh khuyết điểm mấy vị trưởng lão nghe xong những n à y giới thiệu đều vô cùng kinh ngạc để cho ta tới thử một chút khôi lỗi này chiến giáp một cái trưởng lão dâu đen từ trên vị trí đứng dậy nhảy xuống rơi vào trên sân bãi nhị trưởng lão mạnh đang thấy thế đối với trưởng lão dâu đen chắp tay hành lễ ngươi để tảng đá nhỏ đối với ta phát động công kích trưởng lão d không có vấn đề trưởng lão mạnh đang tự tin cười một tiếng sau đó đối với cách đó không xa còn tung bay ở trên trời hưng phấn tảng đá nhỏ giàn g đạo tảng đá nhỏ đối với nhị trưởng lao phát động công kích không cần lưu thủ a tảng đá nhỏ nghe được mệnh lệnh này có chút không dám động thủ thế nhưng là ta không có thế nhưng là nhị trưởng lao nói toàn lực đánh ta ngươi nếu là có thể làm bị thương ta ta để cho ngươi trở thành đệ tử chính thức đạt được cái hứa hẹn này tảng đá nhỏ lúc này mới hưng phấn lên nếu là có thể trở thành tông môn đệ tử chính thức như vậy chính mình liền có thể cũng học tập khôi lỗi thuật cùng càng nhiều công pháp bí tịch loại cơ hội này cũng không phải tùy thời đều có thể có đệ tử kia coi như đọc thủ tảng đá nhỏ mặc dù chỉ có hóa khí cảnh giới tu vi nhưng là xuyên tạ i chiến giáp sau cũng có thể rõ ràng cảm giác mình thực lực đạt được cực lớn tăng cường đến nhị trưởng lão bày ra tư thế cũng đối với khôi lỗi ngoắc ngoắc tay ngay sau đó tảng đá nhỏ liền k h ô n g chế khôi lỗi đối với nhị trưởng lão một cái v ọ t mạnh đánh tới đi qua cũng trên không trùng trùng điệp vung ra một quyền đối mặt loại tốc độ này công kích nhị trưởng lão một cái nghiê người liền đem công kích né tránh mà sông đến quá đột nhiên tảng đá nhỏ chưa từng có tốc độ như vậy một quyền vùng không rơi xuống đất suýt nữa không có đứng vững kem chút té ngã trên đất bất quá rất nhanh tảng đá nhỏ ổn định thân hình quay người một lần nữa nhìn về phía nhị trường lão nhị trường lão nguyên đ i ệ u bất động chờ đợi tảng đá nhỏ công kích ta muốn trở thành đệ tử chính thức tảng đá nhỏ ánh mắt xuyên thấu qua khôi lỗi chăm chú nhìn nhị trường lão lại một lần nữa đối với nhị trường lao phát khởi công kích có vừa mới sông quá mức giao hấn lần này tảng đá nhỏ rõ ràng đối với khôi lỗi sử dụng càng thêm thành thạo điêu luyện một bộ liên hoàn s u n g quyền đối với nhị trưởng lão không ngừng công kích nhị trưởng lão lại chỉ là sử dụng một cái tay phải liền nhẹ nhõm đem công kích ngăn trở nhị trưởng lão đồng dạng cũng là cảnh giới kim đan tu vi đối mặt một cái hư đan cảnh giới cấp bê khôi lỗi còn có thể thông d o n g đối mặt tảng đá nhỏ nhìn chính mình hồi lâu đều không thể bài trừ nhị trương lão phòng ngự chỉ có thể lập tức chuyển biến sách lược quyền pháp hơn nữa thối pháp mặc dù công kích như vậy bước đi ra nhị trương lão sử dụng hai tay phòng ngự nhưng nhị trương lão hay là thành thạo điêu luyện cơ hồ không có cảm giác được cố hết sức tảng đá nhỏ khôi lỗi cánh tay phải có những vũ khí khác đứng ở đằng xa quan chiến mạnh đang đột nhiên mở miệng. nghe đến đó tảng đá nhỏ lập tức lui lại cùng nhị trưởng lão kéo dài khoảng cách cũng nhìn về phía khôi lỗi cánh tay phải phía trên tựa hồ có cái cái nút tảng đá nhỏ không do dự n h ấ n xuống cái nút một giây sau khôi lỗi cánh tay phải liền mọc ra một thanh trường kiếm sắc bẹn đến nhị trưởng lão khoe miệng cười một tiếng đối với khôi lỗi càng thêm tò mò tảng đá nhỏ nhấc cánh tay nhìn thoáng qua trên cánh tay phải trường kiếm sau đó lại lần đối với nhị trưởng lão phát khởi công kích có cánh tay kiếm ra chỉ, tảng đá nhỏ phạm vi công kích một chút đạt được gia tăng đối với nhị trưởng lão không ngừng vung chặt nhị trưởng lão cổ tay khẽ đạo đồng dạng biến ra một thanh trường ki k i ế một p h o n n không trận chiến đấu qua sau muốn trở thành đệ tử chính thức tảng đá nhỏ tựa hồ lâm vào điên cuồng không ngừng đối với nhị trưởng lão điên cuồng công tích thế nhưng là cuối cùng đây là cấp bê khôi lỗi muốn đánh bại hoặc là làm bị thương cảnh giới kim đan trưởng lão không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn nhị trưởng lão tựa hồ đã nhìn ra cấp bê khôi lỗi cực hạ n sau đó một kiếm cản bay công kích sau liền nằm ngang đẩy ra một trường trực tiếp đập vào khôi lỗi ngực khôi lỗi thụ lực bị một chút đánh bay cuối cùng vẫn là mạnh đang từ dưới đất nhảy lên một cái đem khôi lỗi đỡ lấy lúc này mới không có để khôi lỗi quản g xuống đất có thể nhị trưởng lão thu hồi trường kiếm bay trở về chính mình chỗ ngồi cũng đối với bên người các trưởng lão khác gật đầu khẳng định khôi lỗi này chiến giáp quả thật không tệ trên sân bãi mạ tảng đá nhỏ hiện tại mặc dù không có t h ụ thương nhưng lại thần sắc thất lạc bởi vì chính mình bỏ lơi trở thành đệ tử chính thức cơ hội không có chuyện mạnh đang lúc này vỗ vỗ tảng đá nhỏ b ả vai sau đó nói qua mấy ngày ta cùng t ổ n g chủ nói một chút để cho ngươi đến nội các hỗ trợ thật sao tảng đá nhỏ nghe được lời này trong mắt c h ấ p động l ê n quan g mang thật mạnh đang mỉm cười thấy tảng đá nhỏ thần hồn điên đảo chư vị chấm điểm đi mấy vị trưởng lão cùng nhau lộ ra chính mình điểm số tám tám chín chín chín tổng điểm bốn mươi ba điểm vượt qua nguyên bản đạt được đệ nhất nhạc thu trở thành mới thứ nhất nhìn thấy điểm số này ngụy tầm không khỏi thở dài một hơi một lòng muốn vượt qua chính mình sư huynh nhạc thu xem ra lại một lần thất bại không biết nhạc thu là cảm giác gì vẹn vẹn kém một phần để ngụy tầm đều có chút khó chịu nhạc thu nhất định càng thêm khó chịu đi theo phía sau mấy vị tông môn đệ tử tuần tự lên đài tất cả khôi lỗi biểu hiện ra hoàn tất đại hội cũng thuận lợi kết thúc cuối cùng mạnh đang không hề nghi ngờ trở thành thứ nhất nhạc thu thứ hai đại hội kết thúc ngụy tầm tìm được nhạc thu muốn an ủi một chút hắn thế nhưng là nhạc thu cũng không có khổ sở ngược lại vui vẻ đến rất ngụy h u n h ngươi biết không ta là lần đầu tiên đạt được khoảng cách sư h i n h bốn mươi ba điểm ta bốn mươi hai điểm chỉ kém một phần đâu chương ba trăm sáu mươi bốn ưu đãi chương ba trăm sáu mươi bốn ưu đãi ngươi lạc quan như vậy đâu ngụy tâm vốn còn muốn an ủi một chút nhạc tu nhưng là hiện tại xem ra hay là suy nghĩ nhiều mấu chốt là chuyện này cũng không có gì khổ sở đó a nhạc tu cười h ắ t hắc nói sư h i n h còn đáp ứng để cho ta đi vào tông môn nội các đây không phải thiên đại hỷ sự sao tông môn này nội các là cái gì ngụy tâm tò mò hỏi cái này nội các là tông chủ trước đó thành lập nhạc tu h đạo trong nội các mặt đều là tông môn nội chế tác khôi lỗi thiên tài phụ trách nhạc g i ê n cứu chế t o ù n g thu nghi cấp ô lỗi thuật. t Có vấn giúp c h ta lại chế tác ba đài giáp đẳng khôi lối bao nhiêu tiền ta cho ngụy tâm đạo bất quá ta cần chính là nội bộ muốn giải nhập chuyển hồn ngọc khôi lối cái này nhạc thu lại có chút khó khăn hiện tại ta đã trở thành nội các đệ tử liền không thể tùy tiện buôn bán khôi lỗi ngươi nếu là muốn khôi lỗi ta có thể dẫn t i ế n ngươi cùng mạnh đăng sư huynh gặp mặt chỉ cần hắn đã đáp ứng liền có thể vậy cũng được ngụy tâm nhẹ gật đầu sau đó nói vậy liền làm phiền ngươi vào lúc ban đêm ngụy tâm tại nhạc thu dẫn kiến bên dưới tại tông môn một chỗ thiên điện thấy được mạnh đăng mạnh đang biết được ngụy tâm cùng lý minh nguyệt là b ạ n tốt cho nên cũng n h i ệ t t ì n h chuẩn bị cả bản đồ ăn chiêu đã nghe nói h u n h đại ngươi muốn mua ba đài giáp đảng khôi lỗi mạnh đang nhìn về phía ngụy tâm cũng cho ngụy tâm ly rượu trước mặt rót thêm rượu chính là ngụy tâm gật đầu giáp đẳ bán ngươi ba đài là hoàn toàn không có vấn đề mạnh đăng đạo chủ yếu là ta nghe nhạc thu nói ngươi muốn bên trong đưa truyền hồ ngọc n cái này có chút khó khăn cái này truyền hồ ngọc n thế nhưng là giữa thiên điệu ít có vật liệu thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu duy nhất một lần muốn ba đài quả thật có chút khó khăn truyền hồ ngọc n ta chuẩn bị là được ngụy tâm giang đạo ngươi chỉ cần dự t r ừ lại có thể lắp đặt truyền hồ ngọc n vị trí giáp đ ẳ n g khôi lỗi là được dạng này a mạnh đăng đối với ngụy tâm n â n chén vậy liền không có vấn đề nếu là minh nguyện huynh đệ bằng hữu như vậy ta tự nhiên cho ngươi ưu đãi một chút ba đài giáp đẳng khôi l nhưng cái này dù sao chỉ là đối ngoại giá cả ngươi cùng nhạc thu quan hệ không tệ ta tự nhiên cũng không thể thu ngươi giá cao ba đài giáp đ ẳ n g khôi lỗi ngươi cho cái giá vốn ba trăm khỏa t ử kim thạch là được như thế ưu đãi sao ngụy tầm trong lòng ngược lại là vui mừng bất quá ta đến sớm nói với ngươi một tiếng mạnh đăng đạo cái này ba đài giáp đ ẳ n g khôi lỗi không phải tông môn xuất phẩm mà là ta trước đó tạo ra bất quá chế tác được sau khiết thiếu nguồn năng lượng cung cấp cho nên chỉ có một bộ thể xác ngươi chỉ cần thu thập một chút nguồn năng lượng linh châu vật như vậy lắp đặt đi vào liền có thể sử dụng không có sẵn ngụy tầm không muốn tốn thời gian đi lại thu thập long châu vật như vậy mạnh đang bất đắc dĩ giận dữ nói cái này còn phải xin ngài thứ l ỗ i n g u ồ năng n lượng này linh châu phi thường hy hữu mà lại có giá trị không nhỏ hiện tại nội các ở trong vật liệu có chút khan hiếm ta cũng không thể mua những này linh châu ra ngoài ngụy tầm nghe xong nhẹ gật đầu sau đó nói như vậy mà cũng được đi nhưng là các ngươi đến phụ trách hậu m ã i úc không quan tâm ta mua về một đống trục chặt vấn đề vậy ta nhưng phải tới cửa tìm các ngươi nghe nói như thế mạnh đang mỉm cười chúng ta bách luyện tông khôi lôi bán đi có vấn đề cũng có thể đưa về ai chúng ta tông môn sửa chữa điểm này ngươi yên tâm là được vậy được ngụy tâm nhẹ gật đầu ta trước cho ngươi tiền thế chấp cái này ba đài khôi lỗi giữ cho ta chờ ta thu thập đủ chuyển hồn ngọc cùng linh châu ta lại đến thanh toán tiền số dư đến lúc đó còn phải làm phiền các ngươi giúp ta lắp đặt một chút cái này không có vấn đề mạnh đăng cũng sảng khoái đáp ứng ngụy t â m yêu cầu này sau khi cơm nước no nê、e, ngụy t â m giao cho mạnh đăng một trăm l i k h o ả từ kim thạch tiền thế chấp sau đó ngay tại trên núi ở trong nghỉ ngơi một đêm đợi đến ngày thứ hai hừng đông lúc này mới xuống núi ba đài giáp đẳng khôi lỗi đã chuẩn bị kỹ cảng hiện tại chỉ cần mặt khác lại thu thập hai viên chuyển hồn ngọc cùng ba viên cung cấp nhiên liệu long châu Cứ như vậy liền có thể đem trong tòa tháp còn lại ba cái tiền bối cho phóng xuất ra lúc kia cái này nhiệm vụ ẩn tàng liền coi như là hoàn thành cũng không biết cái này vạn bảo tháp triệt để giải trừ p h o n g ấn sau lại biến thành cái dạng gì đoàn tiền bối người cái kia chuyển hồn ngọc phòng chế kỹ năng còn cần bao lâu mới có thể lại phục chế một cái sau khi xuống núi ngụy t â m xuất ra vạn bảo tháp hỏi tham ta cố gắng một chút một năm sau hẳn là có thể lại phục chế một cái đoàn phi vân thanh âm từ trong tháp chuyển ra vậy xin đa tạ rồi ngụy tâm nhẹ gật đầu cứ như vậy tăng thêm đoàn phi vân sao chắc được trên thân sẽ có hai viên chuyển hồn ngọc đi chuyến long cung đi ngụy tầm xoa cầm suy tư một hồi hiện tại trên người mình cho tiền thế chấp đằng sau đã không có thừa bao nhiêu tiền muốn đi thiên bảo lâu mua nói căn bản không bỏ ra nổi đến tiền vốn như vậy thì chỉ có thể đi long cung bán thần thú trứng căn cứ tiêu chí tiên tiền bối ghi chép trên giấy sinh trưởng ở thần thú trên đỉnh cây mấy khoả trứng phân biệt cũng còn cần gần ngàn năm thời gian mới có thể ấp đi ra loại này t r ứ n g bán cho long cung cũng là không đau lòng tứ nương ngụy tầm đem t ứ nương hoắn đi ra đại ca thế nào t ứ nương nghi vấn về chuyến hát hùng sơn ngụy tầm đạo ta lo lắng hùng n h ị bọn hắn chúng ta trở về sau tứ nương có chút không bỏ ta chuẩn bị đi một chuyến long cùng ta sợ đi đằng sau ngươi lại bị những cái kia dâm long để mắt tới ngụy tâm tiến lên nhẹ nhàng vuốt ve một chút tứ n ư ơ n g mặt mà lại hiện tại ta cũng không thể trở về ta sợ sau khi trở về bị huyết vân lâu người phát hiện đến lúc đó sẽ gây họa tới hùng nhị bọn hắn ngụy tâm nói xong lật tay xuất ra một khối ngọc thạch đặt ở tứ nương trên tay đây là nhạc thu cho ta vạn dòng ngọc truyền tin người cầm trở về nếu là h á c hùng sơn gặp trọng đại nguy hiểm liền dùng ngọc thạch này cho ta biết ta liền sẽ lập tức chạy trở về tứ nương cầm qua ngọc thạch lại thật lâu không có đáp ứng thế nhưng là đại ca tứ n nhưng lại n ẹ n nào tại yết hầu nghe lời ngụy tâm mở miệng chờ ta làm xong trong tay sự tình liền sẽ trở về ngụy tâm sở dĩ muốn ngụy t â m tiên trở về chủ yếu là bởi vì mình nếu là lần nữa gặp phải huyết vân lâu những người này băng vào tứ nương tu vi hiện tại rất dễ dàng bị n h ầ m vào lúc này lại loi một mình mới có thể càng thêm chuyên chú đối phó đ ị c h nhân không phải vậy tứ nương đi theo mình nữa sẽ gặp được nguy hiểm lớn hơn nữa vậy đại ca không có ta ngươi phải nhiều hơn bảo trọng tứ nương tiến lên đem ngụy tầm ôm vào trong ngực hai mắt đấm lệ yên tâm ta nhất định không có chuyện gì ngụy tầm đem tứ nương mặt đỡ đến trước mặt sau đó thật sâu hơn n lần thời này ngụy tầm đến không có lo lắng ngược lại là trên thân dễ dàng không ít bất quá vẫn như cũng cần hành sự cẩn thận dù sao lần trước tới thời điểm đùa nghịch những thủ đoạn kia còn hợp long cung đại hoàng tử bạo phát điểm xung đột chờ đến long môn ngụy tầm phát hiện lần này quả nhiên so trước đó lực lượng phòng vệ nhiều hơn một chút long môn ngoại chú thủ lính t ô m tướng của tăng lên gấp đôi ngay cả trước đó cái kia đỉnh đầu sừng dòng bản đầu ngư đều mặc một thân khôi giáp màu đen dẫn đầu canh giữ ở cửa ra vào xem ra lần trước đ ể ngụy tầm đi vào để hắn nhận lấy liên lụy cựu điện hạ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a ngụy tầm rơi xuống long môn bên ngoài lập tức đối với bản đầu ngư lên tiếng chào hỏi nghe được ngụy tầm thanh âm bản đầu ngư lập tức s ữ n g sở sau đó quay đầu hướng ngụy tầm phương hướng xem ra phát hiện quả nhiên là ngụy tầm sau tức giận đến nói đều nói không lưu loát ngươi ngươi ngươi, ngươi làm sao còn dám đến mặt khác lính t ô m tướng c u a thấy thế, thế lập tức cả đám đều bày ra chiến đấu tư thế nhao nhao đem vũ khí nhắm ngay ngụy t â m đừng kích động đừng kích động ngụy t â m khoát tay áo lộ ra một mặt người vật vô hại dáng tươi cười, cười ta hôm nay đến nhưng không có ác ý ngươi đừng làm bộ dạng này hôm nay vô luận như thế nào ta cũng không thể để cho ngươi tiến cánh cửa này b à n đầu ngư cổ tay khẽ đ ả o một chút trở nên ra một thanh đại phủ màu đen nắm trong tay đừng kích động thôi ngụy t â m khẽ cười nói ta không vào đi cũng được làm phiền ngươi để lục điện hạ đi ra một chuyến cũng có thể ta chỗ này có đồ tốt muốn theo hắn trao đổi ngươi lại muốn gặ ban đầu ngư nghe xong khe nhữ mày lần trước bị khống chế lại sau ký ức có chút mơ hồ không rõ chỉ nhớ rõ chính mình mang theo hắn đi gặp lục hoàng tử cũng không nhớ kỹ đi đằng sau đã làm gì phiền phức thông báo một tiếng đi ta muốn lục điện hạ nhất định sẽ gặp ta ngụy tâm cười giảng đạo lục ca có muốn hay không gặp ngươi ta không biết ban đầu ngư mở miệng nói đại ca thế nhưng là muốn gặp ngươi ngươi thông báo trước một chút lục điện hạ nếu là hắn không n g u y ệ n ý gặp ta ngươi lại thông báo đại ca ngươi ngụy tâm đành phải giảng đạo dạng này đối với ngư mà nói cũng không có cái gì tổn thất không phải ban đầu ngư nghe được ngụy tâm lời nói hít mắt biểu thị hoài nghi có chút suy t b à n đầu ngư quay người đối với sau lưng hai cái quân tôm g i ả n g đạo ngươi đi thông chi đại điện hạ ngươi đi thông chi lục điện hạ lưỡng hà binh nghe xong cùng nhau gật đầu sau đó cùng một chỗ quay người tiến nhập long môn ở trong vậy ngươi chờ xem ta đã phái người đi vào thông báo b à n đầu ngư đứng tại long môn miệng m ặ t không biểu tình đá tạng ngụy tâm khẽ mỉm cười vừa mới cái kia b à n đầu ngư ra lệnh ngụy tâm đều dùng thuận phong diệu nhĩ nghe được tuy nói đ ấ y biển chiêu này phạm vi nhỏ rất nhiều nhưng là khoảng cách này hay là đủ cái này bản đầu ngư vẫn rất rào hoạt ngụy tâm ngồi tại long môn bên ngoài trên một tảng đá lớn chờ lợi cũng đang suy tư đến cùng cái nào đại hoàng tử sẽ trước đi ra nếu là đại hoàng tử lời nói cũng có chút phiền thoái thế nhưng là càng sợ cái gì càng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào không đợi bao lâu từ long môn kêu bên trong một chút sông ra một vện kim quang cũng như là mũi tên rời cùng đối với ngụy tầm l i ề n tới thấy thế, thế ngụy tâm lập tức hơi nhúng mày chỉ có thể lập tức hướng phía trước điểm ra mấy đạo mai rùa trên bờ lập tức bạo tạc tất cả mai rùa phủ toàn bộ vỡ vụn kim quang đồng thời cũng bị ngăn lại kim quang bên giới chính là đại hoàng tử bản nhân cầm trong tay trường thương một mặt kiến nghị ngươi thế mà còn dám tới tự chui đầu vào lưới cũng không thể nói như vậy ngụy tâm khét người nói giữa chúng ta lại không có thâm cựu đại hận gì làm nghiêm túc như vậy làm gì đâu tự tiện xông vào long cung đã là tội chết hôm nay nhất định không thể để cho người đào tẩu đại hoàng tử nói xong từ long môn kia ở trong một chút sông ra mấy đạo kỳ quang rất nhanh liền đem ngụy tẩm vây quanh tại ở giữa ngụy tâm đến tăng thêm đại hoàng tử hết thể năm cái người mặc kim giáp long yêu những này hẳn là mặt khác long cung hoàng tử vi vi vi đừng xúc động a các vị ngụy tâm không muốn độc thủ dù sao đánh nhau liền không t ố t thu tay lại các minh đệ cùng một chỗ trùng sắt tật này không phân sinh tử đại hoàng tử đem trường thương chỉ và ngụy tẩm đã toàn thân tụ lực chuẩm bị xong chiến đấu ngụy tâm nhìn thấy tư thế này cũng chỉ có thể hai tay ngưng tụ màu vẽ phủ tiếp tục như vậy cũng chỉ có thể đánh trở chút ngay tại song phương dương cung bạt kiếm thời khắc lại là một vệ kim quan g t ỏ n g lòng trong môn sông gia ngụy tâm quay đầu nhìn lại chính là lục hoàng tử ngao tranh cấp ca ca, đứng kích động a ngao tranh ngăn ở ngụy t â m trước mặt người này cũng không thể đ ộ n g làm sao không có khả năng đ ộ n g đại hoàng tử nhữ mày người này lần trước đến cho đệ đệ ta một viên thần thú chứng ngao tranh đạo c h í n h ta đem thần thú chứng giao cho phụ vương phụ vương có lệnh về sau người này lại đến nhất định phải lấy lễ để tiếp đón phụ vương đại hoàng tử nghe xong lúc này mới đem nhắm ngay ngụy tẩm trường thương thu hồi thiên chân vạn sát nhà cắp ca ca. ngao tranh liên tục gật đầu nếu là phụ vương làm cho quên đi đại hoàng tử nhìn thoáng qua ngụy tẩm sau đó h ừ lạnh một tiếng chúng ta đi theo đại hoàng tử hạ lệnh mấy vị khắc long cung hoàng tử liền đều đi theo cùng một chỗ quay trở về long môn may mắn mà có ngươi nhà không phải vậy đánh nhau cũng không có ta dễ chịu ngụy tẩm cũng thở dài một hơi ta nghe thông báo nói ngươi là tới tìm ta giao dịch ngao tranh quay đầu đối với ngụy tẩm hỏi đúng là như thế ngụy tầm gật đầu ngươi lấy cái gì đồ vật đến giao dịch đâu ngao tranh hỏi đương nhiên là th ngụy tâm cười nói muốn tìm quý long cung đổi điểm thứ t a m lớn cái này thần thú thế gian ít có ngươi lại còn có ngao tranh hơi kinh ngạc vận khí tốt tôi h ngụy tâm tạo xem một vòng t r u n g quanh sau đó nói cũng không thể ngay ở chỗ này giao dịch đi vậy dĩ nhiên không có khả năng ngao tranh quay người dẫn đường đi theo ta ta dẫn ngươi đi gặp phụ vương ta chuyện này còn muốn kinh động long vương sao ngụy tâm lập tức có chút khẩn trương dòng này vương nghe nói thế nhưng là cảnh giới hóa thần đại yêu cũng không biết tại long vương tính tính tốt không tốt trọng yếu nhất chính là nhất định không có khả năng bại lộ chính mình cùng đoàn phi vân quan hệ không phải vậy đến lúc đó phiền phức nhưng lớn lắm thần thú chứng vô cùng chân quý mà lại mặc kệ ngươi muốn đổi cái gì tìm tới phụ vương giao dịch mới có càng nhiều lựa chọn ngao tranh đạo ta bất quá là một cái long cung phổ thông hoàng tử có bảo bối cũng không thể cùng phụ vương so không phải vậy liền làm phiền ngươi dẫn đường ngụy t â m đối với ngao tranh chắp tay đi theo ngao tranh xuyên qua long môn liền tiến vào l o n g cung bên trong tại trong long cung một đường dọc theo ở giữa đại đạo đi lên phía trước rất nhanh liền tới đến l o n g cung lớn nhất một tòa cửa đại đ i đ ạ đi vào trong đại điện ngao tranh phái người đi vào bẩm báo long vương ở trong đại điện chờ đợi chỉ chốc lát thời gian một con rùa đen đột nhiên kéo cúng họng hô to long vương đến theo thanh em rơi xuống một người mặc trường bảo màu vàng lao đầu tóc bạc từ bên trong đi ra lão lục ngươi tìm ta chuyện gì à lão long vương đi đến đại điện sau liền đặt mông ngồi ở trên long n g ỉ khởi bẩm phụ vương lần trước đã nói với ngươi có được thần thú chứng người kia tới tìm chúng ta giao dịch ngao tranh lập tức cung kính bẩm báo chương ba trăm sáu mươi sáu có lợi giao dịch chương ba trăm sáu mươi sáu có lợi giao dịch lúc lão long vương nghe xong lập tức tới hứng thú đem ánh mắt nhìn về phía ngao tranh đứng bên người nguy tầm sau đó hỏi không biết ngươi hôm nay đến đây ta long cùng là muốn dùng cái gì đổi cái gì v ề long vương lời nói lần này ta đến đây quý long c u n g là muốn dùng thần chứng thú vật đổi lấy ba viên long châu ngụy tâm trực tiếp mở miệng thần thú chứng lão long vương nghe xong con mắt nhắm lại sau đó hỏi nhìn qua trong tay ngươi có không ít thần thú chứng đâu kỳ thật cũng không nhiều hiện tại cũng liền chỉ còn ba viên mà thôi ngụy tâm mở miệng ngươi là muốn dùng ba viên thần thú chứng đổi ta long cung ba viên long châu sao lão long vương mở miệng long vương nói đùa ngụy tâm khẽ mỉm cười lão long này vương thật đúng là cái gian thương ba viên thần thú chứng chỉ có thể đổi ba viên long châu nếu không phải mình đi một chuyến thiên bảo lâu khả năng thật đúng là tin chuyện hoang đường của hắn lúc đó ở trên trời bảo lâu chính mình bỏ ra hai trăm k h ỏ a tử kim thạch mua một viên ngàn năm long châu mà lúc đó trên đấu giá hội một viên thần thú trứng giá khởi đầu chính là tám trăm k h ỏ a tử kim thạch nói cách khác một viên thần thú trứng có thể đổi bốn k h ỏ a ngàn năm cấp bậc long châu cái này thần thú giá trị chắc hẳn long vương kiến thức rộng rãi khẳng định biết được ngụy t â m khẽ cười nói viên này thần thú trứng ta muốn đổi ba viên ngàn năm long châu nghe được ngụy t â m báo giá long vương vớt vớt tròm dâu của mình sau đó mở miệng cái này ngàn năm long châu đồng dạng có giá trị không nhỏ một quả trứng đổi chúng ta ba viên long châu khó tránh khỏi có chút không có lời, có lời. ngụy tâm lại chém đinh chặt sắt trả lời dưới gầm trời này đã biết thần thú số lượng không đến năm cái số lượng thưa thất đến cực điểm thần thú chứng càng là có tiền mà không mua được mà cái này ngàn năm long châu lại là có thể do các ngươi long yêu luyện chế mà ra một viên thần thú chứng đổi ba viên ngàn năm long châu đối với long cung mà nói tuyệt đối là một cái phi thường có lời mua bán nhìn thấy ngụy tâm một mặt tự tin lão long vương liền biết trước mặt gia hỏa này là cái biết hàng liệu lừa dối không đến ngươi nói ngươi có ba viên thần thú chứng lão long vương mở miệng nói ta toàn bộ điểm mớn trừ ngàn năm long châu bên ngoài ngươi còn muốn thứ gì chỉ cần giá cả hợp lý ta sẽ không tự tuyệt không biết quý long cung có thể có chuyển hồn ngọc ngụy tâm mở miệng hỏi tham phi thường thật có lỗi thứ này chúng ta long cung thật đúng là không có lão long vương nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu cái này chuyển hồn ngọc mặc dù thế gian ít có bất quá vật này đối với chúng ta mà nói không có í t lợi gì cho nên cho tới bây giờ cũng không có thu thập qua thứ này dạng này a ngụy tâm nhẹ gật đầu nếu như không có chuyển hồn ngọc vậy ta liền muốn tử tinh thạch một viên thần thú t r ứ n g theo ta hiểu rõ giá trị tám trăm quả tử tinh thạch ngụy tâm mở miệng giá cả coi như công đạo lão long vương nhẹ gật đầu một quả chứng đổi ta ba viên long châu Một quả trứng đổi 800 khỏa từ tinh thạch, quả còn đổi khỏa vậy lão ạ hạ đạo, i viên ngươi đổi nói thiên kiến thiện biết bối đi kiện liền giao Vương vật này thần thú trứng ngươi còn muốn đổi thứ gì? Nghe nói Long Cung có được thiên hạ chất bảo, ta kiến thức cận không biết Long Cung Nguy Long nhưng cùng nhìn cần cần dùng đến mấy lấy thú thứ chất ta thức tâm ta ta chỉ thể dịch. cầm ra gì? gì. được có có có xem, đồ đ bảo, bảo ra như vậy, l ã long vương nhẹ gật đầu vậy ta liền lấy ra mấy món chúng ta long cung chân tảng bảo bối cùng n g ư ơ i trao đổi long vương lời nói này xong dùng ngón tay tại trên đầu ngón tay trên mặt nhận sờ lên sau đó từ trong đó lấy ra một thân chiến giáp màu đen vật này tên là mây trôi hắc kim giáp lão long vương giới thiệu nói chính là ta long cung đúc giáp đại sư mấy trăm năm trước rèn đúc b ả o bối mặc lên người có thể cực lớn giảm bớt bị tổn thương liền ngay cả cảnh giới hóa thần công kích của đ ị c h nhân cũng có thể ngăn cản được ngụy tâm ánh mắt tại long vương trong tay hắc kim trên chiến giáp nhìn kỹ một chút đúng là tốt b ả o bối còn có mặt khác sao ngụy tâm bất động thanh sắc lại hỏi một câu tự nhiên còn có lão long vương gọi tới mấy cái hà binh đem hắc kim chiến giáp vương lấy sau đó lại từ trong chiếc nhẫn lấy ra mặt khác bà bối oanh lôi linh châu lão long vương giới thiệu nói cái này linh châu ở trong chất chứa thiên lôi tri lực vận dụng thỏa đáng có thể khống chế v lão long vương có chút dùng sức trong lòng bàn tay trong suốt hạt trâu mặt ngoài từng đạo điện quan g ra bên ngoài không ngừng trợt hiện còn gì nữa không ngụy tâm lại hỏi lão long vương nhìn ngụy tâm còn không hài lòng thế là chỉ có thể đem hạt trâu để lên bàn lại từ trong chiếc nhận xuất ra những vật khác phiên vân phúc vũ cờ long vương trong tay xuất ra một mặt đủ mọi màu sắc ngắn cờ sau đó nói cờ này có thể khống chế mưa gió sử dụng thỏa đăng c ó thể có được mưa gió chi lực xem hết cái này ba cái bà bối ngụy tâm trực tiếp mở miệng vậy được ta cái này còn lại viên này thần thú chứng liền đội ba kiện này bà bối ngụy tâm mở miệm một quả chứng đội ta ba cái bà bối long vương nghe xong n h í u mày long vương cái này không lỗ ngụy tâm mở miệng cái này thần thú một khi ấp đi ra nó tác dụng to lớn ngài nhất định biết cái này thần thú t r ứ n g từ xưa đến nay vấn đề khó khăn lớn nhất chính là khó mà ấp quý long c u n g có long hoa có thể giúp thần thú t r ứ n g ấp đối với các ngươi tới nói đây cũng không phải là mua bán l ô vốn ngụy tâm nói liền từ trong chiếc nhẫn lấy ra ba viên thần thú t r ứ n g cái này ba viên thần thú t r ứ n g đều là ngụy tâm sớm chọn tốt đem ra đặt ở trong chiếc nhẫn mỗi quả bình thường cũng còn cần hơn ngàn năm thời gian mới có thể ấp ngụy tâm đem ba quả trứng để dưới đất sau đó nói thần thú chứng đều ở nơi này đổi hay không cũng liền long vương động một câu nhìn thấy ngụy tầm trước mặt trưng bày ba viên thần thú t r ứ n g long vương chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra những thần thú này t r ứ n g đều là hàng thật ngươi liền không sợ ta cái gì cũng không cho ngươi đem cái này ba quả t r ứ n g trực tiếp chiếm làm của riêng long vương đối với ngụy tầm hỏi long vương là nhân vật bậc nào ngụy tầm khẽ mỉm cười làm sao lại làm ra loại này h è n hạ sự tình đâu loại này vô sỉ sự tình ta muốn long vương chắc chắn sẽ không đi làm cho nên mới sẽ yên lòng đi vào lòng cung giao dịch ngụy tầm nói xong những này coi chừng ngẩm đầu đánh giá long vương Khi thật、Nguyễn、Tâm Nguy long ú c này t r lòng Long cũng không có khả năng khẳng định cái này có cái khả vương có thể hay h k ô nghe làm ra c u qua y vậy. mấy này ệ n như Tương hắn nhi nhìn cũng không đứng đắn. Nhất là cái này khắp nơi bắt đi Mỹ nữ lục hoàng tử ngao tranh Long Vương n khắp ha ha ha. h tử bắt tử g đối đi cái cái Mỹ lục là được ngụy tầm lợi nói n ở nụ cười đó là tự nhiên ta long cung tự nhiên làm việc quang minh lỗi lạc giao dịch này ta đáp ứng long vương đối với bên người mấy cái h ạ binh nhẹ gật đầu sau đó mấy cái này h ạ binh liền cầm vừa mới long vương cho ra tới bảo bối đi tới ngụy tầm trước mặt long vương lại móc ra ba cái chứa ngàn năm long c h â u gỗ cùng một cái một túi tám trăm khối khỏa tử kim thạch cái túi những vật này đều đặt ở ngụy tầm trước mặt sau ngụy tầm liền cũng làm cho hà binh bọn họ đem ba viên thần thú trứng lấy đi ngụy tầm không có kiểm kê số lượng đem những vật này trực tiếp cất vào nhẫn chữ vật của mình ở trong không đếm xem long vương từ hà binh trong tay cầm qua một viên thần thú trứng ở trong tay lặp đi lặp lại quan sát long vương nhân vật bậc nào há lại sẽ lửa gạt ta đây ngụy tầm nói xong đối với long vương c h ắ p tay nếu giao dịch hoàn thành vậy ta coi như cáo lui chương ba trăm sáu mươi bảy lâu chủ chương ba trăm sáu mươi bảy lâu chủ để ngụy tầm cũng không nghĩ tới chính là giao dịch đằng sau chính mình rời đi long cung vậy mà lại thuận lợi như vậy Các trải qua nghe cung, ngóng thiên bảo lâu năm nay mở ra thời gian còn muốn thời gian nửa năm cho nên ngụy tầm dứt khoát ngay tại vọng hải thành tạm ở xuống dưới ở trong thành một chỗ yên lặng khách sạn mở một gian phóng khách mỗi ngày trừ tu luyện chính là ăn cơm đi ngủ từ trước tới giờ không ngừng mà trong tháp chưa cắt xuyên mặc dù từ t h u y ể n hồn ngọc chuyển rời đến trong tháp nhưng là hắn chiếu ảnh đi ra bản sự hay là không bị ảnh hưởng nửa cái mười châu chi điệu bên trên đều có hắn chiếu ảnh phân thân đại tiền còn không có huyết vân lâu cùng a bảo tin tức sao khách sạn ở trong ngụy t â m một tay nâng tháp đối với bên trong chư cát xuyên hỏi thăm a bảo sau khi mất tích chư cát xuyên liền không có đình chỉ qua tìm kiếm nhưng lại không hề có một chút tin tức nào không biết huyết vân lâu chuyện gì xảy ra chư cát xuyên thanh â m từ trong tháp truyền ra từ a bảo sau khi mất tích đều đã thời gian một năm huyết vân lâu thật giống như đột nhiên từ mười châu chi điệu bên trên biến mất một dạng một chút tung tích đều không có dạng này a ngụy tầm nghe xong k ẽ nhữ mày đây cũng không phải là một tin tức tốt. bình thường tới đạo tổ chức như này nếu là thời gian dài không có tin tức rất có thể là tại n g ẹ n một cái gì đại chiêu ta cũng là cho là như vậy chứ c á t xuyên gật đầu huyết vân lâu không thể nghi ngờ chính là mười châu chi điệu bên trên một viên lũ á c tính hồi lâu không có động tính khẳng định có cái gì khác mục đích ngươi hay là tiếp tục thu thập tình báo đi ngụy tâm thở dài một hơi sau đó nói một khi có huyết vân lâu tin tức liền nói với ta chúng ta tốt kịp thời làm ra đối sách Tốt. chứ c á t xuyên lập tức đáp ứng ở trong thành chờ đợi nửa năm thiên bảo lâu rốt cục mở cửa buôn bán ngụy tâm hay là giống như lần trước trình tự tiến nhập thiên bảo lâu bên trong cũng trải qua dẫn tiến đi tới trước đó đại thúc kia trong gian phòng khi thấy ngụy tầm sau đại thúc kia rõ ràng s ư ơ n g sở sau đó nói nếu như ta không có nhớ lầm ngươi hẳn là gọi ngụy tầm đi nghe được cái này cơ bắp đại thúc lời nói ngụy tầm ngược lại là hơi kinh ngạc bởi vì tiến vào thiên bảo lâu bên trong cũng sẽ không tên thực đăng ký chính mình cũng chưa từng có tiết lộ qua tên của mình vị đại thúc này như thế nào lại biết đâu tựa hồ nhìn ra ngụy tầm nghi hoặc cơ bắp đại thúc lời nói chớ khẩn trương tên của ngươi ta cũng là từ lâu chủ nơi đó nghe nói qua thiên bảo lâu lâu chủ ngụy tầm nghe xong càng là nghi ngờ ta h ẳ n không có gặp qua các ngơi lâu chủ đi. hạn tại sao lại biết tên của ta lâu chủ thần thông q u ả n g đại muốn biết tên của một người lại có gì khó cơ bắp đại thúc cười nói cho ta ngụy tâm không muốn tiếp tục truy đến cùng vấn đề này sau đó hỏi lần này tới ta còn muốn mua hai viên chuyển hồ ngọc n khả năng này có chút khó khăn đại thúc lắc đầu ta chỗ này chỉ có một viên chuyển hồ ngọc n ngươi muốn hai cái ta còn thực sự không có cách nào cho ngài làm ra một viên sao ngụy tâm lúc đầu muốn một bước đúng chỗ nhưng không biết vì cái gì cái này chuyển hồ ngọc n vậy mà cái này hy hữu một viên cũng được ngụy tâm nghĩ gật đầu bao nhiêu tiền lâu chủ đại nhân có lệnh ngài muốn đồ vật không lấy tiền cơ bắp đại thúc khẽ k h mỉm cười ô cười cười, nói g lấy tiếp â hai cái này lâu lâu chủ kỳ thật đều là cùng là một người bên tiên là chúng ta vĩ đại lâu chủ thiên mệnh tri thần mạch lãng thiên mệnh tri thần ngụy tâm khoe miệng giật một cái hắn l ạ n như thế đánh giá chính mình là chúng ta đối với hắn tôn sưng cơ bắp đại thúc nói liền từ trong chiếc nhận lấy ra một cái hộp gỗ mở ra đằng sau bên trong chính là một viên truyền hồn ngọc thiên bảo lâu cùng huyết vân lâu là một tổ chức ngụy tâm cũng không có k h á c h k h í trực tiếp đem chứa truyền hồn ngọc hộp lấy được trước mặt mình có phải thế không đại thúc hồi đáp thiên bảo lâu ở ngoài sáng huyết vân lâu ở trong tối thiên bảo lâu góp vốn huyết vân lâu làm việc đại thúc nói xong nhìn xem ngụy tâm mặt tiếp tục nói lâu chủ biết ngươi sẽ lại đến thiên bảo lâu cho nên dặn dò chúng ta cùng ngươi chuyển lời lời gì ngụy tầm coi chừng h ỏ i thăm lâu chủ nói chúng ta không phải là đ ị c h nhân mà hẳn là liên thủ lại chúng ta đều là bị trục xuất tới bên này trên đại địa người cơ khổ muốn n ị c h thiên cải mệnh cũng đừng có lẫn nhau tranh đấu chỉ có hợp tác mới có thể cùng có lợi huyết vân lâu chờ mong sự gia nhập của ngươi cơ bắp đại thúc đem huyết vân lâu lâu chủ bạch lãng l ờ i nói thuật lại đằng sau tiếp tục g i ả n g đạo lâu chủ muốn mời ngươi gia nhập chúng ta gia nhập các ngươi sao ngụy tầm không có trực tiếp c ự tuyển dù sao đây là địa bàn của bọn hắn nếu là chọc giận bọn hắn tránh không được một trận đại chiến ta suy nghĩ một chút ngụy tầm méo n h o cái cầm nói bất quá muốn ta gia nhập các ngươi ngươi đến nói cho ta biết một cái tên là a bảo gấu trúc đi nơi nào lâu chủ biết ngươi sẽ hỏi cái này đại thúc mở miệng nói cho nên sớm cho ta cũng như thế đồ vật để cho ta chuyển giao cho ngươi đại thúc vừa nói vừa từ trong chiếc nhẫn lấy ra một khối hồng bố bao quanh đồ vật đem hồng bố mở ra bên trong lại là một cây a bảo thường xuyên ăn măng a bảo quả nhiên là các ngươi bắt đi ngụy t â m ánh mắt nhắm lại lâu chủ nói gấu trúc kêu bản sự rất không tệ đã trở thành t i ê n bảo lâu một phần tử muốn gặp được hắn cũng chỉ có thể gia nhập viết vân lâu ngay sau những n à y ngụy tầm đem trong tay chuyển hồn ngọc thu vào sau đó lại từ trong chiếc nhẫn lấy ra ba cái chứa từ kim th đại thúc r n nhẹ gật đầu nhất định chi tiết trả lời mua chuyển hồn ngọc sau ngụy t â m liên buổi tối hội đấu giá đều không có tham gia liền rời đi thiên bảo lâu cũng trở lại khách sạn chuyện làm thứ nhất chính là trực tiếp sử dụng vạn giảm rời không phủ từ vọng hải thành biến mất không thấy gì nữa c á lâu lâu sau, sau đó ngụy tâm liền chuẩn bị xong để trong tòa tháp mặt khác hai cái tiền bối từ trong bảo tháp giải phóng ra ngoài chương ba trăm sáu mươi tám chánh họa ngụy tâm cũng không có tại bách luyện trong tông phóng thích các vị tiền bối linh hồn mà là mang theo ba bộ khôi lỗi đi tới trước đó nhạc thu bế quan chế tác khôi lỗi chỗ hang núi kia nhạc thu tiến vào trong tông môn c á t sau liền không cần trở lại nơi này nơi này khoảng cách bách luyện tông lại gần chính là ngụy t â m tạm thời địa phương nghỉ ngơi tốt đem ba bộ khôi lỗi từ trong chiếc nhẫn lấy ra xếp thành một hàng ngụy t â m không khỏi không cảm khái cái này mạnh đang xác thực muốn s o v i ệ t thu lợi hại hơn nhiều chí ít mạnh đang sẽ không đem chính mình c mặt đồng thời mỗi tấm mặt nhìn qua cũng không giống nhau hoàn toàn chính là độc lập người ngụy tầm đem bạn bảo tháp xuất ra sau đó đối với bảo tháp tầm năm minh sơn đạo nhân giang đạo sư phụ ngươi chuẩn bị kỹ càng đi ra sao trong khoảng thời gian này ngụy tầm làm sự tình minh sơn đạo nhân tự nhiên biết ngụy tầm cũng cho hắn nói qua tại trong tháp chờ đợi mấy ngàn năm ai không muốn có thể tự do đi ra đi một chút ta chuẩn bị xong minh sơn đạo nhân lời nói từ trong tháp chuyển ra sau đó ngụy tầm lợi dụng chính mình là truyền trung tâm một tay tháp tháp nhất thủ đốt v ề tại khôi lỗi ngực theo vận dụng công pháp minh sơn đạo nhân linh hồn trước tiến vào ngụy tầm thân thể sau đó lại do ngụy tầm thân thể chuyển vào đến khôi lỗi trong cơ thể lúc này trong bảo tháp giải phong tiến độ cũng thay đổi thành năm bảy khi tiến vào khôi lỗi trong cơ thể minh sơn đạo nhân mượn dùng khôi lỗi thân thể mở to mắt đồng dạng biểu hiện được có chút hưng phấn sư phụ ngươi trước tiên có thể thích ứng một chút bộ thân thể này ngụy tâm mở miệng có yêu cầu gì cứ việc nói chỉ cần đệ tử có thể thỏa mãn liền nhất định hết sức giúp sư phụ hoàn thành minh sơn đạo nhân nhẹ gật đầu sau đó nói ta trước thích ứng một chút có cần lại cùng ngươi giảng nói xong lời này minh sơn đạo nhân liền bắt đầu tại trong sơn động tản bộ đứng lên sau đó liền đến p i ê n bão tháp ba tầng nông phu viên không trải qua phương pháp giống nhau ngụy tâm thành công đem viên không tiền bối thân thể từ trong tháp chuyển rời đến trên khôi lỗi một lần nữa thu hoạch được thân thể mới viên không đồng dạng kích động không thôi lúc này vạn bảo tháp nhiệm vụ tiến độ cũng thay đổi thành sáu bảy lúc này vẹn vẹn chỉ kém bảo tháp lầu bảy cái k i a đánh đàn c n g ma hai vị tiền bối từ trong tháp sau khi ra ngoài ngụy t â m liền đem ý thức lại tiềm nhập trong tháp minh sơn đạo nhân nguyên bản ở bảo tháp tầng năm lúc này đã biến thành không có vật gì phòng chống nhưng là viên không tiền bối chỗ ở bảo tháp ba tầng lại biến h ó a không lớn viên k i a trôi nổi tại giữa phòng lăn lộn dương châu vẫn bị năm viên linh thạch thượng phẩm bao vây lấy cung cấp nguồn năng lượng hạt trâu mặt ngoài quan mang cũng sáng lên rất nhiều mà phòng ở mặt đất như cũ còn có rất nhiều ruộng đồng trước đó g e o xuống linh đảo vị trí không tựa hồ đều đã bước lên một cái nhỏ mầm cái này xa so với trước đó viên không tiền bối dự tính thời gian phải nhanh một chút mà viên không tiền bối sau khi ra ngoài tầng này những thứ đồ khác đều đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có hạt trâu cùng mấy khối ruộng đồng còn tại trong đó ngụy tầm thừa dịp hai cái này tiền bối thích hứng ư thân thể thời điểm tìm khối vị trí thoải mái hai tay nâng tháp đem linh hồn chuyển vào trong tháp sau đó ngụy tầm trên đường đi tháp đi tới bảo tháp tầng bảy chỉ cần cuối cùng có thể thành công đem vị tiền bối này linh hồn giải phóng ra ngoài như vậy trong tay cái này vạn bảo tháp sẽ giải trừ phong ấn trở thành chân chính pháp bảo ngụy tâm có dự cảm về sau chính mình tránh không được muốn cùng huyết vân lâu phát sinh tranh đấu cho nên trước hết đem nhiệm vụ này hoàn thành tòa tháp này giải trừ phong ấn đằng sau nhất định có thể trở thành một cái thực lực cường đại pháp bảo lên tới bảo tháp tầm bảy quả nhiên cái kia đánh đàn tiền bối còn tại đạn lấy hắn cổ cầm ngụy tâm tiến lên đối với tiền bối chắp tay hành lễ van bối ngụy t â m bái kiến tiền bối một tiếng chào hỏi qua đi lúc đầu coi là còn có thể cùng trước kia một dạng căn bản sẽ không phản ứng chính mình nhưng là lại một lần nữa để cho ta một chút kinh ngạc chính là t i ề nghe bối này n được n g có có vị tiền trào h sau, bối này g nói chuyện n n về phía g ngụy tâm kích động không thôi tiền bối đứng tại trong tháp chờ đợi văn nam nhất định cảm giác rất cô độc đi ngụy tâm mở miệng giảng đạo ta có một phương pháp có thể cho tiền bối từ trong tháp giải thoát ra không biết tiền bối có thể nguyện ý mặc dù nguy tâm h nghe được câu trả lời này lập tức hơi kinh ngạc chẳng lẽ lại tiền bối này còn cùng đoàn phi vân một dạng là chính mình hướng trong tòa tháp trôi vào vạn Và năm trước đó thiên giới náo động nam nhân hai tay vớt lên tại trước mặt trên cổ cầm trong miệng nhẹ giọng giàn cùng đạo đại lượng thiên tiên vì tị nạn chỉ có thể hạ thấp thân phận đến ở hạ giới ta chính là một trong số đó tiền bối ngươi là thiên tiên ngụy t â m con ngươi giật mình co lại bất quá nghĩ lại tựa hồ cũng liền nghĩ rõ ràng trước đó nghi hoặc trước đó trong tòa tháp mặt khác tiền bối nói qua ở tại bảo tháp tầng bảy vị tiền bối này là cái thứ nhất tiền đến tính toán thời gian đã vượt qua và năm mà linh hồn thoát ly nhục thể tối đa cũng chỉ có thể ở bảo tháp này bên trong đợi vạn năm thời gian mà thôi mà bây giờ vị tiền bối này nói hắn là thiên tiên như vậy cái này nghịch lý cũng liền không tồn tại nữa thiên tiên vốn chính là vĩnh tồn tại thế gian vạn năm trước đó ta vì t r á n h họa đến tại mời ư c h â u chi địa cùng ta đồng hành mà đến tự nhiên còn có mặt khác thiên tiên bất quá có thiên tiên bị bắt trở về thiên giới có thiên tiên thậm chí còn bị hạ giới người tu hành g i ế t chết thiên giới phía trên có cái tên điên độ kiếp thành tiên hắn tuyên bố muốn giết hết thiên hạ chúng tiên mới đầu tất cả mọi người coi là chỉ là một câu trò đùa thôi thế nhưng là theo hắn ở thiên giới triển khai tàn sát mọi người mới biết được người này hắn không phải đang nói đùa người này thực lực cường đại vạn tiên đều khó mà là địch thậm chí hắn còn có không ít thiên giới tùy tùng chúng ta những n à y tiểu tiên cũng chỉ có thể tứ tán trốn họa mà t o a tháp này là tại ta cùng đường mạt lộ thời khắc phát hiện ngoài ý mến vì tránh né t h a i họa chỉ có thể vứt bỏ nhục thân lấy linh hồn chi thể ẩn thân tại trong tháp cũng lấy đàn lực là nguồn năng lượng đem tháp này đưa vào vùng thế giới này sao lúc này mới tránh qua tránh né vạn năm trước đó lần kia t h a i h o ạ nếu như không ngoài sở liệu vùng thế giới này thiên môn đã bị thiên giới còn xuất lại chúng tiên đóng lại các ngươi phương thế giới này người lại không thành tiên tri khả năng là thế này phải không nghe xong những n à y ngụy tầm cảm giác lượng tin tức có chút to lớn nguyên lai、like、thiên môn đóng lại chân tướng là cái này thiên giới có người không chỉ có muốn giết hết chúng t i ê n còn muốn đóng lại thiên môn đoạn tuyệt những người khác thành t i ê n khả năng bất quá muốn mở lại thiên môn ta có một cái biện pháp nam nhân mở miệng biện pháp gì ngụy t â m nghi hoặc chỉ cần thần hồn của ta từ trong tháp đi ra thiên giới tên i điên kia liền có thể cảm giác đạt được nam nhân từ từ mà nói nói đến lúc đó hắn vì g i ế ta t nhất định phải mở ra thiên môn chỉ cần thiên môn vừa mở các ngươi phương thế giới này liền có người có cơ hội đ ậ kiếp thành tiên thiên môn vừa mở vừa đóng ít nhất cũng phải dòng ã thời gian ba năm các ngươi cũng vẹn vẹn chỉ có như thế một cơ hội mà thôi chương ba trăm sáu mươi chín hai lựa chọn chương ba trăm sáu mươi chín hai lựa chọn nghe vị này thiên tiên nói xong những n à y ngụy t â m xoa c ẳ m có chút suy tư nếu như hắn nói đều là thật như vậy xem như một tin tức tốt cũng coi là một tin tức xấu tin tức tốt là bàn tay mình cầm mở ra thiên môn một loại biện pháp tin tức xấu là một lát chỉ sợ không có cách nào đem vị này thiên tiên từ trong tháp phóng xuất mà vạn bảo tháp tự nhiên cũng vô pháp giải trừ phong ấn xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào ngụy t â m chắc tay đối với thiên tiên hỏi bạch phi mặc nam nhân chậm rãi mở miệng bạch tiền bối ngụy tầm tiểu tâm hỏi có hay không biện pháp để cho ngươi từ trong tháp ra ngoài nhưng lại sẽ không kinh động trên trời người. không có thế nhưng là bạch phi mặc lại trực tiếp l ắ t đầu bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng coi như ta bộc lộ ra đi trên trời người điên hắn kia cũng không có biện pháp lập tức tìm tới ta thử ta đi ra đến bị tìm tới nhanh nói cũng muốn một hai năm nếu là vận khí tốt chỉ hoãn m ộ ư ơ i năm cũng không nhất định ngụy tầm nghe xong ngay sau đó hỏi chỉ cần ngươi bạo lộ ra liền nhất định sẽ bị phát hiện sao bạch phi mặc nhẹ gật đầu không sai là nhất định sẽ bị phát hiện n g h e xong những này ngụy tầm khe nhữ mày cũng là không phải lo lắng cái này bạch phi mặc sinh tử tồn vong mà là đến trước mắt này khoảng cách giải phóng vạn bảo tháp cũng chỉ có cách xa một bước hiện tại từ bỏ không khỏi thật là đáng tiếc lại nói hắn chết cùng chính mình cũng không có cái gì quan hệ a chỉ cần hắn nguyện ý từ trong tháp đi ra nhiều như vậy n ữ a cũng coi là giải phóng linh hồn của hắn chỉ cần trong tay bảo tháp giải trừ phong ấn biến thành thần binh chân chính lợi khí vậy tự ta mục đích cũng coi là đạt đến vậy kính xin tiền bối chỉ điểm m ư ờ hai ngụy t â m đối với bạch phi mặc âm quyền v ă n bối hẳn là ứng đối như thế nào người có hai lựa chọn bạch phi mặc ngữ khí phi thường bình tĩnh cái thứ nhất liền để cho ta trực tiếp từ trong tháp đi ra tùy ý ta bị thiên môn mở ra sau khi thiên binh giết chết biện pháp này đơn giản nhất cũng là trước hết nhất có thể giải trừ tháp này phong ấn biện pháp nghe được cái này người đầu tiên biện pháp ngụy t â m s á c thực muốn tuyển biện pháp này nhiều bất việc t r ư ớ đấy biện pháp này mặc dù đơn giản nhưng không thể nghi ngờ n g ư ờ i cũng lãng phí một lần mở ra thiên môn cơ hội bạch phi mặc nói tiếp nói trèo lên thiên môn một lần nữa đóng lại còn muốn mở ra thiên môn vậy coi như khó khăn tiền bối kêu loại thứ hai biện pháp là cái gì ngụy t â m tiếp lấy hỏi t h ă m loại thứ hai biện pháp chính là bạch phi mặc mở miệng nói trừ ta ra để bảo tháp này lần nữa trụ đầy bảy người chỉ cần tháp này lần nữa trụ đầy bảy người bảo tháp đồng dạng sẽ giải trừ phong ấn nghe đến đó ngụy tâm lập tức giật mình c h ắ c không được đoạn kia phi vân còn có chư c á t xuyên đều muốn vào ở trong tháp này tình cảm vào ở trong tháp này cũng tương đương với dựng vào thông hướng thiên giới đoàn tàu ở người nào đều có thể sao ngụy tâm hỏi không sai bạch phi mặc nhẹ gật đầu mặc kệ là h ư n thể hay là có được nhục thể hoàn chỉnh sinh mệnh đều có thể tiến vào trong tòa tháp bất quá nói đến đây cái địa phương bạch phi mặc dừng lại một chút bất quá cái gì ngụy tâm tiếp lê truy vẫn bất quá tiến vào tại trong tháp đằng sau trừ phi cầm tháp người độ kiếp thành tiên nếu không tiến vào trong tháp người đem vĩnh viễn trở thành tháp này nô lệ tiến vào trong tháp sau trừ phi trong tháp linh hồn tiêu vong nếu không trong tháp người cũng vô pháp thay đổi đem những này sau khi nói xong bạch phi mặc tiếp tục g i ả n g đạo hiện tại ngươi có thể làm ra lựa chọn đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng và năm trước đó ta nếu không có gặp phải tháp này chỉ sợ đã là hồn phi phát tán coi như ngươi bây giờ để cho ta từ trong tòa tháp lăn ra ngoài đối mặt mình sinh tử ta cũng sẽ không chút do dự đối mặt bạch phi mặc hỏi t h a m ngụy tâm mặc dù rất muốn chọn cái thứ nhất biện pháp thế nhưng là cẩn thận suy tư đằng sau phát hiện giống như lựa chọn biện pháp thứ hai càng cho thỏa đáng hơn khi bạch phi mặc tốt xấu là cái thiên tiên để hắn nhập thân vào trên người mình ra ngoài chiến đấu vậy còn không để cho mình sức chiến đấu phá t r ậ n mà lại trọng yếu nhất chính là để trong tháp linh hồn nhập thân vào trên người mình dạng này cũng không tính là để linh hồn từ trong tháp đi ra bởi vì trước đây những tiền bối kia đều không phải là thiên tiên cảnh giới theo lý mà nói bọn hắn từ trong tháp đi ra liền sẽ hồn phi phách tán lại không cách nào trở về thế nhưng là bọn hắn thông qua ngụy tầm công pháp nhập thân vào trên người mình lại cũng không chịu ảnh hưởng cho nên trên lý luận tới nói đôi này lầu bảy cái này thiên tiên hẳn là cũng đồng dạng thích chúng ta chọn cái thứ hai biện pháp ngụy t â m mở miệng trả lời nghe được ngụy t â m trả lời bạch phi mặc trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì hoàn toàn như trước đây bình tĩnh lựa chọn có thể tùy thời sửa đổi bạch phi mặc nói tiếp nếu là hối hận có thể tùy thời nói cho ta biết yên tâm đi bạch tiền bối ngụy t â m cười hh nói ta cũng không phải loại kia thấy lợi quên nghĩa người nhắc lại ngươi một câu bạch phi mặc mở miệng nếu ngươi lựa chọn loại thứ hai biện pháp như vậy tiến tháp người tu vi sẽ ảnh hưởng tháp này giải trừ phong ấn đằng sau hiệu quả đơn giản mà nói chính là tiến tháp người tu vi tổng cộng càng cao tháp này giải phong đằng sau uy lực càng mạnh ngụy tầm nghe xong yên lặng nhẹ gật đầu điểm này ngược lại là rất trọng yếu nếu không mình tùy tiện bắt mấy cái làm thấp người hoặc là yêu q u á i tiến đến cũng là rất dễ dàng tập hợp đủ còn lại bốn người vậy nếu là như bạch phi mặc hiện tại nói tới dạng này còn lại bốn người tuyển liền cực kỳ trọng yếu dựa theo trước đó những tiền bối kia tu vi thấp nhất cũng phải là cảnh giới kim đan đi như toàn bộ biến thành hóa thần cảnh tốt hơn nhưng là muốn gom góp bốn cái hóa thần thật sự là quá khó khăn hiểu rõ xong những này ngụy tầm bái biệt vị này bạch phi mặc tiền bối từ trong tháp đi ra ngụy tầm thuận tay liền đem bảo tháp thu hồi lúc này bị từ trong tháp thả ra minh sơn đạo nhân còn có viên không tiền bối đều đã đem thân thể mới thích chứng hoàn tất nhất là minh sơn đạo nhân không biết từ chỗ nào làm ra tới một cái lò luyện đan ngay tại chỗ liền bắt đầu phối hợp còn lại mấy cái bên kia luyện dược thiết bị tựa hồ đã quyết định đem nhạc thu căn cứ bí mật này biến thành chính mình nhẫn cư sân bãi mà viên không tiền bối thì không có làm sự t ì n h khác liền đứng tại cách đó không xa nhìn xem chính mình tựa hồ một mực chờ đợi chính mình từ trong tháp đi ra tiểu n g u y a ngươi đi ra viên không tiền bối cười ha hả đi tới bất quá khả năng khôi lỗi bộ mặt hơi có chút cứng ngắc khiến cho viên không tiền bối dáng tươi c ư ờ i cũng có chút cứng ngắc tiền bối cảm giác đã hoàn hảo ngụy tầm từ dưới đất đứng dậy mặc dù so ra kém thật đ h ụ c thể nhưng dù sao cũng so một mực bị vây ở trong t h á p mạnh viên không nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi ngụy tầm nhẹ gật đầu nếu đi ra ta muốn đi ra xem một chút viên không tiền bối đối với ngụy tầm từ từ mà nói nói về phần ta muốn uống cái kia say gió thu chính ta từ từ đi tìm chính là cũng không cần làm phiền ngươi giúp ta đi tìm tiền bối muốn đi nơi nào đều có thể đây là tự do của ngài n chương ba trăm bảy mươi thiên kiếp đan chương ba trăm bảy mươi thiên kiếp đan đưa tiễn viên không tiền bối đằng sau ngụy tầm quay người đối với ngồi tại lò luyện đan bên cạnh minh sơn đạo nhân hỏi sư phụ ngươi không có ý định ra ngoài đi một chút không ta liền không đi ra minh sơn đạo nhân lắc đầu ta cùng bọn hắn không giống với ta tiến đến thời gian ngắn nhất nói không chừng tại mời ư châu chi địa bên trên còn có không ít cựu nhân của ta nhớ kỹ ta đây ra ngoài cũng không có chuyện gì muốn làm ngược lại là sơn động này là cái địa phương tốt lưu tại đây luyện luyện đan cũng là không sai cách sống nghe được minh sơn đạo nhân đều nói như vậy ngụy tầm cũng không tốt nói chút mặt khác hiện tại việc cấp bách tự nhiên là gom góp mặt khác bốn cái tiến vào trong tháp người thế nhưng là như thế nào mới có thể để cho người khác cam tâm tình nguyện tiến đến đâu ép buộc khẳng định là không được ta chuẩn bị luyện chế một loại đan dược minh sơn đạo nhân lúc này đột nhiên mở miệng ngươi nếu là có thời gian Đến lúc đó lúc giúp có thể giúp ta thu thập một chút c viên này mấy cực kỳ lâu trước đó tại một bản tàn phá trên cổ thì thấy minh sơn đạo nhân có chút suy tư nói nếu là có thể thành liền có thể luyện chế ra đến một viên tiên kiết đan thiên kiếp đan ngụy tấm nghe xong hơi kinh ngạc đây là đan dược gì người cũng biết chúng ta mười châu chi địa đã vạn năm vô tiên minh sơn đạo nhân nói tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp bài trừ cục diện này mà viên này thiên kiếp đan nếu là luyện chế thành công ăn vào người liền có thể trực tiếp dẫn tới thiên kiếp chỉ cần độ kiếp thành công liền có thể lách qua thiên môn trực tiếp thành tiên ngụy tấm nghe xong những n à y lập tức chừng to mắt đan dược này thần kỳ như vậy đan dược này mặc dù thần kỳ minh sơn đạo nhân lại lắc đầu nhưng ta chưa bao giờ luyện chế thành công qua thậm chí ngay cả phương thuốc đều không có mỗi một bước đều là ta chậm dãi tìm tòi hoàn toàn là mù lòa qua sông về phần luyện chế ra tới chân thực hiệu quả ta cũng vô pháp cam đoan nhưng ta nhớ mang máng ta tiến thắp trước đó tại trên quyển cổ tịch kia nhìn thấy qua một đoạn văn đan dược này nếu là luyện chế ra đến mặc dù có thể thành công dẫn tới thiên kiếp nhưng lại sẽ phi thường h u n g hiểm xa so với vạn năm trước bình thường độ kiếp t r ỗ i trải qua thiên kiếp h u n g ác không chỉ gấp m ư ờ i vô cùng có khả năng ăn vào thiên kiếp đan đằng sau chết ở dưới thiên kiếp dạng này a ngụy tầm nghe song khẽ nhữ mày vốn đang nghĩ thầm nói thứ này không thể so với mở thiên môn dễ dàng nhưng nếu thật là ăn vào đan dược sau như vậy hữu hiểm vậy còn không như sống tạm đứng lên tại yêu tu tâm quyết bên trên lời nói bình thường thiên kiếp liền đã phi thường khủng bố có thể nói là cựu tử nhất sinh cái kia ăn vào thiên kiếp đan sau nếu là sẽ còn hung tàn gấp m ộ ư ơ i lần chẳng phải là sống sót hy vọng cũng chỉ có một nếu sư phụ muốn l u y ệ n chế đệ tử nhất định cố gắng tìm kiếm ngụy tầm đối với minh sơn đạo nhân chắp tay không có việc gì ta ngay tại trong động này sẽ không đi xa minh sơn đạo nhân nói nếu có thể tìm tới liền tìm tìm không thấy còn chưa tính dù sao đan dược này như vậy hữu hiểm luận chế ra đến chỉ sợ cũng không ai dám ăn nói đến đây cái địa phương minh sơn đạo nhân khẽ cười, cười. t ừ trong tháp tiến vào khôi lỗi thể nội sau ngụy tâm nhìn một chút minh sơn đạo nhân đã không còn là một đứa bé bộ dáng mà là khôi lỗi trưởng thành dáng vẻ còn xin phiền phức sư phụ nói cho một chút đệ tử hai loại vật liệu bình thường sẽ sinh trưởng ở nơi nào ngụy tâm mở miệng hỏi băng sen bình thường sinh trưởng tại bắc hàn châu cực hàn trên núi tuyết mà cái kia tử viêm cột thì hoàn toàn tương phản sẽ sinh trưởng tại cực kỳ nóng bức chi điệm ta lần đầu tiên nghe nói tử viêm này cỏ chính là một vị đến tử cựu hoàng châu tàn tu mang đến bắc hàn chín hoang ngụy tâm trong lòng yên lặng nhớ kỹ hai cái vị trí này bắc hàn ngược lại là xông đi thế nhưng là cái này chín hoang ngụy tầm ngược lại là chưa từng có đi qua tương truyền cái này chín hoang là liên miên mấy vạn dặm vô tận cực nóng sa mạc chín hoang phía trên hoàn toàn tính mịch khó mà có sinh vật có thể còn sống trong đó nếu là món đồ kia thật sự dài tại chín hoang vậy nhưng khó mà tìm kiếm bất quá còn tốt cái này minh sơn đạo nhân cũng không có để ngụy tầm nhất định phải tìm kiếm được đệ tử n h ớ kỹ ngụy tầm nhẹ gật đầu vừa mới nói cho ngươi hai thứ kia có thể hay không tìm tới đều xem vật khí lúc này minh sơn đạo nhân nói tiếp nói nhưng là có một dạng đồ vật ta cần ngươi tận lực giúp ta mang đến sư phụ nói thẳng không sao nguy tâm đạo ta cần ngươi đi một chuyến bắc hàn châu giúp ta mang về một khối vạn năm b ă n g thạch minh sơn đạo nhân giảng đạo loại tảng đá này cực h ẳ n không gì sánh được ta cần thứ này đến trung hòa trong lò luyện đan cực nóng chi khí đến luyện chế một loại khác đan dược có thể cho ngươi cảnh giới kim đan đằng sau tốc độ tu hành biến nhanh rất nhiều Tốt sư phụ. Nguy tâm lập tức gật đầu. Hiện tại thuần túy tốc tu tại than sư Sơn dược đưa phụ. lập Hiện chính mình lo, không chỉ chậm. Hiện tại Minh sơn đạo nhân Nguy đang đan luyện liền đến đầu. quá lo, có độ đạo dựa vào cho nên nói luyện dược bản sự không có học được nhưng là từ minh sơn đạo nhân nơi này chơi miễn phí rất nhiều đan dược cũng coi là vật siêu chô giá trị từ trong sơn động đi ra ngụy tâm liền đem chính mình mục tiêu mới để mắt tới bắc hàn châu hiện tại chính mình cũng cảnh giới kim đan coi như đi bắc hàn không cẩn thận bắt gặp trước đó để cho mình lo lắng hai hùng lao lục chân nhân cũng không cần t r ậ t vật đào tẩu dù sao hiện tại tới nói cũng coi là cùng một trình độ người coi như mình đánh không lại trong tòa tháp có thể có đánh thắng được hắn một tấm vạn dạm rời không phủ ngụy tâm đi thẳng tới viêm tuyền sơn tìm được tại đơn sơ trong tiệm thợ rèn rèn sắt long tạo tiền bối long tạo tiền bối lúc này còn tại dùng hắn trôi kia thiết truy gõ lấy khối kia t h ầ n thiết bất quá vị tìm nhìn bằng mắt thường đi lên phát hiện khối thần thiết này còn giống như không có gì thay đổi long tạo tiền bối thợ rèn hết sức chăm chú chuyên chú không biết là không muốn lý ngụy tìm vẫn là không có phát hiện căn bản không hướng ngụy tầm nhìn bên này ngụy tầm tự nhiên cũng không có q cái dày chỉ là nhìn qua sau liền nguyên địa lơ lửng mà lên hướng phía bắc hàn phương hướng mà đi sở dĩ không liên tục sử dụng rời không p h ù đường dài đi đường là bởi vì liên tục sử dụng sẽ lưu lại do g i n g sóng linh khí lưu lại rất dễ dàng để huyết vân lâu người phát hiện tung tích của mình cho nên ngẫu nhiên sử dụng một chút lại phối hợp chống giông phi hành đi đường mới có thể trên trình độ lớn nhất che giấu tung tích của mình trước đó ở trên trời bảo lâu thời điểm ngụy tâm còn nhớ đến hiện có tại m ư ờ i châu chi địa bên trên bốn cái thần thú bên trong thiên bảo lâu liền có một cái tên là thiên địa truy tung chó g i a hỏa thứ này nghe chút đi lên cũng không phải là tốt đồ chơi cho nên hành sự cẩn thận tóm lại là không có sai chương ba trăm bảy mươi một sư phụ ta đã chết chương ba trăm bảy mươi một sư phụ ta đã chết tây xuyên châu bách đấu thành đang lúc hoàng hôn ngụy tầm dừng lại nơi đây chuẩn bị ở đây trong thành trì nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại tiếp tục lên phía bắc đi vào trong thành quán rượu ngụy tâm dựa theo trước đây thói quen điểm cả bán thức ăn ngon vui v ẻ ăn bất quá rất nhanh ngụy tâm liền phát hiện quán rượu này bên trong người tựa hồ cũng thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn chính mình một chút giống như đều biết chính mình một dạng ngay tại ngụy tâm nghi hoặc thời điểm một vị thư sinh trẻ tuổi ăn mặc nam t ử trẻ tuổi đột nhiên tới gần cũng đối với người là tìm cung kính hỏi thăm xin hỏi huynh này thế nhưng là trước đây ở trong thành đánh cờ đã đánh bại say rượu ông kỳ đàn mọi người bị người này một nhắc nhở ngụy tâm lúc này mới nhớ tới trước đó để chứng minh tiền bối trong thành này hạy đánh bại trong thành một đám cao thủ ngươi nhận lầm người ngụy tâm l ắ t đầu cũng không muốn phản ứng những chuyện này sẽ không nhận lầm một lúc sau này một người nam nhân đột nhiên tới nói bổ sung lúc đó sư phụ cùng ngươi đánh cờ thời điểm ta ngay tại bên cạnh nhìn xem tuyệt đối sẽ không nhận lầm sư phụ của ngươi lại là vị nào nha ngụy tâm khanh nhữ mày sư phụ ta chính là bị ngươi đánh bại say rượu ông nam nhân nhìn về phía ngụy tâm ánh mắt có chút oán khí không nói trước có phải hay không là ta hạ cờ liền xem như là ta hạ cờ đánh bại sư phụ của ngươi, ngươi cũng không cần như vậy khổ đại cựu thâm mà nhìn xem ta đi ngụy tâm móc méo miệng cảm giác có chút im lặng sư phụ ta đã chết nam nhân đột nhiên mở miệng chết ngụy tâm n g h i hoặc chết như thế nào cùng ngươi đánh cờ thua đằng sau đạo tâm bị hao tổn tu luyện t ẩ u hỏa nhập ma mà chết nam nhân từ chính mình tùy thân đeo đai lưng chứa đ ồ bên trên lấy ra hai hộp quân cờ đặt ở trên mặt bàn ta muốn cùng ngươi tái chiến một trận thay ta sư phụ bảo thủ ngụy tâm nhìn thoáng qua trên bàn đen trắng hai hộp quân cờ lập tức cảm giác sọ não đau chính mình tới cũng chỉ là muốn đơn thuần ăn một bữa cơm hạ cái nếp tám cờ a lại nói liền chính mình một điểm kia kỳ kỹ bên dưới từng chiếm được a i nhà quy tắc cũng còn không có làm rõ ràng đâu sư phụ của ngươi cũng không phải ta giết ngươi tìm ta báo cái gì thù a ngụy tâm liếc một cái nam nhân sau đó tiếp tục gặm trên tay mình đ u ổ i gà sư phụ bởi vì ngươi mà chết làm đệ tử tự nhiên nên làm sư phụ báo thù nam nhân trực tiếp ngồi ở ngụy tầm đối diện đương nhiên báo thù này cũng không phải là ngươi chết ta sống mà là ta muốn đánh cờ từng hạ xuống ngươi nam nhân nói xong lời này ánh mắt phi thường k i ê n nghị tựa hồ ô m lấy quyết tâm rất lớn ngụy tầm trước đó tới qua bách đấu thành biết trong thành này đánh cờ không khí nồng hậu dày đặc liền ngay cả bên đường tên ăn mày đều có thể lộ hai tay người ở chung quanh nghe đến vị này say rượu ông đệ tử đắc ý muốn khiêu chiến trước đó trong thành tới qua kỳ đàn đại sư n h a u n h a u đ ề u vây tụ đi qua tựa hồ cũng muốn nhìn một trận trò hay chờ ta ăn xong được hay không ngụy tâm chỉ chỉ trên mặt bàn còn không có ăn xong đồ ăn phải từ từ ăn cơm kéo dài thời gian làm hao mòn làm hao mòn những người này hứng thú nói không chừng đến lúc đó người liền đi hơn phân n ữ a thế nhưng là để hỏi ý không có nghĩ tới là bọn gia hỏa này kiên nhận thật đúng là tốt mình đã ước gì đem một khối thị trâu t sẽ thành tiêu mà ăn bọn hắn cũng còn một bộ tràn đầy phấn khởi chờ đợi lấy mắt thấy từ chối không được ngụy tâm đành phải gọi tiểu nhị tới lấy đi đồ ăn trên bàn. vừa mới thu thập sạch sẽ l i ề n có một cái người hiểu chuyện chuyển đến một tấm bàn cờ để lên bàn bách đấu thành quy củ nam nhân đem quân cờ màu đen đặt ở ngụy t â m trước mặt ngươi tiên cơ ngụy t â m đem màu đen hộp cờ cầm tới trước mặt mình sau đó ra dáng dùng hai ngón tay kẹp lên một viên hát tử sau đó nhìn chằm chằm bàn cờ yên lặng rơi vào trầm tư trong đầu không ngừng mà hồi tưởng trước đó c h ử minh tiền b ố i đánh cờ thời điểm giao cho mình những cái kia kỹ thuật thế nhưng là thời gian cũng đi qua lâu như vậy ngụy tầm đều đã đem những vật này đặt ở t ê n tầm mây người chung q u n h nhìn thấy kỳ đàn đại sư liền muốn lạc tử cả đám đều kích động không thôi thế nhưng là ngụy không biết mình muốn trước bên dưới một bước nào đại sư này đánh cờ ngay từ đầu đều chậm như vậy sao lúc này trong đám người vây xem có người nhịn không được mở miệng hỏi thăm ngươi biết cái gì đại sư đánh cờ khẳng định cùng chúng ta phạm nhân khác biệt chính là người ta một bước này xuống dưới có thể xem đến phần sau mấy chục bước cái kia không được hào hào suy tư suy tư đúng đúng đúng có đạo lý người chung quanh mồm năm miệng mười lẫn nhau nói chuyện với nhau đều coi là ngụy tầm tại n ẹ n cái gì đại chiêu thế nhưng là ngụy tầm là thật hoàn toàn không biết muốn làm sao bên dưới do dự mãi ngụy tầm dứt k h á t vỏ đá mẹ không sợi trực tiếp một viên hắt từ đặt tại bản cờ ở giữa nhất. khi ngụy tầm một bước này rơi xuống người chung quanh càng là kinh hô đại sư thế mà bước đầu tiên liền xuống tại thiên nguyên chưa bao giờ thấy qua như vậy bắt đầu a ta ngược lại thật ra trước kia gặp qua lúc nào v ớ i học cờ vây thời điểm ta liền xuống qua ngươi có thể cùng đại sư so sao ngụy tầm một bước này rơi xuống không chỉ có để chung quanh đám khán giả có chút mắt t r ợ n tròn liền liên đối tại ngụy tầm đối diện đối thủ đều là c h o mày cờ vây không thể so với cờ ca d ô cờ vây giống như hai quân giao chiến tình thế rắc rối phức tạp b ì nhưng t h ờ bắt đầu đ ề vậy xem thường ta sao ngôi tại ngụy tầm đối diện nam nhân ánh mắt thú hoán ta thừa nhận ngươi nhẹ nhõm tháng sư phụ ta phi thường lợi hại ta cũng xác suất lớn không phải là đối thủ của ngươi sở dĩ một mực tại trong quán rượu này một mực trở lấy chính là muốn thế sư phó lại cùng ngươi chiến một lần nhưng là hiện tại xem ra ta cũng không cần tự chuốc nhục nhã nam nhân nói xong lời này thế mà đem chính mình cầm trong tay quân cờ thả lại trong hộp cờ ý gì ngụy t â m nghi vấn vừa mới ngươi một mực không rơi con nhất định là đang nghĩ lấy phía sau muốn thế nào nhục nhã ta đi nam nhân bất đắc dĩ lắc đầu ngươi bắt đầu rơi vào thiên nguyên đã là đang đánh mặt của ta ta cũng xác thực không nên không biết tự lượng sức mình sư phụ đều không thắng được người ta lại lấy cái gì thắng đâu cùng ngồi ở chỗ này bị ngươi từ từ nhục nhã lại ném sư phụ mặt còn không bằng sớm rời đi thôi nam nhân nói xong lời này xoay người rời đi cờ cũng không cần cái quái gì ngụy tâm nhìn thấy nam nhân cứ đi như thế càng là một mặt ngộng lúc đầu nghĩ đến gia hỏa này chết sư phụ vẫn rất đáng thương chính mình thua bởi hắn đi cũng coi là cho hắn một chút tán ủi thế nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này sức tưởng tượng như thế phong phú cái này nhận thua không hổ là kỳ đàn đại sư một chiêu liền để đối phương nhận thua ta còn không có bên dưới sao làm sao lại nhận thua đâu ngươi biết cái gì cao thủ chân chính đánh cờ toàn bộ nhờ bạn tri kỷ bạn tri kỷ có ý tứ gì chính là tại ngươi ta còn không có nhìn thấy tình huống dưới song phương đã đem cờ bên dưới xong chỉ là chúng ta một phạm nhân không có tu vi cho nên nhìn không thấy quá trình mà thôi ông trời của ta quá thần kỳ đơn giản chưa từng nghe thấy chương ba trăm bảy mươi hai liêu thành chủ chương ba trăm bảy mươi hai liêu thành chủ chư vị nếu là không có chuyện khác vậy ta lên lầu đi ngủ ngụy tâm không muốn bị nhiều người như vậy đứng xem thế là đứng dậy nói một câu liền xoay người rời đi từ trong đám người chen qua sau lập tức như một làn khói chạy lên lâu tiến vào cửa phòng liền khóa trái cửa ngụy tầm sau khi đi trong khách sạn người vây xem phần lớn cũng đều từ từ tán đi cái này kỳ đàn đại sư quả nhiên danh bất hư truyền bên cạnh một cái bàn rượu bên cạnh một cái giữ lại ria mép nam nhân không khỏi c ă ẳ n g thắn bất quá ngụy tầm mặc dù đi bất quá lầu dưới quán rượu ở trong vẫn như cũ có không ít người tại lẫn nhau nói chuyện với nhau huynh đại lại nhìn ra cái gì muôn đạo người bên cạnh sau khi nghe được lập tức truy vấn vừa mới đại sư lên lầu trước đó nói cái gì các ngươi không có nghe thấy sao ria mép thần thần bí bí hỏi lại nói cái gì ria mép móp méo miệng sau đó nói, hắn nói chư vị nếu là không có chuyện khác hắn lại muốn đi, đi ngủ. Lời này có cái gì thần kỳ? người t r u n g quanh càng là nghi hoặc hắn không phải liền là đang nói còn có ai tới khiêu chiến hắn sao không có người tới khiêu chiến hắn vậy liền đi ngủ d i ệ j m p nói xong lời này chăm chú nhẹ gật đầu tiếp tục c ả m t h á n đây là cỡ nào tự tin ai tới khiêu chiến hắn đều như thế đều là bại tướng dưới tay mà thôi cái này d i ệ j m p vừa nhắc nhở như vậy người t r u n g quanh đều nhao nhao gật đầu đúng là đạo lý này à c h ắ c không được mấy năm trước g i ế t vào trong thành vô địch thủ vậy cũng không tại hắn xuất hiện trước đó diệm này tuy ông ngàn trận thắng liên tiếp a chưa bao giờ thua trận nhân vật như vậy hôm nay có thể nhìn thấy thực sự tam sinh hữu h ạ n a ngay tại lầu dưới những người kia cho chuyện hừng hực khí thế thời điểm ngụy tâm đã nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho chỉ muốn sáng sớm ngày mai đứng lên sớm một chút một lần nữa xuất phát các loại trời vừa sáng ngụy tâm lập tức từ trên giường bắn lên đến từ khi tứ nương không ở bên người sau hiện tại lưng cũng không nế ẩm đầu cũng không trắng rời g i ư ờ n g cũng càng có tinh thần thật là một cái m ệ n h nhọc tiểu yêu tinh từ phòng khách bên trên xuống tới đằng sau ngụy tâm liền chuẩn bị trực tiếp đi ra ngoài rời đi thế nhưng là mới vừa đi ra khách sạn cửa lớn ngụy tâm liền phát hiện cửa ra vào tất cả đều là người mặc áo giáp binh sĩ đem cửa khách sạn chắn đến cực kỳ chặt chẽ làm cái gì vậy. nhìn thấy địa bộ này ngụy tầm nhũng mày lúc này từ những binh lính này sau lưng đi ra một người mặc trường sang màu xanh nam nhân trung niên nam nhân trông thấy ngụy tầm hậu cười h i ế p mắt đi tới c u n g cung kính đối với ngụy tầm chắp tay bách đấu thành đương nhiệm thành chủ l i ê u vâng nguyên gặp qua cờ thần ngụy tầm khỏe miệng giật một cái làm sao những người này cho mình m ũ lấy nhiều như vậy ngoại hiệu đừng đừng đừng ta cũng không phải cái gì cờ thần ngụy tầm liên tục khoát tay phóng nhãn thiên hạ ta thực sự tìm không thấy còn có người kỳ kỹ có thể so sánh ngài cao hơn ngài không phải cờ thần ai lại là cờ thần đâu liệu vâng nguyên cười nói thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữ bên dưới từng chiếm được người của ta có nhiều lắm cũng t h ỉ như na tiêu du lịch tông tông chủ tiêu du chân nhân liền lợi hại hơn ta ngụy tâm hồi nhớ tới lúc đó chử minh tiền bối cùng na tiêu du chân nhân đánh cờ thời điểm liền thua qua quả nhiên là cờ thần ai biết liệu vô nguyên nghe được ngụy tầm lời này đằng sau càng thêm hưng phấn lên thế mà ngay cả hẩn sĩ tiên nhân tiêu du chân nhân đều biết ngụy tầm lúc đầu ngụy tầm còn muốn giải thích giải thích nhưng là đột nhiên liền không có hào hứng quét mắt một vòng binh lính chung quanh ngụy tầm lãnh nghiêm mặt mở miệng hỏi nhiều người như vậy đem ta vây quanh ngươi muốn làm cái gì từ nơi này thành chủ vừa mới lúc đi ra ngụy t â m liền dùng tìm linh đồng nhìn qua giá hỏa này cũng liền nhân loại hư đan cảnh giới ba tầng thực lực mặc dù chỉ kém một cảnh giới nhưng nếu thật đánh nhau có lẽ có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn t r u n g quanh những binh lính này tu vi thấp hơn hoàn toàn không chịu nổi một kích coi như ở trong thành là địa bàn của hắn có đại trận gia trì ngụy t â m cũng có n ắ m chắc đào tẩu cho nên hoàn toàn không cần cho hắn sắc mặt tốt nhìn cờ thần không nên hiểu lầm liễu vô nguyên cười nói hôm nay mang nhiều người như vậy đến chủ yếu là sợ không gặp được ngài lần trước nghe văn kỳ thần dương thành bên trong khó gặp địch t h ủ cho nên đặc biệt p h ả i người đến đây ta muốn mời cờ thánh cùng cung điện tụ lại nhưng là không nghĩ tới bọn thủ hạ làm việc bất lợi bởi vì mời đến cờ thánh ta là khổ đợi nhiều năm rốt cuộc lần nữa nghe nói cờ thần đến ta bách đấu thành cho nên đặc biệt tự mình đến đây mời n g h e xong l i ế u thành chủ những lời này ngụy tâm cũng không cảm thấy hứng thú ngươi nếu là mời ta đi là vì ăn một chút cơm c h é m gió vậy ta nhưng không có thời gian cùng ngươi ngụy tâm nói xong liền nghĩ tới cái gì lập tức bổ sung còn có chính là gọi ta đi qua đánh cờ gì lời nói cũng coi như ta hiện tại không muốn đánh cờ vừa nhắc tới đánh cờ ta liền đầu đ Bị Nguy theo m tiểu n ra lệnh một tiếng nguyên bản vây quanh ở cửa ra vào những binh lính này nhao nhao bắt đầu xua đuổi chung quanh phạm nhân mách tính rất nhanh liền đem chung quanh mấy con phố đều thành không đi ra cả con đường cũng liền chỉ còn lại có ngụy tâm cùng liêu thành chủ hai người còn tại trên đường đứng đấy kỳ thật trừ muốn cùng cờ bạn chi kỳ chạy một chút kỳ kỹ bên ngoài liêu thành chủ nói ta còn muốn một kiện việc tư muốn cờ thần hỗ trợ đừng gọi ta cờ thần ngụy tâm lắc đầu muốn ta giúp ngươi cái gì ta không nhất định sẽ như vậy nguyện ý vậy liền bảo ngươi đại sư thành chủ cười nói giúp ta chắc chắn sẽ không để đại sư ngài tòi công bận rộn nói đi ngụy tâm cũng muốn biết thành chủ này muốn làm gì tiếp qua thời gian hơn một năm chính là bách đấu thành thay p i ê n chức thành chủ thời gian Liêu trong h h Chủ nói thế nhưng là cái này, bách、đấu、thành ta tiếp nhận thời à là này n nói diện cái cục tiếp điểm ta một là bộ đấu quản t ô n g môn mặt khác lão già mỗi lần tiếp nhận bách đấu thành t r ư ớ c thành chủ sau chỉ biết là ham h ư ở n g lạc căn bản không h i ể u như thế nào quản lý mặc dù chờ ta từ nhiệm sau lại qua ba mươi năm lại hẳn là đến phiên ta khi thành chủ nhưng là ba mươi năm ở giữa đổi ba cái thành chủ đằng sau bách đấu thành khẳng định lại lại biến thành một cái cục diện rồi r á m cho nên ngươi không muốn dỡ xuống thành chủ thân phận ngụy tâm hỏi liêu thành chủ nhẹ gật đầu chúng ta bách đấu tông hết thẻ bốn vị trưởng lão mỗi m ư ơ i năm thay phiên một lần chức thành chủ t ô n g chủ bế quan nhiều năm mặc kệ bách đấu thành cũng mặc kệ bách đấu tông trong tông môn đã sớm hôn loạn không chịu nổi cho nên ngươi muốn cho ta làm gì ngụy tâm mở miệng hỏi nói thẳng mục đích đại sư quả nhiên ngay thẳng liêu thành chủ đột nhiên ánh mắt ngưng tụ sau đó nói ta biết đại sư ngươi không chỉ có kỳ nghệ cao siêu tu vi càng là không thể khinh thường cho nên muốn muốn xin mời đại sư giúp ta động thủ tiêu diệt mấy vị khác bách đấu tông trưởng lão liêu thành chủ mở miệng nói sau khi chuyện thành công ta sẽ làm hậu lễ báo đáp chương ba trăm bảy mươi ba người chọc thứ gì chương ba trăm bảy mươi ba người chọc thứ gì ngay xong liêu n g ư y tầm cười lạnh một tiếng ngươi phải nói chính là thật vậy khẳng định không phải ngươi có bệnh chính là ta có bệnh chỉ giao cho liêu thành chủ tò mò hỏi ngươi nói ngươi muốn để cho ta đi rết rơi mặt khác trường bối nói đến ngươi đây cũng là tông môn ngữ phản n g ư y tâm lắc đầu nói chuyện như vậy ngươi cứ như vậy dễ như trở bàn tay nói cho ta biết liền không sợ tiết lộ phong thanh huống hồ ta có nguyện ý hay không giúp ngươi còn chưa nhất định đâu ngươi làm sao lại yên tâm giao cho ta đi rút nói xong những này ngươi phải nói tay nào cho nên chuyện này ta là không thể nào đáp ứng ngươi các ngươi tông môn nội bộ chính mình sự tỉnh liền tự mình giải quyết liền tốt ta cũng không phải cái gì sát thủ đúng vậy tiếp những này treo giải thưởng ra cái giá liêu thành chủ lại nhìn qua cũng không muốn từ bỏ ta chỗ này chắc chắn sẽ có thứ ngươi muốn ngụy tâm nghi ngờ nhìn thoáng qua liêu thành chủ sau đó xoa cảm nói vậy được ta hỏi ngươi muốn mấy thứ đồ ngươi nơi này nếu là thật sự có ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút giúp ngươi đại sư mời nói liêu thành chủ gật đầu tuyết lá băng liên hoa nghiệp tâm tử v i ê m cỏ ngụy tâm mở miệng nói ngươi nơi này có hai loại vật liệu sao liêu thành chủ nghe xong lắc đầu chưa từng nghe nói qua vậy chúng ta liền không có đến nói chuyện ngụy tâm đối với liêu thành chủ lắc đầu sau đó nói cáo tử ngụy ó i x o n lời n tầm x đi xa sau quay đầu nhìn thoáng qua luôn cảm giác cái này liễu thành, thành chủ nhìn quanh một vòng chung quanh sau đó lật tay xuất ra cùng một chỗ màu đỏ như máu ngọc thạch đi ra cũng có chút hướng trong viên đá rót vào một tia linh khí ngay sau đó k h ó i này tảng đá màu đỏ liền mặt ngoài phát ra hảo quang nhỏ yếu lâu chủ hắn đang tìm hai loại luyện dược vật liệu đối với tảng đá sau khi nói xong liêu thành chủ chờ đợi chỉ chốc lát sau đó tảng đá lúc này mới một lần nữa tản mát ra con mang cũng từ trong tảng đá đạt được một câu trả lời biết lâu chủ ta xin nhờ của ngài sự tình liêu thành chủ hỏi tiếp một câu yên tâm ngọc thạch đi theo trả lời đã an bài cho ngươi nhân thủ tại ngươi tử nhiệm tốt một trăm đấu tông sẽ hủy diệt đa tạ lâu chủ đạt được hài lòng trả lời liêu thành chủ lúc này mới khỏe miệng có chút câu lên đem tảng đá thu hồi đằng sau liêu thành chủ đi theo quay người rời đi thế nhưng là tại liễu vô nguyên không có chú ý tới đỉnh đầu trên mái hiền một cái chuột lông xám chính y mắng nằm ngoài trên mái hiền nhìn xem hắn rời đi phương hướng nháy một chút tròn căng con mắt từ trăm đ ầ u trong thành ra ngoài ngụy tầm đột nhiên cảm giác có chút nghĩ mà sợ xem ra chính mình vẫn còn có chút xem nhẹ cái này huyết vân lâu lâu chủ bệt lãng không nghĩ tới khắp nơi đều có hắn lanh b ư ớ c chính mình cố ý che giấu hành t u n g nhưng vẫn là chạy không khỏi ánh mắt của hắn đến ngẫm lại những biện pháp khác mới được càng nghĩ ngụy tầm đột nhiên có một cái ý nghĩ to gan từ trong thành rời đi một khoảng cách ngụy tầm đi tới trên một mảnh đất trống Quan do truy tung phủ biến hóa ra tới hồ điệp tốc độ phi hành cũng đã nhận được cực lớn tăng cường vừa mới hóa thành hồ điệp liền một chút hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía trên bầu trời ngụy tâm lập tức một tấm hóa cánh phủ điểm ở trên người đuổi theo đi theo truy tung hồ điệp tại tây xuyên châu trên không phi nhanh phi hành hồi lâu trong mơ hầu ngụy tâm phát hiện đã nhanh đến tây xuyên châu trung tâm xa xa trên không trung nhìn lại ngụy tầm đều có thể trông thấy nơi xa to lớn trên bình nguyên tỏa kia tây tiên thành bất quá hồ điệp hướng bay cũng không có hướng bên kia đi mà là từ tây tiên thành phạm vi bên trong lướt qua tiếp tục một đường hướng tây nam phương hướng phi hành thàng đến ngụy tầm xa xa trông thấy đường chân trời bên ngoài vô tận sa mạc hồ điệp mới bắt đầu hướng xuống phi hành lúc này đã đi tới tây xuyên châu phía tây nhất trên dãy núi không vượt qua mảnh dãy núi này liền coi như là đã tới cửu hang lúc này ở mảnh dãy núi này ở giữa trong một ngọn núi trên sườn đồi vương thiên chỉ đang ngồi ở sườn đồi bên cạnh ngồi xuống tu hành không ngừng hô hấp thổ nạp lấy đột nhiên một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống ngăn ở vương thiên trì bên người nghe được động tinh vương thiên trì lập tức mở to mắt cũng đối người ảnh hỏi sư phụ thế nào vương thiên trì sư phụ diệp thính lôi một mặt khẩn trương hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bầu trời như lâm đại địch thiên trì gần nhất có phải hay không chọc cái gì nhân vật không tầm thường diệp thính lôi đột nhiên mở miệng hỏi a vương thiên trì bị hỏi lên như vậy lập tức có chút không nghĩ ra gần nhất đệ tử không có ra ngoài cũng không có gây nhân vật tài giỏi gì a vậy tại sao vi sư cảm giác có cái gì ngay tại hướng ngươi tới gần đâu diệp vương thiên trì nhìn sư phụ mình khẩn trương như vậy lập tức từ dưới đất bỏ dậy sư phụ ngươi cũng đừng làm ta sợ đứng đằng sau ta vì sư hộ ngươi chu toàn diệp thiên lôi lời này nói chuyện cổ tay có chút lắc một cái một thanh trường kiếm màu bạc liền xuất hiện ở trong tay nhìn thấy tư thế này vương thiên trì cũng từ nhẫn chữ vật của mình ở trong lấy ra một cái hộp kiếm đem hộp kiếm mở ra bên trong sắp hàng chỉnh tề lấy mười mấy thanh phong cách khác nhau dài bằng ngón tay kim loại tiểu kiếm c o i chừng tới vừa mới chuẩn bị kỹ cảng diệp thính lôi ánh mắt liền chú ý đến trong bầu trời xa xa xuất hiện bóng đen vương thiên trì thuận diệp thính lôi nhìn phương hướng nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ điểm nhỏ màu đen ngay tại từ từ lớn lên để cho ta nhìn xem tới tìm ngươi là ai diệp thính lôi thốt ra lời này chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái cả người liền như đ ạ i pháo bắn lên không trung lúc này bay ở không trung ngụy tầm lập tức chú ý tới một cỗ cường đại khí tức hướng chính mình tới gần hướng phía khí tức chuyển đến phương hướng định nhãn nhìn lại lập tức bị phát hiện tay cầm trường kiếm lần lượt hừng hực diệp thính lôi quả nhiên ở chỗ này ngụy tầm khoe miệng vừa mới câu lên lập tức lại để xuống bởi diệp thính lôi một kiếm cách không đổ tới đối với ngụy tầm chém ra tới một đạo là đủ c h ạ g phá thiên địa kiếm khí đi lên liền phóng đại chiêu ngụy tầm không dám k i n h thường chỉ có thể lập tức hai ngón ngưng tụ màu vẽ phủ cũng đi theo hướng phía trước một chút t r ă m tầng mai rùa đúc thoát t ư ờ n g trong nháy mắt một trăm đạo mai rùa phục sắp hàng chỉnh tề tại ngụy tầm trước người ngưng tụ ra một mặt to lớn quy giáp thoát t ư ờ n g bang khi trăm tầng mai rùa ngưng tụ hoàn thành cái t i ê u đạo kinh động như gặp thiên nhân kiếm khí khổng í k h lồ trực tiếp chạm tại quy giáp thuẫn trên tường thế nhưng là ngụy tầm chỉ nghe thấy một tiếng giòn h a i tiếng vang toàn lực hội tụ thuẫn tưởng vậy mà trong nháy mắt bị khoảng cách chỉnh tề cắt từ giữa mở mặc dù đem điện khí triệt tiêu lại bộ phận thế nhưng là còn dư lại tàn đợt hay là hướng phía ngụy tầm bổ tới kim quang hộ thể phủ còn tốt ngụy tầm lưu chuẩn bị ở sau tay trái đầu ngón tay ngưng tụ đạo phù kia đi theo điểm vào trên người mình trong nháy mắt toàn thân kim quang đại t á c còn sót lại kiếm khí cùng kim quang đụng vào nhau trong nháy mắt lẫn nhau triệt tiêu hầu như không còn chương ba trăm bảy mươi bốn mượn thứ gì là ngươi cùng lúc đó diệp thính lôi cũng đã bay đến ngụy tầm viễn c h ỗ trên bầu trời song phương phi hành tại cùng một độ cao rằng cỏ ở cùng nhau diệp thính lôi nhìn về phía ngụy tâm mặt tự a hồ nghĩ tới điều gì tiền bối đã lâu không gặp ngụy tâm đối với diệp thính lôi m ỉ m cười vừa mới ra hỏa này một kiếm là thật có chút dọa người lúc này khoảng cách gần lại dùng tìm linh đồng xem xét ngụy tâm phát hiện ra hỏa này tu vi tối thiểu là cảnh giới kim đan ba tầng dáng vẻ không hổ là tiêu du chân nhân mười cái trong hàng đệ tử sống sót xác thực bản sự không nhỏ ngươi không phải mấy năm trước tây xuyên châu phía nam yêu quái náo động thời điểm ta gặp phải yêu quái kia sao diệp thính lôi lặp đi lặp lại đánh giá ngụy tầm tự hồ đối với ngụy tầm hiện tại biến hóa hơi kinh ngạc dù sao mấy năm trước nhìn thấy ngụy tâm bất quá mới tán đan yêu quái điều k h i ể n danh giới nhưng là bây giờ xem xét vậy mà đã cảnh giới kim đan loại tốc độ tu luyện này là thật quá nhanh diệp tiền bối trí nhớ tôi ta ngụy tâm lúc này mặc dù tiểu cảnh giới bên trên còn kém một chút nhưng là dù sao đều là cảnh giới kim đan trước đó dạ thính lôi cho mình cảm giác gáp bách đã hoàn toàn biến mất cho nên hiện tại cùng đối phương đối thoại đã không có áp lực quá lớn lộ ra phi thường nhẹ nhõm ngươi không phải diệp thính lôi k h ẽ nhũ mày bị đệ tử ta giết sao vương tiên chỉ sao ngụy tâm hỏi ngươi biết tên của hắn diệp thính lôi càng là hơi nghi hoặc một chút đương nhiên ngụy tâm nhẹ gật、đầu. sau đó nói ta hôm nay đến chính là vì tìm hắn ngươi là đến báo thủ diệp thiên lôi tựa hồ suy nghĩ minh bạch nguyên do lúc đó đệ tử ta cũng không giết người người ghi hận trong lòng hiện tại đắc đạo đột phá đến cảnh giới kim đan sau liền muốn tới tìm hắn báo thủ đối mặt diệp kinh lôi náo động ngụy tâm đành phải vội vàng giải thích cũng không phải là như vậy ta tìm đến vương thiên chỉ cũng không phải là vì báo thủ vậy là ngươi vì cái gì diệp thính lôi dùng kiếm tiêm chỉ vào ngụy tầm đừng tưởng rằng ngươi tu luyện đến cảnh giới kim đan ta liền lấy ngươi không có cách nào ngay tại ngụy tầm chuẩn bị giải thích thời điểm vương thiên chỉ vậy mà bay tới sau lưng của hắn còn mọc ra một đôi mọc đầy lông vũ màu trắng cánh tốc độ đồng dạng không tệ sư phụ ta tới giúp ngươi vương thiên chỉ đối với bên này hô lớn một tiếng trong tay cầm hộp kiếm tùy thời chuẩn bị đem trong hộp kiếm kiếm phóng x u ấ t nhưng khi vương thiên chỉ bay đến diệp thính lôi sau lưng hướng phía trước xem xét lập tức mắt trận tròn sư phụ chớ sợ đây là yêu quái lưu cho để ta giải quyết vương thiên chỉ nói xong cũng muốn hướng phía trước tuy nhiên lại bị diệp thính lôi, kéo lại đổ nhi đường đổi. Diệp thính lôi trên mặt thiết thanh yêu quái này nói là tới tìm ngươi vi sư ở chỗ này các ngươi vừa vặn có thể trò chuyện chút cái này vương sau đó rụt rụt có chút muốn đào tẩu nhìn thấy vương thiên chỉ sau ngụy t â m đối với vương thiên chỉ vẫy vẫy tay đã lâu không gặp à gần nhất trải qua thế nào ha ha vương thiên chỉ cười xấu hổ cười đừng làm rộn chúng ta lại không biết nói là đã lâu không gặp vương công tử thật đúng là đem ta đem quên đi ngụy t â m cười nói đừng kêu cái gì vương công tử vương thiên chỉ lung t u n g nói xin gọi ta thiên chỉ đạo nhân t h u ú t vương công tử ngụy t â m đạo hôm nay đến đây tìm ngươi là có một chuyện muốn nhờ vương thiên chỉ không có trả lời mà là lo âu nhìn thoáng qua sư phụ mình diệp t í n h lôi lúc này một mặt nghiêm túc xem ra các người quả nhiên nhận biết sư phụ vương thiên chỉ nghe nói như thế một chút ôm lấy sư phụ mình đuổi người nghe ta giải thích là ta không phải cố ý cùng yêu quái cấu kết ta chỉ nói các ngươi nhận biết cũng không có nói các ngươi có cấu kết diệp kinh lôi nhìn thoáng qua chính mình ngốc đồ đệ cảm giác có chút im lặng vương thiên chỉ thấy cảnh này ngụy tâm biết cái này tiêu du lịch tông trước đây lịch sử trong t ô n g môn duy nhất yêu quái đệ tử đột nhiên phản loạn t ô n g môn đồng thời sát hại đồng môn như thế đại thụ khiến cho bọn hắn cựu thị yêu quái ngụy tâm ngược lại là cảm thấy chuyện đương nhiên cũng đều nên diệp tiền bối không cần khẩn trướng ta cùng vương công tử cái kia đúng là trong sạch ngụy t â m mở miệng nói nếu như kế hoạch lời nói ta cũng coi là vương công tử ân nhân ngươi nói đúng không vương công tử nghe nói như thế vương thiên chỉ hữu hoán quay đầu mắt nhìn ngụy tầm sau đó há mồm đối với ngụy tầm nghiến răng nghiến lời nói ngươi nhanh đừng nói nữa ân nhân nghe nói như thế d i ệ p thính lôi đối với vương thiên chỉ hỏi chuyện này là thật vương thiên chỉ do dự mãi sau đó nhẹ gật đầu xác thực như vậy lúc trước chính là hắn trợ giúp ta cùng sư mội từ cha ta nơi đó đào tẩu không phải vậy chỉ sợ đã bị cha ta ngạnh sinh chia rẽ nếu là dạng này diệp thính lôi sắc mặt hơi hòa hoãn một chút kiếm tiêm cũng t h ắ p xuống vậy ngươi liền nói một chút tới tìm ta đổ đệ là vì cái gì đi ta là tới muốn hướng vương công tử mượn một vật ngụy tâm đạo thứ gì diệp thính lôi hỏi chính là vương công tử trước đó từ càn nguyên thành thời điểm rời đi mang lên mặt có thể dịch dung tấm mặt nạ kia ngụy tâm mở miệng ta nhớ được vật kia giống như kêu cái gì cái gì chăm cái gì mặt nạ tới chăm mắt mặt nạ vương tiên chỉ nghi vân đúng đúng đúng ngụy tâm gật đầu ta muốn cùng ngươi mượn một chút vật này nghe đến đó diệp thính lôi nhịn không được hỏi ngươi muốn mượn mặt nạ này làm gì ta muốn ẩn tàng hành tung. ta hiện tại tình cảnh có chút nguy hiểm bị người để mắt tới vương tiên chỉ nhìn một chút sư phụ của mình lại nhìn một chút ngụy tầm không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt toàn chờ mình sư phụ lên tiếng mặt nạ này há có thể cho các ngươi yêu quái diệp thính l ô i đạo nếu để cho ngươi có biến hóa thân phận phương pháp không biết sẽ thai họa bao nhiêu người vô tội diệp t i ê n bối cũng không thể không có chứng cứ liền nói hiệu nói vượt a ngụy t ầ m lập tức phản bác ta mặc dù là yêu quái nhưng ta chưa từng có tổn thương qua người vô tội ngược lại là trợ giúp không ít người làm thương ngươi cảm thấy lời này ta sẽ tin sao diệp thính lôi rất là hoài nghi liền không nói trung châu nói một chút các ngươi tại tây xuyên châu đi ngụy tâm mở miệng không biết các ngươi có nghe nói hay không qua thử t i ề n miếu nghe nói qua diệp thính lôi gật đầu cái kia không phải ngụy tâm cười nói đó chính là vì kỷ niệm ta ta chính là những p h à m nhân bách tính này trong miệng cứu khổ cứu nạn vĩ đại chuột tiên a nói hiệu nói vượn g diệp thính lôi vẫn là không tin ngươi không tin vậy ta liền không có biện pháp ngụy tâm méo méo cái cầm suy tư đối sách lúc này vương tiên chỉ thừa cơ nói bổ sung sư phụ tây xuyên châu có phải hay không là ta không biết nhưng là trung châu bên kia có cái gấm lông thử tiên miếu ngược lại thật sự là chính là hán đúng rồi ngụy tâm lúc này đột nhiên nói t i ê n tâm ta tuyệt đối không phải địch nhân chỉ chúng ta có cùng chung địch nhân địch nhân của ngươi là ai diệp thính lôi nhữ mày vừa mới ta không phải nói có người để mắt tới ta sao ngụy tâm đạo để mắt tới ta người kia chính là n g ư ơ i tiêu diêu tông đã từng đồng môn hiện tại huyết vân lâu lâu chủ diệp bạch lãng chương ba trăm bảy mươi lăm vân lê sư tỷ chương ba trăm bảy mươi lăm vân lê sư tỷ diệp bạch lãng khi diệp t í n h lôi nghe được cái tên này con ngươi đột nhiên rụt lại không sai ngụy tâm nhẹ gật đầu sau đó nói các ngươi đã từng đồng môn sứ đệ hiện tại thế nhưng là huyết vân lâu lâu chủ hắn vì cái gì để mắt tới ngươi diệp thính lôi nghe được diệp bạch lãng danh tự sau cả ngươi đều căng thẳng lên tựa hồ đối với cái tên này phi thường mẫn cảm rất đơn giản ngụy tâm ú n g v a i hắn huyết vân kia lâu muốn chiêu mộ ta ta không đồng ý cho nên để mắt tới ta ngươi lại ở nơi nào nhìn thấy hắn diệp thính lôi lại hỏi nam hải châu ngụy tâm hồi đáp nghe được ngụy tâm trả lời đằng sau diệp thính lôi nhữ mày suy tư đứng lên diệp thính lôi không có mở miệng bay ở bên cạnh hắn vương tiên chỉ cũng không dám tự tiện nâng dương chỉ có thể trung thực chờ ở bên cạnh lấy cái này có cái gì do dự ngụy tâm nhìn diệp thính lôi thật lâu không có trả lời thế là mở miệng k h u y ê n ta muốn cái này ta mượn mặt nạ này chính là vì thoát khỏi lấy tuyết huyết v ừ n lâu ngươi nếu là không cho ta mượn ta bị bọn hắn bắt lấy tiên hình tra tấn trở thành người của bọn hắn chẳng phải là cho các ngươi liên tiếp gia tăng một định nhân diệp thính lôi do dự mãi sau đó vỗ một cái vương tiên trì bà vai ngươi nguyện ý mượn sao ta vương tiên trì nhìn thoáng qua sư phụ mình sau đó lại liếc mắt nhìn đối diện ng suy tư liên tục đằng sau vương thiên trì nhẹ gật đầu sư phụ đây cũng không phải là không được nếu là ngươi đồng ý ta là có thể cho h ắ n mượn vậy ngươi liền cho hắn đi diệp thính lôi nói một câu như vậy sau đó lại nói ta muốn t r ư ớ c về một chuyến tôn g môn bảo vệ tốt chính mình nhanh lên trở về nói xong lời này đằng sau diệp thính lôi tựa hồ có chuyện gì rất gấp hướng thẳn g đến một cái phương hướng một chút bay đi các loại chỉ để lại ngụy tầm cùng vương thiên trì trên không trung sau ngụy tầm mã thượng bay đến vương thiên trì bên người nhìn xem vương thiên trì phía sau mọc ra cực đại cánh rất là hiếu kỳ ta nói vương đại công tử ngươi này đôi rõ ràng cánh là nơi nào làm tới trước đó không phải cho ngươi qua một cây huyền kim cựu thải vũ sao vương tiên chỉ hồi đáp chiếc cánh này chính là dùng những lông vũ kêu may mà thành pháp bảo cái kia huyền kim cựu thải phượng có phải hay không dinh dưỡng không tốt vậy mà mất rồi nhiều như vậy lông ngụy tầm nhịn không được đậu đen rau muốn một câu đừng nói những cái kia vương tiên chỉ từ trong chiếc nhẫn của mình lấy ra một tấm mặt nạ màu đen sau đó đối với ngụy tầm đạo mặc dù nói là mượn nhưng cái đồ chơi này cho ra đi chỉ sợ cũng không cầm về được vương công tử ngươi giàu có như vậy há lại sẽ quan tâm những vật này đâu ngụy tầm cười hắc nói lời này của ngươi nói vương tiên chỉ cảm khái một câu t vương ớ c kêu l c lại là không thiên n nhưng n tại xưa bằng khi chỉ nói xong lộ ra một mặt x ả o trá biểu lộ cùng ngụy tầm trước đó nhận biết một cái kia xuất thủ xa xỉ vương đại công tử ngược lại là có chút khác biệt đi ngụy tầm cũng không muốn cứ như vậy không công chiếm đối phương tiện nghi thế là gật đầu đồng ý vậy ta cầm đồ vật cho ngươi nổi ngụy ó i x o n lời n tâm xứng u y sở mình cũng không có nói cho hắn biết bên trong có bao nhiêu là đỉnh động túi tiền thời điểm phát ra một chút thanh âm thấy cũng nhiều tự nhiên là quen thuộc không phải vương tiên chỉ cười nói một tay giao tiền một tay giao hàng như thế nào đi ngụy tâm cũng không có kẻ mặc cả trực tiếp đem tiền trong tay túi ném cho vương tiên h chỉ vương tiên h trì đồng thời cũng đem trong tay mặt nạ ném cho ngụy tầm cầm tới sau mặt nạ ngụy tầm đối với vương tiên h trì dò hỏi mặt nạ này muốn làm sao sử dụng rất đơn giản vương tiên h trì đem tiền trong tay túi phi thường thỏa mãn bỏ vào trong chiếc nhẫn của mình sau đó bắt đầu cho ngụy tầm rằng giải leo lên tấm mặt nạ này mặt nạ liền sẽ tự động biến thành một khuôn mặt người chỉ cần là ngươi thấy qua người tại trong nao hồi tưởng người này bộ dáng liền có thể biến thành bộ mặt của hắn không trải qua nhắc nhở ngươi một câu là mặt nạ này chỉ có thể cải biến tướng mạo mặt khác cũng không thể cải biến ngụy tầm nghe xong nhẹ gật đầu có chức năng này là đủ rồi vậy ngươi còn có chuyện khác sao nếu như không có ta coi như đi vương thiên tứ nói xong cũng muốn chạy ta còn phải mau đi trở về một chuyến tông môn đâu chờ chút ngụy tâm thấy thế lập tức gọi lại vương thiên trì sau đó dò hỏi không biết ngươi có biết hay không một cái gọi tiểu lê cô nương cũng là các ngươi tông môn tiểu lê nghe được cái tên này vương thiên trì khẽ nhữ mày sau đó mở miệng nói ngươi hỏi có phải hay không vân lê sư tỷ vân lê ngụy tâm không quá xác định đành phải nói bổ sung sư phụ của nàng là các ngươi tông môn vị nào là ta lục sư thúc diệp tùy phong vương thiên trì đi theo trả lời ta tại lục sư thúc đã thu nàng một người đệ tử đó chính là nàng không sai ngụy tâm đột nhiên có chút kích động lên không biết cái này vân lê cô nương có tại tông môn sao nhìn thấy ngụy tâm kích động như thế vương thiên trì cho m ả y tiểu tử ngươi chẳng lẽ lại đang đánh sư tỷ ta chủ ý không có chuyện này ngụy tâm vội vàng p h ủ nhận chính là hỏi thăm một chút mà thôi ngươi cho rằng ta không biết vương thiên trì lộ ra một bộ ta h i ể u biểu lộ ngươi khẳng định là gặp qua ta vân lê sư tỷ ha mỹ mạo của hắn là không không đợi ngụy tâm giải thích vương thiên trì liền tiếp theo nói bất quá ta khuyên ngươi liền chết cái ý niệm này đi ta cái này vân lê sư tỷ thiên phu tuyệt luân lúc này mới vừa mới t r ư ừ n g hai mươi niên kỷ lập tức liền muốn cảnh giới kim đan mà lại sư tỷ của ta sư phụ cũng chính là ta lục sư thuốc tính cách phi thường cổ khoái nếu để cho hắn biết ngươi đang đánh hắn đồ đệ chủ ý chỉ sợ hắn đang tìm ngươi liều mạng nguy tâm bất đắc dĩ thở dài một hơi sau đó nói ta liền chính thức hỏi thăm một chút ngươi người sư tỷ này có tại trong tông môn sao không có vương thiên chỉ lập tức lắc đầu chính thức bái sư và ở tông môn s a o ta cũng chỉ gặp qua ta người sư tỷ này hai lần đều là tại sư gia hai lần thọ thần sinh nhật thời điểm gặp qua bình thường bọn hắn đều không tại tông、môn. b á chương ba trăm bảy mươi sáu thuyết thư tiên sinh chương ba trăm bảy mươi sáu thuyết thư tiên sinh Cùng vạn ư Vương ơ n Thiên đằng Nguy lên Thiên Hán Tông Môn.、Lúc、này Nguy n g Trì biệt Tâm tiếp tục Trì thì trở phía cáo Bắc, Lúc đã đem sau, quay Tâm mặt về đeo ở t r ê mặt, sau đó đầu đó vẹn vẹn trong n g a y mắt ngụy tâm liền từ bộ dáng của mình biến hóa thành trước đó tại nam hải nhìn thấy tu sĩ nhân loại kia cầu thả sáng g i a hỏa này mặt dài đến phi thường lớn chúng thuộc về loại kia ở trong đám người cũng sẽ không nhìn nhiều tồn tại chính là muốn như thế phổ thông dáng vẻ còn sẽ không gây nên sự chú ý của người khác từ tây xuyên châu đến bắc hàn trong quá trình ngụy tầm phi qua toàn bộ hát bên dây núi nhưng là cũng không có đi xuống xem một chút bởi vì ngụy tầm biết cái này huyết vân lâu khẳng định có phái nhãn tuyến tại phụ cận kia chỉ cần mình xuất hiện liền sẽ bị phát hiện mình đã đem từ nương phái trở về như cũng cho từ nương khối kia ngọc truyền tin một mực không có thu đến tín hiệu nói do hát bên, bên trong dãy núi tạm thời là an toàn cho nên chính mình cũng không cần trở về bạch nguyên thành ngụy tầm trước khi vào thành ngẩng đầu nhìn một chút trên cửa thành danh tự loại này thành quy mô cũng không lớn vị trí cũng tính vắng vẻ còn không có ban đầu gặp phải càn nguyên thành tiến vào trong thành đằng sau ngụy tầm lần này cũng không có tìm trong thành khách sạn lớn nhất mà là tìm một chỗ trong thành tương đối vắng vẻ cũ nát khách sạn đặt chân đơn giản đến qua một trận bữa tối ngụy tầm liền trở lại phòng khách nghỉ ngơi lần này tới bắc hà n châu chủ yếu là vì tìm kiếm hai dạng đồ vật giống nhau là luyện chế đan dược vật liệu tuyết lá băng liên hoa một cái chính là vạn nam văn thạch hai tên này căn cứ minh sơn đạo nhân nói tới đều tại nơi cực hàn tuy nói đã tiến vào bắc h nhưng là bắc hẳn châu diện tích vẫn như cũ rộng lớn lúc này đặt chân tòa thành trì này tuy nói chung quanh nhiệt độ không khí hàng không ít nhưng xa xa không đạt được nơi cực hẳn trình độ này lúc này ở vạn bảo trong tháp chỉ còn lại có ba người theo thứ tự là đoàn phi vân chư cát xuyên còn có lầu bảy bạch phi mặc đại tiên mạ ngươi bên kia có cái gì tình huống khác sao ngụy tâm hai chân xếp bằng ở trên giường đem bảo tháp nhờ vào trong lòng bàn tay đối mặt ngụy tầm hỏi tham trong tháp chư cát xuyên mở miệm trả lời trước mắt h u y vân lâu còn không có di động vậy là tốt rồi ngụy tâm nhẹ gật đầu h u y vân này lâu một mực nút trong bóng tối để ngụy tầm có chút khó chịu. tuy nói hiện tại đã dùng mặt nạ cải biến dung mạo nhưng là ngụy tầm cũng không xác định một chiêu này có thể giấu g i ế m được cái kia lá sóng bạc đến ngày thứ hai hàng ư đông ngụy tầm cũng không có trực tiếp rời đi tòa thành trì này mà là giả bộ như người không việc gì ở trong thành tàn bộ đứng lên mua hai cái bánh bao vừa đi vừa ăn quan sát đến trong thành hết thẻ độc tính xác định t r u n g quanh không có người chú ý mình ngụy tầm mới h ứ n g hờ đi tiến vào trong thành một chỗ hiệu thuốc ở trong vị khách quan này muốn mua chút cái gì nhìn thấy ngụy tầm tiến đến một cái tiểu nhị lập tức tiến lên chào hỏi ta đến nơi nơi này muốn mua một loại tương đối khan hiếm vật liệu ngụy tâm chậm rãi mở miệng khách quan ngươi mời nói chúng ta nơi này đồ vật vẫn tương đối đầy đủ hết tiểu nhị cười ha hạ gật đầu không biết các ngươi nơi này có không có tuyết lá băng liên hoa vật này ngụy tâm hỏi nghe được thứ này danh tự tiểu nhị lập tức lắc đầu khách quan ngươi muốn thứ này chúng ta nơi này xác thực không có là ta nghe đều không có nghe nói qua có phải hay không nhớ lầm tên tiểu nhị giảng đạo chúng ta nơi này có tuyết lá cỏ cũng có tuyết liên hoa nhưng là tuyết này lá băng liên hoa chúng ta xác thực không có không biết thứ này hình dạng thế nào có cái gì công hiệu có lẽ dùng những vật khác cũng có thể thay thế đâu nghe được tiểu nhị nói những này ngụy tầm cũng không có thất lạc bởi vì chính mình hỏi vấn đề này trước đó liền biết nơi này khẳng định không có không phải vậy cái đồ chơi này nếu là dễ dàng như vậy đã được cũng không thể nào là thiền kiếp kia đan tài liệu luyện chế không có cái này cũng không quan hệ nghiệp tâm tử viêm có có thể có ngụy tầm đi theo lại hỏi tiểu nhị nghe được cái tên này càng là không hiểu ra sao khách quan ngươi nói những vật này ta là thật không có nghe qua nha và năm băng thạch luôn nghe nói qua đi ngụy tầm đành phải lại hỏi cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua không nghĩ tới lần này tiểu nhị lại ngay cả gật đầu liên tục ngươi nơi này có ngụy tầm hơi kinh ngạc vội vàng truy vấn không có thế nhưng là tiểu nhị lại đi theo lại lắc đầu không có ngươi kích động cái gì à ngụy tầm cao hứng hụt một trận nhịn không được liếc một cái tiểu nhị thế nhưng là khách quan ngươi lại không có hỏi chúng ta nơi này có không có ngươi hỏi là ta nghe chưa nghe nói qua nhà tiểu nhị phi thường vô tội ngụy tầm trầm mặc ba giây ngụy tầm đành phải lại hỏi vậy ta nghĩ ngơi ư nơi này khẳng định cũng không có đi ấy tiểu nhị gật đầu xác thực không có đâu đã ngươi nghe nói qua cái này vạn năm băng thạch không biết ở nơi nào nghe nói ngụy tầm đành phải ngược lại hỏi thăm mặt khác nhưng biết địa phương nào có vậy ta cũng không biết tiểu nhị đi theo mở mịt lắc đầu vậy ngươi ở nơi nào nghe nói qua ngụy tâm lúc đầu chỉ là tùy tiện hỏi một chút nhưng là hiện tại đột nhiên có chút im lặng thuyết thư tiên sinh c h ỗ ấy tiểu nhị trả lời ngay nói thành đông có cái thuyết thư tiên sinh thường xuyên kể chuyện xưa cho chúng ta nghe trước đó ta nhớ được hắn nói qua một cái cố sự nói là thật lâu trước đó trên trời có mười cái thái dương chiếu lên đại điệu như là h ỏ a lô sau đó có thần tiên vì cứu thương sinh dùng vài tòa băng sơn luyện chế ra tới vạn năm băng thạch đặt ở mười châu các nơi đến hạ nhiệt độ nhưng là tiếp tục như vậy hay là không thể giải quyết triệt để mười ngày nguy cơ lúc này xuất hiện một cái cứu thế anh hùng c h ờ một chút ngụy tâm đột nhiên trên miệng nói anh hùng này sẽ không phải gọi hậu nghệ đi ngươi cũng đã được nghe nói cố sự này tiểu nhị tò mò hỏi xác thực nghe nói qua ngụy tâm nhẹ gật đầu sau đó cái này hậu nghệ cầm một thanh đại cung tiểu nhị nói đến chỗ kích động còn muốn nói tiếp xong nhưng là ngụy tâm lại mở miệng đánh gãy hắn đi huynh đệ ngươi liền nói cho ta biết cái này thuyết thư tiên sinh ở nơi nào đi thành đông cái này thuyết thư tiên sinh mở một nhà thư quán tiểu nhị nói cái này thư quán gọi trò chuyện thư phòng được ngụy tâm lật tay lấy ra một khối thỏi vàng đặt tại tiểu nhị trong tay sau đó nói hôm nay hỏi ngươi lời nói ai cũng đừng nói cho xong tiền ngụy tầm xoay người rời đi một k h ắ c cũng không ngừng lại tiểu nhị nhìn xem ngụy tầm rời đi trận mắt hốc mồm làm sao lại cho mình một khối thỏi vàng đây cũng quá thổ h à o đi một khối thỏi vàng có thể khoảng chừng mười lượng hoàng kim ngươi ở đâu xử lấy làm gì mau chạy tới đây làm việc từng ngày không biết muốn làm gì đúng không lúc này tiệm thuốc lão bản ở phía sau nhìn xem tiểu nhị ở nơi đó thất thần không làm việc lập tức mở miệng liền mắng bị lão bản mắng hoàn hồn trở lại sau tiểu nhị lập tức đem thỏi vàng bỏ vào đến trong n ự c sau đó đem đỉnh đầu tiểu nhị cái mũ hướng đệ tử ném một cái ngũ hướng đệ tử ném một cái t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi bảy trai chủ t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi bảy trai chủ đi vào thành đông ngụy tầm trải qua nghe ngóng tìm được tiểu nhị trong miệng nói cái kia liêu thư trai vừa mới đi tới cửa ngụy tầm liền nghe đến liêu thư trai bên trong chuyển đến thanh âm của một người hướng phía liêu thư trai bên trong nhìn lại phòng lớn như thế bên trong đã ngồi đẩy người đi vào liêu thư trai bên trong tất cả mọi người đang nghe trên đài cao cái kia cầm trong tay quạt lồng chậm rãi mà nói nam nhân lại nói cái kia hổ lao chức quan chiến thần la b ố cầm trong tay phương thiên hỏa kích không ai có thể ngăn cản liên trạng thập bát lộ mình quân vài viên đại tướng người kể chuyện đong đưa cây quạt kể chuyện xưa nói đến kích t ì n h bành trường chính là nguy cấp này trước mắt nhất báo vòng hùng nhãn chi tráng hán tử trong trận diết ra chỉ lấy cái kia chiến thần lã bố mà đi người kia là ai chính là đ à o kia vườn kết nghĩa c h i chủ trước phi cầm trong tay trượng tám xà mâu vũ du phi phạm vạn người c h i địch c h i lực tấm kia phi kỵ ngựa diết ra trong tay trượng tám xà mâu đối với cái kia lã bố liền đâm tới cho nên ngươi còn lớn hơn âm thanh lục mạ gia nô ba họ ngươi kể chuyện giảng được hết sức chăm chú dưới đài những người xem này cũng nghe được hết sức chăm chú ngụy tầm chiều người kể chuyện nhìn lại g a hỏa này cái cầm giữ lại một sợi chòm dâu dê mang theo một đỉnh đón thư sinh thật đúng là giống như là cái thuyết thư tiên sinh bộ dáng ngụy t â m tìm một cái chỗ chống gạt ra tòa hạ cũng giả bộ như phổ thông người xem nghe cái này thuyết thư tiên sinh ở nơi đó giảng tam anh chiến la bố c ố sự muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào xin nghe hạ hồi phân giải người kể chuyện giảng đạo la bố rút về hồ lao xem xét liền ngừng lại nghe được liêu thư trai bên trong người nghe từng cái vẫn chưa thỏa mãn cái này kể xong ngụy t â m tiên đầu đối với người bên cạnh hỏi vậy cũng không người kia nhẹ gật đầu trả lời từ đạo viên kết nghĩa giảng đến tam anh chiến la bố giảng mới vừa buổi sáng cũng nên nghỉ ngơi một chút buổi chiều ban đêm còn giảng sao ngụy tầm đi theo hỏi rằng à người bên ngoài gật đầu trả lời bất quá là mặt khác thuyết thư tiên sinh giảng mười tám lẻ tám hảo hán cố sự ngươi nếu là không có nghe qua có thể ăn cơm chưa liền đến trở lấy không phải vậy nhưng không có vị trí nghe nói như thế ngụy tầm nhịu n h ư mày sau đó truy vấn cái này thuyết thư tiên sinh còn không chỉ một cái huynh đệ ngươi là nơi khác tới đi điều này cũng không biết người bên ngoài lộ ra nghi ngờ biểu lộ chính là nơi khác mà đến mộ danh đến đây nghe một chút ngụy tầm cũng nuốt nuốt tròm dâu của mình lúc này biến hóa bộ dáng là cậu đán dáng vẻ ngược lại là lộ ra thường thường không có gì lạ cái này liều thư trai bên trong hết thầy sáu vị th thay phiên lên đài kể chuyện xưa người bên ngoài nhìn ngụy tầm thái độ không sai cũng liền kiên n h ẫ n giải thích mỗi cái tiên sinh rằng cố sự cũng không giống nhau sáng trưa tối một ngày ba trận hai ngày vào một lần đặc sắc lắm đây không biết cái này liêu thư trai chủ nhân xưng hô i như thế nào ngụy t â m tò mò hỏi ngươi hỏi trai chủ à người bên ngoài cười nói cái này liêu thư trai là hơn ba mươi năm trước ở trong thành thành lập ban đầu chỉ có trai chủ cho đoàn người t h u y ế t thư ta lúc kia hay là cái chơi bùn tiểu h ả i nhi thích nhất tới đây nghe trai chủ g i ả n g cố sự tam quốc này diễn nghĩa ta tới, tới lui lui đều nghe mười mấy lần hay là ưa thích nghe như thế nào mới có thể nhìn thấy cái này trai chủ đâu ngụy tâm lại hỏi cái kia có điểm khó a người bên ngoài nói trai chủ mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra cho mọi người thuyết thư nhưng là hiện tại đã rất ít đi ra lần trước nhìn thấy trai chủ hay là hơn một năm trước hai năm có thể nhìn thấy trai chủ một lần liền xem như vận khí tốt n g h e xong những n à y ngụy tâm nhẹ gật đầu xem ra cái này trai chủ hơn phân nửa cũng là cũng giống như mình cũng là xuyên qua mà đến người hắn ba mươi năm trước ngay tại cái này bắc hàn chắc hẳn đối với bắc hàn hiểu rõ vô cùng ngược lại là có thể tiếp xúc một chút cảm tạ qua người qua đường này sau ngụy tâm liền từ trong trai đi ra cũng đi vòng một vòng đi tới liêu thư c h a i cửa sau ở chỗ này chờ chờ đợi một lát quả nhiên trông thấy vừa mới thuyết thư lao đầu kia từ cửa sau đẩy cửa đi ra ngoài liền đong đưa cây quạt nhàn nhã hướng về một phương hướng đi ngụy tâm lặng lẽ đi theo một đường ở trong thành trên đường phố tản bộ hồi lâu lúc này mới đi vào thành đông một chỗ nhà dân lao đầu đẩy cửa đi vào vừa định quay đầu đóng cửa liền cùng ngụy t â m đối mặt mắt n g ư ờ i vị nào thuyết thư lao đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tìm người tâm sự ngụy tầm đối với nói ra lao đầu n h i khẽ mỉm cười tìm ta làm gì thuyết thư lao đầu nhữ mày sau đó nói nếu là muốn nghe thuyết thư trực tiếp đi liêu th ta đã kết thúc công việc tới tới làm sao cũng phải mời ta đi vào ngồi một chút đi ngụy tâm cũng không k h á c h khí đẩy cửa ra liền chen qua thuyết thư lao đầu đi vào trong viện ai ai ai ngươi người này thuyết thư lao đầu bị ngụy tầm chen lấn một chút kém chút ngã sấp xuống vừa mới đứng vững liền phát hiện ngụy tầm nên ngang đi tiến vào nhà mình trong viện ngươi người này làm sao tự xông vào nhà dân đâu thuyết thư lao đầu thuận tay cơ lấy cạnh cửa một cái cửa cái chốt làm ra một bộ muốn lên trước đánh người dáng vẻ ngụy tâm sớm đã dùng tìm linh đồng nhìn qua lao đầu nhi này tu vi chính là cái phạm nhân bình thường mà thôi đừng kích động thôi tới tìm ngươi chính là muốn theo ngươi nghe n g h ngóng chú ngụy tầm nói lật tay xuất ra một khối thỏi vàng đặt ở trong viện một cái trên bàn đá chính mình cũng thuận thế ngồi ở bên bàn trên băng ghế đá nết lên đến chân bắt chéo thuyết thư lao đầu nhìn thấy thỏi vàng sau trong mắt tỏa ánh sáng nhưng biểu lộ cũng không quá nhiều biến hóa đây là ý gì con người của ta hỏi sự tình đúng vậy hỏi không ngụy tầm đem thỏi vàng hướng phía trước đầy nói tiếp chỉ cần ngươi trả lời ta hài lòng đây chính là ngươi vậy ngươi hỏi đi thuyết thư lao đầu không có gấp đi lấy thỏi vàng mà là vẫn như cũ đối với ngụy tầm giữ vững cảnh giác ngươi nói những cố sự này là ai dạy đưa cho ngươi ngụy tầm đi theo mở miệm hỏi đương nhiên là chúng ta trai chủ. thuyết thư lão đầu không do dự trực tiếp liền trả lời đi ra như thế nào mới có thể nhìn thấy các ngươi trai chủ ngụy tầm đi theo lại hỏi ngươi vì cái gì muốn thấy chúng ta trai chủ lão đầu không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại ngụy tầm một vấn đề ngươi nói những cố sự này là của ta quê quán từ nhỏ nghe được lớn địa phương khác chưa từng nghe từng tới trừ nơi này ngụy tầm đạo nếu như những cố sự này thật là các ngươi trai chủ giáo đưa cho ngươi cái kia không nói rõ ta và các ngươi trai chủ là đồng hương tha hương gặp đồng hương tự nhiên là muốn gặp hắn một chút ngụy tầm nói song đối với nói ra đầu lộ ra một cái vô hại dáng tươi cười trai chủ đang bế quan Lao đầu n ó i ta cũng không biết trai chủ ở nơi nào vậy lúc nào thì hắn có thể trở về đâu ngụy tầm đi theo hỏi cái này ta cũng không biết lao đầu lắc đầu ngươi sẽ không phải là đang gạt ta đi ngụy tầm s o n g nhãn nhìn thẳng lao đầu hai mắt đem lao đầu thấy có chút né tránh thế là ngụy tầm một tay ngưng tụ một tấm bình tĩnh phù hướng phía trước một chút trong nháy mắt liền đánh chúng vào thuyết thư lao đầu lao đầu bị đánh chúng sau ánh mắt từ từ trở nên có chút t h ảm đạm đứng tại chỗ không nhúc nhích mang ta đi tìm các ngươi trai chủ ngụy tầm dụng đều là nghe ta lệnh phù đánh chúng lao đầu đằng sau liền trực tiếp mở miệng sau trực tiếp gật đầu sau đó quay người liền đi ra ngoài cửa chương ba trăm bảy mươi tám gặp mặt độc chương ba trăm bảy mươi tám gặp mặt độc đi theo thuyết thư lao đầu đi ra sân nhỏ lại đang trong thành vòng vo vài vòng ngụy tâm phát hiện cái này thuyết thư lao đầu mang theo chính mình đi phương hướng lại là cung thành phương hướng chờ đến cung thành bên ngoài thuyết thư lao đầu không có chút nào dừng lại tiếp tục đi vào bên trong vốn cho rằng cung thành ngoại trạm lấy binh sĩ sẽ ngăn lại lao đầu này bất quá để ngụy tâm không có nghĩ tới là mấy người lính cũng không có đối với lao đầu có châu n g ă n cản bất quá khi ngụy tâm đi theo n u ồ n đi vào lúc lại bị binh sĩ một trái một phải ngăn cản ở người không có phận sự cấm chỉ đi vào bên trong một cái binh sĩ đội ngụy tầm mở miệng giảng đạo hắn vì cái gì có thể đi vào ta lại không được ngụy tầm chỉ chỉ đi vào cửa cung cái kia thuyết thư lao đầu hắn là thành chủ quý khách đương nhiên có thể đi vào một người lính khác đi theo bổ sung vậy nếu là hắn để cho ta tiến đâu ngụy tầm hỏi ngược một câu nếu là hắn để cho ngươi tiến ngươi liền có thể đi theo hắn đi vào binh sĩ trả lời vậy các ngươi thất thần làm gì ngụy tầm chừng mắt lên ta chính là đi theo hắn cùng đi ngụy tầm lời nói này xong thuyết thư lao đầu liền đứng tại chỗ đối với hai tên binh sĩ mở miệng nói, đúng là như thế. đ ạ t được thuyết thư lao đầu cho phép hai tên binh sĩ lúc này mới trung thực cho đi đi vào cung thành sau ngụy tâm nhịn không được đối với thuyết thư lao đầu hỏi thành chủ này cùng ngươi quan hệ thế nào thành chủ chính là trai chủ thuyết thư lao đầu nhi trả lời ngay trách không được đều đến câu trả lời này hỏi ngụy tầm lúc này mới nghĩ rõ ràng tới trách không được cửa ra vào binh sĩ như thế liền để hắn tiến vào vậy nhanh lên mang ta đi xem hắn lúc này ngụy tầm đã đối với cái này trai chủ phi thường tò mò muốn mau chóng nhìn xem đến cùng là người như thế nào mời đi theo ta thuyết thư lao đầu, đầu tiếp tục mang theo ngụy tầm đi vào trong cuối cùng thuyết thư lao đầu đi tới cung thành chỗ sâu một sân b ngoài cửa viện đồng d ạ n g có binh sĩ ở chỗ này trông coi nên nói sách lao đầu tiến lên lúc lần này bị binh sĩ ngăn cản ở thành chủ ở bên trong nghỉ ngơi có chuyện gì một tên binh lính mở miệng hỏi thăm c ó chuyện quan trọng cần đối với thành chủ bầm báo thuyết thư lao đầu trả lời chờ ta đi vào thông báo binh sĩ cũng không trực tiếp cho đi mà là phái ra một người đi vào trong viện chờ đợi một lát đi vào binh sĩ lúc này mới trở về có thể tiến vào binh sĩ nói xong liền mường đường sau đó đang kể chuyện lao đầu dẫn đầu xuống ngụy tâm lúc này mới cùng một chỗ tiến nhập từng viện trong viện là một mảnh rộng lớn vườn hoa cỏ xanh hoa tươi khắp nơi trên đất núi giả nước hồ xanh biết dọc theo trong viện tiểu đạo đi về phía trước một lát lúc này mới trông thấy tại trong hoa viên ở giữa có một cái xa hoa đ ỉ n h lúc này ở trong đ ỉ n h ngồi nằm lấy một người mặc áo bào trắng nam nhân nam nhân bên người tất cả đều là tướng mạo tuyệt mỹ cung nữ hầu hạ có cho hắn vú quạt có cho hắn tấm chân còn có mấy cái cung nữ ở trước mặt hắn luyện chuyển nhảy múa nhìn qua nhàn nhã tự đắc khởi bẩm trai chủ t r í n h tam cầu kiến thuyết thư lao đầu đi lên liền đối với trong đình áo bào trắng nam nhân hành lễ nghe được thanh âm nam nhân lúc này mới đưa mắt nhìn sang chưa tìm bên này vẹn, vẹn chỉ là đang kể chuyện lao đầu trên thân rừng lại một giây trần trờ một, một lát liền đối với lao đầu nhi búng một ngón tay một đạo ánh sáng nhạt đánh chúng nói ra lao đầu cai chắn thuyết thư lao đầu lập tức khôi phục thanh tỉnh trai chủ coi chừng người này có vấn đề lấy lại tinh thần thuyết thư lao đầu lập tức đối với trai chủ bẩm báo đừng trách trách hô hô đều năm mươi sáu mươi tuổi người chờ một một chút có được hay không trai chủ lại có vẻ cũng không x u ấ t ruột ngược lại c h ấ n a n một chút thuyết thư lao đầu người đi trước bên cạnh nghỉ ngơi một hồi ta đến chiếu c ố cái này đồng hương nhận được mệnh lệnh thuyết thư lao đầu đành phải gật đầu đáp ứng quay người liền rời đi bên cạnh những cung nữ kia thấy thế cũng đều nhao nhao ngừng động tắc trong tay của chính mình cũng đi theo lao đầu cùng đi ra ngõ nhỏ các loại trong viện chỉ còn lại có ngụy tầm cùng trai chủ đằng sau không đợi ngụy tầm mở miệng trai chủ liền dẫn đầu giàn đạo nếu đã tới chính là khách nhân ngồi trước đi trai chủ chỉ, chỉ cái ghê đối diện cũng xuất ra một cái cái chen chống không dùng trên bàn ấm trả rót một chén trả nước ngụy tầm cũng không khắc dựa theo trai chủ chỉ dẫn ngồi xuống đối diện cũng nâng trung trà lên đặt ở dưới chóp mũi người người yên tâm không có độc trai chủ khẽ cười nói nghe nói như thế ngụy t â m cũng đi theo cười nói nhưng ta làm sao từ bên trong nghe ra được đâu vốn đang một mặt ý cười trai chủ đột nhiên giật mình ngươi đây đều có thể nghe được đi ra không có ý tứ cái m ũ i trời sinh tương đối linh ngụy t â m đem chén t r à thả lại mặt b à n sau đó nói cái này m ớ i đến gặp mặt liền cho độc thủy uống huynh đệ ngươi có chút không chính cống đi không sao không sao trai chủ khoát tay nào nói chỉ là thử một chút bản lánh của ngươi mà thôi vậy ta bản sự ngươi còn hài lòng ngụy tâm lại hỏi nói đi tới tìm ta cần làm chuyện gì trai chủ lại lời nói xoay chuyển nếu như không ngoài dự liệu ngươi phải cùng ta cũng như thế là người đổi k i ế p chứ ngụy tâm mở miệng hỏi không phải vậy những cố sự kia lại có ai có thể biết trai chủ mặc dù không có chính diện trả lời nhưng cái này cũng đã coi như là ngầm thừa nhận ta tới tìm ngươi chủ yếu là muốn hướng ngươi nghe ngóng một vật ngụy tâm mở miệng thứ gì trai chủ một lần nữa lấy ra một cái cái chén cho ngụy tâm lại rót một chén trà ngụy tâm nhìn chăm chăm mới đổ nước trà đồng dạng dùng cái mũi ngửi lần này không có độc thế là ngụy tâm lúc này mới đem chén trà bưng lên phóng tới bên miệm uống rượu một ngụm nuốt vào nửa ngụm nước trà ngụy tầm mới nói ta muốn hỏi hỏi ngươi có biết hay không vạn năm văn g thạch nghe nói qua trai chủ nhẹ gật đầu ta muốn tìm tới một viên ngươi có thể có phương pháp ngụy tầm đi theo hỏi cái đồ chơi này cũng không tốt đến nhà trai chủ cũng cho tự mình ngã một chén nước trà thứ này hình thành sát xuất cực thấp chỉ có thể ở quanh năm băng phong chi địa có cơ hội tìm được không tốt đến vậy ý của ngươi là ngươi vẫn có thể làm đến ngụy tầm đi theo hỏi có thể trai chủ gật đầu làm sao ta cũng tại cái này bắc l ạ n h trà trộn mấy chục năm làm tới này đồ vật mặc dù sẽ hoa chút công phu nhưng rồi sẽ có biện pháp nói xong những này trai chủ đi theo hỏi thế nhưng là n g ư ơ i dù sao cũng phải cho ta một cái ta hoa công phu lý do chứ chúng ta thế nhưng là đồng hương một thế giới tới ngụy tâm đạo giúp đỡ cho nhau cộng đồng tiến bộ thôi đừng nói những thứ vô dụng này trai chủ lại lắc đầu giống như ngươi đồng hương bị ta hạ độc chết đều có mấy cái ta căn bản không quan tâm những này mở điều kiện đi ngụy tâm nghe xong đưa trong tay chén trà bông xuống biểu lộ nghiêm túc muốn ta giúp người trước tiên nói một chút ngươi bàn tay vàng đi trai chủ đạo bàn tay vàng ngụy tâm nhữ mày đúng a trai chủ gật đầu chúng ta tới đến trên thế giới này mỗi người đều có chính mình bàn tay vàng ta gặp được rất nhiều có đốn t u ổ i liền có thể thăng cấp có tín đồ càng nhiều tu vi càng cao còn có càng nhiều người chán ghét tốc độ tu hành càng nhanh ngươi thuộc về loại nào chương ba trăm bảy mươi chín cao quý ta chương ba trăm bảy mươi chín cao quý ta ta nghe được cái này trai chủ nói lời ngụy t â m yên lặng suy tư một lát nếu như muốn như vậy coi là chính mình chẳng phải là là thuộc về ăn đến càng nhiều tu vi càng cao vậy còn ngươi ngụy t â m không có trả lời mà là đối với trai chủ hỏi lại nói cho ngươi cũng không sao trai chủ cười cười nghe qua ta thuyết thư chuyện xưa càng nhiều người ta tốc độ tu hành càng nhanh hiện tại ta mỗi ngày không cần làm gì tu vi liền sẽ tự động tăng trưởng vậy ngươi cái này vẫn còn tương đối hữu dụng ngụy tâm xuyên thấu qua tìm linh đồng đối với trai chủ quan xem xét phát hiện tu vi của hắn là tại kim đan ba tầm dáng vẻ còn không có tu luyện tới cảnh giới hóa thần ngươi nói gì trại chủ truy vấn ta thuộc về sống được càng lâu tu hành càng cao ngụy tâm thuận miệng nói bậy một cái nghe được năng lực này trai chủ chưa phát giác cười lạnh một tiếng ngươi không có nói đ ù a chớ ai không phải sống được càng lâu tu hành càng cao a có thể sự thật xác thực như vậy ngụy tâm giang tay ra cũng không có nói ra chính mình chân thực năng của tôi trai chủ lắc đầu sau đó nói muốn cho ta giúp ngươi tìm vạn năm băng thạch cũng không phải không được bất quá ngươi cần cầm đồ vật cùng ta đổi cần gì đổi với ngươi ngụy tâm hỏi ngươi có cái gì đều có thể lấy ra ta ngó ngó trai chủ n ế t miệng lên chỉ cần ta hài lòng liền có thể nghe nói như thế ngụy tâm khẽ nhũ mày g i a hỏa này nhìn qua rất không thành thật đây chính là biến đổi bông hoa muốn ngó ngó trên người mình có pháp bảo có hay không để hắn hài lòng không biết nhưng nếu là có hắn hài lòng c ũ n g không thấy hắn có thể tuân thủ ước định dù sao nào có người tốt đi lên thì hạ độc thế nhưng là cái này vạn năm băng thạch ngươi nơi này có sao ngụy tâm lập tức hỏi lại trai chủ lắc đầu ta chỗ này cũng không có nhưng nếu như ngươi muốn có thể có ý của ngươi là ngươi biết ở nơi nào ngụy tâm lại hỏi lần này trai chủ không có trả lời mà là nhẹ gật đầu xem như ngầm thừa nhận thế nhưng là ta lại có thể làm sao tin tưởng ngươi đây ngụy tâm nghi vấn lúc đầu cho là chúng ta có đồng hương tình nghĩa nhưng ngươi vừa mới cũng đã nói ngươi tịnh không để ý những này yên tâm một tay giao tiền một tay giao hàng trai chủ uống cạn sạch chính mình nước trà trong chén sau đó nói tiếp chỉ cần có ta hài lòng hiện tại không cần cho ta đến lúc đó chờ ta tìm được vạn năm băng thạch chúng ta lại trao đổi là được được chưa vậy ta liền cho ngươi xem một đ ồ tốt ngụy tâm nghe xong nhẹ gật đầu sau đó lật tay lấy ra một viên so đầu còn lớn hơn thần thú trứng đi ra đây là cái gì trai chủ nhìn thấy quả trứng lớn này có chút nghi vấn thần thú trứng ngụy tâm trực tiếp trả lời trai chủ ngươi sẽ không phải ngay cả điều này cũng không biết đi có ý tứ trai chủ nhìn xem thần thú trứng khẽ gật đầu chỉ là nhìn xem cũng không đưa tay chạm đến hai mắt tại trên trứng dừng lại thấy rất nghiêm túc tựa hồ có thể xem thấu v ỏ trứng một dạng thế nào ngụy tâm gặp cái này trai chủ không nói lời nào thế là lập tức truy vấn đồ vật ngược lại là cái thứ tốt trai chủ gật đầu Bất quá ta quá ngươi h h ì n n c ứ này sinh mệnh khí thức yếu kém, muốn đi ra không ít thời gian n yếu đi thời đi. Đối với khí thức kém, ít ấp ra g chứng này còn muốn mấy trăm năm mới có thể ấp ra đến vậy đối với ta tới nói không phải liền là cái vật trang trí sao không dùng được một trăm năm n g ư ơ tâm nhũ mày ngươi nói ngươi nhiều nhất một trăm n ă m liền có thể hóa thần viên mãn cái kia nếu không muốn như nào trai chủ cười đã ý hơn nữa còn là bằng vào ta cảnh giới kim đan lúc này tốc độ tu hành tính toán chờ ta tu luyện tới cảnh giới hóa thần tốc độ tu hành sẽ chỉ càng nhanh bởi vì nói đúng là căn bản không cần đến một trăm n ă m nhìn thấy cái này trai chủ tự tin như vậy cho ngụy tầm đ ề u chỉnh có chút sẽ không thế là vội hỏi mười châu c h i địa đã vạn năm vô tiên ngươi sẽ không phải không biết đi đương nhiên nghe nói qua trai chủ gật đầu có vẻ hơi hứng hở vậy ngươi còn như thế tự tin ngụy tầm nghi vấn ta là ai trai chủ lau lau chính mình trắng mất sau đó nói thế giới này thổ dân làm sao có thể cùng cao quý ta so sánh đâu bọn hắn không cách nào cự tuyệt thành tiên đơn thuần là bởi vì bọn hắn bản sự không được mà ta sẽ trở thành cái này vạn năm ở giữa cái thứ nhất đánh vỡ nguyền r ù a n à y người nhìn ngươi cái dạng này ngụy tầm không nhịn được nhắc nhở cũng không biết cảnh giới hóa thần ba tầng đằng sau sẽ đối mặt với một tình huống gì đi đoàn phi vân cùng chư cắt xuyên đều là cảnh giới hóa thần ba tầng tu vi bọn hắn đồng thời gặp một cái tình huống đó chính là nguyên bản cảnh giới hóa thần mỗi một tầng cần chục tỷ tu vi chờ đến cảnh giới hóa thần ba tầng sau sẽ trực tiếp tăng trưởng gấp trăm lần từ nguyên bản quy luật chục tỷ tu vi sẽ tr dựa theo ba n g h n năm tuổi thọ m à tính căn bản là không có cách dựa vào tu hành tập đầy tiến độ này trai chủ nghe được ngụy t â m lời nói không có cái gì biểu lộ mà là hỏi ngươi không phải cũng mới cảnh giới kim đan sao cái này cảnh giới hóa thần ba tầng sau tình huống ta không biết ngươi có thể biết không có ý tứ ngụy t â m gật đầu ta còn thực sự biết vậy ngươi ngược lại là nói một chút tình huống như thế nào trai chủ có chút khinh thường ngươi bây giờ cảnh giới kim đan tu vi hẳn là cần ba tỷ đến cảnh giới hóa thần đúng không ngụy tầm hỏi trai chủ gật đầu theo hiện tại quy luật này chúng ta đến cảnh giới hóa thần mỗi một cảnh giới cần chục tỷ cấp bậc n g ư y tâm tiếp tục bổ sung ngươi có phải hay không cho là đến cảnh giới hóa thần ba tầng chỉ cần ba mươi tỷ liền có thể có độ kiếp cơ hội cái kia nếu không muốn như nào trai chủ nhìn qua s ắ c thực không biết cho nên đối mặt n g ư y t â m hỏi thăm có chút cảm thấy không hiểu thấu thế nhưng là thật đáng tiếc nói cho ngươi n g ư y t â m lắc đầu hóa thân cảnh giới ba thành đằng sau cũng không phải là ba mươi tỷ mà là ba ngàn tỷ n g ư y t â m trực tiếp đem kết quả này nói cho trai chủ chính là khi trai chủ nghe được n g ư y t â m l ờ i này sau lại nhịn không được cười ra tiếng ngươi coi ta tiểu hài có đúng không trại chủ liếc một cái n g ư ơ tầm Tỷ. không có khả năng trai chủ lại trực tiếp phủ định chúng ta mới tiến vào thế giới này bao lâu ai có thể nhanh như vậy liền tu luyện tới ế t cảnh giới kim đan mà thôi chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta những người này tiến vào thế giới này thời gian không phải nhất trí sao ngụy tâm đột nhiên cảm thấy cái này trai chủ có chút ngu xuẩn khẳng định là mỗi ngày chạch tại trong thành này không đi ra cho nên mới với bên ngoài thế giới giải cũng không nhiều chương ba trăm tám mươi định phong thành chương ba trăm tám mươi định phong thành thời gian không g i ố n g mới trai chủ nhữ n g mày vậy cũng không kém là bao nhiêu đi ta trước đó nhìn thấy mấy cái kia cũng đều cùng ta tiến đến t r ê n lệch thời gian không có bao nhiêu kém nhiều ngụy tâm lắc đầu ta hỏi người kia thế nhưng là hơn sáu trăm năm trước tiến đến còn có chuyện này trai chủ đem ánh mắt nhìn về hướng ngụy tẩm vậy con ngươi tiến đến bao lâu đối mặt hỏi thăm ngụy t â m đành phải hồi đáp tiến đến đại khái bảy tám mươi năm đi kỳ thật ngụy t â m tòng tiến đi vào hiện tại cũng chỉ có vài chục năm mà thôi vẫn chưa tới hai mươi năm sở dĩ nói bảy tám mươi năm chủ yếu là không muốn bại lộ chính mình tốc độ tu hành trước đó nghe trong thành những người khác miêu tả cái này trai chủ đại khái là hơn ba mươi năm trước trong thành này bắt đầu t h u y ế t thư nói cách khác hắn đi vào thế giới này cũng liền ba bốn mươi năm bộ dáng quả nhiên nghe tới ngụy t â m thời gian đã đến thế giới kia bảy tám mươi năm nhưng là tu vi vẫn còn không có cao như mình thế là lại thoáng có chút đắc ý ngươi vừa mới nói cảnh giới hóa thần ba tầng đằng sau cần ba ngàn tỷ mới có thể đột phá trai chủ nói đây chẳng phải là căn bản không có người có thể tập đầy tiến độ này sao không sai ngụy tâm gật đầu cái kia nếu là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ vậy chúng ta không phải toi công bận rộn hôm nay nghe ngụy tâm lời nói nhưng là chủ nợ rõ ràng vẫn còn có chút hoài nghi vậy tại sao nói mười châu chi địa vạn năm vô tiên đâu ngụy tâm đạo cho nên ngươi cũng đừng nghĩ lấy tiếp qua trăm năm liền có thể độ kiếp thành tiên hảo hảo nghĩ lấy còn lại chừng ba ngàn năm tuổi thọ làm sao tại cái này mười châu chi địa bên trên từ từ chịu đi tại thời gian ba ngàn năm khoảng cách bên trong một viên chỉ cần ấp mấy trăm năm liền có thể phá sắc mà ra thần thú chứng đã không có ý nghĩa bất quá lúc này trai chủ tựa hồ đối với ngụy t â m nói cái này thần thú chứng hay là không có hứng thú mà là hỏi lại vậy ngươi nói một chút ngươi nhìn thấy người kia là ở nơi nào nhìn thấy ngươi muốn làm gì ngụy t â m hỏi đương nhiên là đi gặp hắn một chút nhìn ngươi nói đến cùng phải hay không thật trai chủ đạo ta rất hiếu kỷ ngươi có phải hay không họ tạo a ngụy t â m nhữ mày hỏi thăm làm sao trai chủ nghi vẫn ngươi làm sao như thế lòng sinh đang nghi ngụy tầm thở dài mờ hơi giao dịch ngươi đến cùng có làm hay không ta cũng không tin cái này vạn năm băng thạch ta chỉ có thể từ ngươi nơi này mới có thể có đến ta cái này thần thú chứng cũng không phải không phải cho người không thể ngụy t â m nói xong đứng dậy liền chuẩn bị đi cho chút nhìn thấy ngụy t â m muốn đi trai chủ gọi lại ngụy t â m giao dịch này ta đáp ứng bất quá cần cho ta một chút thời gian cái này vạn năm băng thạch cũng không phải muốn liền có thể có cần bao lâu ngụy t â m hỏi nhanh nói một hai tháng chậm l ờ i nói có thể muốn hai ba năm trai chủ trả lời vậy ta qua hai tháng lại tới tìm ngươi ngụy t â m đạo lưu cái danh tự đi trai chủ đột như nói ngươi cùng khác đồng hương không giờ mới ta cảm thấy ngươi rất có ý tứ ta gọi lý minh nguyệt ngươi đây ngụy tâm hỏi lại không dám họ tào một chữ độc nhất một cái không gió nghe được cái này tào vô phong giới thiệu ngụy tâm tức s ả mặt lại chính mình cũng không có nói họ gì lại nói cái này không gió cũng không phải một chữ độc nhất tốt tào t h à n h chủ qua hai tháng ta tới tìm ngươi ngụy tâm nói xong liền đứng dậy muốn đi tốt minh nguyệt h u y n h đệ đến lúc đó gặp tào vô phong nói chính mình cầm lấy trên bàn một viên bồ đào liền đút vào trong miệng ngay sau đó những cái kia trên bàn một cái linh đang lắc lắc nguyên bản thối lui những cung nữ kia nghe được thanh âm cái này liền xếp hàng lại lần nữa trở về tiếp tục vừa múa vừa hát ca vũ thăng bình sắp đi ra sân nhỏ ngụy tâm nhìn lại cái này tạo vô phong bị mỹ nữ vật quanh mừng d ẫ miệng không khép lại gia hỏa này thời gian trải qua thật là hăng hái ngụy tâm lắc đầu liền đi ra ngoài từ cung thành bên trong rời đi ngụy tâm ở trong thành mua một b ứ c bắc hàn châu địa đồ cuối cùng trải qua sàn g chọn ngụy tâm đem mục tiêu kế tiếp ổn định ở bắc hàn châu trung tâm địa đái một tòa thành thị trên địa đồ đánh dấu tòa thành trì này tên là định phong thành từ trên địa đồ nhìn tòa thành trì này nên tính là bắc hàn châu bên trong lớn nhất một tòa đi nơi này chuẩn không sai thế là ngụy tâm trực tiếp từ trong thành rời đi ra khỏi thành đằng sau tìm một cái không a i địa phương sau lúc này mới một tấm hóa cánh phủ điểm ở trên người sau đó hướng phía cái này định phong thành mà đi càng đi bắt bay trong không khí nhiệt độ trở nên càng thấp còn chưa tới gần nơi này cái định phong thành ngụy tầm chiều mặt đất nhìn đại địa đã biến thành sám trắng một mảnh rất nhiều nơi đều đã bị tuyết lớn bao trùm lúc này những châu khác còn không có bắt đầu mùa đông thế nhưng là cái này bắc hàn châu trung bộ đã là một bộ trời đông giá rét cảnh tượng ngụy tầm không dám tưởng tượng đây càng bắc địa phương được cái gì trình độ hiện tại nghĩ lại cái kia mới phát hiện cái kia tảo vô phong nói sở định ở trắng nguyên thành quả thực là cái phong thủy bạc đ i ệ lãnh đạo c h ắ c không được tên kia ở bên trong sinh hoạt đến như vậy tự tại gió lạnh như đ a o lấy đại địa là cái thất gỗ xem chúng sinh là thịt cá vạn dặm tuyết bay đem bầu trời làm hồng lô dùng vạn vật là trắng ngân còn chưa tới trạm vào tối ngụy tầm liền đã tới định phong thành trên không lúc này t r u n g quanh đại địa tràn đầy bị tuyết động bao trùm trên mặt đất một bộ tịch liêu bộ dáng hoàn toàn không bằng những châu khác một bộ sinh cơ bừng bừng dáng vẻ dùng tím linh đồng đối với trên mặt đất những cái tia sơn lâm nhìn lướt qua linh khi điểm sáng ít đến thương cảm không chỉ không nhìn thấy người liền ngay cả dã thú đều rất ít gặp rơi xuống từ trên không đằng sau ngụy tâm độc tự một người dẫm lên tuyết dày hướng phía cửa thành mà đi vừa mới đi tới cửa mấy người lính tay cầm cây t r ổ i đang đánh quét cửa thành tuyết động xem ra tựa hồ là chuẩn bị đóng cửa thành thấy có người tới cầm cây t r ổ i binh sĩ lập tức tiến lên để ra nghi vấn người đến người nào đối mặt h ỏ i thăm ngụy tâm cười ha hả áp sát tới cũng làm bộ run dậy một chút kỳ thật dạng này nhiệt độ ngụy tâm mặc dù cũng có thể cảm giác được lạnh nhưng là không sẽ tìm tu vi này yêu quái tới nói kỳ thật cũng không có quá nhiều cảm giác bẩn tăng từ đông thổ đại đường mà tới ngụy tâm trong miệm nói chuyện hai mắt đối với binh sĩ con mắt liền nhìn sang khi bốn mắt nhìn nhau đằng sau cản đường binh sĩ lập tức nhường đường m a u thả t h á n h tăng đi vào nghe được đội trưởng lên tiếng những binh lính khác cũng đều không có ngăn cản nhao nhao đem đường tránh ra thậm chí đóng cửa binh sĩ còn cố ý đem cửa lại mở ra một chút các loại ngụy tầm đi vào trong thành những này cửa ra vào quét tuyết binh sĩ cũng đều đi theo trở về sau đó đem cửa thành đóng đội trưởng vừa mới cái kia thánh tăng là người như thế nào làm sao chưa từng có nghe nói qua một tên lính quèn to mò đối với đội trưởng hỏi thăm cái gì thánh tăng đội trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tựa hồ cũng không nhớ kỹ chính là đội trưởng ngươi vừa mới bỏ vào cái kia tiểu binh đạo vừa mới thả người tiến vào đội trưởng nghi vân đ ú n g à, tiểu binh nghi ngờ nhẹ gật đầu hay thật giống như ta vừa mới xác thực đi cản một người tới đội trưởng nhữ mày sau đó ta liền cái gì đều không nhớ rõ binh sĩ đội trưởng mở mịt gãi đầu một cái một mặt buồn dầu chương ba trăm tám mươi mốt bán mất chương ba trăm tám mươi mốt bán mất tiến vào trong thành ngụy tầm tùy tiện tìm một khách sạn nghỉ ngơi một đêm sau đó liền tại ngày thứ hai hừng ư đông đi vào trên đường tìm hiểu tin tức đầu tiên liền đi trong thành mấy chỗ nổi danh cửa hàng đan dược bên trong nghe ngóng muốn nhìn một chút người nơi này có biết hay không cái này tuyết lá băng liên hoa thế nhưng là liên tiếp hỏi thăm mấy nhà cửa hàng đan dược đều là không thu hoạch được gì có thậm chí ngay cả vật này nghe đều không có nghe nói qua có mặc dù nghe nói qua nhưng cũng không biết nơi nào bán cũng không biết sinh trưởng ở địa phương nào bất quá cái này cũng, cũng không kỳ quái dù sao ngay cả minh sơn đạo nhân chính mình cũng không biết thứ này cụ thể ở nơi nào chỉ biết là đại khái dạng gì hoàn cảnh có thể sinh trưởng ra thứ này nơi cực hàn ngụy tầm a một ngụm bạc khí trong thành này nhiệt độ tối thiểu cũng là âm trên đường phố người tới lui đều mặc lấy thật d à y áo đông trên thân hơi có một ít tu vi người mặc mới hơi đơn bạc một chút mặc dù đụng vách mấy nhà t i ệ m thuốc nhưng là ngụy tầm cũng không có từ bỏ trải qua nghe nóng g lại tới trong thành một chỗ xem như quy mô tương đối lớn cửa hàng đan dược đi vào đằng sau liền lập tức có tiệm thuốc tiểu nhị tiến lên chào hỏi khách quan muốn mua chút đan dược gì ngụy tầm nhìn một chút tiểu nhị này ra hỏa này trên thân cũng có chút tu vi bất quá chỉ có cơ sở nhất hóa khí cảnh giới mà thôi ta không mua đan dược ta muốn mua một gốc luyện dược vật liệu. ngụy tâm mở miệng nói khách quan ngươi muốn cái gì vật liệu trực tiếp nói cho ta biết là được chúng ta cửa hàng thuốc gì đều có tiểu nhị một mặt tự tin không biết các ngươi nơi này có không có tuyết lá băng liên hoa ngụy tâm hỏi một câu cũng không có ôm hy vọng gì khi tiểu nhị nghe được ngụy tâm muốn đ ổ vật đằng sau lập tức vô đùi ai nhà khách quan ngươi tới thật là không phải lúc tuyết này lá băng liên hoa trước đó vài ngày mới bị người mua đi chúng ta cửa hàng cứ như vậy một gốc trùng hợp như vậy ngụy tâm nhữ m ẩ y ngươi sợ không phải gạt ta đi ngụy tâm có chút hoài nghi khách quan ngươi cái này chỗ nào lời nói tiểu nhị nói tiệm thuốc chúng ta thế nhưng là cái này định phong trong thành số một số hai cửa hàng há lại sẽ gạt người đâu người nào mua đi ngụy tâm hỏi một người nam nhân tiểu nhị nói ăn mặc giống như là một cái người tu hành mà lại trên cảm giác tu vi không thấp không có khác đ ồ mối ngụy tâm hỏi xác thực không có tiểu nhị lắc đầu khách nhân đến mua đồ chúng ta một mực bán là được chỗ nào còn q u á n khách nhân tên gọi là gì đến từ chỗ nào không phải vậy các ngươi chỗ này về sau sẽ có sao ngụy tâm lại hỏi một cái vấn đề mấu chốt cái này ta phải hỏi một chút chúng ta t r ư ờ n g quỹ tiểu nhị đối với ngụy tâm cười cười sau đó quay người liền quay trở về quầy hàng cùng phía sau quẩy lão đầu nói chuyện với nhau vài câu sau trưởng quỹ kia lão đầu liền chính mình đi tới vị tiểu huynh đệ này không biết muốn tuyết này lá băng liên hoa làm cái gì đây lao đầu hỏi đương nhiên là lấy ra luyện đan ngụy tâm hồi đáp tuyết này lá băng liên hoa chính là cực hàn thực vật dù n g thứ này luyện đan độ khó phi thường cao mà lại theo hiện hữu những phối phương này đến xem tuyết này lá băng liên hoa mặc dù hy hi hữu nhưng là tại luyện đan trên đạo này tác dụng lại vô cùng ít ỏi nếu như ngươi luyện chế đan dược cần hàn tính vật liệu ta chỗ này ngược lại là có vài cọn mặt khác dược liệu có thể thay thế hiệu quả cũng là không sai bị lắm tâm nghe xong lất đầu sau đó nói ta chỉ cần tuyết lá băng liên hoa nếu như tiểu huynh đệ ngươi nhất định phải vật này như vậy rất xin lỗi chúng ta nơi này cuối cùng một gốc đã bị người mua đi lao đầu lắc đầu bất đắc di đã các ngươi trước đó vậy sau này liền không có sao ngụy t â m nghi vấn lao đầu thở dài một hơi sau đó nói chúng ta thuốc này trải luyện đàn bán thuốc đồng thời cũng sẽ thu mua chân quý dược liệu gốc này tuyết lá băng liên hoa chính là người khác bán cho chúng ta lúc đó ta chỉ nhìn thứ này hy hữu cho nên mua tới ngược lại là cũng không có nghĩ đến muốn bán đi dù sao thứ này tác dụng có ít trên cơ bản không có luyện đan sư biết dùng vật này xem như vật liệu nhưng là trước đó vài ngày vừa v ặ n liền có một vị đạo trưởng tới đem thứ này mua đi n g h e xong những n à y ngụy tâm lập tức truy vấn cái kia lúc đó bán cho n g ư ờ i gốc này tuyết lá băng liên hoa người ngươi biết là ai hoặc là ở nơi nào sao cái này ta biết lao đầu nhẹ gật đầu tên kia thường xuyên đến ta chỗ này bán thảo dược một tới hai đi cũng khá thân vậy còn làm phiền tiên sinh nói cho ta biết người này ở chỗ nào ngụy tâm nghe đến đó lập tức muốn bắt lấy manh mối lập tức đối với lao đầu ô m quyền người kia không có chỗ ở cố định ở chỗ nào ta xác thực không biết lao đầu nói bất quá ta biết hắn tên gọi là gì tên là gì ngụy tâm vội hỏi hắn gọi từ khôn Lao đầu n ó i n g ư ơ i nếu là muốn tìm hắn có thể đi đầu tường một nhà tên là say gió thu quán rượu cái kia từ không thích nhất tại rượu kia trong cửa hàng uống rượu đa tạng n ụ y t â m cương muốn cảm tạ lão đầu lại đột nhiên sưng sờ lão tiên sinh ngươi vừa mới nói nhà kia quậy rượu tên gọi là gì say gió thu à lão đầu nói bọn hắn nhà kia rượu quả thật không tệ ngươi đi cũng có thể nếm thử say gió thu thế mà ở chỗ này ngụy t â m cảm khái một câu nếu như không có chuyện khác lao thân cái này đi làm việc lão đầu nói xong liền quay người lại trở về quầy hàng tiểu nhị cũng đi chào hỏi lên mặt khác khách nhân ngụy tầm từ tại trong tiệm thuốc rời đi một k h ắ c chưa ngừng liền đi tới lao đầu trong miệng nói một cái kia quán rượu cửa ra vào ngần đầu nhìn quán rượu bên trên bảng hiệu thình lình ba chữ to say gió thu cái này thật sự chính là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy đông nhiên quay đầu lại tại nơi này tìm được ngụy tâm nhất là sau đó liền đi vào quán rượu ở trong còn chưa đi vào trong cửa hàng ngụy tâm liền nghe đến nồng đậm mùi rượu vẹn vẹn nghe như thế một chút ngụy tâm cũng cảm giác nước bọt chảy dòng tiểu nhị đến một v ò đi vào quầy hàng ngụy tâm lập tức liền điểm một vỏ được tiểu nhị nhận tình chào mời lập tức từ phía sau trong ngăn tủ chuyển đến một vạt nhỏ rượu đưa cho ngăn một vỏ ngụy tâm lật tay xuất ra một khối bạc vụn giao cho tiểu nhị tiểu nhị cầm lấy trên bàn cân nhỏ đem bạc sưng một chút khách quan cho nhiều chờ một lát ta cho ngài kéo số không tiểu nhị nói liền cầm lên một thanh cái kéo muốn đem bạc vụn cắt bỏ không cần ngụy tâm lắc đầu làm uống rượu không có ý nghĩa tiền còn lại cho ta đến hai đĩa thức nhắm thịt trâu cái gì là được còn có còn lại lời nói liền giữ lại coi người tiền b à đi nghe được ngụy tâm lời này tiểu nhị cao hứng không ngậm m i ệ n g được đúng vậy mời khách quan ngồi xuống thức nhắm lập tức cho ngươi bưng lên ngụy tâm tìm một chỗ quán rượu bên trong vị trí gần cửa sổ toa hạ n g cũng cầm lấy một cái bát rượu đổ đầy rượu đem rượu bắt đặt ở dưới mũi người n g ư ờ i mùi rượu bố n phía uống rượu một ngụm chỉ cảm thấy thanh hương không gì sánh được rượu n g o n a ngụy tâm nhắm mắt lại để rượu tại đầu lưỡi r u động rõ ràng không có gió lại cảm giác được một cô gió nhẹ từ bên cạnh vất qua miệng vừa hạ xuống chỉ cảm thấy toàn thân đều bông lòng xuống các loại tiểu nhị bưng thức nhắm đi vào bên cạnh bàn ngụy tâm nắm chặt cơ hội hỏi thăm các ngơi cái này say gió thu trưởng quỹ chính là ai chương ba trăm tám mươi hai nguy hiểm trở đi n g đi, đi, đi tiểu nhi ị hỏi. Với n lập tức gật đầu các cái này đi cùng trường quỹ nói một tiếng tiểu nhị quay người hướng phía cửa hàng phía sau đi đến sau một lúc lâu liền đi ra tới một người trung niên nam nhân nam nhân đi đến ngụy tầm trước bàn đối với ngụy tầm cười nói khách quan đối với chúng ta cửa hàng rượu còn hài lòng ngụy t â m nhẹ gật đầu rượu này là ta uống qua uống ngon nhất rượu quá khen rồi nam nhân phi thường k i ê m tốn thiên hạ này chi rượu ngàn ngàn vạn vạn không được coi uống ngon nhất gọi là nhân gian quỳnh tương cũng không đủ quả đáng ngụy t â m tiếp tục tán thưởng uống một ngụm tại say gió thu ngụy t â m tài biết cái kia viên không tiền bối vì cái gì mấy ngàn năm không uống cũng còn nghĩ đến một ngụm này quả thực là bởi vì mùi rượu này s á c thực không gì sánh kịp không biết trưởng quỹ cái này say gió thu tay nghề từ nơi nào truyền thừa ngụy tầm hỏi tự nhiên là từ khi tổ thượng truyền đến trưởng quý cười nói chuyển đến ta thế hệ này ta đã là đệ nhất trăm ba mươi ba đời theo ngươi nói như vậy ngươi tay người này cũng có mấy ngàn năm ngụy tâm đạo đúng là như thế trưởng quý gật đầu trước kia ngươi tổ thượng hẳn là tại thủy vân châu đi ngụy tâm đi theo lại hỏi khách quan làm sao ngươi biết trưởng quý rất là hiếu kỳ ta tổ thượng xác thực từ thủy vân châu mà đến vậy liền không sai ngụy tâm nhẹ gật đầu có trưởng quý khẳng định ngụy tâm liền có thể kết luận cái này diệu chính là viên không tiền bối tâm tâm niệm niệm say gió thu ta tổ thượng đúng là thủy vân châu làm giàu trưởng quý nói nhưng là cũng không tại thủy vân châu đợi quá lâu vẹn vẹn mấy đời người liền chuyển nhà đi tới bắc h ẳ n theo lý mà nói biết việc này người trừ gia tộc bọn ta một số nhỏ người thật đúng là không có khác biết các ngươi hiện tại đã không tại thủy vân châu nhưng ta tại thủy vân châu nghe qua các ngươi rượu này truyền thuyết n g ư y tâm thuận miệng trả lời một câu vậy thật đúng là khó được à trưởng quỹ nghe chút đã cảm thấy có chút khó tin đều đi qua hơn ngàn năm chính là cái tiêu cảnh giới hóa thần tu sĩ đều đã chết một đời lại còn có người biết chúng ta tự nhiên tự nhiên n g ư y tâm gật đầu sau đó ngược lại hỏi một vấn đề khác không biết trưởng quỹ ngươi là có hay không nhận biết một cái gọi từ không người nhận biết trưởng quỹ gật đầu vị này từ huynh đệ thường xuyên đến chúng ta nơi này uống rượu vậy hôm nay tới rồi sao ngụy tâm hỏi hôm nay ngược lại là không có chú ý trưởng quý lắc đầu bất quá ngươi nếu là tìm hắn ở chỗ này t r ờ liền tốt hắn qua cái hai ba ngày liền sẽ tới một lần có lúc mỗi ngày đến luôn có thể đụng đến bên trên đi ngụy tâm nhẹ gật đầu sau đó trở tay xuất ra một khối thỏi vàng đặt ở trên mặt bàn nhà các ngươi rượu không sai đem các ngươi tốt nhất say gió thu bán vải hũ cho ta ta đóng gói mang đi cái này không dùng đến nhiều như vậy trưởng quý nhìn trên b à n thỏi vàng hơi kinh ngạc ta muốn các ngươi tốt nhất t u i t h lâu nhất ngụy tâm vẻ mặt thành thật mặc dù bây giờ viên không tiền bối không ở bên n g nhưng dù sao để cho mình gặp về sau nói không chừng còn có thể gặp lại mua trước bên trên lại nói Tốt, trưởng ố t t quỹ nhẹ gật đầu sau đó nhận lấy thỏi vàng vậy ta liền lấy v à i hũ năm xưa láo t i ể u đi ra cho khách quan ngại sau một lúc lâu trưởng quỹ mang theo mấy cái tiểu nhị cho ngụy tầm bưng tới v à i hũ rượu đến ngụy tầm nhìn thoáng qua mấy cái kia cũ kỹ vào rượu một chút liền có thể nhìn ra cái này v à i hũ rượu có không ít tuổi thọ đem rượu đều thu vào trong chiếc nhẫn ngụy tâm liền dựa vào bên cửa sổ n h ậ u nhẹt chờ đợi cái này từ k h ô n xuất hiện bởi vì chính mình cũng không biết cái này từ k h ô n hình dạng thế nào chỉ biết là một cái tên sử dụng truy tung phủ tìm đến khá là phiền thoái mà lại dễ dàng toi công bận rộn cho nên ngụy tầm liền dứt khoát ngay tại quán rượu này bên trong ở t r ờ i vừa sáng liền tới quán rượu ở trong chờ lấy đợi đến đóng cửa mới trở lại khách sạn lúc đầu coi là các loại mấy ngày liền có thể tìm tới cái này từ khôn nhưng là ngụy tầm tại quán rượu này ở trong liền tiếp đợi năm sáu ngày đều không có cái này từ khôn tin tức hỏi một chút tiểu nhị bọn hắn cũng cảm thấy kỳ quái bởi vì bình thường tới nói từ khôn sẽ thường xuyên đến quán rượu này đến mua rượu lần trước từ khôn thời điểm ra đi chỉ chứa một hồ lô dựa theo hắn uống rượu tốc độ tới nói như vậy một hồ lô rượu nhiều nhất đủ hắn uống hai trời đã sớm hẳn là tới một lần nữa l á n h rượu vài ngày như vậy không đến đích thật là để cho người ta hoài nghi anh em ngươi tìm từ khôn làm gì biết được ngụy tầm đang tìm từ khôn bên cạnh cái bàn một người đầu trọc đại hán tò mò tới hỏi thăm có chuyện gì ngụy tầm sau đó trả lời vậy ngươi có thể là tìm không thấy hắn đại hán chọc đầu bất đắc dĩ lắc đầu nghe nói như thế ngụy tầm nhữ mày ta vì cái gì tìm không thấy hắn bởi vì trước mấy ngày ta gặp qua từ khôn hắn nói cho ta biết hắn muốn đi một chỗ đại hán chọc đầu nói đến đây cái địa phương lại lắc đầu đứng lên, tựa hồ có chút ngụy tâm cảm thấy không lành g i a hỏa này nói với ta hắn muốn đi hàn h u y ê n sơn mạch một chuyến đầu chọc tiếp tục lắc đầu nếu là hắn thật đi khả năng đã chết ở nơi đó hàn h u y ê n sơn mạch ngụy tâm nhữ mày đúng à đại hắn chọc đầu thở dài một hơi cái kia hàn h u y ê n sơn mạch là chúng ta những người bình thường này có thể đi ta cũng không biết cái kia từ k h ô n trong đầu chứa vật gì nói là muốn đi trên núi kia đào đồ ăn trên núi kia mặt có thể có cái gì đồ ăn chỗ kia hàng ngụm khí ra ngoài đều có thể bị đông cứng thành băng có thể có cái gì đồ ăn có thể ở nơi đó mọc ra t h khôn đào đồ ăn ngụy tâm hít sâu một hơi l u ô ngay cảm i quái cho nên cái á c kỳ khôn mấy không tròn nên này ngày đến, hơn phân mấy từ ử là lắc liền đã đồng đầu đầu, đó bị bên cứng trong, nói chết chọc ở o sau vừa vừa a x người sau n mình g chỗ khác tự ố n ăn cái gì, không g gì, rượu cái tục tiếp đại ể ý Nguy、thầm. Nghe xong Tâm. đ hán chọc đầu lời nói ngụy tâm lập tức móc ra địa đồ nhìn lại tại địa đồ phía bắc hoàn toàn chính xác hữu dụng chữ nhỏ viết ra bốn chữ còn đặc biệt dùng bút đỏ đánh dấu hàn nguyên s ơ n mạch nguy hiểm trở đi dãy núi này trên địa đồ nhìn qua diện tích cũng không lớn nhưng ở trên địa đồ có thể bị cố ý đánh dấu nguy hiểm cho nên nhìn ra nơi này không phải rất đơn giản đem rượu rượu trong c h é n uống một hơi cạn sạch ngụy tâm liền đứng dậy đi ra ngoài đại huynh đệ ngươi gấp gáp như vậy muốn đi làm gì đầu chọc nhìn xem ngụy t â m vội vã dáng vẻ nhịn không được hỏi đi hàn n g u y ê n sân mạch ngụy tâm hồi đáp một câu liền trực tiếp đi ra quán rượu cũng không quay đầu lại nhìn xem ngụy t â m rời đi bóng lưng đại hán chọc đầu không khỏi lũ lưỡi hiện tại đầu năm nay làm sao luôn có người muốn đi chịu chết đâu cùng lúc đó tại quán rượu không người chú ý nơi h Cũng đi theo lặng lẽ đi ra rượu. chương ũ n g đi t e o ba trăm tám mươi ba thiên nhân quả nhiên thần cơ diệu toán chương ba trăm tám mươi ba thiên nhân quả nhiên thần cơ diệu toán hàn nguyên sân mạch ở vào bắc hàn nhất bắc bộ nơi này là liền khối núi tuyết quanh năm băng phong trên không trung nhìn một cái ngụy tầm vậy mà không phát hiện được một cái vật sống đến nơi này đảo đồ ăn ngụy tầm nổi giữa không trung vây quanh hai tay làm sao cũng nghĩ không ra được nơi này có thể có cái gì đồ ăn có thể sinh t r ư ở n g rơi xuống từ trên không ngụy tầm tầng trời thấp phi hành cũng sử dụng thuận gió rượu hay còn có bách lý truy tung dò xét lấy hết thẻ chung quanh động tĩnh từ khi tiến vào hàn n g u y ê n sơn mạch phụ cận ngụy tâm cũng chỉ có thể nghe được hàn phong âm thanh g à o thét t r u n g quanh cũng chỉ có hàn khí cùng tuyết hương vị từ khôn a từ khôn ngươi sẽ không phải thật bị đông cứng chết đi ngụy tâm lắc đầu sau đó một tay ngưng tụ một tấm truy tung phủ điểm ra ngoài lúc này chính mình đối với từ k h ô n hiểu rõ chỉ có cái tên này mà thôi nhưng là nếu như cái này từ k h ô n thật tại cái này hàn n g u y ê n sơn mạch như vậy hay là có cơ hội tìm tới hắn khi truy tung phủ biến thành hồ điệp đằng sau hồ điệp quanh quẩn trên không chung một vòng tựa hồ có chút tìm không thấy phương hướng nhưng là chốc lát sau truy tung phủ liền bắt đầu hướng về một phương hướng chậm rãi bay đi ngụy tầm thấy thế liền cũng đi theo bay ở phía sau đi theo truy tung p h ủ tại núi tuyết ở giữa ghé qua hồi lâu ngụy tầm vẫn không có một chút phát hiện một lần để ngụy tầm cảm thấy cái này truy tung p h ủ tại mù đi bất quá rất nhanh hồ điệp liền tại hai tòa trong núi tuyết ở giữa núi chỗ chúng ngừng lại cũng tại nguyên chỗ xoay quanh xuất hiện loại tình huống này đã nói lên hoặc là chính là truy tung p h ủ đạt tới mục đích hoặc là chính là cái này hồ điệp mất đi mục tiêu ngụy tầm nhìn thoáng qua mặt đất thật dày tuyết động cũng nhìn chung quanh một vòng chung quanh mảnh này trên mặt tuyết, tuyết cũng không có bị phá hư vất tích hiển nhiên là không có người đến qua nơi này nhìn chăm chăm dưới chân mặt đất nhìn hồi lâu ngụy tâm một lần nữa một tay ngưng tụ một tấm màu vẽ phù đem màu vẽ phù hướng phía trước một chút một đạo cỡ nhỏ long quyển cụ phong từ ngụy tầm đầu ngón tay thoát ra giống như là một cái máy khoan điện một dạng hướng phía đất tuyết chỗ sâu chui vào thật d à y tuyết động cũng bị long quyển cụ phong cho ở giữa mở ra một đường vết rách thế nhưng là khi long quyển cụ phong tiếp xúc đến băng lánh mặt đất ngụy tầm cũng không có phát hiện người tung tích vốn đang cho là có người bị đông cứng chết tại mặt tuyết phía dưới nhưng là hiện tại xem ra cũng không có xem ra thật là đang tìm tung phù sai lầm nha ngụy tâm cảm thế nhưng là khi truy tung phù hóa thân hồ điệp đằng sau hồ điệp này bay về phía trước một khoảng cách vậy mà lại quay đầu trở về trước tiếp tục tại vừa mới vị trí xoay quanh chẳng lẽ dưới đất liên tục hai tấm truy tung phù đều xuất hiện một dạng tình huống ngụy tầm không thể không hoài nghi cái kia từ khôn v ẫ n thật là ở nơi này thế là ngụy tầm trực tiếp rơi xuống từ trên không t i ế n hai chân dấm tại bị lòng quyển cụ phong dọn dẹp sạch sẽ trên mặt đất ngay sau đó ngụy tầm lập tức sử dụng đội đ ị a thuật một chút từ mặt đất trốn vào dưới mặt đất vừa mới hướng dưới mặt đất trước ra một khoảng cách ngụy tầm liền cảm giác bốn phía dưới có một lỗ bất quá dưới đất này phi thường đen k ị t cái gì cũng nhìn không thấy ngụy tâm đành phải đem dưới bờ vai mặt màu đen tiểu hoa phóng ra khi màu đen tiểu hoa mở ra nụ hoa lộ ra bên trong v i ê n kia phát sáng ngọc thạch sau chung quanh lúc này mới bị chiếu sáng rất nhiều mặt đất này bên dưới giống như là một cái tự nhiên động đá vôi không gian có một đầu dòng suối ngay tại từ trên xuống dưới chạy xuôi tại trong không gian này đi tìm tòi một lát ngụy tâm quả nhiên tại bờ suối chạy bên trên một cái đống đá bên cạnh phát hiện một cái hôn mê nam nhân nam nhân này nhìn qua lôi tha lôi thôi chừng ba mươi tuổi bộ dáng toàn thân đã ướt đẫm xem ra h ẳ n là từ thượng du bị vọt tới vị trí này. ngụy tầm rơi đem nam nhân này kéo tới một bên tương đối khô giáo mặt đất hít thở sâu một chút động đá vôi này dưới không khí xác định không có vấn đề lúc này mới dùng xích diễm phù nơi tay trong bàn tay ngưng tụ một đám lửa tựa hồ là cảm nhận được ấm áp nam nhân lúc này mới từ từ mở mắt khi phát hiện trước mặt có người lòng bàn tay b ố c hỏa nam nhân lập tức từ mặt đất hủ dọa cũng b ị c h một chút quỳ trên mặt đất cảm tạ tiên nhân ân cứu mạng làm sao ngươi biết là ta cứu ngươi ngụy tâm nghi vấn nhỏ không cẩn thận rơi vào trong khe hẹp một đường bị nước trôi đến động đá vôi dưới mặt đất này bên trong nam nhân túi đầu cảm tạ đồng thời ta rất nhanh liền mất đi ý thức nếu không phải tiên nhân thi cứu ta khẳng định đã mất mạng ngươi gọi từ khôn ngụy tâm hỏi nhỏ xác thực gọi từ khôn nam nhân liên tục gật đầu tiên nhân quả nhiên thần cơ diệu toán vậy liên không sai ngụy tâm cũng nhẹ gật đầu ta chính là tới tìm ngươi tìm tim ta từ khôn một mặt mờ mịt không biết tiên nhân tìm ta cần làm chuyện gì muốn hỏi thăm ngươi một vật tiên nhân mời nói chỉ cần ta biết nhất định cùng tiên nhân nói từ khôn liên tục chắp tay ta nghe nói ngươi thật lâu trước đó bán cho định phong thành tiệm thuốc một gốc tuyết lá băng liên hoa cũng là thật ngụy t â m mở miệng hỏi tuyết lá băng liên hoa từ khôn có chút suy tư một lát sau đó giống như nhớ lại đứng lên thật nhiều năm trước đúng là trong núi tuyết phát hiện một gốc giống băng điêu đi ra nhưng là ta lần trước đi sờ soạn diệm tử nhưng thật ra là mềm ta lúc đó cảm thấy phi thường có ý tứ cho nên liền hái được trở về sau đó cầm lấy đi tiệm thuốc bán còn bán một trăm l ư ợ n g bật đ ầ u vậy liền không sai ngụy tâm nói theo ta tới tìm ngươi chính là muốn cho ngươi dẫn ta đi phát hiện gốc này tuyết lá băng liên hoa vị trí thiên n h â n là muốn cái kia băng hoa sao thứ không vội hỏi ngụy tâm gật đầu nhỏ có thể mang tiên nhân đi từ không ậ t đầu nhưng là chúng ta trước tiên cần phải từ dưới đất này ra ngoài mới được bởi vì ta cũng không biết bị nước này vọt tới địa phương nào ngụy tâm đi đến từ k h ô n trước mặt ngươi bây giờ toàn thân nước đẫm như vậy đi ra ngoài tới trên mặt đất khẳng định sẽ bị đông cứng chết nói xong lời này ngụy tâm từ trong chiếc nhẫn lấy ra một bộ áo dày dao cho t h khôn từ k h ô n nhìn thấy đằng sau mỗi năm đối với ngụy tầm c ả m tạng cũng cởi bỏ trên người quần áo ướp sau đó mặc vào ngụy tầm cho quần áo sạch các loại từ k h ô n sau khi đổi lại y phục xong ngụy tầm tiến lên bắt lại từ k h ô n cánh tay sau đó nói chớ lộn xộn chúng ta chuẩn bị đi ra nói xong lời này ngụy tầm so nguyên địa đằng không mà lên sử dụng đ ộ n địa thuật trực tiếp mang theo từ k h ô n lên tới mặt đất cũng mang theo từ k h ô n xuyên phá thật dạy tuyết động bay đến mặt tuyết phía trên từ k h ô n kỳ thật cũng có một chút tu vi nhưng cũng chỉ là tại cơ sở nhất hóa khí cảnh giới khi đi theo ngụy tầm cùng một chỗ bay đến không chúng trong lòng cũng là tâm thần bất định kích động có thể phân biệt rõ ràng phương hướng Nguy khôn vòng trung quét tâm Tử mắt một hỏi. chương ể đi n h thế h nào? p ư hướng kia, phân kia, ba i ệ t rõ ràng phương hướng đằng s u trăm ử khôn chỉ lập tức v tám mươi n dọc theo phương hướng bốn a đại khái 100 giảm ư sách cổ. cổ mang theo t ử khôn bay thật lâu ngụy tâm lúc này mới trông thấy t ử k h ô n trong miệng nói tới cái chỗ kia lúc đó hắn phát hiện gốc kia tuyết lá băng liên hoa địa phương chính là mảnh này trong núi tuyết cao nhất một tòa ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên tiểu tử ngươi không có việc gì thường xuyên đến mảnh này núi tuyết làm gì đến lúc đó ngụy tầm đem t ử k h ô n đặt ở mặt đất cũng đối với t ử k h ô n hỏi một câu nơi này tuyết động quanh năm bao trùm đã trở nên tương đối cứng rắn trực tiếp dẫm tại trên mặt tuyết cũng sẽ không hám sâu x u ố n g d ư ớ i chỉ là sẽ ở trên mặt nước lưu lại một vân du bốn phương ấn núi tuyết này bên trong có bảo b ố i a t ử k h ô n một mặt thần thần bí bí giảng đạo có thể có bảo b ố i gì ngụy tầm nghi hoặc núi tuyết này mặc dù quanh năm bị băng tuyết bao trùm có rất ít đồ vật có thể sinh trưởng ở bên trong t ử k h ô n nói thế nhưng là một khi có thực vật có thể tại trong băng thiên tuyết địa này mọc ra cái t u y đều không phải là thứ bình thường Ta tại cái người à y lạnh u nhiều y ê bên n sơn trong mạch tìm đảo móc rất đảo d mạch suy nghĩ này ngược lại là không có gì vấn đề ngụy t â m nhất nghe được cũng cảm thấy nói đến có mấy phần đạo lý bất quá tiên nhân a từ k h ô n nói cái kêu băng hoa hoa mặc dù đáng giá không ít tiền nhưng là ta qua nhiều năm như vậy đã nhìn thấy qua cây kia ta bán cái kêu băng hoa đằng sau cũng trở về qua nơi này muốn lại tìm một chút đi ra thế nhưng là đều không có tìm tới qua gốc thứ hai đem ta đưa đến nơi này tới là được ngụy tầm lại cũng không lo lắng truy tung phù mặc dù có lúc không quá linh mẫn nhưng nếu là tìm đồ vật khoảng cách không xa xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều tuyết này là băng liên hoan ế u trước đó ở chỗ này tìm kiếm được qua như vậy nói rõ kề bên này là thích hợp nó sinh trưởng rất có thể kề bên này còn có mặt khác không có bị phát hiện thế là ngụy tầm một tay lần nữa ngưng tụ một tấm truy tung phủ cũng hướng phía trước điểm ra ngoài mau vé cáo phủ thành hồ điệp đằng sau liền hướng phía phía trước từ từ bay đi đi chúng ta đuổi theo ngụy tầm nói liền đi theo hồ điệp phía sau từ không thấy thế cũng lập tức đi theo ngụy tầm sau l ư n g tiên nhân a cái kia phát sáng tiểu hồ điệp là cái gì đây tư k h ô n rất là hiếu kỳ vì cái gì tiên nhân muốn đi theo hồ điệp này đi tìm đồ dùng ngụy tâm thuận miệng trả lời ngươi chính là ta dùng hồ điệp này tìm tới thần kỳ như vậy liền thứ k h ô n nghe chút lập tức tinh thần tỉnh táo thứ k h ô n mặc dù từng có tu hành k i n h lịch nhưng cũng chỉ là hiểu đơn giản một chút vận khí phương pháp chỉ so với phổ thông phạm nhân lợi hại không ít căn bản chưa từng học qua những n à y thần kỳ công pháp đi theo hồ điệp tại mảnh này trong núi tuyết đi hồi lâu rốt cuộc hồ điệp này tại một chỗ vách đá trước mặt ngừng lại sau đó hồ điệp liền dọc theo vách đá bay lên không ngụy tâm thấy thế liền ngưng tụ một tấm hóa cánh phù điểm vào trên thân c ũ ngụy cũng cho bên cạnh mọc cánh bên khôn nhiên khôn n giật phía từ một tấm đột nhiên phía sau mọc ra một đôi cánh đem từ đôi điểm đem sau ra vừa vừa tâm lấy bay lên không c h u n g đi theo hồ điệp dọc theo vách đá đi lên sau đó hồ điệp này tại trong vách núi treo leo ở giữa ngừng lại hướng phía trước xem xét quả nhiên tại trong vách núi treo leo ở giữa một cái thạch trên sườn núi ngụy tâm phát hiện một gốc lớn lên giống là băng điệu băng hoa lấy tay sờ lên s ắ c thực lá cây làm mềm tiên nhân a chính là cái này hoa từ k h ô n lần thứ nhất chính mình bay lên còn có chút lung la lung lay không thuần thụ thế nhưng là khi thấy ngụy tâm trước mặt bó hoa kia thì lập tức kích lập đ ộ ngụy xác nhận xem ra vận khí của nhận vận n khí ra rất ta tốt g tầm nói liền đưa tay đem cái này hoa từ trên tảng đá n ổ xuống cái này băng hoa không giống với những thực vật khác dễ lại có thể đâm rách tảng đá sinh trưởng ở trên vách đá quả nhiên cũng không phải vật phàm d u n g t í m linh đồng đối với băng hoa nhìn một chút cái này băng hoa cũng coi là một cái bà bối toàn thân kim quang đại tắc đem băng hoa thu vào lòng bàn tay không gian ngụy tầm liền chuẩn bị trở về tiên nhân chờ một hồi lúc này từ không lập tức từ phía sau gọi lại ngụy tầm thế nào ngụy tầm quay đầu nghi vấn tiên nhân cái này tìm đồ công pháp quả nhiên thần kỳ tiểu nhân có cái yêu cầu quá đáng thứ k h ô n lập tức ôm q u y ề nói n ngụy tầm gật đầu tiểu nhân rất sớm trước đó tại tuyết này ở trong phát hiện một tấm sách cổ thứ k h ô n nói liền từ trong ngực móc ra một tấm phát vàng bức tranh đi ra đây là cái gì ngụy tầm nhữ mày có thể là t à n g bảo đồ thứ k h ô n nói liền hai tay đem bức tranh giao cho ngụy tầm ngụy tầm tiếp nhận bức tranh mở ra sau khi phía trên giống như thật là một tấm bản đồ bất quá vẽ đến phi thường phức tạp ngụy tầm có chút nhìn không rõ thứ này thấy thế nào ngụy tầm hơi nghi hoặc một chút nhỏ sở dĩ quanh năm tại núi tuyết này bên trong trà trộn chính là muốn tìm được trên địa đồ đều chỗ kia vị trí từ k h ô n nói bất quá nhỏ bản sự không đủ tìm nhiều năm như vậy hay là tìm không thấy địa phương nào ngụy tâm nhìn chằm chằm trên địa đồ phức tạp đường cong cũng cảm giác sọ nao đau trải qua nhỏ phá giải từ k h ô n nói trên tấm bản đồ này ghi chép một cái tên là tuyết vườn cốc địa phương bảo bối kia hẳn là ngay tại cái này tuyết vườn trong cốc ngụy tâm nhìn chằm chằm địa đồ nhìn hồi lâu cũng không biết là thế nào phá giải đến nơi này người xác định ngụy tâm có chút hoài nghi hỏi một câu sau đó dùng tay xoa xoa đôi bàn tay bên trên cuốn sách cổ này phát hiện thứ này quả thật có chút năm tháng tối thiểu cũng có hơn ngàn năm dáng vẽ tiểu nhân thiên chân vạn sát nhà từ k h ô n liên tục gật đầu tiểu nhân chỉ là phá giải nơi này danh tự nhưng lại cũng không giải mã ra nơi này vị trí cho nên nhiều năm như vậy chỉ có thể ở núi tuyết này bên trong sờ soạn lung tung lần này nghĩ đến hướng chỗ xa hơn đi nhưng là không c ẩ n t h ậ n đạp vụt rơi vào sông ngầm dưới lòng đất lúc này mới bị tiên nhân linh cứu à. ngươi liền không sợ ta thật tìm tới nơi này độc chiếm bảo tàng ngụy tầm nghi vấn tiểu nhân không sợ từ k h ô n lập tức lắc đầu nếu không phải tiên nhân ngài xuất thủ t ư ơ n g trợ ta cái mạng này đã sớm không có mà lại tại bảo tàng bằng vào tiểu nhân lực lượng căn bản tìm không thấy coi như tiên nhân muốn toàn bộ bảo tàng đó cũng là tiên nhân ngài nên được đến tiểu nhân chỉ là muốn một kết quả mà thôi không phải vậy tìm không thấy nơi này ta nửa đời người tiêu vào nơi này thời gian đều là lãng phí cầm đi ngụy tầm đưa trong tay sách cổ trả lại cho từ khôn sau đó nói dù sao gần nhất không có chuyện tìm một chút cũng làm xem như dài bờn từ k h ô n đem sách cổ tiếp trở về sau đó nói mặc dù ta chưa có xác định toàn bộ tuyết vườn thung lũng vị trí chính xác nhưng ta mấy năm nay đã xác định gần đây vùng núi mang địa phương là không có tuyết này vườn cốc chỉ có khả năng tại cái kia lạnh lên sơn mạch chỗ càng sâu đại tiên nếu là muốn đi tìm lời nói có thể lại lạnh lên sơn mạch chỗ sâu đi n g h e nói n h ư thế, n g b y t m lấy r a chính m ì n h m u a s ắ mươi lăm có h định a đồ. Chắc g được nhân sơn m ạ chương k ba nhiêu, trăm tám mươi cùng chính lăm cái này lạnh sơn mạch, cũng không có h không cũng c định, định nhân bắc hàn cực bắt chỗ hàn phong như lao tàn phá bừa bãi lấy mỗi một cái đi qua nơi này sinh vật liền ngay cả đã cảnh giới kim đan ngụy tầm đều bị những ngày hàn phong cào đến trên mặt đau nhức thậm chí cảm giác bờ môi đều có một ít khô ráo nước r a cùng theo một lúc tới từ k h ô n tình huống thảm hại hơn đã bị đông cứng thành chó toàn thân run giống như là động cơ m ở dạng sắc mặt trắng bệnh ngươi còn tốt chứ ngụy tâm hồi đầu nhìn thoáng qua từ khôn sợ ra hỏa này không cẩn thận liền bị chết rét ta, ta ta ta ta vẫn được từ khi ô quyết định đến tìm kiếm trên địa đồ đánh dấu tuyết vượt cốc ngụy tâm mang theo từ k h ô n tại cái này lên miền núi tuyết ở trong đã tìm hơn nửa tháng có hoa cánh phủ gia trị đại tăng nhanh tìm kiếm tốc độ đây là trên địa đồ rất nhiều khả năng tồn tại địa phương ngụy tâm cùng từ k h ô n đều đã đi qua cái kia sau đó liền bị bài trừ hiện tại chưa từng đi địa phương chỉ còn lại có mấy chỗ mà thôi qua qua phía trước tòa núi tuyết kia hẳn là hẳn là liền đến địa phương mới từ k h ô n đưa tay chỉ một chút phía trước tòa kia dốc đứng núi tuyết hy vọng cái kia tuyết vườn cốc thật ở chỗ này đi ngụy tâm luốt vút mặt mình cảm giác đều có chút khô r á o chót ra mang theo từ khôn hướng phía trước tiếp tục phi hành vừa mới vòng qua tòa núi tuyết kia nhóm này bay ở phía trước nhất đột nhiên cảm giác đụng phải một mặt tường ngừng ngụy tâm vớt đầu vừa mới bay quá nhanh từ k h ô n đi theo ngừng lại vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc thế nào tiên nhân nơi này không thích hợp ngụy tâm đưa tay hướng phía trước thăm dò quả nhiên mỏ tới một mặt giống như là vách tường một dạng đồ vật nhưng là ánh mắt lại căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì đồ chơi tựa như là một mặt trong suốt tường không khí một dạng nhìn thấy ngụy tâm quái dị cử động từ khôn bay về phía trước một đoạn khoảng cách ngắn sau đó đưa tay hướng phía trước tìm tòi cũng mỏ tới đồng dạng tường không khí tại sao có thể như vậy từ khôn không có được chứng kiến loại vật này cảm giác phi thường nghi hoặc có chút ý tứ ngụy tâm n i t nhược lên cùng sử dụng lực hướng phía trước đẩy ra một trường khi một trường đánh trúng t bên này t ư ờ n g không khí vậy mà không nhúc nhích tí nào đây cũng là một loại nào đó kết giới hoặc là trận pháp đi ngụy t â m suy đoán đây chẳng phải là tuyết vườn cốc chính là bên trong này thứ không đột nhiên kích động lên có khả năng ngụy t â m nhẹ gật đầu nhưng là bây giờ mấu chốt của vấn đề là thế nào mới có thể đi vào đâu thông qua vừa mới ngụy t â m thử một trường ngụy t â m có thể bình tĩnh cái này t ư ờ n g không khí không cách nào dựa vào man lực tiến vào tối thiểu bởi vì mình bây giờ không cách nào dựa vào man lực đột phá bức tường này trên trời vào không được chúng ta có thể thử một chút từ dưới đ ấ đâu thứ k h n đưa ra ý kiến đi xuống xem một chút lại nói ngụy tâm nhẹ gật đầu liền hướng xuống đất bay đi thế nhưng là mang theo từ k h ô n vòng quanh tường không khí bay hồi lâu ngụy tâm phát hiện chính diện tường không khí phạm vi to đến kinh người mặc dù nhìn không thấy tường không khí cụ thể hình dạng nhưng là thông qua cuốn tường không khí tìm tòi hồi lâu ngụy tâm phát hiện cái này tường không khí kỳ thật giống như là một cái móc ngược trên mặt đất to lớn bắt một dạng là một cái cự đại nửa vòng tròn xa xa hướng phía trong tường nhìn lại cũng phát hiện không được bất kỳ đầu mối nào ngụy tâm cũng tìm không thấy làm sao tiến vào nơi này lối vào thật đúng là kỳ quái ngụy tâm cũng thử qua dùng đồn địa thuật tiềm nhập lòng đất sau đó ngụy tâm phát hiện ngay cả dưới mặt đất cũng có đồng dạng kết giới tồn tại lúc này ngụy tâm tài phát hiện kết giới này toàn cảnh cũng không phải là một nửa hình tròn mà là một cái cự lại bóng chỉ bất quá một nửa trên mặt đất một nửa dưới đất mà thôi ta nói ngơi ư địa đồ kêu bên trong có hay không nói làm sao có thể đi vào đâu ngụy tâm tìm không thấy đi vào biện pháp thế là đành phải đối với từ k h ô n hỏi thăm thế nhưng là từ k h ô n xuất ra địa đồ nghiên cứu hồi lâu vẫn lắc đầu một cái tấm đồ này chỉ ghi chép vị trí đại khái cũng không có ghi chép làm sao đi vào biện pháp đây không phải là toi công bận rộn ngụy t â m có chút im lặng tại băng thiên tuyết địa ở trong tìm hơn nửa tháng kết quả tìm được một cái không cách nào đi vào địa phương càng nghĩ ngụy t â m cảm thấy không có khả năng đi một chuyến buồn công tinh khiết dựa vào ngoại lực muốn từ bên ngoài đánh tan kết giới này mặc dù rất không có khả năng nhưng là tìm không thấy cửa vào ngụy t â m hay là muốn thử một chút thế là ngụy t â m phi đến giữa không trung hai tay ngưng tụ màu vẽ phủ sau đó thay nhau đối với kết giới bắt đầu đánh kích tốc mười phủ bên trong mười phủ sau mười phủ chỉ cần có lực phá hoại chiêu thức ngụy tầm liền lần lượt sử dụng nhưng là đánh lửa này kết giới mặt ngoài trừ hơi có chút run run bên ngoài hoàn toàn không có vỡ tan dấu hiệu đến. ngụy tâm thấy thế chỉ có thể thu tay lại không đi lãng phí sức lực đi một chuyến b u đồ công tiên nhân nơi này sở dĩ gọi tuyết vườn cốc chắc hẳn cửa vào là một chỗ sơn cốc đi t ừ k h ô n đột nhiên đề nghị cái kia cũng không thể lần l ư a sơn cốc đi thử một lần đi ngụy tâm lắc đầu tại kết giới phạm vi phụ cận bị núi tuyết bao k h ỏ a sơn cốc tối thiểu có mấy trăm thật muốn lần l ư a sơn cốc đi dò xét một lần cái kia không được hoa hơn mấy tháng hơn nữa còn không nhất định cửa vào này thật là tại trong sơn cốc như vậy đi tiên nhân tứ khôn không muốn từ bỏ còn xin tiên nhân lại ban thưởng ta cái này bay trên thiên thần、thông. Điều ngay h â n lần lửa sơn đi lửa cốc i tại một lần, có tin tức trở lần, l có h ngụy c tầm tư tác đối sách thời điểm đột nhiên cảm giác toàn thân đ ô n g tơ dựng đứng có bệnh nhân ngụy tâm lập tức quay người hướng về phía sau lưng bầu trời nhìn lại tại cái kia tại chỗ rất xa trên bầu trời quả nhiên nổi lơ lửng một bóng người trên thân tản mát ra cực mạnh sóng linh khí nào có địch nhân từ không không được xem xa như vậy nhưng phát hiện tiên nhân túi như lâm đại địch lập tức cũng khẩn trương tranh tốt ngụy tâm đối với sau lưng từ không nói hai chữ này sau đó liền chậm dai hướng lên mà phi mạ n mạ n cùng xa xa bóng người kêu bảo trì tại trên mặt phản tốt từ không lập tức gật đầu sau đó n ú t ở dưới mặt tuyết ngươi là người phương nào nơi xa người kia hướng phía ngụy tâm phương hướng bay tới cũng tại khoảng cách ngụy tâm còn cách một đoạn địa phương ngừng lại đeo kiếm mà đứng nhưng ngụy tâm thấy rõ ràng người này mà k i nghĩa h n ạ c đến k ô thùy phong trên giới ư Lão quan sát một chút ngụy t â m sau đó nghi vấn trên người ngươi khi tức có chút khác biệt ta trước kia có phải hay không gặp qua ngươi ở nơi nào chương ba trăm tám mươi sáu gặp lại tiểu lê chương ba trăm tám mươi sáu gặp lại tiểu lê ha ha ha ngụy tâm lại xấu hổ cười một tiếng sau đó nói chưa bao giờ thấy qua chưa bao giờ thấy qua lúc này ngụy tâm quan sát diệp t ù y phong trên người tu vi lúc này mới cảm nhận được g i a hỏa này chuẩn xác thực lực kim đan ba tầng hậu kỳ nói không chừng đã nửa chân đạp đến vào cảnh giới hóa thần không đối ta khẳng định gặp qua ngươi diệp t ù y phong cao mạnh nhưng là một lát cũng nhớ không nổi đến thế là đối với ngụy tâm chất hỏi ngươi tới đây bắc hàn c h i địa cái gọi là mục đích gì đi ngang qua thôi đi ngang qua ngụy tâm cười cười sau đó nói vừa vặn đụng vào tường này cảm thấy rất kỳ quái cho nên nghiên cứu một chút có thể đi ngang qua nơi này vậy ngươi hay là rất có thời gian dỗi diệp thùy phong rõ ràng không tin ngụy tầm lời giải thích này sau đó nói nơi này là ta chỗ tu luyện ngươi nếu là không có sự tính k h á c tranh thủ thời gian mau mau rời đi bằng không đao kiếm không có mắt sợ làm bị thương ngươi được ngụy tầm lập tức gật đầu lúc này đi lúc này đi nói xong ngụy tầm liền chuẩn bị rời đi mặc dù lấy hiện tại ngụy tầm thực lực đơn đấu khả năng đánh không lại nhưng nếu là mở ra trong tháp những quái vật kia cầm xuống diệp thùy phong vấn đề cũng không lớn nhưng là khả năng bởi vì chính mình hay là chuột thời điểm liền theo diệp thùy phong đánh qua đối mặt linh thu cảnh giới đối mặt mình cảnh giới kim đan、hắn. đây là thực lực sai biệt nhất là cách xa một lần lúc đó diệp tùy phong thế nhưng là muốn giết chết chính mình nếu không phải tiểu lê cầu tình khả năng ngụy tầm liền đã mất mạng thời điểm đó sợ hãi giống như là bị cắm vào ngụy tầm cốt tủy h trông thấy diệp tùy phong cũng cảm giác sợ sệt nhất là trước đó đi linh đảo sơn thời điểm đi theo con dê kia yêu đi bắc hàn gây sự nửa đường cũng gặp qua diệp tùy phong nếu không phải mình phản ứng mau tránh được lên tăng thêm diệp tùy phong lúc đó cứu người sốt ruột cũng không có tìm kiếm mình cũng mới tránh thoát một kiếp trước đó nhìn thấy hắn mỗi một lần đều để ngụy tầm lưu lại không ít bóng ma tâm lý sau đó hỏi ý liền tại diệp tùy phong nhìn soi mói bay về phía mặt đất gọi lên trốn đi từ khôn hai người liền chuẩn bị rời đi tiên nhân đó là ai à từ khôn bay đầu nhìn thoáng qua tung bay ở không trung diệp tùy phong có chút coi chừng hỏi một câu ngụy tầm đi đi đi đó là không chọc nổi ra hỏa tính tình không tốt ngụy tâm lắc đầu ngay vào lúc này đột nhiên từ kết giới ở trong lại bay ra ngoài một bóng người cũng rơi vào diệp tùy phong sau lưng cảm nhận được người kia khí thức ngụy tâm hồi đầu nhìn thoáng qua khi ánh mắt nhìn thấy mặt của người kia sau ngụy tâm trực tiếp cứ thế được sư phụ ngươi đột nhiên vội vã đi ra thế nào một cái tuyệt mỹ tiên tử thản nhiên trôi nổi tại diệp tùy phong sau lưng dung nhan đẹp đẽ đôi mắt thâm thúy d a thị tinh tế tỉ mỉ như tuyết tóc dài như thác nước bố rủ xuống một bộ lụa mỏng giống như váy nhẹ nhàng tung bay theo gió vô sự diệp tùy phong lắc đầu ánh mắt hay là nhìn chằm chằm ngay tại từ từ rời đi ngụy tầm bên này vừa vặn cùng nhìn qua ngụy tầm bốn mắt nhìn nhau tiểu lê mặc dù đã đã cách nhiều năm không thấy nhưng là ngụy tầm vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra tiên nữ này thân phận nàng tuyệt đối chính là nhiều năm trước đó đã cứu chính mình tiểu lê bất quá lúc trước cái kia mười tuổi tiểu nữ hoa hiện tại đã biến thành một cái duyên dáng yêu kiểu tiết tử đồng thời làm một đám trải qua quan sát phát hiện tiểu lên lúc này tu vi đã đạt đến nhân loại ở trong hư đan cảnh giới sư phụ đó là n g ư ờ i bằng hữu sao tiểu lên nhìn thấy ngụy tầm hậu nhịn không được hỏi một câu không phải diệp t ù y phong lắc đầu thế nhưng là tại sao ta cảm giác mình đã từng thấy hắn đâu tiểu lên hơi nghi hoặc một chút ngươi cũng có loại cảm giác này diệp t ù y phong nghe xong trên mặt ngưng trọng càng là làm sâu sắc tiên nhân chúng ta không phải muốn đi sao tứ k ô n nhìn ngụy tầm đột nhiên dừng lại liền vội hỏi một câu đi Nguy nhẹ gật Tâm lần này ngụy tầm quay người rời đi liền không tiếp tục quay đầu mà là cùng từ khôn cùng một chỗ bay thẳng cách lạnh uyên sơn mạch cũng đi tới khoảng cách lạnh uyên sơn mạch gần nhất một tòa thành trì nghị trân liên tục tại cái k i a băng thiên tuyết địa lạnh u y ê n sơn mạch bên trong chờ đợi hơn nửa tháng ngụy tâm vừa tiến vào trong thành thị hôm nay lập tức tìm một nhà tốt nhất khách sạn nghỉ ngơi cũng ngâm một cái tắm nước nóng mà từ khôn cái này tại trong thành thị này nghỉ ngơi một đêm liền vội vội vàng muốn trở về định phong thành ngụy tâm không có ngăn cản liền thả hắn tự động rời đi dù sao hiện tại chính mình đến bắc hàn mục đích đã hoàn thành một nửa tuyết diệp băng liên hoa đã tới tay hiện tại liền chờ cái k i a tảo vô phong giúp mình lấy tới vạn năm băng thạch là được bất quá tên kia nói sẽ tiêu chút thời gian cho nên ngụy tâm hiện tại cũng không chuẩn bị đi qua chuẩn bị đợi ở trong thành nghỉ ngơi trước cái mấy tháng. c ý ý á trong thành thị i i g a không n biết có phải hay không là dùng một loại nào đó chất pháp nhiệt độ xa so với ngoài thành ấm áp không ít cho nên trong thành những cư dân này mạch tính mặc đều cũng không tính dậy chỉ khi nào muốn ra khỏi thành liền sẽ mặc lên thật d à y á o đông gùng ra đồng thời ngụy tầm còn phát hiện tại bắc cực thành bên trong tất cả mọi người phi thường sùng bái vân lê tiên tử trong thành khắp nơi đều có vân lê tiên tử truyền thuyết thậm chí còn có chuyên môn bán vàng bạc đồng điêu khắc tiên tử pho tượng nói là mua một tôn về nhà để đó có thể trừ tà thị h u n g phù hộ gia đình hòa thuận thân thể khỏe mạnh thậm chí tại bắc cực thành trung tâm còn có một tòa tiên tử miếu trong miếu có một tôn cao vài t h ư ớ c to lớn tiên tử pho tượng mỗi ngày đi vào trong miếu người liên miên bất tuyệt v ậ phần tại sao trong thành người như thế sùng bái vân lê tiên tử ngụy tầm trải qua nghe n ó n mới biết cái này bắc cực thành phụ cận yêu quái trên cơ bản đã tuyệt tích từ đó về sau bắc cực thành phạm nhân b á c h tính sinh hoạt đều trở nên n an cư lạc nghiệp đứng lên đi vào vân lê tiên tử trong miếu ngụy tầm cũng học những người phản tục kia vào miếu thắp hương sau đó liền phát hiện vân ly tiên tử pho tượng phía sau còn có một tôn hình thể nhỏ đi rất nhiều nam tử pho tượng trong tay còn cầm một thanh kiếm pho tượng kia là cái gì ngụy tầm nhịn không được đối với người bên cạnh hỏi thăm n g ư ờ i đây cũng không biết cái kia cầm kiếm chính là vân lê tiên tử hộ vệ người bên ngoài giải thích hộ vệ ngụy tầm càng xem cái kia thật pho tượng càng giống diệp thủy phong đông a người bên ngoài g thường xuyên đi theo vân lê tiên tử sau lưng đây không phải là hộ vệ là cái gì đ à o ngựa thiên cương ngụy tâm n h ị n xuống không cười lên tiếng chương ba trăm tám mươi bảy cầu nhân chương ba trăm tám mươi bảy cầu nhân vị lao huynh này ngươi là từ bên ngoài đến à, người bên ngoài nhìn ngụy tầm cái gì cũng không biết dám vẻ thế là t ỏ mò hỏi ngụy tâm nhẹ gật đầu cố ý đến xem bắc quốc phong quang vậy ngươi vận khí hay là thật tốt đâu người bên ngoài đột nhiên nợ nụ cười vận khí tốt ngụy tâm có chút không để ý đến có ý tứ gì cái này mây lê tiên tử hàng năm sẽ đến một lần chúng ta cái này bắc cử thành người bên ngoài tiếp tục nói tính toán thời gian ngay tại tháng sau đâu nàng đến trong thành làm cái gì ngụy tâm hỏi truyền thụ cho chúng ta hô hấp phương pháp tu hành lạc người bên ngoài vui vẻ cười chúng ta những phạm nhân này nếu là cùng theo một lúc luyện nộ tính cao còn có thể bước vào tu hành cảnh coi như chúng ta những n à y nộ tính thấp mỗi lần cùng theo một lúc luyện cũng có thể tiêu trừ tập bệnh kéo dài tuổi thọ đâu chúng ta s á t vách sân nhỏ ở một cái hơn tám mươi tuổi l ã o đầu lúc đầu đều nhanh xuống mổ cũng là bởi vì đi theo cái này mây lê tiên tử luyện tập phương pháp hô hấp hiện tại cũng có thể đi ra ngoài đi tàn bộ ngay đến đó ngụy tâm tới chút hứng thú thế là vội vàng cảm tạ qua người này đằng sau liền rời đi miếu thờ trở lại khách sạn ngụy t â m cũng hướng những người khác trong đại s ả n h một chút chuyện này đều chiếm được trả lời khẳng định tháng sau mây lê tiên tử liền sẽ đi vào trong thành bình thường đều là tại vân lê tiên tử miếu bên trong mang theo mọi người cùng nhau tu hành xác nhận tin tức này ngụy t â m cũng chuẩn bị đến lúc đó đi qua nhìn tình huống như thế nào sau đó ngụy t â m biến xoay người lại đến bên đường một chỗ quầy ăn v ặ t bên trong ngồi chuẩn bị ăn chút gì cái này bắc cực thành đặc sắc qua vặt bởi vì nơi này trời đông giá rét mọi người đều thích ăn điểm món hầm nóng hổi một nồi thứ gì đều hầm cùng một, chỗ điểm một nồi đằng sau. chú ý tùy tiện cầm lấy đũa bắt đầu ăn lại phối hợp từ say trong gió thu đánh tới ít rượu ăn ngon không vui nhưng lại tại lúc này ngụy tâm khị k h í t mũi ngửi thấy một cô kỳ quái hư ơ n g vị mùi vị k i a tựa hồ đi theo chính mình một đường giống như chính là từ định phong thành bắt đầu bất quá lúc này người chung quanh quá nhiều ngụy tâm cũng không thể phân biệt ra được cụ thể là ai mùi trên người có thể khẳng định là cái mùi này cũng không phải là từ người bình thường trên thân có thể phát ra ăn uống no đủ ngụy tâm không có lộ ra thanh sắc mà là tiếp tục giả bộ như ở trên đường đi dạo dáng vẻ hướng ngoài thành đi hiện tại hướng ngoài thành đi trên đường ngụy tâm cái mũi một mực tại ngửi nghe chung quanh hư vị có thể khẳng định là mùi vị này một mực tại đi theo chính mình lặng lẽ rút ra một sợi tóc ngụy tầm sau đó hướng bên đường ném một cái vào đầu lơ mơ đến góc đường vị trí sau đột nhiên một chút biến thành một cái chuột lông xám chuột một thành đi liền nút ở một đống phế tích bên dưới chỉ n ô ra một đôi mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại các loại ngụy tầm đi qua nơi này chuột ánh mắt không ngừng tại sau lưng đám người kia chạy ở trong tìm kiếm cuối cùng chuột ánh mắt khóa chặt tại một cái người khoác hắc b à o trên thân người trên đầu của hắn mang theo mũ chùm thấy không rõ lắm dưới mũ dáng vẻ nhưng là lúc này ngụy tầm có thể khẳng định cái mùi các loại ra khỏi thành ngụy tầm một đường hướng địa phương vắng vẻ phi hành mà sau lưng cái mùi kia lại còn theo chính mình bất quá hắn cũng không cùng quá gấp mà là ở giữa cách rất dài một đoạn khoảng cách nhìn ra được rất là coi chừng nếu không phải ngụy tầm sẽ bách lý truy tung kỹ năng này là khẳng định không phát hiện được hắn trên người hắn hương vị không giống như là người hương vị càng giống là chó hương vị cái này khiến ngụy tầm cảm giác được phi thường kỳ quái trên người một người tại sao có thể có chó hương vị đâu đi theo chính mình như thế một đường lúc đó đi lạnh lên sơn mạch thời điểm giống như mùi vị kia cũng tại sau lưng bất quá khi đó trời đông giá rét phong tuyết lại lớn đem cái mùi này che giấu đến phi thường yếu ớt cho nên lúc đó không có quá để ý không nghĩ tới đi vào cái này bắc cực thành sau mùi vị kia lại còn đi theo chính mình liền phi thường kỳ quái khi đi tới ngoài thành một mảnh không có tung tích con người vị trí ngụy tầm đột nhiên ngừng lại thông qua cái mũi n g ư ờ i nghe ngụy tầm phát hiện chỉ cần mình dừng lại cái mùi kia cũng sẽ dừng ở nơi xa thế là ngụy tầm đột nhiên một tay ngưng tụ một tấm màu v é phủ cũng hướng trên người mình một chút trong nháy mắt ngụy tầm liền từ biến mất tại chỗ cũng một chút xuất hiện ở theo dõi chính mình người áo đen kia sau lưng huynh đệ một mực đi theo ta thôi ngụy tầm một tay trực tiếp khoác lên người áo đen trên bờ vai một cái khác cũng đã ngưng tụ một tấm màu vẽ phủ người áo đen đột nhiên giật mình đột nhiên từ dưới ống tay áo lộ ra một thanh loan ao quay người liền hướng phía ngụy tầm chém tới thế nhưng là ngụy tầm đã sớm chuẩn bị tại hắn lúc xoay người đã một đạo màu vẽ phủ đánh tới thiên lôi từ điện một đạo màu tím tráng kiện lôi quang trực tiếp đánh vào người áo đen trên thân người áo đen đ ứng thanh mà bay cuối cùng ném ra thật xa n g n ở trên mặt tuyết mới ngừng lại được cứ như vậy một cái xét đánh người áo đen trên người áo bảo cũng đã tàn phá không chịu nổi thuận thế cũng lộ ra hắn dưới h phát hiện ra hỏa này phi thường kỳ quái mặc dù mọc ra một khuôn mặt người nhưng nhìn đi lên phi thường một l ă n g tựa như là mang theo một tấm mặt nạ cẩn thận quan sát sau mới phát hiện người của hắn mặt đã bị vừa mới xét đánh đi ra vài vết rách vết rách bên dưới d ì ra không phải máu tươi ngược lại là tối như mực giống như là lông tóc một dạng đồ vật các loại người áo đen từ dưới đất bỏ dậy hắn một thanh liền đem trên mặt đã tàn phá mặt nạ ra người xé mở sau đó vậy mà lộ ra một tâm chó đầu là cái thứ gì ngụy tầm t r o mày thứ này dáng dấp nửa tu thành yêu cầu yêu thế nhưng là trên thân nhưng lại không có nửa điểm yêu khí cái này phi thường kỳ quá ngay sau đó cái này cầu đầu nhân đem trên thân đã cũ nát áo bào đen đi theo xé mở lộ ra h ắ n toàn cảnh đúng là một cái hóc thân thể cũng là một con chó dáng vẻ chỉ có hai tay hóa hình thành nhân thủ bộ dáng nhưng là phía trên lại vẫn mọc ra thật dày lông tóc cái này ngay cả nửa tu thành yêu đâu không tính là a nguy tâm nhìn thấy quái vật này còn mọc ra chân chó cảm thấy càng thêm nghi hoặc những cái kia nửa tu thành yêu yêu quái tối thiểu nhất tứ chi là người bộ dáng có thể chó này ngược lại tốt vậy mà chỉ có hai tay hóa hình địa phương khác cùng chó cơ hồ không có khác nhau nơi là thứ gì nguy tâm nhữ mày thông qua tìm linh đồng xem xét cậu vật này tu vi còn không thấp tối thiểu cũng có cảnh giới kim đan thực lực nhưng nếu đối phương là yêu quái nửa tu thành yêu đ ô không tính là từ đâu tới thiên phú tu luyện tới cảnh giới này nhưng nếu không phải yêu quái tại sao lại d à i quá một bộ cái này c h o bộ dáng đối mặt hỏi thăm c ầ u vật cũng không trả lời ngược lại là cười toe toét g ă n nhanh hai mắt đỏ bừng không biết nói chuyện đúng không ngụy tầm hai tay riêng phần mình lại ngưng tụ một tấm màu v ẽ phủ sau đó từng bước ép sát vậy liền giết chết ngươi lại nói vừa dứt lời ngụy tầm biến hai phục đều xuất hiện cùng một chỗ hướng phía trước điểm tới hoa địa vi lao ly hỏa đốt nguyên bản bình tĩnh cánh đồng tuyết mặt đất vậy mà bắt đầu mánh l ệ t run run c ầ đầu u n h â n m u ố n né tránh, n n h ư g lại c ả m g i á m mươi tám thiên g như địa truy t o n g tung h i chó chương i ba trăm tám h ư ơ i tám thiên địa truy tung chó nhìn thấy loại tư thế này c ầ u đầu nhân một đao chém vào tại trên lồng ánh sáng trực tiếp tại lồng ánh sáng liền toát ra một vết nứt sau đó c ầ u đầu nhân lại phấn khởi một tước đá vào trên vết rách lúc này mới một chút đem h ỏ a địa vi lao lồng ánh sáng đánh nát nhưng cũng là bởi vì dạng này làm trễ lại thời gian phun ra ngoài mấy đạo to lớn hỏa long cùng nhau hướng phía cầu đầu nhân đánh tới mặt đất tuyết động cũng bởi vì hỏa long nhiệt độ cao cấp tốc hỏa tan cầu đầu nhân muốn né tránh đồng thời hết sức né tránh nhưng vẫn là bị trong đó một đạo hỏa long nhào căn trúng thân thể cũng bị ép đến tại trên mặt tuyết các loại hỏa d i ễ m biến mất n g u y tâm bay đi phát hiện ra hỏa này đã bị ngọn lửa thiêu đến toàn thân cháy đen toàn thân lông tóc cũng chọc hơn phân nửa bất quá thương thế như vậy tựa hồ cũng không có ảnh hưởng cầu đầu nhân chỉ gặp hắn một chút từ trong đống tuyết bắn bay mà lên đều lần nữa rơi vào trên mặt tuyết nhai răng trận mắt chừng mắt ngụy tầm nhìn xem chó này thủ lĩnh hai mắt huyết hồng dáng vẻ ngụy tâm luôn cảm giác cái này ở nơi nào gặp qua huyết vân lâu đột nhiên ý nghĩ này tại trong nao hiện lên ngụy tâm hồi nhớ tới lúc đó tại đan thanh tông phong đính đại chiến thời điểm những huyết vân kia lâu người đều là ánh mắt này bị lửa đánh trúng cầu đầu nhân lúc này m ư ờ i phần phất nộ vậy mà thuận tay đem trong tay đao ném một cái sau đó tứ chi nằm trên đất ngay sau đó cầu đầu nhân toàn thân cơ bắc bắt đầu mánh liệt bạo tăng trong một nhịp hít thở sẽ tùy tiện tận mắt nhìn thấy nguyên bản nhân loại lớn nhỏ cầu đầu nhân chỉ một cái bành trướng trở thành một đầu to lớn hắc cầu q á c vợt miệm đầy mũi lợi răng giống như là nổi điên một dạng đây là cái gì chó ngụy tâm lần nữa hai tay ngưng tụ màu v ẽ phủ phát hiện con chó này thủ lĩnh trên người linh khí điểm sáng bắt đầu cấp tốc sáng lên thực lực tu vi cũng đang không ngừng kéo lên cảm nhận được con hắc cầu này trên thân lúc này phát ra khí tức ngụy tâm hắn mới phát hiện ra hỏa này ở đâu là yêu quái rõ ràng là thần thù a cùng trước đó bách luyện bên trong nhìn thấy cái kia hỏa sư con tán phát khí tức đơn giản giống nhau như lúc bất quá con chó này trên thân ngược lại là mang theo càng nhiều tà khí thiên địa truy tung chó đúng không ngụy tâm nhữ mày ngụy tâm còn nhớ rõ lúc đó ở trên trời bảo lâu tham gia bán đấu giá thời điểm người chủ trì liền giới thiệu qua thiên bảo có chỉ thần thú gọi là thiên địa truy tung chó khi con chó này dừng lại bành trường biển lớn sau cùng hình thể có thể so với một cô gió đông xe tải trách không được chính diện chúng ta một chiều thiên lôi t ử điện chỉ là cháy rủi n g ư ơ i một chút lông ngụy tầm không dám k i n h thường nguyên lai là đầu thần thú a chết hắc cầu tựa hồ không biết nói chuyện chỉ có thể mơ hồ không rõ từ trong miệng phun ra một chữ sau đó liền mở ra huyết tinh đỏ miệng rộng hướng phía ngụy tầm một cái bay nào tốc độ cực nhanh ngụy tầm thấy thế đồng thời cầm trong tay song phủ cùng nhau hướng phía trước một chút vạn dằm băng phong vòi g i n g gió lốc một đạo hàng khí đột nhiên đánh phía đánh tới hắc cẩu cả hai đụng nhau trong nháy mắt hắc cẩu toàn thân liền bị trong nháy mắt đông thành tờ băng ngay sau đó một đạo vòi rồng gió lốc đem băng điêu trực tiếp thổi lên không trung đồng thời ngụy tầm lại lần nữa tại đầu ngón tay ngưng tụ một tấm màu vẽ phủ ngưng phủ đi ra trong nháy mắt từng thanh từng thanh linh khí hội tụ trưởng kiếm liền lơ lửng tại ngụy tầm sau lưng vạn kiếm quy tông ngụy tầm đi theo hướng phía trước một chút sau lưng lơ lửng đi ra những phi kiếm kia tựa như cùng vạn tên cùng bắn một dạng cùng nhau hướng không trúng tòa kia băng điêu xa tòa t hắc c ẩ u thành công tránh thoát s a u đối với phía trước đột nhiên một tiếng chấn lấn giống mạnh liệt sóng khí vậy mà đem những cái kia phóng tới phi kiếm tất cả đều cho đẩy lui ra ngoài đồng thời xa xa ngụy tầm đều cảm giác đau cả m ạ n g nhĩ tại thần thú xác thực khó đối phó a cảm khái m ộ t câu ngụy tầm trở tay một chút xuất ra trường thương trong lòng bàn tay di động từng đạo thiểm điện liền đem trường thương bao khỏa vừa vặn bắt người thử nghiệm ngụy tầm trên mặt đất đ ặ y mạnh cả người liền như là mũi tên rời cùng hướng không trung hắc cậu vào tới trường thương trong tay hướng phía trước một chỉ tiến hành sau lưng đồng thời ngưng tụ ra tám tấm màu vẽ phủ h toàn thân lắc một cái vô số lưỡi kiếm liền từ hắc cầu phía sau lông c h ó phía dưới bắn ra phô thiên cái địa hướng phía ngụy tầm mà đi ngụy tầm thấy thế cũng không bối rối tâm niệm vừa động trong đó hai đạo màu vẽ p h ù liền hướng phía trước vừa bay một đạo mai rùa phù bay ở phía trước bắt đầu cấp tốc xoay tròn một đạo phù bay đến ngụy tầm trên thân hóa thân thành một đôi linh khí hội tụ cánh khi những cái k i a lông chó phi nhận toàn bộ đâm vào xoay tròn mai rùa trên bùa đều bị cản lại ngụy tầm liền đỉnh lấy mai rùa phù hướng phía trước cấp tốc tới gần vừa đến mai rùa phù sắp vỡ vụn thời điểm lập tức liền có mới mai rùa ph hắc cầu kia vậy mà xoay người chạy trên không trung tựa hồ dẫm ở trên đất bằng một dạng không ngừng hướng phía nơi xa bỏ chạy muốn chạy ngụy tâm l ắ p một cái cánh b ư i sắt ở phía sau đồng thời hướng phía trước lần nữa vung lên t r ư ờ n g thương từng đạo màu v ẽ phủ trong nháy mắt hóa thành lưu qua n g hướng phía trước vào tới bất quá hắc cầu phản ứng cũng rất nhanh trên không trung tả hữu đằng na đằng sau vậy mà đều đem công kích né mở cái này cũng không thể để cho người chạy ngụy tâm lần nữa một tay ngưng tụ một tấm vạn giảm rời không phủ điểm vào trên thân trong nháy mắt ngụy tâm liền biến mất tại chỗ một giây sau liền xuất hiện ở hắc cầu bỏ chạy phía trước hắc cầu nhìn thấy ngụy tầm đột nhiên xuất hiện ở phía trước vậy mà cũng không giảm tốc độ tiếp tục hướng phía ngụy tầm đánh tới cũng đối với ngụy tầm há mồm liền cắn ngụy tầm đem trường thương hướng phía trước một chút từng đạo lôi quan g thuận trường thương hướng phía phía trước mãnh liệt mà ra hóa thành một đầu tráng kiện lôi điện cự long khi lôi long cùng hắc cầu đụng thẳng vào nhau phát sinh mãnh liệt bạo tạc hắc cầu trực tiếp bị nổ tung hất tung ra ngoài cuối cùng rơi ầm ầm trên mặt tuyết lần này người còn không chết ngụy tầm lần nữa ngưng tụ một tấm màu vép h ủ trước người đang chuẩn bị đối với hắc cầu lần nữa vẽ n g ầ n đầu nhìn trên không trung xem xét nguyên bản bình tĩnh trên bầu trời vậy mà đã vỡ tan ra một đạo màu đỏ tươi vết n ư ớ c ngay sau đó liền từ trong vết n ư ớ chạy c ra một bóng người hàn phong nhìn thấy người này bộ dáng ngụy tầm lập tức cảm thấy không lành quả nhiên cái này hàn phong đi ra trong nháy mắt liền đối với ngụy tầm vung ra một đạo màu vẽ phủ khi đ a n kia thanh phủ bắn ra trong nháy mắt ngụy tầm cũng cảm g i á c phía sau r u lên tên kia gặp mặt liền băng một cái đại chiêu chính là trước đó đã dùng qua cái kia đạo thần sáu phù đạo thần hồn cầu diệt phủ bất diệt linh hồn sẽ bất diệt không nớt không có không có biện pháp chỉ có thể lại lần nữa sử dụng vạn giảm rời không p h ù từ tại chỗ biến mất nhưng là cầm tới thần hồn câu diện phù đã hóa thân trở thành một cái mũi tên màu đen hướng phía ngụy tầm vị trí truy tung mà đến được chứng kiến chiêu này lý lực ngụy tầm không dám kinh tưởng h chỉ có thể lật tay xuất ra vạn bạo tháp băng đối với trong tòa tháp đoàn phi vân cầu cứu đoàn tiền bối đi ra cứu mạng a nghe được ngụy tầm kêu gọi đoàn phi vân t r ự c tiếp từ t r o n g tháp đi ra n g à o đoàn phi vân sau khi đi ra ngáp một cái thế nào hoảng, hoảng trương trương ngươi nhìn chỗ nào Nguy thần hồn Tâm đối với chương â u diệt p ủ p ba trăm tám mươi chín san thành bình địa chương ba trăm tám mươi chín san thành bình địa không phải đâu tiền bối ngụy tâm vốn còn muốn để đoàn phi vân đi ra cứu mạng ai biết giá hỏa này đã vậy còn quá sợ chết thế nhưng là khi đoàn phi vân trông thấy ngụy t â m bối rối đằng sau lại một lần bật cười tiểu tử ngươi thật là không trải qua đùa tiền bối ngươi có biện pháp ngụy tầm trông thấy đoàn phi vân giống như đã tính trước dáng vẻ hơi an tâm một chút thần hồn cầu diệt phủ đoàn phi vẫn đạo mặc dù ta còn không có chính mình nghiên cứu minh bạch cái này thần sáu phủ làm như thế nào dùng nhưng là cái này mấy đạo p h ù hiệu quả ta lại là biết cái kia muốn làm sao đ ư n g đ ố i ngụy t â m cuốn quýt hỏi thăm lần trước tên kia dùng một chiêu này thế nhưng là để mạnh vũ tiền bối lấy thân ngăn cản mới hóa giải nguy cơ xem trọng lạc đoàn phi vẫn một một đem trong tay vạn hồn phiên đối với phía trước vung lên mấy đạo màu đen quỷ ảnh liền từ trong lá cờ bay ra mấy đạo quỷ ảnh khép lại ở cùng nhau đằng sau lập tức biến hóa thành ngụy tầm bộ dáng đây là vật gì ngụy tầm hơi kinh ngạc ta dùng vạn hồn phiên làm cho ngươi hồn phách thế thân đoàn phi vân cười nói thần hồn này câu diệt phù mặc dù lợi hại nhưng hoàn toàn có cái này lớn nhất lỗ thủng khi ngụy tầm linh hồn thế thân hướng về phía trước cực tốc bay đi lúc này chạy đến mũi tên màu đen liền giống như trực tiếp khóa chặt mục tiêu này cũng một tiễn trực tiếp từ trong hồn thể ở giữa xuyên thấu trong nháy mắt ngưng tụ ra hồn phách thế thân liền tan thành m â y khói mà thần hồn câu diệt phù ngưng tụ mà ra mũi tên cũng cùng theo một lúc biến mất phát hiện nguy cơ giải trừ ngụy tâm lúc này mới thở dài một hơi còn phải là ngươi a đoàn sau đó nói huyết vân lâu đám ra hỏa lại đi ra ngụy tâm nhẹ gật đầu bọn hắn phái một con chó đi theo ta không biết muốn làm gì không có chuyện đường hốt hoảng đoàn phi v â n đạo lần trước ta cùng huyết vân kia lâu lâu chủ đánh qua một khung hắn không phải là đối thủ của ta có ta bảo kê ngươi cũng không cần lo lắng vậy liền đa t ạ đoàn tiền bối ngụy tâm đối với đoàn phi v â n ô m quyền cảm tạ sau đó hai người đồng thời sử dụng vạn giảm rời không phù vừa đưa ra đến vừa mới ngụy tâm hà cùng thiên địa truy tung chó địa phương chiến đấu tới mới phát hiện đầu kia thủ thương thiên địa truy tung chó đã biến mất không thấy gì nữa chạy đến chợ giút h n phong trước t r khi vào thành ngụy tâm lại lần nữa sử dụng chăm mắt mặt nạ đem chính mình nhận tàng thành cậu đạn bộ dáng bởi vậy một trận chiến ngụy tâm mỗi ngày đều sẽ cố ý lưu ý người chung quanh con chó kia từ khi bị chính mình đánh sau liền không tiếp tục xuất hiện cái này liền để ngụy tâm yên tâm rất nhiều lẳng lặng chờ đợi một tháng sau tiểu lê tới này tỏa thành trì Tại biết ự c này đ ợ trong Nguy lúc đó, được vân lê tiên tử muốn tới toàn bộ bắc cực thành đều sôi trào lên tất cả mọi người bắt đầu bên đường chuẩn bị nguyên bản có chút hỗn loạn khu phố đều phái người chuyên môn quét dọn chỉnh lý biết được tin tức này ngày thứ hai ngụy t â m đi ra ngoài xem xét toàn bộ khu phố đều giống như thay đổi m ự dạng trở nên sạch sẽ gọn gàng đi vào quán rượu ở trong nghe được người chung quanh những cái kia đối với vân lê tiên tử ngưỡng mộ trong lúc nhất thời để ngụy tầm không khỏi nghĩ tới tại tây xuyên châu tây tiên thành lý tình huống lúc đó tây tiên thành cái kia t h ầ n nữ mặt ngoài cũng là được người kính ngưỡng nhưng thực tế lại là một cái thư tình giả ý song diện nhân căn bản liền không thèm để ý phạm nhân bách tính chết sống bất quá ngụy tầm ngược lại là đối với cái này cũng không lo lắng mặc dù mình cũng không có cùng tiểu lê trung đụng bao lâu nhưng là có thể cảm giác được tiểu lê từ nhỏ đã là một cái hiền lành cô đ ơ n tuyệt đối sẽ không vài chục năm k h gặp liền biến thành một cái người xấu đúng vào lúc này ngụy tâm nhận biết đến vạn bảo tháp bên trong chư cát xuyên có tin tức cần truyền đạt thế là lặng lẽ đem vạn bảo tháp đem ra ngụy huynh đệ tây xuyên châu có biến chư cát xuyên đi ra liền nói thế nào ngụy tâm vội hỏi tây xuyên châu bách đấu tông bị diệt môn chư cát xuyên nói tiếp đồng dạng là trong vòng một đêm liền bị san thành bình đ ị a bách đấu thành đâu ngụy tâm lại hỏi bách đấu thành ngược lại là bình yên vô sự chư cát xuyên trả lời nghe được tin tức này ngụy tâm nhẹ gật đầu xem ra lúc đó chính mình nghe lén đến đúng là thật cái t h a bách đấu thành đương nhiệm thành chủ cùng huyết vân lâu có cấu kết vì bảo trụ không tiếc để huyết vân lâu đ ổ diện toàn bộ tông môn lúc nào đến sự tỉnh ngụy tầm đi theo hỏi lại chính là tối hôm qua chứ cắt xuyên trả lời tốt ta đã biết ngụy tầm gật đầu sau đó liền đem vạn bảo tháp thu vào bắt đầu tông bị diệt môn đối với ngụy tầm tới nói cũng không trọng yếu chính mình cũng không lo lắng nên lo lắng chính là những nhân loại kia những tông môn khác bọn hắn nếu là muốn bình a n cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp chỉ cần huyết vân lâu đừng tới gây chính mình tất cả đều dễ nói chuyện lại đang trong thành chờ đợi mấy ngày rốt cục chờ đến trong thành vạn chúng mong đợi vân lê tiên tử giáng lâm thời gian sáng sớm dân chúng trong thành liền đường hẻm hoang l n chờ đợi vân l ngụy tâm cũng xen lẫn trong giữa đám người chờ đợi đồng thời hôm nay còn cố ý tháo xuống trên mặt ngụy trang đổi về nguyên bản bộ dáng chờ đợi hồi lâu trong thành những p h à m nhân bách tính này bọn họ cái này nhận tình không chút nào chưa giảm ngược lại từng cái càng các loại càng hưng phấn theo đầu tường phương hướng chuyển đến một tiếng vân lê tiên tử tới chờ đợi tại hai bên đường phố p h à m nhân dân chúng từng cái lập tức hoan hô đứng lên đồng thời trong miệng đều đang kêu gọi vân lê tiên tử xưng hảo ngụy tâm hướng phía đầu tường phương hướng nhìn lại một người mặc lăng la váy dài dẫm lên phi kiếm viện chuyển dáng người chính tầng trời thấp từ từ bay tới tóc dài theo gió phiêu lãng trên gương mặt tinh xảo mỹ lệ còn mang theo một tia ngọt ngào mỉm cười đối mặt chúng quanh reo hò đám n g ờ i vân lê tiên tử cũng sẽ nhiệt tình đáp lại gật đầu cũng cùng bọn h ắ n vân an tại vân lê tiên tử sau lưng hắn gái k i a mặt không thay đổi sư phụ chính vây quanh hai tay đi theo bay ở sau lưng dạng này xem xét thật đúng là đường trách ở trong thành bách tính cho là cái này diệp tùy phong là hộ vệ dạng này xem xét s á t thực giống như là hộ vệ khi vân lê tiên tử ánh mắt từ ngụy tầm trên thân vào qua bốn mắt nhìn nhau trong né mắt ngụy tầm ngược lại là có chút tim đập thình thịch không nghĩ tới lúc chiếc cái tia tiểu cô nương khả lúc đó tại trên núi tuyết ngụy tầm trên mặt đỉnh lấy là cầu đàn mặt cho nên hôm nay ngụy tầm cố ý đổi về bộ dáng của mình muốn dùng chính mình chân thật nhất diện mạo đến cùng tiểu lê gặp nhau bất quá dù sao mình ban đầu là con chuột bộ dáng tiểu lê còn chưa thấy qua chính mình hóa thành nhân hình dáng vẻ không có nhận ra cũng bình thường chương ba trăm chín mươi bị tấn công chương ba trăm chín mươi bị tấn công Các loại tiểu lê Lê tiểu đi tới Tiên tử miếu Tử Vân sau dân chúng trong thành liền đó ề u miếu trung quanh. Miếu tụ tập tại miếu thở quanh. Miếu thở cửa ra vào đất phàm ra trống quảng trường, cửa c vào là riêng ả n h l ề n người trận sẽ sau Sau bị phía sau người tới đích. tới i đó riêng phần mình đều xếp bằng ngồi dưới đất chờ đợi vân lê tiên tử c h u y ể n thụ phương pháp hô hấp ngụy t â m cũng coi như tới cũng nhanh tìm một chỗ tầm mắt không sai thạch đài ngồi vân lê tiên tử leo lên đài cao sau giống như là một cái bắt đầu diễn s ư ớ n g hội sao ca nhạc một dạng đứng tại phía sau hán diệp t h y phong thật giống như là một cái bảo tiêu hộ vệ không núp đ í c sau đó vân lê tiên tử liền mở miệng nói chuyện các vị các phụ lao hương thân để mọi người lợi lâu mọi người hiện tại có thể điều chỉnh một chút hô hấp của mình để thân thể bình tĩnh trở lại sau đó mọi người liền có thể đi theo ta cùng một chỗ tu luyện phương pháp hô hấp nghe được vân lê tiên tử lời nói tất cả phạm nhân dân chúng hôm nay đều yên lặng xuống tới trên toàn bộ quảng trường mấy vạn người s ừ n g sốt không có phát ra một chút tiếng vang an tĩnh giống như không có người ở chỗ này sau đó vân lê tiên tử liền bắt đầu khẩu thuật phương pháp hô hấp thiên địa chi khí tàng linh vào trong hút ở thể nội hoãn lại ngũ kinh nghe vân lê tiên tử lời nói ngụy tầm cũng nếm thử đi theo hô hấp mấy lần phương pháp hô hấp này cùng bình thường hô hấp không giống nhau lắm bình thường là một hít một thở Mà vân lê trải i ê n tử t u nghiệm đằng sau ngụy tầm xác thực phát hiện dạng này hô hấp có dễ dàng cho linh khí hấp thu nhưng là đối với ngụy tầm tới nói lại tác dụng không lớn bởi vì người tu hành nắm giữ phương pháp tu hành là đối với linh khí càng vận may hơn dùng mà những p h à m nhân này thiên phú quá thấp chỉ có thể thông qua loại này đơn giản biện pháp đến hấp thu linh khí nhập thể nội linh khí tiến vào phàm thể đằng sau cũng có thể cường thân kiện thể một điểm nhỏ t ậ t bệnh thậm chí sẽ tự động khôi phục không chỉ có như vậy trên đài cao vân lê tiên tử còn lấy ra một viên linh châu linh châu bên trong có dấu hùng hậu linh khí cũng đem trong hạt châu linh khí dẫn ra xoay quanh tại những p h à m nhân bách tính này đỉnh đầu để tại để bọn hắn có thể hô hấp tiến vào nhiều linh khí hơn thấy cảnh này ngụy tâm cũng minh bạch vì cái gì trong thành những bách tính này sẽ như thế sùng bái vân lê tiên tử bởi vì ở trong thế giới này phàm nhân muốn tu hành nhưng thật ra là một việc khó bởi vì rất nhiều tu tiên tông môn đều chỉ tuyển nhận thiên phú xuất chúng đệ tử những này không có ngộ tính p h à m nhân thậm chí kết nối lại tông môn làm việc v ậ t cũng không xứng cho nên đối với p h à m nhân mà nói có thể tu hành là một kiện phi thường khó được sự tình mà vân lê tiên tử lại biết miễn phí đi ra dạy mọi người tu hành cảm thụ phương pháp hô hấp loại này phương pháp hô hấp tu luyện cũng vô cùng đơn giản chỉ cần trí thông minh là bình thường đều có thể tu luyện mặc dù không có khả năng giống thật tu luyện tiên pháp một dạng có thể cho tu vi nhanh chóng kéo lên nhưng không thể nghi ngờ là để tất cả phạm nhân có bước vào ngưỡng cửa này cơ hội chỉ cần phương pháp hô hấp có thể triệt để nắm giữ cũng là có thể bước vào hóa khí cảnh giới đừng để những cái kia nguyên bản có thiên phú nhưng không có vận khí tiếp xúc người tu hành có một đầu con đường mới nhìn xem trên đài cao đẹp đến mức kinh động như gặp thiên nhân tiểu lê ngụy tầm chân đích phi thường muốn hiện tại liền x ô n g đi lên nói cho tiểu lê chính mình là trước kia gạo nhưng trở ngại tiểu lê sau lưng cái kia diệp tùy phong ngụy tầm hay là tạm thời bỏ đi ý nghĩ này dù sao chỉ cần mình bại lộ thân phận chân thật dựa theo diệp tùy phong cái tính khí kia khẳng định sẽ muốn cùng chính mình đánh nhau đến lúc đó một bên là sư phó của nàng một bên là đã từng gạo cái này bao nhiêu cũng sẽ để tiểu lê có chút khó khăn. mà lại chính mình cùng tiểu lê chỉ đợi vài ngày như vậy khẳng định so ra kém hắn cùng sư phụ tình cảm thâm hậu cứ như vậy mấy vạn tên phạm nhân bách tính ở trong thành cùng theo một lúc tu luyện hồi lâu nguyên bản náo nhiệt bắc cực thành hôm nay trở nên đặc biệt tiên tĩnh vốn cho rằng tại yên tĩnh sẽ một mực lan tràn đến tu hành kết thúc thế nhưng là một tiếng ẩm vang tiếng vang bắc cực thành trên không phát sinh mãnh liệt bạo tạc n g h e được thanh n m này tất cả nhắm mắt tu hành dân chúng đều bị bừng tỉnh nhao nhao ngẩm đầu hướng trên đầu nhìn lại sau đó lúc này mới phát hiện tại bắc cực thành trên không lơ lửng mấy đạo bóng đen tựa h ầ ngay tại đối với bị đánh chìm không trung trận pháp phát động công kích. những này lớn một chút thành trì trên không đều sẽ bố trí xuống trận pháp làm cho tất cả mọi người chỉ có thể từ cửa lớn tiến đến bất quá dạng này trận pháp cũng là có thể dựa vào man lực đánh tan nhưng là cần tu vi tương đương người mới có thể ngụy tâm định mắt nhìn đi sau đó trực tiếp thấy rõ ràng dẫn đầu người k i a bộ dáng huyết vân lâu lâu chủ ngụy t â m t r o mày không biết huyết vân này lâu lâu chủ bạch lãng làm sao lại đột nhiên đối với bắc cực thành phát động công kích chẳng lẽ vì tìm chính mình đều không tiếp giữa ban ngày liền đối với một tòa thành chỉ động thủ đi quả nhiên tiếng nổ mạnh chuyển đến đằng sau từ bắc cực thành cung thành phương hướng lập tức bay tới hơn m ư ơ i đạo thân ảnh dẫn đầu cái kia thân người mặc ngân giáp nhìn qua cũng có cảnh giới kim đan thực lực hẳn là bắc cực thành thành chủ mà đi theo phía sau hắn những binh lính kia cũng đều có hư đan cảnh giới yêu nhân phương nào dám phạm ta bắc cực thành bắc cực thành thành chủ đối với ngoài trận pháp bạch lãng nghiêm nghị q u á lớn nhưng là cái kia diệp bạch lãng căn bản không để ý đến mà là tránh ra địa phương để vậy trước kia màu vẽ tông tông c h ủ hàn phong đi ra vạn pháp đều là phá một đạo màu vẽ phù hướng thành trì trên không một chút nguyên bản ngăn lại huyết vân lâu đám người trận pháp lập tức một chút tán luận ra thấy vậy tình huống chung quanh quảng trường dân chúng một chút c h ạ y t ứ tán biết do phát sinh đại sự lúc này diệp t ù y phong đột nhiên nên đón tiếp lấy cũng ngăn ở bắc cực thành thành chủ t r ư ớ c người thành chủ phái người hộ tống vân lê rời đi ta tới giúp ngươi diệp t ù y phong mắt sáng như đuốc nhìn chằm chặp diệp bật lãng cái này đã từng tiêu giao tông phản đồ lục giáp nghe lệnh nghe nói như thế thành chủ cũng lập tức hạ lệnh hộ tống vân lê tiên tử kia ở trong có sáu cái người mặc áo giáp binh sĩ từ trong đội ngũ thoát ly cũng đi tới vân lê tiên tử bên người vân lê tiên tử lo âu hướng phía sư phụ phương hướng nhìn nhưng vẫn là quay đầu đi theo lục giáp cùng một chỗ hướng một phương hướng khác rời đi không phải hướng ta tới nguy tâm nhìn thấy một màn này chưa phát giác chân mày c a o lại sau đó một giây sau song phương cũng không nói thêm nữa một câu liền hôn chiến đứng lên huyết vân lâu đám người một bộ phận người đi truy kích đ ả o tẩu vân lê tiết tử một bộ phận lưu lại đối phó diệp tùy phong cùng thành chủ mang binh sĩ phanh phanh phanh từng tiếng bạo tạc tại bắc cực thành trên không nổ vang mà cái kia diệp tùy phong cũng cùng diệp bạch lang giao thủ đứng lên diệp bạch lang cầm trong tay liệt dương hát nguyệt đao diệp tùy phong cầm trong tay trường kiếm màu bạc trên không trung cực chiến đồng thời hai người càng đánh càng cao rất nhanh liền bay lên cao hơn không trung mặc dù diệp tùy phong chỉ là cảnh giới kim đan ba tầng, nhưng lại cùng cảnh giới hóa thần diệp bạch lãng đánh cho có qua có lại tiểu lê ngụy tâm đối bọn hắn chiến đấu cũng không cảm thấy hứng thú mà là lo lắng lên tiểu lê an n g uy bởi vì hộ tống tiểu lê rời đi cái kia lục giáp binh sĩ từng cái cũng chỉ có hư đan cảnh giới tiểu lê cũng là hư đan cảnh giới mà phía sau đuổi theo mấy cái kia huyết vân lâu người lại có cảnh giới kim đan tu vi một khi bị đuổi kịp tiểu lê chỉ sợ vô cùng nguy hiểm ngụy tâm một tấm hóa cánh phủ điểm vào trên thần lập tức từ trong thành nguyên địa bay lên hướng phía phương hướng kia đổi tới chương ba trăm chín mươi mốt ngươi còn nhớ rõ một tại lục giáp binh sĩ hộ tống bên dưới tiểu lê một đường hướng phía lạnh u y ê n sơn mạch phương hướng thoát đi thế nhưng là đổi u ở sau lưng nàng những huyết vân kia lâu người lại càng ngày càng gần mắt thấy là phải bị đ u ổ i kịp lục giáp binh sĩ một chút dừng lại năm cái b ả y ra ngũ tinh trận một sĩ binh đột nhiên mở miệng lão lục ngươi tiếp, tiếp tục hộ tống tiểu ê lê rời đi năm cái dừng lại binh sĩ nhao nhao xuất ra binh khí của mình xếp ngũ tinh trận tới n i n địch trận pháp vừa mới hàng tốt huyết vân lâu truy binh cũng đã đến hết thể ba cái cảnh giới kim đan địch nhân ngũ tinh trận giết địch lại là một tiếng gầm thét bày ra trận pháp năm giáp sĩ binh t ề t ề chiều ba tên kim đan địch nhân đánh tới thế nhưng là dù sao cái này năm cái binh sĩ cũng chỉ là hư đan cảnh giới thực lực mà thôi hàng suất trận pháp đằng sau đem uy lực phát huy đến lớn nhất cũng chỉ là miễn cưỡng kéo lại hai cái cảnh giới kim đan địch nhân mà thôi như cũ có một cái cảnh giới kim đan địch nhân vòng qua cái này năm tên lính tiếp tục hướng phía tiểu l ê phương hướng đ u ổ i theo mặc dù đã trông thấy lạnh nguyên sơn mạch liền khối núi tuyết thế nhưng là muốn trở về tuyết vườn cốc còn cách một đoạn còn lại binh sĩ lão lục cảm nhận được sau lưng đuổi theo khí tức nhìn lại kim đan kia địch nhân đã sắp tới gần tiên t để ta ở lại càng hắn lão lục nói xong câu đó liền cầm trong tay chiến đao hướng phía tên kia cảnh giới kim đan địch nhân giết tới ngươi không phải là đối thủ của hắn thiểu lê vừa mới mở miệng cũng đã đã chậm lão lục đã đối với cái kia đổi theo kim đan địch nhân phát động công kích kim đan kia địch nhân đối mặt lão lục công kích lại chỉ là đ ỗ n g nhiên vung tay lên liền đem hắn đập bay ra ngoài vẹn vẹn một chiêu như vậy lão lục liền đã hôn mê từ trên bầu trời cấp tốc rơi vào mặt đất cuối cùng đâm vào tuyết thật dày biến mất không thấy gì nữa lần này ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu cái này huyết vân lâu kim đan địch nhân nhìn qua cũng là một người trung niên nam nhân bộ dáng. giữ lại đen trắng trộn lẫn sợi dâu hai mắt cũng là đỏ bừng ta sẽ không để cho người bắt được ta tiểu lê cổ tay rung lên liền trống rỗng lấy ra một thanh dài nhỏ thẳng kiếm một cái hư đang cảnh giới tiểu h o a nhi còn muốn động thủ với ta nam nhân cười lạnh cũng là cách không một trào liền lấy ra một thanh ô kim t r ư ờ n g côn cũng không nên xem thường ta tiểu lê nhất kiếm chính là hướng phía trước đâm một cái trong nháy mắt c u ồ n g phong gào thét thuật tiểu lê đâm ra đi kiếm từng đạo kiếm khí sắc bén giống như bạo vũ lê hoa bình thường bắn ra đối mặt như thế công kích nam nhân lại chỉ là vung vệ trưởng côn trước người che ra một cái kín không kẽ hở bình chướng khi những này liên miên bất tuyệt ki đều bị bay múa cây gậy ngăn cản ở tiểu hoa nhi chính mình đầu hàng khỏi bị r a thịt nỗi khổ a nam nhân cười lớn một tiếng thân hình đột nhiên xông về phía trước đâm mà đi tiểu lê thấy thế chỉ có thể trốn về sau tránh cũng thừa cơm ộ t kiếm q u é t ngang kiếm phong vừa ra một đạo màu bạc trắng bán n g u y ệ t trảm khí như liệt thiên tri c u n g đối với nam nhân bổ tới nam nhân không có coi đó là vấn đề chỉ là đem ô kim trường côn hướng phía trước một khung bang một tiếng v a n g d ò n vừa mới tiểu l ê một chém này liền trực tiếp đem cảnh giới kim đan nam nhân này đánh bay bay rút ra ngoài một khoảng cách lớn nam nhân lúc này mới ổn định thân hình chỉ cảm thấy vừa mới một chiêu kia chính mình mặc dù ngăn trở nhưng lại chấn động đến h ổ khẩu đau nhức mà tiểu lê cũng nhân cơ hội này cùng nam nhân kéo dài khoảng cách tiếp tục hướng phía tuyết vườn cốc phương hướng đào tàu ngươi trốn không thoát nam nhân tức giận không thôi hét lớn một tiếng liền tiếp theo đuổi ở phía sau lúc này đã đi tới tuyết nguyên cốc liên miên tuyết sơn trên không lại hướng phía trước một khoảng cách tiểu lê liền có thể thuận lợi trốn về tuyết vườn cốc ở trong t r ă m đấu lạc tinh mưa sau l ư n g truy kích nam nhân kia trong tay trường côn hướng trên trời đầy nguyên bản bình tĩnh bầu trời lập tức mây đen dày đặc phát giác được dị thường tiểu lê, lập tức cảm thấy không lành quả nhiên một gi vậy mà rơi xuống giống như thiên thạch rơi xuống đất giống như mưa lửa những mưa lửa này hướng xuống đất phía trên không ngừng đập lên tiểu lê vì không bị đánh chúng chỉ có thể không ngừng né tránh cho nên thật to chậm lại chính mình đào tàu tốc độ ngươi chạy không được nam nhân thừa cơ đã đ ổ i kịp n ắ m chặt trong tay trường côn đối mặt với đào tàu tiểu lê đập tới tiểu lê cảm thấy sau lưng nguy hiểm lập tức quay người đi lên d i kiếm b à n h một tiếng nổ vang tiểu lê bị nam nhân một côn này trực tiếp từ không trung đánh rơi xuống đất mặt cuối cùng toàn bộ thân thể đều lâm vào dưới mặt tuyết bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một giây tiểu lê liền từ trong đống tuyết một lần nữa xông phá đi ra lần nữa trôi nổi tại không chỉ là lúc này đem so với t r ư ớ c hơi có vẻ chật vật chỉnh tề trang điểm tóc cũng biến thành lộn xộn một chút lại đến chứ nam nhân dùng đầu côn chỉ vào tiểu lê một bộ ở trên cao nhìn xuống k i n h thường cái gì thiên mệnh người nữ ta nhìn bất quá cũng như vậy thôi nam nhân cười lạnh một tiếng nhìn tiểu lê cũng không có đầu hàng chuẩn bị thế là liền muốn lần nữa động thủ ta mẹ ngươi chứ đúng vào lúc này một tiếng chửi gầm lên từ nam nhân sau l ư n g truyền đến nam nhân trước tiên phản ứng nhìn lại một cái bốn mươi hai mã chân to đã d á n mặt mà đến trực tiếp đá vào mặt của hàn phía trên khí lực to lớn giống như xe lửa đụng phải xe con nam nhân trực tiếp bị một c ư ớ c này đạp bay ra ngoài các loại thật vất vả ngừng một chút thân hình đã máu mũi c h ả y ngang người nào nam nhân đối với ngụy tầm phương hướng hét lớn một tiếng không nói võ đức vậy mà đánh lén ta cùng các ngươi những n à y huyết vân lâu cho săn có cái gì tốt nói ngụy tầm tay không một chảo cũng đem chính mình bản mệnh t r ư ờ n g thương h oán đi ra tiểu lê trông thấy đột nhiên xuất hiện tương trợ ngụy tầm hơi nghi hoặc một chút xin hỏi ngài là người nào ngụy tầm phi tiến lên đem tiểu lê ngăn ở sau lưng đùa nghịch giống như vớt vớt chính mình tóc trên trán ngươi còn nhớ rõ ngụy tầm cương muốn mở miệng cái kia cầm trong tay ô kim t r ư ở n g côn nam nhân cũng đã hét lớn một tiếng hướng ngụy tầm đánh tới ta muốn mạng của ngươi ngụy tầm hướng phía nam nhân nhìn lại phát hiện ra hỏa này mới vừa vặn cảnh giới kim đan giống như là gần nhất mới đột phá một dạng căn bản không phải đối thủ của mình thế là chỉ là hướng phía trước đưa tay một chút một đạo màu v ẽ phủ liền trực tiếp ngưng tụ mà r a định thân phủ nam nhân xông đến quá mau muốn né tránh lại phát hiện có chút không còn kịp rồi bị lưu quang trực tiếp tại chỗ đánh trúng cả người trong nháy mắt bị ổn định ở bầu trời mở dạng bất quá dù sao đối phương là cảnh giới kim đan cái này định thân phủ định không nổi cho nên ngụy tầm đi theo lại b ổ một chiêu đều là nghe ta lệnh phụ liên tục c h ú n g hai chiêu màu vẽ phù sau nam nhân đồng tử đều trở nên có chút tan dã cây gậy cho ta ngụy tầm một tiếng quát lớn nam nhân liền nghe lời mà đưa tay bên trong âu kim trường côn ném cho ngụy tầm ngụy tầm cầm cây gậy đỉnh đỉnh phát hiện phân lượng rất không tệ là tốt binh khi đồng thời nhìn kỹ trên cây gậy còn khắc lấy mấy chữ chăm đấu tiên tông người là chăm đấu tông ngụy tầm ngẩu nhìn một chút ngây người như phẫu nam nhân chăm đấu tông đương nhiệm tông chủ chương đại lỗi nam nhân trong miệng chậm rãi trả lời chương ba trăm chín mươi hai ngươi còn nhớ rõ hai chương ba trăm chín mươi hai ngươi còn nhớ rõ huyết vân này lâu đến cùng dùng bản lánh gì làm sao diện một cái t ô n g môn những tông chủ này đều nguyện ý ngươi cho hắn làm cho đâu ngụy t â m đem ố kim trường c ô n thu hồi lòng bàn tay không gian huyết vân lâu ở trong có người sẽ mê hoặc chi pháp tiểu lên lúc này tại ngụy t â m sau l ư n g g i ả n g đạo chỉ cần rơi vào trong tay bọn họ người liền sẽ biến thành huyết vân lâu khôi lỗi nghe nói như thế ngụy t â m không khỏi nghĩ tới bị bắt đi gấu trúc ca bảo vậy nhưng có cái gì khôi phục biện pháp không có tiểu lên lại lắc đầu sư phụ đã từng bắt được một cái bị khống chế lại nhân loại tu sĩ dùng các loại biện pháp đều không có để nó khôi phục thanh tình sau cũng chỉ có thể chấm dứt tính mạng của hắn cho hắn giải thoát nếu dạng này ngụy tầm quay đầu nhìn về phía sắp khôi phục như cũ bách đấu tông tông chủ một cái bắn vọt đi lên liền đưa tay bắt lấy bờ vai của hắn khoái thiết trào năm cái móng đ u ố t sắc bén trong nháy mắt đâm rách bách đấu tông tông chủ bà vai cũng điên cuồng hấp thụ thân thể đối phương bên trong linh khí cùng tu vi cảm thụ được trong đầu thanh tiến độ phi tốc tăng trưởng ngụy tầm liền tăng nhanh hấp t h ụ tốc độ kim đan này cảnh giới bệnh nhân thế nhưng là phi thường dinh dưỡng chất dinh dưỡng đụt phải có thể tuyệt đối không thể lãng phí khi đem cái này bách đấu tông tông chủ trong thân thể tu vi linh khí hút k h ô sau ngụy tâm phát hiện khẩu khí này liền để chính mình tăng trưởng nhanh hai trăm triệu tiến độ khoảng cách đột phá cảnh giới kim đan tầng hai còn kém sáu trăm triệu nhiều dạng này cảnh giới kim đan định nhân ít nhất còn muốn hút ba cái phát hiện trong tay bách đấu tông tông chủ đã không có hô hấp ngụy tâm liền đưa nàng hướng trên mặt đất ném một cái sau đó liền quay trở về tiểu lê bên người n g ư ờ i còn tốt chứ ngụy tâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm một câu ta ngược lại thật ra không có việc gì tiểu lê đem chính mình trên trán rủ xuống mái tóc sửa sang lại một chút sau đó lại lần hỏi thăm ngụy tâm xin hỏi công tử Phi h t ư ờ nguy cảm tạ ngươi x ấ t thủ tương trợ. nhớ Ngươi còn n g rõ.、Nguyễn、tâm lại là lúc phải mở miệng. Thế nhưng mở cùng lúc đó, trước đó, đó bay ị ngũ d n binh ngăn đan h hai sĩ sĩ lại cái kia hai cái sĩ kim tu v ậ mà đầu ã đuổi theo.、Nguyễn、tâm Nguy dùng tìm linh đồng xem xét phát hiện hai tên này tu vi đều là cảnh giới kim đan hai ba tầng r á n g vẻ mặc dù đối phó bọn hắn hai cái không nhất định là đối thủ nhưng nếu là thả ra trong tòa tháp đoàn phi vân khẳng định có thể giải quyết có thể vấn đề ngay tại ở nguy tâm trông thấy phía sau bọn họ bầu trời vậy mà phá vỡ một vết nứt cái đồ chơi này nguy tâm gặp qua nhiều lần khi vết nước chi môn mở ra liền sẽ từ bên trong đi ra viện binh của bọn hắn nơi đây không nên ở lâu ta đưa ngươi trở về ngụy tâm đành phải thu hồi tiếp tục tái chiến ý nghĩ dù sao dạng này đánh xuống tiểu lê có thể sẽ thụ thương đa tạ công tử ngươi đi theo ta tiểu lê lập tức hướng phía phía trước phi hành ngụy tâm lập tức theo sau lưng mắt thấy nát nhất hai cái cảnh giới kim đan địch nhân phải nhờ vào gần ngụy tâm đành phải lần nữa trước người ngưng tụ một tấm màu vẽ phủ tán đậu thành b ì n h phủ một phù điểm ra ngụy tâm đi theo hướng phía trước ném ra ngoài một thanh đậu phộng khi đậu phộng xuyên qua màu vẽ phủ sau mười mấy cái người mặc đ ầ u phượng bộ dáng áo giáp binh sĩ liền hướng phía hai cái cảnh giới kim đan địch nhân vào tới bất quá để ngụy tầm có chút ngoại ý muốn chính là lúc đó mạnh vũ tiền bối dùng thân thể của mình sử dụng ra một chiêu này thời điểm cái này biến ra đều là cảnh giới kim đan binh sĩ là chính mình lại một lần nữa sử dụng cũng chỉ là biến ra một đám chỉ có nhân loại hư đan cảnh giới tu sĩ thực lực bất quá cũng may số lượng đông đảo hay là đem hai cái này cảnh giới kim đan địch nhân cho ngăn cản ở có bọn này đ ầ u phượng binh sĩ kéo dài ngụy tầm đi theo tiểu lê thuận lợi cùng bọn hắn kéo ra khoảng cách đã đi tới mảnh kia kết giới phủ cận đi theo ta ti sau đó liền dẫn ngụy tầm trực tiếp xuyên qua mặt kia nhìn không thấy tường không khí trong nháy mắt liền biến mất tại thế giới này một dạng khi đuổi theo phía sau cái kia hai cái cảnh giới kim đan địch nhân đuổi theo thời điểm cũng đã triệt để không phát hiện được ngụy tầm cùng tiểu lê khí tức ngươi trở về t h ô n g chi lâu chủ mất dấu bên trong một cái lao đầu tóc bạc đối với bên người một người đầu chọc nam nhân giàn đạo lao phu ở chỗ này trông coi đi đầu chọc mặc dù không vui nhưng vẫn là làm theo quay người liền hướng lúc đến phương hướng đuổi đến trở về tiến vào tuyết vườn cốc sau ngụy tầm triệt để bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người liên miên tuyết sơn ở giữa lại còn có như thế một cái thế ngoại trong kết giới là một cái sơn thanh thủy tú chim hót hoa nở ẩn thế chi địa bên ngoài là băng thiên tuyết địa thế nhưng là tại tuyết vườn trong cốc lại là một bộ màu xanh biết giạt rào bộ dáng ta trời ngụy t â m không nghĩ tới bên trong lại là xinh đẹp như vậy cảnh tượng không khỏi hơi kinh ngạc có thể chính là lúc này đi ở phía trước tiểu lê đột nhiên quay người một kiếm so tại ngụy t â m trên cổ t r ầ m một chút t r ầ m một chút ngụy t â m vội vàng giơ hai tay lên tiểu lê ngơi ư đây là làm gì làm sao ngươi biết nhũ danh của ta gọi tiểu lê tiểu lê một mặt cảnh giác ta ngươi không phải vân lê tiên tử thôi đoạn cũng có thể đoạn được đi ngươi tâm xấu hổ cười một tiếng hơn một tháng trước ngươi có phải hay không xuất hiện qua tại núi tuyết này phụ cận tiểu lê đi theo lại hỏi có sao ngươi tâm gãi đầu một cái muốn giảng u có tiểu lê lại đối với cái này phi thường khẳng định bất quá khi đó ngươi đỉnh lấy cũng không phải là ngươi bây giờ gương mặt này thôi ta ngươi tâm thấy thế chỉ có thể thừa nhận lúc đó đúng là ta bất quá thế nhưng là có nguyên nhân nghe được câu trả lời này tiểu lê tiếp tục hỏi nguyên nhân gì ta bị huyết vân lâu để mắt tới ta cải biến dung mạo của mình chính là vì muốn trốn tránh cơ sở ngầm của bọn họ mà thôi n g ư ơ tâm đành phải giải thích bọn hắn muốn cho ta cũng thay đổi thành hồng như vậy m ắ t khối lỗi ta đương nhiên là không nguyện ý cho nên chỉ có thể ra hạ sách này vậy sao ngươi sẽ đến băng thiên tuyết địa này lạnh lên sân mạch tiểu lê lại hỏi ta là tới từ trong núi tìm kiếm một gốc tên là tuyết lá băng liên hoa d ự liệu ngụy tâm nói liền đem cây kêu băng điêu một dạng hoa đem ra chỉ là không cẩn thận đi đến nơi này mà thôi lúc đó không phải cũng nhanh liền đi thôi phía sau có phải hay không cũng không có lại đi qua tiểu lê cảnh giác nhìn thoáng qua ngụy tầm trong tay hoa sau đó hơi kinh ngạc nói ngươi lại có thể tìm tới thứ này làm sao ngươi biết ngụy tâm phát hiện tiểu lê ánh mắt có chút không đúng trước đó sư phụ ở bên ngoài mua qua một gốc c á i này trở về tiểu lê đạo tại định phong thành mua đi thứ này chính là sư phụ của ngươi a ngụy tâm nhẹ gật đầu ngươi ngươi đến cùng là thân phận gì tiểu lê lúc này có vẻ hơi do dự nhưng là đối mặt ngụy h â n sau khi giải thích hay là đem kiếm thu hồi lại mặc dù ngươi vừa mới giúp ta nhưng là nhưng là ta vẫn là không yên lòng đừng lo lắng ta không phải người xấu ngụy tâm lộ ra một cái tận lực nhìn qua nụ cười hiền hòa ngươi còn nhớ rõ ngụy tâm vừa định mở miệng đột nhiên trên bầu trời chính là một tiếng nổ vang toàn bộ tuyết vườn trong cốc đều có thể nghe được động tĩnh tình huống nguy tâm n g ẩ n g đầu nhìn lên chương ba trăm chín mươi ba ngươi còn nhớ rõ ba chương ba trăm chín mươi ba ngươi còn nhớ rõ xem ra là có người cùng ngươi lần trước một dạng ngay tại với bên ngoài kết giới phát động công kích đâu tiểu lê cũng không có rất lo lắng hẳn là không đánh tan được đi nguy tâm hỏi yên tâm tuyết này vườn gốc kết giới là từ thiên địa tự nhiên sinh thành trừ phi cảnh giới tiên nhân nếu không tuyệt đối không ai có thể đánh vỡ tiểu lê đạo vậy các ngươi lại là tại sao có thể tiến đến nguy tâm có chút hiếu kỳ đó là bởi vì sư ra thật lâu trước đó phát hành một tấm bản đồ t i ể gạo nghe đến đó tiểu lê n khẽ nhớ mày có ý tứ gì nhìn tiểu lê giống như quên đi ngụy tâm lập tức cảm giác có chút khổ sở thế là đành phải nói bổ sung một cái gọi gạo chuột còn nhớ rõ sao gạo tiểu lê nghe đến đó mới bừng tỉnh đại ngộ ngươi, ngươi sẽ không phải là gạo đi Trong thấy Tiểu lê nhớ tới Tầm t nhớ chính mình, Nguy tầm kích động kích người người, Lê vô ai y một c á ta c h í nha là Người người, nhưng gặp Tiểu lại thế là Lê mắt ộ một chuột t tối mặt, trước thôi, thể tu lần là làm liền luyện hơn năm con nhỏ năm cảnh đan. nha, cái mới vài chục năm liền tu luyện tới cảnh giới kim、đan. Ai mà m chỉ chục có gạo sao thấy tiểu nữ hải đối với mình có chút hoài nghi ngụy t ầ m linh cơ khẽ động chỉ có thể rút ra chính mình một sợi tóc sau đó đem tóc biến thành một cái con chuột nhỏ bộ dáng ngươi nhìn cái này có phải hay không gạo dáng vẻ tiểu lê nhìn xem ngụy tầm trưởng trong lòng chuột xác thực cùng gạo dáng dấp rất, rất tương tự nhưng vẫn là không thể tin được huyền hóa thuật mà thôi vẫn là chưa tin gạo vài chục năm có thể tu luyện tới ngươi cảnh giới này thật sự là gấp rút chết ta rồi n g ư y tâm gãi đầu một cái sau đó nói vậy ngươi nuôi quá lớn mép ngoại trừ ngươi cùng lão lục ngươi cùng sư phụ của ngươi biết ra còn có người thứ ba biết không có tiểu l ê gật đầu a ngụy tâm có c h ú t động ai vậy sư gia ta a tiểu l ê đạo đúng, đúng đúng đúng đối với ngụy tâm gật đầu lão đầu nhi từ mình bị mang vào thời điểm liền đã biết thế là ngụy tâm đành phải giản đạo vậy còn có người thứ tư biết không có tiểu l ê lại gật đầu một cái là ai a ngụy tâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ta bắt sư thúc tiểu lê nói ly hỏa sư thúc ném đi đan dược muốn để sư ra tìm một chút là ai trộm sư ra nói cho hắn biết là một con chuột ai nha nguy tâm nghe xong lúng túng gãi đầu một cái sau đó lại nói trừ những người này có phải hay không đều là các ngươi tông m ô n người đúng a tiểu lê gật đầu thế nhưng là trừ bọn ngươi ra tông m ô n người còn có những người khác biết như vậy một kiện việc nhỏ sao nguy tâm hỏi đây cũng là không có ai biết tiểu lê lắc đầu cái kia không phải nguy tâm đạo ta không phải là các ngươi tông m ô n người lại biết một cái gọi gạo chuột Ta c ò người biết ạ o táo trong lúc lớn túi túi, đó trốn một n ở g bị ngươi mang tới tông môn, sau đó ngươi tới một tay ta sau ta đó lúc y gạo trong từ đó có phải hay không cho ta tiểu linh có ăn ta có phải hay không trả lại cho n g ư ơ i khiêu vũ tới nói đến đây cái địa phương ngụy tâm thậm chí lui lại nhìn một b ư ớ c đ i ệ u bộ một chút cái kia vũ đạo động tác ngươi còn mang ta ra ngoài tham quan tông môn các ngươi tông môn một cái vách đá trước trồng hai cái cây một gốc là cây lê một cây khác cũng là cây lê đúng hay không ngụy tâm nói một hơi đằng sau này mới khiến cảnh giác tiểu lê tin tưởng ngụy t â m thật là trước kia gạo ngươi thật sự là gạo tiểu lê có chút không dám tin tưởng một đôi ánh mắt như nước trong veo bên trong vẫn còn có chút không dám xác định thiên chân vạn sắc ca ngụy tâm nhìn tiểu lê tựa hồ thật tin tưởng chính mình là gạo thân phận lúc này mới thở dài một hơi thế nhưng là gạo tiểu lê lại vội hỏi ngươi đến tột cùng là thế nào、làm? thời gian mười mấy năm liền có thể đến cảnh giới kim đan t đối mặt vấn đề này vệ tinh thật là có chút không biết trả lời như thế nào cái này sao ân mắt thấy ngụy tâm do dự tiểu lê đột nhiên hỏi lúc đó sư gia tại trong t à n g bảo các mặt ném đi một gốc vạn năm tiên sâm sẽ không phải ngươi lúc đó lấy đi à? ân cái này ngụy tâm cười xấu hổ cười nhưng là quay đầu tưởng tượng trước đó chính mình cùng tiêu du chân nhân tại tây xuyên châu gặp một lần sư gia lúc đó đã biết chuyện này nhưng cũng không có đối với mình làm gì cho nên cũng yên lòng xuống tới xác thực là ta ngụy tâm có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu thế nhưng là tiểu lê vẫn còn có chút nghi vấn cái k i a vạn năm tiên sâm mặc dù là đồ tốt nhưng là cũng chỉ có thể để một con g i ã thú nhiều nhất tu luyện tới tán đan cảnh giới mà thôi tán đan cảnh giới đến cảnh giới kim đan cần có tu vi cùng thời gian xa so với g i ã thú đến tán đan cảnh giới càng nhiều vẹn vẹn bằng vào một gốc t i ê n sâm cũng là làm không được bước này nha cái này sao ngụy tâm méo m é o cái cảm hoàn toàn không nghĩ tới tiểu lê sẽ hỏi vấn đề này đồng thời vấn đề này còn như vậy khó trả lời ngay tại ngụy tâm muốn nên như thế nào hướng tiểu lê giải thích thời điểm tiểu lê lại lên tiếng tính toán ạ o trong lòng mỗi người đều có bí mật của mình nếu là không dễ nói nói ngươi cũng có thể không cần rằng tốt vậy liên không nói ngụy t â m nghe xong như chút được gánh nặng thật đúng là không tốt cùng tiểu lê nói mình hút thật nhiều cái cảnh giới kim đan nhân loại này mới khiến tu vi tăng trưởng đến nhanh như vậy gạo đa tạ ngươi hôm nay xuất thủ tương trợ tiểu lê phi thường sảng khoái đối với ngụy t â m âu quyền một bộ tư thế hiên ngang bộ dáng đều là chuyện nhỏ ngụy t â m cười hh s a u đó nói sư phụ của ngươi đang cùng cái kêu hết u y vân lâu lâu chủ giao thủ chỉ sợ không phải đối thủ chúng ta không cần phải để ý đến thật không có quan hệ sao tiểu lê nghe xong lắc đầu sư phụ coi như đánh không lại cũng nhất định có thể gạo tàu n g ư ờ ta ngụy tâm gật đầu lại nhìn một chút chung quanh sau đó hỏi lúc đó ngươi đột nhiên từ tông môn muốn đi chính là đi theo sư phụ của ngươi đi vào bắc lạnh sao tiểu lê nhẹ gật đầu đối với lúc đó chính là muốn đến tuyết v i ê n cốc xem ra ngươi cũng là huyết vân lâu mục tiêu của bọn hắn a ngụy tâm có chút bận tâm trải qua chuyện này xem ra huyết vân lâu người tựa hồ đối với tiểu lê càng cảm thấy hứng thú là mười sư thúc muốn bắt được ta tiểu lê mở miệng nói mười sư thúc ngụy tâm nhớ tới cái này không phải liền là diệp bạch lắng sao đối với tiểu lê gật đầu hắn muốn lấy được ta trái tim chương ba trăm chín mươi bốn ta gọi ngụy tầm rất hân hạnh được biết ngươi chương ba trăm chín mươi bốn ta gọi ngụy tầm rất hân hạnh được biết ngươi hắn muốn trái tim của ngươi làm gì biến thái như vậy sao ngụy tầm n h ư mày tiểu lê thở dài một hơi nói bởi vì mười sư thúc nói ta là thiên mệnh người nữ chỉ có đạt được trái tim của ta mới có thể có được thành tiên tri pháp a ngụy tầm nghe nói như thế nhéo nhéo cằm của mình đây là cái gì phương pháp hắn vì cái gì nói ngươi là thiên mệnh người nữ ta cũng không biết tiểu lê lắc đầu ta hỏi qua sư phụ cùng sư gia bọn hắn đều không rõ ràng ta chỉ là một cái bị sư phụ nhặt về cô nhi mà thôi cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau cũng không phải cái gì thiên mệnh người nữ lại nói cái kia diệp bạch lãng đều phản loạn sư môn sát hại đồng môn ngụy tâm có chút không hiểu ngươi làm sao còn xưng hô hắn là mười sư thuốc ca bởi vì tiểu lê nhìn qua có chút khổ sở bởi vì sư ra nói qua n u ô i không dạy sư c h i tội mười sư thuốc biến thành cái dạng này là bởi vì hắn không có dạy tốt cũng không phải là chỉ trách mười sư thuốc chính mình cho nên mặc kệ hắn ở bên ngoài làm chuyện gì đều vẫn là tiêu du tông đệ tử lao đầu này ngụy tâm nghe chút cũng là không cách nào phản bác gạo nói tóm lại đa tạ ngươi hôm nay xuất thủ t ư ơ n g t r ợ không phải vậy chỉ sợ ta đã bị mười sư thúc bắt lấy tiểu lê sau khi nói xong câu đó trên mặt rõ ràng lại có mặt khác lo lắng yên tâm đi tiểu lê ngụy tâm v ũ bộ ngực bảo đảm nói hiện tại có ta ở đây ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi bất quá tiểu lê thở dài một hơi nói nếu là một hồi sư phụ trở về biết ngươi là yêu quái thân phận chỉ sợ dễ dàng phát sinh xung đột vậy ta không nói chính mình là yêu quái không phải ngụy tâm cười hắc hắc tiểu lê nghe xong nhẹ gật đầu sau đó hỏi vậy là ngươi gạo thân phận còn có người khác biết sao không có ngụy tâm lắc đầu từ khi trước kia bị nhất diệp chân nhân từ không trung ném xuống sau chuyện này ta không còn có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua không có ai biết ta là gạo vậy là tốt rồi tiểu lê gật đầu vậy cái này chính là chúng ta giữa hai cái bí mật tốt ngụy t â m đi theo gật đầu vậy sau này liền gọi ta tên bây giờ đi ta gọi ngụy t â m rất hân hạnh được biết ngươi ngụy t â m nói xong còn cố ý đưa tay tới muốn cùng tiểu lê nắm tay tiểu lê nhìn xem ngụy t â m rỗi tới tay hơi có chút n g h i hoặc cuối cùng vẫn là đem tay của mình cầm đi lên ta gọi vân lê ngươi vẫn là có thể gọi ta tiểu lê tiểu lê đồng thời cũng lộ ra nụ cười ngọc Cùng lúc đó bên ngoài kết giới tiếng chấn động cũng biến mất theo đồng thời hứa cựu đều không có lại vang lên qua xem bộ dáng là đã bỏ đi công kích chốc lát sau từ bên ngoài kết giới đột nhiên bắn vào ba đạo lưu quang nhìn thấy loại tình huống này ngụy tầm liền tranh thủ tiểu lê bảo hộ ở sau lưng còn tưởng rằng là huyết vân lâu người xông vào thế nhưng là khi lưu quang biến mất thấy rõ ràng bên trong ba bóng người ngụy tầm tài yên tâm xuống tới mặc dù tiến đến những người này ngụy tầm chưa từng gặp qua nhưng nhìn trên người bọn họ quần áo cũng đều là tiểu du tông người những người này trực tiếp rơi vào tiểu lê trước người cũng cảnh giác nhìn xem ngụy tầm tiểu lê đây là ai dẫn đầu một người giữ lại một mặt tạp nhạp s ợ i dâu giống như là một cái lôi thôi đốn t u ổ i đại hán hắn nhìn về phía ngụy tầm trong mắt tràn đầy cảnh giác đại sư thúc ngươi không cần k h ẩ n trương hắn không phải định nhân tiểu lê vội vàng giải thích vừa mới ta bị mười sư thúc người truy sát chính là hắn giúp ta nghe được hai người bọn họ nói chuyện với nhau ngụy tầm liên tưởng đến trước đó chư cắt xuyên cho mình tình báo lập tức đoán được người này hẳn là tiêu du tông đại đệ tử diệp đình thiên mà phía sau hẳn là tiêu du tông đại đệ tử diệp đình thiên mà phong một nam là tiêu như vậy dựa theo danh tự c h â n ngắn nữ hẳn là tứ đệ tử diệp truy tuyết nam hẳn là bát đệ tử diệp lý hỏa nếu là dạng này vậy liền đa tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ diệp đình thiên đối với ngụy tầm ôm quyền cảm tạng ngụy tầm thấy thế cũng đành phải lập tức đắp lễ gặp chuyện bất bình rút đ a o tương trợ huống hồ ta cùng huyết vân lâu vốn là có thâm cựu đại hợn tuyệt đối không thể để cho bọn hắn như thường mong muốn xin hỏi thiếu hiệp từ chỗ nào mà đến lúc này đứng tại diệp đính thiên sau l ư n g diệp truy tuyết hướng phía trước đi hai bước đối mặt với ngụy tầm hỏi tham diệp truy tuyết nhìn qua là phàm nhân nhưng cũng coi là phong vận vẫn còn ta là từ nam hải mà đến nguy tâm đành phải cho mình hiện treo một cái thân phận bình xuyên đại tiên chính là h ả o hữu của ta đám người nghe được bình xuyên đại tiên danh hào sau lúc này mới yên tâm xuống tới nếu là bình xuyên đại tiên bằng hữu đó cũng là chúng ta tiêu du tông bằng hữu diệp ly hỏa lúc này đi lên phía trước đồng thời một mặt p h ấ n hận chỉ cần không phải yêu nghiệt liền tốt bạch nhãn lang này nhìn thấy sư phụ liền chạy nếu như bị ta bắt được ta nhất định phải h ả o h ả o giáo hấn một chút hắn diệp ly hỏa trong miệm nói bạch nhãn lang này chính là diệp bạch lãng có thể nhìn ra được mấy cái này đồng môn sư huynh đệ đều đối với cái này diệp bạch lãng vô cùng oán hận đến mức bọn hắn tính cả yêu quái đều cùng một chỗ căm hận đứng lên diệp ly hỏa d á người n g có chút hơi mập mặt cũng tròn t r ị a nhìn qua mặc dù tuổi trẻ nhưng lại một bộ đa mưu tốc trí dáng vẻ lúc đó tại tiêu diêu tông sơn bên trên thời điểm cái kia phòng luyện dược chính là hắn ngụy tâm lúc trước còn từ bên trong trộm không ít đan dược đi ra cái này cũng không thể cho hắn biết là chính mình làm đồng thời còn tốt lần này cái kia biết mình là yêu quái diệp t h n h lôi không có tới nếu không mình coi như phiền p á i ba vị sư thúc sư phụ ta đâu tiểu l ê lúc này đột nhiên mở miệng hỏi đối mặt vấn đề này. ba vị sư thúc đều sắc mặt có chút khó coi hứa k i ự u đều không có trả lời sư phụ ta không có việc gì đúng không tiểu lê vội vàng lại hỏi tiểu lê lúc này diệp đỉnh thiên đột nhiên vô vô tiểu lê b ả vai sau đó nói lần này lao thập động thủ quá nhanh chúng ta b ổ i tới thời điểm lão lục đã bị hắn bắt lấy sư phụ động thủ đều đã không còn kịp rồi lão lục đã bị lao thập bắt vào vùng không gian kia ở trong chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít n g h e tới tin d ữ này tiểu lê đột nhiên toàn thân mềm nhún liền muốn quẳng xuống đất còn tốt mị tầm phản ứng nhanh từ phía sau đem tiểu lê ôm mới khiến cho tiểu lê một lần nữa đứng vững tại sao có thể như vậy. Tiểu lê đỏ cả con mắt cũng đồng thời ướt át nhưng là ngươi không cần lo lắng diệp đỉnh thiên khai khẩu an ủi ngươi sư gia tại vết nước kia đóng lại thời khắc cũng tiến vào vận khí tốt nói không chừng có thể cứu trở về sư gia cũng tiến vào tiểu lê nghe xong càng là lo lắng yên tâm đi diệp truy tuyết lúc này tiến lên đỡ lấy tiểu lê sau đó nói ngươi sư gia bản sự ngươi cũng không phải không biết thập sư đệ không phải ngươi sư gia đối thủ ân tiểu lê nghe xong điểm một cái kích cỡ cố gắng bình phục từ bản thân tâm tình nhưng là ngụy tâm lại đối với cái này cảm thấy lo lắng cái này không mua đưa tới một sao chương ba trăm chín mươi lăm đi trễ chương ba trăm chín mươi lăm đi trễ cũng không phải là không tin tiêu du chân nhân thực lực mà là l ẻ loi một mình xâm nhập đối phương địa bàn chắc chắn đứng trước hết u y vân lâu tất cả mọi người vây công coi như tiêu du chân nhân cảnh giới hóa thần đ ỉ n h phong thiên hạ đệ nhất nhưng là quả bất địch chúng cũng không nhất định có thể thắng trước mắt mình đã từng thấy người lợi hại nhất chính là đoàn phi vân liền ngay cả hắn cũng không có biện pháp thời gian ngắn cầm xuống diệp bạch lãng hơn nữa còn là đơn đấu tình huống đoàn phi vân đã là cảnh giới hóa thần ba tầng đình phong thực lực tiêu du chân n h â n coi như so đoàn phi vân còn lợi hại hơn nhưng hẳn là cũng lợi hại không được quá nhiều lần này xâm nhập huyết vân lâu chỉ sợ đồng dạng cũng là giữ nhiều len h ít có thể ngay tại ngụy tầm đối với cái này cảm thấy lo lắng thời điểm lại là một đạo lưu quang tử thiên không đột nhập tiến vào kết giới ở trong cũng trong nháy mắt đi tới đám người trước người khi ngụy tầm quay đầu nhìn sang lúc này mới phát hiện lại chính là tiêu du chân nhân thân đồ chính đạo hắn vậy mà bình yên vô sự chỉ là cái chán chạy điểm mồ hôi sư phụ ba cái tiêu diêu đệ tử lập tức đối với lao đầu chắp tay hành lễ tiểu lê cũng đồng dạng hành lễ hô sư gia ngụy tầm thấy thế có chút xấu hổ chỉ có thể nút ở đám người phía sau đồng dạng ô quyền nhưng là cũng không nói chuyện sư phụ lao lục cứu về rồi sao đại đệ t ử diệp đỉnh thiên lập tức hỏi thăm cứu về rồi tiêu du chân nhân nhẹ gật đầu sau đó huy động ống tay h áo thả ra một đạo quan g mang khi quan g mang biến mất diệp tùy phong liền nằm trên mặt đất lúc này chính nhắm mắt lại tựa hồ lâm và hôn mê quá tốt rồi thấy cảnh này diệp đỉnh thiên lúc này mới yên lòng lại bất quá tiêu du chân nhân lại ngữ khí lo lắng vớt vớt chòm râu của mình mới nói vi sư vẫn là đi đã chậm theo dó hay là chúng chiêu nghe nói như thế bên cạnh diệp truy tuyết lập tức truy vấn sư phụ chúng chiêu là có ý、gì? sư đệ đến cùng thế nào diệp truy tuyết đối với cái này phi thường kích động lập tức quỳ gối diệp tùy phong bên người lấy tay nhẹ nhàng vớt ve diệp tùy phong gương mặt nhìn qua rất là đau lòng theo gió vẫn là bị bạch lãng dùng mê hoặc chi pháp mê hoặc thần t r í tiêu du chân nhân nói song thở dài một hơi bất quá bây giờ tạm thời bị ta kích choáng các ngươi nhanh bố trí xuống trận pháp đem lão lục giam lại đi nghe nói như thế tất cả mọi người là phi thường tuyệt vọng nhưng vẫn là chiếu vào tiêu diêu chân nhân nói lời xử lý đem diệp tùy phong đặt ở trên một mảnh đất trống cuối cùng ba người hợp lực vận công tại nguyên châu ngưng tụ một đạo cầm tù chi trận đ tiêu du chân nhân lúc này lại giảng vi sư tựa hồ đã tìm tới bài trừ loại này mê hoặc chi thuật biện pháp nghe nói như thế mấy cái đệ tử lại kích động lên nhất là diệp truy tuyết ngươi có thể hỏi thăm sư phụ là biện pháp gì tiêu du chân nhân cũng không trả lời mà là lần nữa huy động ống tay h á o lại biến ra một người đến nói đúng ra cũng không phải là một người mà là một cái ăn mang bàn hùng m i ê u khi ngụy tầm nhìn thấy bàn hùng m i ê u sau cả người đều sợ ngây người cái này nha không phải liền là bị bắt đi a bảo sao lúc này a bảo mặc dù hai mắt đồng dạng có chút đỏ hiển nhiên cũng là bị mê hoặc thế nhưng là hắn lại như cái người không việc gì một dạng n g ồ i t r ồ m hổm trên mặt đất tiếp tục gặm chính mình mang giống như không tranh quyền thế một cái tiêu d i ê u tông đệ tử nhìn thấy sư phụ đột nhiên biến ra một con yêu quái đều bị giật n ả y mình nhao nhao triệt thoái phía sau nhất là tính tình k i ê u nóng nảy diệp ly hỏa đưa tay liền muốn chuẩn bị động t h ủ chậm tiêu du chân nhân lập tức ngăn cản gấu trúc này chính là bài trừ mê hoặc chi thuật biện pháp biện pháp gì tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu ta mới vừa tiến vào huyết vân lâu mảnh huyết vân kia trong vết nước tiêu du chân nhân mở miệng nói tất cả bị mê hoặc trong đám người cũng chỉ có con gấu này mẹo không giống bình thường cho nên ta thuận tiện đem hắn cũng cho làm đi ra. sư phụ nhưng hắn là một con yêu q u á i a d i ệ p ly hỏa t r a o mạnh mà nhìn chằm chằm vào gấu trúc xem ra đối với yêu q u á i s ắ c thực phi thường v ẫ n hận tu luyện tới cảnh giới kim đan đằng sau nhưng cùng yêu kỳ thật bản chất cũng không có bất kỳ khác nhau tiêu d u chân nhân mở miệng gấu trúc này chúng mê hoặc chi thuật cũng có thể không nghe theo mệnh lệnh đây cũng là bài trừ mê hoặc chi thuật biện pháp lúc này ăn xong một cây mang a bảo quay đầu nhìn về chung quanh nhìn một chút nhưng ánh mắt dừng lại tại ngụy tầm phía sau người lập tức biết miệng cưới to đại tiên mả ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta a bảo vui sướng chạy hướng ngụy tầm cũng từng thanh từng thanh ngụ ôn n u một chút ngụy t â m muốn đem a bảo đ ẩ y ra nhưng l ạ i a bảo khí lực rất lớn căn bản không tránh thoát được lúc này tiêu du chân nhân quay đầu nhìn về phía ngụy t â m phương hướng sau đó đối với những khác đệ tử nói các ngươi tất cả giải tán đi tiểu lê ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi vi sư muốn cùng vị tiểu hữu này tâm sự nghe được sư phụ lời nói mấy vị đệ tử cũng đều nhao nhao tàn ra tiểu lê cũng hiểu chuyện gật đầu chuẩn bị rời đi nhưng là đi hai bước nhưng vẫn là có chút không yên lòng thế là quay đầu tới đối với tiêu du chân nhân giang đạo sư gia hắn vừa mới đạ cứu ta sư gia cũng không nên làm khó hắn yên tâm đi tiểu lê tiêu du chân nhân lại đối với tiểu lê ôn nhu cười một tiếng nhà ngươi gạo ta trước đó liền đã thấy qua a tiểu lê nghe chút lập tức trên mặt bò bừng làm sao cũng không nghĩ tới sư gia chỉ một cái liền nhận ra được tiểu lê cáo lui tiểu lê thấy thế cũng đành phải lập tức rời đi tại chỗ bên trên chỉ còn lại có tiêu du chân nhân ngụy tầm cùng a bảo sau tiêu du chân nhân vung lên ống tay háo vậy mà nguyên điệu biến ra một cái bàn đá cùng bốn tấm ghế đá ngồi đi tiêu du chân nhân làm một cái thủ hiệu mời sau đó chính mình liền ngồi trước đi lên ngụy tầm thật vất vả từ a bảo trong lồng n ự c tránh thoát sau đó cũng tương tự ngồi ở trên ghế a bảo mặc dù không rõ ràng cho lắm cũng tương tự ngồi ở một cái khác trên ghế cũng lật tay xuất ra một cây măng bắt đầu ăn tiêu du chân nhân làm ra châm trà thủ thế trên tay liền trong nháy mắt xuất hiện một cái ấm trà trên mặt bàn đồng thời cũng xuất hiện ba cái chén trà đem rót đầy chén trà nước trà đổ đầy nước trà cái chén liền tự động bay đến ngụy t â m trước người lại cho a bảo rót một chén sau tiêu d u chân nhân t ả i cho mình trước người cái chén đổ đầy hôm nay đa tạ ngươi giúp tiểu lê tiêu du chân nhân nói nâng c h u n g trà lên ngụy t â m thấy thế đành phải lập tức hai tay cũng đem chén trà nâng lên cũng vội vàng khắc ký hẳn là hẳn là hiện tại xem ra lúc trước gốc kia vạn nam tiên xâm thật đúng là không có để cho người ăn không tiêu du chân nhân nói xong nuốt u ố t sợi dâu ha ha cười xem ra tâm tình vẫn được sợ hãi sợ hãi ngụy tâm khẽ gật đầu sau đó uống một hớp nước trà để ngụy tâm không có nghĩ tới là cái này nhìn qua thường thường không có gì lạ nước trà uống một hớp xuống dưới đằng sau vậy mà tâm tình đều bình phục rất nhiều cả người cũng trong nháy mắt cảm giác được ăn bình đối mặt tiêu du chân nhân khẩn trương cảm giác cũng đã biến mất rất nhiều lần trước tại tây xuyên châu gặp ngươi cũng bất quá tán đan cảnh giới tiêu du chân nhân mở miệng không nghĩ tới lúc này mới bao lâu không thấy ngươi liền đã đến cảnh giới kim đan cái này sao? ngụy tâm đốn lúc không biết nên trả lời như thế nào ta lên một cái nhìn thấy tốc độ tu hành nhanh như vậy người ngươi biết là ai chăng tiêu du chân nhân đột nhiên hỏi ngụy tâm lắc đầu chính là ta cái kia bất thành khí mười đệ tử diệp b ạ c h lãng tiêu du chân nhân đạo chương ba trăm chín mươi sáu thiên trí ngăn chương ba trăm chín mươi sáu thiên trí ngăn khi ngụy tâm nghe được tiêu du chân nhân nói ra lời này bưng chén trả tay đều không tự chủ run một cái coi chừng n g ầ n g đầu nhìn về phía tiêu du chân nhân ngụy tâm phát hiện đối diện lão đầu này tựa hồ cũng không có ác ý vừa mới câu nói kia vậy mà trong lúc nhất thời để ngụy t â m coi là lão đầu này cho là mình cùng diệp bạch lãng là cùng một loại người vận khí tốt thôi ngụy tâm khẽ gật đầu ha ha ha tiêu du chân nhân lại cười cười sau đó nói tu hành nhanh là chuyện tốt cũng là chuyện xấu c o n xin tiền bối chỉ điểm ngụy tâm đặt chén t r à xuống đối với tiêu du chân nhân chắp tay tu hành được nhanh tự nhiên là tất cả người tu hành nhất hướng tới tiêu du chân nhân chậm rãi mở miệng dù sao cái này tu hành một đường vốn là cần dựa vào thời gian dài g i n g g i c tích lũy nếu là có thể đem người khác mấy trăm năm hơn ngàn năm mới có thể đi đến đường mấy năm mấy chục năm liền đi đến cái tiêu đến giảm bớt bao nhiêu thời gian dài dàn g d ặ p đâu sở dĩ nói đây cũng là chuyện xấu đó là bởi vì tu hành không thể nóng lòng cầu thành một khi cái này con đường tu tiên có thể t ố t thành khó tránh khỏi chỉ tăng tu vi nhưng không có tu luyện đạo tâm đạo tâm nếu là bất ổn liền dễ dàng đi hướng lật lối tiến vào bản môn như vậy tu luyện tới đ ấ y liền sẽ xuất hiện một đạo khó mà vượt qua h n g câu lao phu gọi hắn là thiên tri ngăn ngụy tầm nghe đến đó lại cảm giác có chút như lọt vào trong sương ngủ thiên tri ngăn tiêu du chân nhân lại chỉ chỉ trời sau đó cùng nói thượng t i ê n sẽ trở ngại người như vậy thành tiên c ố ý bảy trở ngại trở ngại gì ngụy t â m nghi hoặc tự nhiên là các ngươi loại người này cuối cùng sẽ gặp phải bình cảnh tiêu du chân nhân nói chính là vậy cần ba ngàn tỷ mới có thể lấp đầy to lớn hơn câu khi ngụy t â m nghe được ba ngàn tỷ sau lập tức có chút m ở mịt chẳng lẽ lao đầu này cũng là tựa hồ lao đầu nhi này nhìn ra ngụy t â m nghi hoặc sau đó mở miệng giải thích t i ê n tâm lao phu cũng không phải là cùng các ngươi là cùng một loại người chỉ là ta cái kia bất thành khí mười đệ tử liền gặp thiên tri ngăn bởi vì nhìn thấy cái này không cách nào hoàn thành mục tiêu h ắ n loạn đạo tâm từ đó đi hướng bằng môn nội nhập tu hành lạc lối ngụy tầm nghe xong cái hiểu cái không gật gật đầu lao phu vốn cho rằng ta cái này mời đệ tử thiên tư thông minh sẽ là cái thứ nhất bài trừ mười châu c h i địa vạn năm vô tiên nguyền rủa nhân tuyển tiêu du chân nhân lại lắc đầu bất đắc di thở dài không nghĩ tới cuối cùng lại phát triển thành bộ dáng bây giờ là thật là ta người sư phụ này trách nhiệm à. chân nhân lúc này ngụy tầm đột nhiên c h ắ p tay hỏi ta muốn biết hắn tại sao muốn từ nhỏ lê chú ý đối mặt vấn đề này tiêu du chân nhân dừng lại một lát bưng lên trên bản nước trà uống một ngụm sau đó mới giảng đạo. bởi vì tiểu lê lúc đó bị một cái quang cầu bao vây lấy không cách nào đánh vỡ chỉ có thể xuyên thấu qua quang cầu nhìn thấy bên trong tiểu lê bộ dáng lúc kia nàng hay là một cái vừa mới ra đời hải nhi bộ dáng ta đem tiểu lê mang về tô n g môn đưa tới mười vị đệ tử tới thương thảo cuối cùng nhất trí quyết định lưu lại tiểu lê tiểu lê tại quang cầu ở trong ngủ say thời gian mấy chục năm đều không có một chút biến hóa giống như trong quang cầu thời gian là tạm dừng thẳng đến hai mươi năm trước viên này quang cầu mặt ngoài vỡ vụn tiểu lê giống như là mới sinh một dạng hoa hoa khóc lớn nói đến đây cái địa phương tiêu du chân nhân bất đắc dĩ lắc đầu tựa hồ nhớ tới không muốn hồi tưởng quá khứ lúc đó ta liền phát hiện tiểu lê cũng không phải là hài tử bình thường nàng không giống bình thường trời sinh thân thể vừa mới xuất sinh thể nội liền có dấu vô tận linh khí cũng chính là một năm này ta cái kia mười đệ tử không biết gặp biến cố gì cũng không biết là ai nói cho hắn biết hoặc là hắn vì sao nghĩ như vậy hắn nhận định ăn hết tiểu lê trái tim liền có thể để hắn xông phá sau cùng gông cùng xiến xích cũng là một năm kia chờ ta bế quan đằng sau ta cái này mười đệ tử liền lập tức cùng đồng môn khai chiến chính là vì cấp đ o ạ t tiểu lê Thử thương thẳng trọng, ta thành lập tiêu du lịch tông hơn năm bên trong, thu 10 cái đệ tử, một trận liền chết một nữa. Nếu không phải ta phát giác được dị thường, lịch hơn không phải được năm bên liền nữa. Nếu giác lập cái du dị đệ tựa hồ đối với chuyện này cảm giác được phi thường bất đắc dĩ nguyên bản trên khuôn mặt giản mua giờ phút này nhìn qua lộ ra càng thêm cao tuổi đứng lên như là tiểu tụy cái này hiển nhiên cùng trước đó ngụy tầm lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm không giống nhau lắm ta đem trận kia phân tranh ngăn cản đằng sau ta cái này mời đệ tử liền từ thế gian biến mất qua mấy năm đằng sau chờ hắn xuất hiện lần nữa cũng đã là huyết vân lâu lâu chủ n g h e xong những này ngụy tầm không khỏi đối với tiêu du chân nhân hỏi thế nhưng là tiền bối ngài tại sao muốn nói với ta những n à y đâu bởi vì lao phu chỉ sợ ngày giờ không nhiều tiêu du chân nhân thốt ra lời này ra đột nhiên ho khan một tiếng mặc dù đã hết sức áp chế bởi vì tìm cũng rõ ràng cảm nhận được tiêu du chân nhân tựa hồ hiện tại có chút vấn đề người thụ thương ngụy tâm hỏi t h ă m ân tiêu du chân nhân khẽ gật đầu ta sẽ trị rũ thuật ta cho n g à i c h ư a thương ngụy tâm nói liền muốn tại đầu ngón tay ngưng tụ màu v ẽ phủ thế nhưng là tiêu du chân nhân lại lắc đầu tự tuyển không cần có thể ngụy tâm còn muốn nói chút gì nhưng lại bị tiêu du chân nhân vượt lên trước mở miệng lao phu ta từ xuất sinh bắt đầu đến bây giờ đã sống ba sáu trăm n năm sớm đã vượt qua lúc đầu vốn có thọ nguyên tiêu du chân nhân điều chỉnh một chút hô hấp sau đó nói tiếp đạo coi như hôm nay không bị thương chỉ sợ cũng không có bao nhiêu thời gian sở dĩ hôm nay đem chuyện này nói cho ngươi chính là sợ chờ ta sau khi đi cái này tiểu lê không người bảo hộ ngài không phải còn có bốn cái đệ từ sao ngụy tâm hỏi lão đại diệp đỉnh thiên chính là cái mãn g phu mà thôi chủ trì không được đại cục tiêu du chân nhân lắc đầu lao tứ lá đổi u tuyết trong đầu chỉ có hắn cái kia lục sư đệ lao thất tính cách cứng nhắc lao bắt tính tình lựa đều không phải là nhân t u y ể n thích hợp lao lục theo gió vốn nên là có thể d ự ữ nhất bây giờ lại chúng mê hoặc chi thuật chỉ sợ khó khôi phục phóng nhãn thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có ngươi nói xong cái này tiêu du chân nhân ánh mắt kiên định nhìn xem ngụy tầm con mắt đem ngụy tầm đều thấy có chút bối rối thế nhưng là tiền bối ta là yêu quà à ngươi như vậy tin tưởng ta sao ngụy tầm chính mình cũng có chút không tin mình đối với tiêu du chân nhân g ậ t đầu tiểu lên lúc trước đem ngươi mang lên núi thời điểm ta coi như qua một quẻ lúc đầu ta cho là ngươi chỉ là một cái phổ thông chuột mà thôi nhưng là trên quẻ tượng nhìn ngày sau ngươi lại không phải bình thường cho nên ngày thứ hai ta liền lưu lại tiểu lên mang theo tông môn tất cả mọi người ra ngoài lưu lại cho người cơ hội chương ba trăm chín mươi bảy tiền bối ta có tháp chương ba trăm chín mươi bảy tiền bối ta có tháp ngụy tầm sau khi nghe được lập tức trong lòng giật mình tình cảm lúc đó tiểu lên nói với chính mình sư gia mang theo tông môn tất cả mọi người ra ngoài là chuyên môn vì chính mình chuẩn bị ngươi cũng không phụ ta kỳ vọng tiêu du chân nhân cười ha ha một tiếng thật đúng là tại đêm đó liền động thủ vậy nếu là ta không có động thủ đâu ngụy tầm nhịn không được hỏi cái kia chỉ sợ ngươi liền sẽ không lại có cơ hội như vậy tiêu du chân nhân mỉm cười giống như hết thể đều ở hắn nắm giữ một dạng ngụy tầm gãi đầu một cái chỉ cảm thấy chính mình như dẫm trên băng mỏng lúc đầu coi là thần không biết quỷ không hay không nghĩ tới vậy mà người khác đã sớm biết cái kia sau đó thì sao ngụy tâm nhịn không được hỏi rời núi đằng sau ta bị diệp chân nhân từ trên trời ném xuống đó là thuận theo tự nhiên tiêu du chân nhân từ từ mà nói nói bất quá bây giờ nghĩ đến lúc đó đem ngươi ném xuống cũng là chuyện tốt không phải vậy ngươi nếu là đi theo tiểu lê cùng đi đến cái này bắc hàn châu tuyết viên cốc không nhất định có hiện tại kỳ ngộ ngụy tâm khẽ gật đầu cái này nói cũng đúng nếu không phải mình bị ném xuống s ơ n lâm đến hát bên dây núi chính mình cũng không có cơ hội gặp được sự tình phía sau cũng không có cơ hội tìm được tòa kia vạn bảo tháp tiền bối kia ta nên làm như thế nào ngụy tâm đột nhiên hỏi ta hẳn là làm sao bảo hộ tiểu lê cái này liền nhìn ngươi tiêu du chân nhân lúc này lại lắc đầu tiểu l ê là con của trời không cách nào bình thường dựa theo chúng ta tu hành phương thức tu hành chỉ có dựa vào phạm nhân tín ngưỡng tại sùng kính đến gia tăng tu vi cái này cũng là ngươi ngày sau cần giúp nàng hoàn thành nói cách khác tiểu lê tín ngưỡng giả càng nhiều sùng kính người của nàng càng nhiều tiểu lê tu vi liền sẽ càng cao ngụy tâm hỏi tiêu du chân nhân gật đầu đúng là như thế thế nhưng là ta ngụy tâm trong lúc nhất thời có chút cảm giác mờ mịt đột nhiên ném cho chính mình như thế một cái việc lớn mà cũng không biết muốn chức làm thế nào tốt nên nói ta cũng đã nói tiêu du chân nhân lại cho ngụy tầm rót một c h é n trà sau đó liền đem ấm trà thu vào vậy ta chuẩn bị đem tiểu lê giao phó cho ngươi thế nhưng là cũng không phải là hiện tại đó là cái gì thời điểm ngụy tầm hỏi tự nhiên là chờ ta sau khi chết tiêu du chân nhân đạo tiền bối k i ế n g ư ơ i ngụy tầm kém chút thốt ra hỏi tiêu du chân nhân lúc nào chết nhưng nói được nửa câu phản ứng lại lúc này mới ngậm miệng lại yên tâm cũng nhanh tiêu du chân nhân nói tính toán thời gian một chút chỉ sợ ta thật không qua năm nay nhanh như vậy ngụy tầm có chút ngoại ý muốn nhanh sao tiêu du chân nhân bất đắc gì lắc đầu cái này cũng không có cách nào nha ta lần này tiến vào hết u y vân trong vết nước hao hết toàn thân linh khí nguyên khí đại thường có thể kiên trì đến cuối năm y nguyên là thật không dễ tiền bối ta có tháp ngụy tâm đột nhiên kịp phản ứng đến lúc đó ngươi có thể tiến trong tháp đến có thể bảo đảm ngươi không chết tiêu du chân nhân nghe xong cũng không có cảm thấy kinh ngạc chỉ là bình tĩnh giàn đạo chờ ta sau khi chết rồi nói sau nói xong lời này đằng sau tiêu du chân nhân thì chậm rãi đứng dậy sau đó hướng phía nơi xa đi vài bước sau đó thân hình liền tại nguyên chỗ biến mất thật đúng là lượng tin tức to lớn a ngụy tâm méo, méo cái cằm sau đó nhìn về hướng bên cạnh ngồi á bảo a bảo mặc dù toàn bộ hành trình nghe xong hai người đối thoại tuy nhiên lại giống như không có cái gì nghe và mở dạng đã ở nơi đó gật đầu ngủ gà ngủ gật nhưng lại vẫn quên không được thừa dịp khoảng cách gặp một mù măng tại tuyết vườn cốc ở trong ngụy tầm ở mấy ngày bên trong linh khí r ồ i r à o phi thường thích hợp tu luyện đồng thời trong rừng sinh trưởng các loại linh quả an cũng không lo tất cả mọi người tại tuyết vườn trong cốc cũng chờ đợi bị mê hoặc diệp t ù y phong thanh tình mỗi ngày hắn mấy sư huynh kia đệ đều vây quanh ở cầm tù chi trận bên cạnh chờ đợi tiểu lê cũng tại phụ cận chờ đợi lấy tháng đến nửa tháng sau tại cầm tù chi trận ở trong diệp thủy khi hắn mở hai mắt ra chính là một mảnh huyết h ồ n g cả người giống như khổ đại c ử u thâm một dạng nhìn chung quanh một vòng đám người các sư huynh đệ của hắn còn có tiểu lê cũng không dám nói chuyện đành phải l ặ n g lặng mà nhìn xem diệp t ù y phong đem ta giam giữ làm gì diệp t ù y phong sờ soạn một chút cầm tù chi trận tay liền bị trong nháy mắt bắn ra lập tức nộ khí mười phần đem ta thả ra mấy vị sư huynh đệ bọn họ nhìn nhau một chút đều không có tự tiện chủ trương từ khi tiêu du chân nhân biến mất sau liền một mực chưa từng xuất hiện ngụy tâm phỏng đoán hắn hẳn là đi chưa thương đi dù sao như thế một lao đầu lại loi một mình d còn c ứ trận pháp này là ba cái cảnh giới kim đan người liên thủ bố trí xuống liền xem như cảnh giới hóa thần người bị vây ở bên trong chỉ sợ cũng khó mà chạy ra tại sao muốn đem ta giam lại diệp tuy phong giờ phút này lộ ra vô cùng điên cuồng cả người cũng rất là phấn khởi táo bạo mong thả ta ra ngoài không phải vậy chờ ta đi ra ta muốn đem toàn bộ các ngươi g i ế t chết nhìn thấy diệp t ù y phong biến hóa như thế tất cả mọi người là trầm m ặ t không nói nhất là diệp t ù y phong tứ sư tỷ diệp truy tuyết càng là hồng nhẫn hốc mắt cuối cùng thực sự nhịn không được nghiêng đầu đi trộm đạo một chút nước mắt bị vây ở trong trận pháp diệp t ù y phong cuối cùng đem ánh mắt nhìn về hướng cách đó không xa tiểu lê trong mắt lập tức lộ ra ánh mắt khác thường tiểu lê tiểu lê diệp t ù y phong đối với tiểu lê lớn tiếng kêu vài câu nhanh để bọn hắn đem ta phóng xuất nhanh để bọn hắn đem ta phóng xuất gặp tiểu lê không có phản ứng diệp tuy phong càng thêm nổi giận vậy mà không mặc dù mỗi một t r ư ờ n g đều sẽ bị trận pháp bắn ra nhưng là diệp tùy phong tựa như là không muốn sống nữa một dạng người liền một khắc càng không ngừng công kích sư phụ không phải có biện pháp sao diệp truy tuyết không đành lòng thấy cảnh này đành phải xoay người sang chỗ khác khổ sở ta đi nghiên cứu một chút đ a n dược nói không chừng có thể có lẽ khả năng luyện chế ra đến giải dược diệp ly hỏa cũng không đành lòng tiếp tục xem diệp tùy phong n ổ i điên quay người liền rời đi chỉ có đại đệ tử diệp đỉnh thiên ngồi tại nguyên chỗ vây quanh hai tay lộ ra bình tĩnh rất nhiều cái này lão lục bộ dáng như hiện tại ngược lại để ta nhớ tới hắn khi còn bé kiệt ngạo bất tuần dán v d i ệ p truy tuyết hít mũi một cái lục sư đệ nếu là không khôi phục lại được có thể nên làm cái gì à? lúc này gầm măng a bảo hướng phía bọn hắn đi tới mặc dù a bảo hai mắt cũng là đỏ bừng tuy nhiên lại giống như cũng không táo bạo hoàn toàn như cái người không việc gì một dạng không đi nghĩ liền tốt a bảo ngồi s ổ m ở bên người mọi người trong tay hay là cầm một cây măng g ặ m có ý tứ gì d i ệ p truy tuyết có chút cảnh giác nhìn xem a bảo đúng a bảo nói lời có chút không để ý tới giải chỉ cần không đi nghĩ liền có thể tỉnh táo lại nha a bảo gầm măng một mặt không tranh quyền thế dám vẻ nhìn qua rất là ngây thơ chương ba trăm chín mươi tám thiên môn đại、hội. chương ba trăm chín mươi tám tiên môn đại hội đám người nghe được ga bảo lời nói đều có chút không có minh bạch có ý tứ gì ngay vào lúc này biến mất thật lâu tiêu du chân nhân đột nhiên xuất hiện ở đám người sau lưng cái này lao thập mê hoặc chi thuật mê hoặc chính là nội tâm tiêu du chân nhân mở miệng giảng đạo nếu là vô dụng vô cầu cái này mê hoặc chi thuật liền sẽ không có hiệu quả nghe được sư phụ lời nói bên cạnh diệp truy tuyết đột nhiên hỏi có thể thế gian này nào có người sẽ không muốn vô cầu a vừa mới nói xong lời này diệp truy tuyết liền mở miệng lại quay đầu nhìn về bên cạnh a bảo nhìn lại gia hỏ này nhìn qua tựa như là vô dụng vô cầu dáng vệ thế nhưng là sư、phụ. Muốn làm đến vô diệp ụ c cầu có vô lẽ t r ả qua tu thể. hành mới i có d Đình thiên đạo, tiên nhưng ly à làm đã đột đâu. chúng mê hoặc chi thuật sao, làm sao có thể đột nhiên vô dục vô cầu thuật thể nhiên như Nói mê sao, ậ sao vô vô v xuống thuật này vẫn không giải tới, cái này mê hoặc chi thuật vẫn là không có giải Diệp hoặc có là Ly mê đầu vẻ mặt buồn tiêu h bát sư thúc sư phụ trước đó không phải đã cho ngươi một gốc linh thảo sao tiểu lên lúc này đột nhiên đối với diệp ly hỏa giảng đạo có chuyện như thế diệp ly hỏa giống như nghĩ tới lật tay liền lấy ra một gốc băng hoa nhìn thấy thứ này ngụy tầm một chút liền nhận ra được cái này không phải liền là chính mình đến bắc hàn châu tìm kiếm gốc kia tuyết lá băng liên hoa sao ta nghe sư phụ nói thứ này khả năng đối với giải trừ mê hoặc chỗ có hiệu quả tiểu lê có chút nóng n ả y giảng đạo b ắ t sư thúc ngươi lợi hại như vậy có hay không có thể nghĩ ra biện pháp lục sư huynh s á c thực cùng ta nói qua chuyện này diệp ly hỏa gãi đầu một cái lại c h o mày nhưng là không có phương thuốc chỉ có như thế một gốc linh h ả o một lát ta cũng nghiên cứu chế tạo không ra giải rực a cái này mê hoặc chi thuật a m h i ể u nhất phóng đại người nội tâm tham lam cùng chấp nghiệm tiêu du chân nhân nói cái này mặc dù là bị mê hoặc lối vào nhưng cũng có thể trở thành bại trừ mê hoặc phương hướng lão lục lớn nhất tham lam cùng t r á c n i ệ m diệp đình tiên nghĩ, nghĩ. sau đó nói lão lục từ trước đến nay đều không t r a n h không đoạn nào có cái gì tham lam nếu như nói lục sư đệ có trách nhiệm diệp truy tuyết nói như vậy cũng là tại cái khác mấy vị sư minh đệ chết đi về sau mới có hộ tiểu lê giết s ó n g bạc nếu là nói như vậy diệp ly hỏa suy đoán chẳng lẽ lại chúng ta muốn đem phản đồ kia giết chết mới có thể để lục sư huynh khôi phục thành t ỉ n h sao trước đem lão lục giam ở bên trong đi thiêu du chân nhân k h ẽ thở dài một hơi luôn sẽ có biện pháp nếu lục sư minh nói có biện pháp diệp ly hỏa cầm trong tay băng hoa nói như vậy ta cái này trở về nghiên cứu chế tạo g ả i dượng nhất định có thể nói xong lời này diệp ly hỏa quay người liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất trực tiếp từ kết giới ở trong xuyên gia cùng lúc đó tiêu du chân nhân đối với diệp đ ỉ n h thiên cùng diệp truy tuyết nói hai người các ngươi lập tức lên đường cùng ta cùng một chỗ về một chuyến tô n g môn tuân mệnh sư phụ diệp đ ỉ n h thiên sau khi nghe được trước tiên liền đáp ứng xuống thế nhưng là sư phụ diệp truy tuyết lại nói hai chúng ta nếu là đều đi tuyết này vừa cốc cái này lục sư đệ nhưng là không còn người chiếu khán có tiểu lê ở chỗ này chiếu khán là đủ rồi tiêu du chân nhân nói trung châu thiên hành các muốn tổ chức tiên môn đại hội chính là vì ứng đối huyết vân lâu huyết vân này lâu lâu chủ du sao cũng là đệ tử của ta ta về tình về lý đều hẳn là đi một chuyến các ngươi cũng làm theo ta cùng đi cái tiêu tuyết vườn cốc liền không lưu người xuống tới bảo vệ sao d i ệ p truy tuyết hiển nhiên vẫn là có chút không yên lòng lục sư đệ bây giờ bị mê hoặc đ ộ c lưu tiểu l ê một người tại cái này có thể hay không không quá an toàn ngươi chớ lo lắng tiêu du chân nhân nói nơi này tự nhiên có thủ hộ sư phụ ngươi sẽ không phải là gấu trúc này đi d i ệ p truy tuyết hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua bên cạnh gặm măng gấu trúc cũng k h phải tiêu du chân nhân ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nguy tầm tự nhiên là vị này thế nhưng là sư phụ chúng ta cũng không nhận ra hắn ngươi làm sao yên tâm đi hắn lưu lại ở chỗ này diệp truy tuyết mày nhớ lại thành một cái chữ xuyên xem ra đối với ngụy tầm rất không yên lòng yên tâm đi tiêu du chân nhân nói trên thế giới này trừ chúng ta bên ngoài cũng chỉ có để hắn bảo hộ tiểu lê mới có thể để cho người cảm thấy an tâm sư phụ diệp truy tuyết không biết vì cái gì sư phụ sẽ như thế tin tưởng một người xa lạ nhưng trông thấy sư phụ nghiêm túc như thế chăm chú g á n g vẻ, cũng liền ngậm miệng lại tốt hai người các ngươi đi theo ta nói xong lời này tiêu du chân nhân liền lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ diệp đỉnh tiên theo sát phía sau d i ệ p truy tuyết tựa hồ có chút do dự quay đầu nhìn thoáng qua có chút thần chí không rõ diệp tùy phong sau cắn răng một cái hay là đi theo ba đạo lưu quang từ kết giới ở trong biến mất toàn bộ tuyết vượt cốc liên chỉ còn lại có ngụy tầm tiểu lê á bảo còn có bị vây ở trong trận pháp diệp tùy phong tiểu lê nhìn xem sư phụ mình giống bị hóa điên một dạng trong mắt tràn đầy đau lòng ngồi một mình ở trận pháp bên cạnh ánh mắt có chút đau thương sư phụ ngươi cũng không thể có việc c trong trận pháp diệp tùy phong một mặt phất hận mặc dù đã bỏ đi cưỡng ép nghệm trận pháp nhưng vẫn là lộ g a vô cùng táo bạo giống như là cắn thuốc cấp trên một dạng. Ngụy sau đó mở miệng ă n u ổ i tiểu lê ngươi không cần khổ sở nhất định có biện pháp đem để cho ngươi sư phụ khôi phục ân tiểu lê ôn nhu gật gật đầu sau đó hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình sư phụ lợi hại như vậy khẳng định sẽ không có chuyện gì bởi vì không biết tiêu du chân nhân bọn hắn sẽ rời đi bao lâu ngụy tâm chỉ có thể một mực lưu tại tuyết vườn cốc ở trong bảo hộ tiểu lê tuyết vườn cốc ở trong linh khí dồi dào phi thường thích hợp tu luyện ngụy tâm cái này ngẩn ngơ liền ở một cái tháng sau hơn một tháng này thời gian bên trong ngụy tâm thật giống như ngăn cách với đợi một dạng mỗi ngày trừ buổi tiếp tiểu lê chính là ăn cơm tu luyện nguy tâm vì để cho diệp tùy phong sớm một chút khôi phục liền trực tiếp phái ra a bảo canh giữ ở trận pháp bên cạnh để a bảo đa cho diệp tùy phong nói một chút nhân sinh của hắn đạo lý dù sao a bảo là chúng mê hoặc chi thuật nhưng không có chịu ảnh hưởng để hắn đến trị liệu diệp tùy phong đơn giản không nên quá phù hợp mới đầu diệp tùy phong mỗi ngày đều rất táo bạo không phải tại trong trận pháp la to chính là dùng các loại công kích đối với trận pháp bênh tạc trải qua a bảo mỗi ngày tại diệp tùy phong bên hai giảng thuật nhân sinh đạo lý sau diệp tùy phong thật đúng là rất là biết điều thậm chí bắt đầu tận lực tránh né a bảo một bộ một chút đều không muốn ng thế nhưng là a bảo lại phi thường nghe ngụy tầm lời nói nói để hắn cho diệp t ù y phong giảng đạo lý liền sẽ một mực giảng từ nói sớm đến muộn căn bản không mang theo ngừng đồng thời nhất làm cho ngụy tầm bội phục là a bảo ra hòa này nói một hơi một tháng kế tiếp vậy mà không nói gì thêm tái diễn nội dung vừa mới bắt đầu còn giảng điểm đạo lý cái gì về sau không có đạo lý giảng liền bắt đầu cùng diệp t ù y phong trò chuyện ăn trò chuyện chơi thậm chí đến phía sau ngược lại cùng diệp t ù y phong hỏi vấn đề đến ngươi nói ta là gấu c h ư c hóa thành hình người vậy ngươi nói một chút ta hiện tại là gấu hay là mèo hay là người đâu diệp t h y phong ngươi là của ta ác n g ộ g Chương thế ầ n thú có đ i ể là ngụy Cái n tầm đem i quả trứng kia từ trên cây hai xuống cũng từ trong tòa tháp lấy ra lấy được bên ngoài quả trứng này kích cỡ phi thường lớn đặt ở trên cỏ giống như là một cái vòng tròn lớn đụ đá tiểu lê nhìn thấy ngụy tầm lấy da lớn như vậy một quả trứng đi ra cũng là rất ngạc nhiên đi đi qua gạo ngươi là từ đâu tìm tới lớn như vậy trái trứng tiểu lê nhìn xem trứng rất là hiếu kỳ trên cây hái ngụy tầm đưa tay s ờ tại trên trứng cũng nhắm mắt lại cẩn thận đi cảm thụ sau đó ngụy tầm có thể rõ ràng cảm giác được quả trứng này hẳn là gần đây liền muốn phá sát tay mỏ tại trên vỏ trứng thậm chí có thể cảm giác được trong vỏ trứng tim có đập chỉ là không biết tại trong trứng có thể ấp đi ra một cái thứ gì trên cây còn có thể giải trứng sao tiểu lê quay đầu hơi nghi hoặc một chút có thể a ngụy tầm mở to mắt quả trứng này mấy ngày nay giao cho người xem đi ta nhìn nghe được ngụy tâm l ờ i này tiểu lê càng thêm nghi hoặc đúng à quả t r ứ n g này cũng nhanh muốn phá xác ngụy tâm đạo đây là thần thú t r ứ n g bên trong sẽ ấp đi ra một cái thần thú hắn mở mắt nhìn thấy người đầu tiên liền sẽ nhận định là chủ nhân cho nên ngươi muốn cho cái này thần thú nhận ta là chủ nhân sao tiểu lê hơi kinh ngạc ngụy tâm nhẹ gật đầu huyết vân lâu bạch nhãn lang kia mục tiêu là ngươi nếu là cái này thần thú ấp đi ra phi thường cường đại nhận định ngươi là chủ nhân liền sẽ tốt hơn bảo hộ ngươi thế nhưng là ta nghe sư phụ giảng cái này thần thú chứng có thể thế ra như có tiểu lê lại lắc đầu nói có thần thú thậm chí có thể có được cảnh giới hóa thần thực lực ta không thể nhận tiểu lê nghe nói như thế ngụy t â m cười nhìn về phía tiểu lê sau đó nói ngươi cũng đừng có khách khí với ta nếu không phải ngươi khi đó đem ta mang về trên núi ta bây giờ nói không chừng hay là một con chuột đâu có thể nghe được ngụy t â m lời nói tiểu lê nhưng vẫn là có chút do dự chúng ta lúc trước thế nhưng là chạm qua đầu ngón tay hảo bằng hưu ngụy t â m cười nói cũng đừng có khách khí với ta、Tốt. tiểu ố t t lê lúc này mới gật đầu cười vậy ta nghe ngươi thế là mấy ngày kế tiếp tiểu lê liền một mực trông coi quả trứng này thậm chí đi ngủ đều đem trứng đặt ở bên cạnh mình rốt cục tại đem trứng xuất ra tháp ngày thứ năm viên này lớn nhất thần thú trứng mặt ngoài tung ra với dạng nhìn thấy như vậy tình huống tiểu lê n h ị n không được đối với nơi xa khoanh chân tu hành ngụy tầm hô gạo ngươi mau tới đây muốn p h á sát nghe được tiểu lê thanh âm ngụy tâm lúc này mới mở tóm ắ t quay đầu nhìn về quả trứng kia nhìn lại phát hiện quả trứng này mặt ngoài vết nứt càng ngày càng lớn đồng thời trong trứng giống như có cái gì ngay tại ra bên ngoài đ ỉ n h giống như muốn lao ra một dạng ngụy tâm thấy thế đối với tiểu lê lắc đầu chính mình cũng không có tới gần liền sợ chính mình đi qua sau cái này thần thú lần đầu tiên nhìn chính là mình tiểu lê minh mạch đằng sau l i ê n hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên quả trứng này khi vỏ trứng mặt ngoài vết dạn g trải rộng vỏ trứng toàn bộ mặt ngoài qua đi đột nhiên mấy đạo kim quang từ vết dạn g ở trong hướng phía bên ngoài bán ra theo vết dạn g càng lúc càng lớn bán ra quan g mang cũng càng trướng mắt đến cuối cùng phịch một tiếng toàn bộ vỏ trứng trong nháy mắt nổ bể ra đến chỉ ở nguyên địa lưu lại một cái bị kim quang bao khỏa viên cầu theo kim quang từ từ t r ở tối ngụy tâm cũng thấy rõ ràng viên này thần thú trong trứng ấp đi ra đồ vật nhưng còn chưa kịp chấn kinh nhìn thấy thứ này ngụy tâm liền phát hiện càng thêm không thích hợp tình huống trước mắt ấp đi ra thứ này lại là một cái song đầu kỳ lân đồng thời một cái đầu nhìn về hướng tiểu lê. một cái đầu nhìn về hướng ngụy tầm cái này kỳ lân ấp n ở ra đi ra chỉ có trưởng thành sói lớn nhỏ nhưng là theo xong đầu kỳ lân từ từ từ dưới đất đứng dậy hình thể cũng đang nhanh chóng biến lớn ngụy tầm bắt đầu tìm linh đồng xem xét đột nhiên phát hiện lúc này tuyết này vườn cốc ở trong linh khí nồng nặc ngay tại cấp tốc hướng phía s o n g đầu kỳ lân hội tụ lúc này s o n g đầu kỳ lân thật giống như một cái vòng xoáy linh khí một dạng tham lam hấp thu linh khí t r u n g quanh chẳng khác nào cái động không đáy chung q a n h cũng lấy xong đầu kỳ lân làm trung tâm nhấc lên một trận quân phong cao đến ngụy tầm đều có chút mắc mở không ra cái hai đầu này kỳ lân linh khí này khẽ hấp li sau cùng hình thể cũng biến thành so voi lớn còn muốn to lớn đứng tại chỗ cũng cảm giác có hai tầng lầu nhỏ độ cao mà lại mấu chốt nhất chính là cái này kỳ lân vừa mới ớ p đi ra rõ ràng hay là ấu niên kỳ nếu để cho nó trưởng thành đến thành thục kỳ thì còn đến đâu thông qua tìm linh đồng ngụy tâm phát hiện lúc này gia hỏa này liền đã có tu sĩ nhân loại ở trong cảnh giới kim đan tu vi cường độ chờ hắn lại thật dài nhất định có thể có được hóa thần thậm chí cao hơn thực lực gạo gia hỏa này giống như có điểm gì là lạ à, lúc này tiểu lê phát hiện không thích hợp ta giống như cũng đã nhìn ra ngụy tâm đồng thời cũng nhìn chằm chằm đầu này hình thể khổng lộ thần thú gia hỏa này hai cái đầu tựa hồ có riêng phần mình tư tưởng một dạng một cái muốn hướng tiểu lê phương hướng đi một cái muốn hướng ngụy tầm phương hướng đi sau đó hai cái đầu ý nghĩ không nhất trí liền ở tại chỗ giống như là tranh đoạt đứng lên thể quyền khống chế một dạng thân thể một hồi đi phía trái một hồi hướng phải lộ ra phi thường dãy ruộng không đợi ngụy tâm nghĩ ra biện pháp đến hai cái đầu vậy mà tại chỗ đánh nhau ngươi cắn ta một cái ta cắn ngươi một ngụm ai cũng không đ ư n g ai cuối cùng hai cái đầu đụng thẳng vào nhau nhìn qua giống như là muốn đem đối phương định ngất đi một dạng thấy vậy tình huống ngụy tâm lập tức kịp phản ứng lập tức một cái bước xa t u ấ n thân đi tới tiểu lê bên người đại gia hỏa. nhìn v ề bên này ngụy tâm vừa mới đứng vững liền đối với s o n g đầu kỳ lân hô lớn một tiếng nghe được thanh âm s o n g đầu kỳ lân lúc này mới nhìn lại sau đó liền trong nháy mắt từ bỏ tranh đấu chạy tới ngụy t â m cùng tiểu lê bên người một cái đầu đi nghe tiểu lê một cái đầu đi l i ế m ngụy t â m vậy phải làm sao bây giờ a tiểu lê nhìn xem cái hai đầu này kỳ lân lớn như vậy kích cỡ cũng có chút lo lắng nếu là kích cỡ có thể thu nhỏ điểm liền tốt ngụy tâm một mặt ghét bỏ lấy tay sờ mất rồi trên mặt s o n g đầu kỳ lân nước bọt vừa dứt lời cái hai đầu này kỳ lân tựa h ầ nghe đã hiểu m ộ dạng hình thể liền từ từ thu nhỏ sau cùng trở nên kích c ỡ chỉ có một con ngựa lớn nhỏ vẫn rất trí năng ngụy tâm thấy thế cảm thán một câu bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường cho tới bây giờ ngụy tâm hết thể gặp qua hai cái thần thú một cái là bách luyện tông hỏa sư con một cái là huyết vân lâu con hắc cầu kia bọn hắn đều có một cái cộng đồng năng lực đó chính là có thể khống chế chính mình hình thể biến lớn thu nhỏ chúng ta là không phải muốn cho bọn hắn lấy cái danh tự tiểu lên đột nhiên đề nghị ngụy tâm nhẹ gật đầu đây quả thật là muốn cho bọn hắn lấy một cái nhưng là muốn cho hắn lấy cái gì danh từ đâu tiểu lên dùng ngón tay điểm một cái đầu của mình tựa hồ không biết lấy cái gì danh tự mới tốt chương bốn trăm bên ngoài hẳn là xảy ra chuyện chương bốn trăm bên ngoài hẳn là xảy ra chuyện ngụy tâm cẩn thận quan sát một chút cái này xong đầu kỳ l ầ n sau đó phát hiện hai cái này đầu mặc dù dáng dấp rất giống nhưng vẫn có một chút chỗ khác biệt bên trái đầu này đầu trên đỉnh dài quá một cái màu vàng nốt sần bên phải cái đầu kia dài quá một cái màu bạc trắng nốt sần càng nghĩ ngụy tâm mở đầu g i ả n g đạo không bằng liền để bọn hắn kìn cả c ụ cùng dịn cả c ụ đi ngụy tâm cẩn thận quan sát hai cái này nốt sần đều tại trên gáy của bọn họ xem ra về sau là muốn mọc ra một góc nghe được ngụy tầm lời nói tiểu lê cũng chú ý tới cái hai đầu này kỳ l ầ n trên đầu nốt sần sau đó lập tức gật đầu tán thành cái tên này tốt về sau liền để bọn hắn k ỉ n cạ cụ cùng dìn cạ cụ đi kim giác càng ưa thích tiểu lê một chút ngân giác càng ưa thích ngụy tầm một chút vừa mới bắt đầu hai cái này đầu còn muốn tranh đấu một chút nhưng là tựa hồ đã nhận ra ngụy tầm cùng tiểu lê quan hệ không tệ cho nên cũng liền không cần thiết lại tiếp tục tranh đấu ở chung cũng hòa thuận đứng lên ngươi khoan hãy nói ra hỏa này thật là thích hợp làm một cái toạ k�� sờ lên giống như là đào thương bất nhập một dạng cái này k í n c ả cụ d ì n c ả cù đã lớn như vậy một ngày đến ăn bao nhiêu đồ vật à lúc này tiểu lê không khỏi lo lắng tuyết này vườn trong cốc giống như không có quá nhiều người để nó ăn cái này cũng là không cần lo lắng ngụy tâm lại an ủi cái này thần thú không thể so với bình thường giá thú bọn hắn thế nhưng là lấy thiên địa linh khí làm thức ăn chỉ cần có thể hô hấp bọn hắn liền không nói chết dạng này à nghe được cái này tiểu lê lúc này mới yên tâm xuống tới vậy liền quá tốt rồi không phải vậy ta còn phải sầu nó mỗi ngày đến ăn cái gì ta trước gây nó lưu hai vòng tìm xem cảm giác ngụy tầm nói liền xoay người một chút nhảy lên xong đầu kỳ lân phía sau lưng sau đó vô vô kỳ lân hai cái cổ đi thôi kìm c ạ cụ dìn c ạ cụ chạy một vòng nhìn xem cái hai đầu này kỳ lân nghe hiểu được tiếng người đạt được ngụy tầm mệnh lệnh liền quay đầu liền chạy ra hỏa này tốc độ phi thường nhanh cất bước liền từ biến mất tại chỗ toàn bộ tuyết vườn cốc đại khái cũng có cái hai mươi mấy g i ả m bàn kính ngụy tầm cưới xong đầu kỳ lân vòng quanh tuyết vườn cốc chạy một vòng s á c thực hao tốn không đến ba phút đến thời gian đồng thời ngụy tầm còn có thể rõ ràng cảm giác được vừa mới chạy như thế một vòng xong đầu kỳ lân cũng không có dùng toàn lực đây là hắn vừa mới phá sắc mà ra thực lực ra hỏa này nhưng rất khó lường a ngụy tầm đem kỳ lân một lần nữa gơi về tiểu lê bên người sau đó xoay người xuống nhanh như vậy tiểu lê rõ ràng cũng bị xong đầu kỳ lân tốc độ cho kinh ngạc đến ngươi cũng tới đi thử xem ngụy tầm v ô vô kỳ lân phía sau lưng tiểu lê thấy thế cũng rất hưng phấn lập tức nhảy lên lưng kỳ lân kích động sau đó ta phải nên làm như thế nào ngụy tầm đạo kìm cụ dịn cà cú nghe hiểu được chúng ta nói chuyện ngươi tiểu lê nhẹ gật đầu sau đó học ngụy tẩm vừa mới dáng vẻ sờ lên kỳ lân cổ đi thôi k ỉ n cả cụ dìn cả cụ lần nữa nhận được mệnh lệnh sau s o n g đầu kỳ lân liền vòng quanh vừa mới lộ tuyến lại chạy một vòng lần này so vừa mới còn nhanh chỉ phí phí hết không đến hai phút đồng hồ thời gian liên tục chạy hai vòng trở về cộng lại cũng có hơn trăm g i ả m dáng vẻ cái hai đầu này kỳ lân vậy mà đại khí đều không có thở một chút h i ệ n nhiên chỉ là để hắn hoạt động một chút gân cốt quá nhanh kỳ lân dừng lại đằng sau tiểu lê lập tức sửa sang lại bỗng chóc bị g i ó thổi loạn mái tóc từ kỳ lân phía sau lưng xuống tới còn có một số chưa có l x o n g đầu kỳ lân tựa như là nghe h i ể u ngụy tầm cùng tiểu lê khen ngợi ngạo t i ề u nâng lên hai cái đầu giống như phi thường đắc ý về sau bên cạnh ngươi có kìn cả cụ dìn cả cu bảo hộ coi như gặp đánh không lại định nhân để hắn ở chỗ này chạy cũng tuyệt đối có thể đào tẩu ngụy tầm đối với ớ p đi ra cái này thần thú phi thường hài lòng ai lúc này tiểu lê lại thở dài một hơi cũng không biết sư già sư thúc bọn hắn bao lâu có thể trở về nhà tiên môn tia đại hội thật cần tham gia lâu như vậy sao đợi chút đi ngụy tầm cũng không biết tình huống bên ngoài từ khi tiêu du chân nhân mang theo hắn mấy cái đệ tử sau khi rời đi ngụy tầm cùng tiểu lê liền tại tuyết này vườn trong cốc giống như là ngăn cách với đời một dạng căn bản không biết phía ngoài tin tức lúc đầu ngụy tầm cũng nghĩ qua muốn đi ra ngoài r ò xét một chút tình huống nhưng là liền sợ chính mình sau khi ra ngoài tiểu lê bên người không có bảo hộ cùng tiểu lê ở chung được như thế mấy tháng tiểu lê cũng biến thành phi thường tín nhiệm ngụy tầm đồng thời cũng đem tuyết vườn cốc tiến vào đi ra biện pháp nói cho ngụy tầm tuyết vườn ngoài cốc mặt kết giới căn cứ tiêu du chân nhân lời nói chính là thiên địa sinh ra mới bắt đầu tự nhiên hình thành nếu không có tiên nhân cảnh giới căn bản là không có cách đánh vỡ kết giới này muốn tự do xuyên thẳng qua kết giới cần tại quanh thân bên ngoài vận chuyển một loại đặc biệt linh khí song khí vận chuyển loại này đặc thù linh khí song khí bao phủ toàn thân đằng sau liền có thể cùng kết giới đạt thành một loại chung nhận thức một dạng liền có thể không nhìn kết giới tự do xuyên qua căn cứ ngụy tâm lý giải đại khái chính là để linh khí lấy một loại nào đó tần suất tại trên quanh thân vận chuyển mà để tần suất này đạt tới cùng kết giới tần suất một dạng thời điểm liền có thể không nhìn kết giới mà đi xuyên qua đi bất quá muốn quanh thân linh khí dạng này đặc thù vận chuyển nhất định phải nắm giữ biện pháp chính xác mới được mà tiểu l ê nói cho ngụy tầm cái này tuyết vườn cốc là tiêu du chân nhân rất nhiều năm trước tại một bản cổ lao trên địa đồ phát hiện trên địa đồ không chỉ có ghi chép tuyết vườn cốc vị trí phía trên còn mịt mở ghi chép loại này xuyên qua kết giới biện pháp trước mắt mười châu chi đ ị a bên trên biết tuyết vườn cốc vị trí cũng có thể người tiến vào cũng chỉ có tiêu diêu tông đệ tử n g ư ờ i như vậy phải không hiểu rõ đến những n à y đằng sau ngụy tầm xoa cảm đột nhiên có chút tần lận bất a n bởi vì ngụy tầm một chút nhớ tới trước đó cầm địa đồ muốn tìm kiếm tuyết vườn cốc cái kia từ khôn lúc đó ngụy tầm biên cũng nhìn qua địa đồ này chỉ cảm thấy địa đồ này vẽ đến phi thường phi t h p bởi vì trong cảm giác có g i ấ u một loại nào đó tin tức nhưng là lại nhìn không ra nếu quả như thật giống tiểu lên nói như vậy cái này từ k h ô n n g o ạ i ý muốn lấy được tấm địa đồ này phải cùng tiêu du chân nhân trước k i a lấy được là không sai biệt lắm đồ vật như vậy hắn tấm bản đồ kêu bên trong đồng dạng sẽ ghi chép tiến vào tuyết vườn cốc xuyên qua kết giới biện pháp ngay tại suy tư thời khắc ngụy tầm đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay có dị động thế là lật tay đem một khối ngọc thạch lấy ra ngoài sau đó liền trông thấy khối này cho lúc chiếc tứ nương vạn dặm truyền âm ngọc vậy mà phát sáng lên đây là ngụy tầm cùng tứ nương ước định cẩn thận tín hiệu lúc này khối ngọc thạch này sáng lên đã nói lên hát hùng sơn gặp phải nguy hiểm không phải vậy tứ nương là tuyệt đối sẽ không dùng khối ngọc thạch này thông chi ngụy tầm thế nào tiểu lê nhìn ra ngụy tầm sắc mặt không đối thế là lập tức hỏi thăm ngụy tầm đem lòng bàn tay ngọc thạch nắm chặt ở lòng bàn tay còn mơ hồ có thể cảm giác được ngọc thạch tại khe chấn động bên ngoài hẳn là sẽ ra chuyện ngụy tầm đốn lúc châu mày bên ngoài phát sinh cái gì tiểu lê vội hỏi ta phải đi ra ngoài một chuyến mới được ngụy tầm đem ngọc thạch lập tức thu hồi sau đó quay đầu nhìn một chút sau l ư n g tiểu lê chỉ là tại toàn bộ tuyết vườn cũng chỉ có tiểu lê còn có mới vừa từ thần thú trong chứng phá sắc mà ra à xong đầu kỳ lân chương bốn trăm linh một ta mặc kệ chương bốn trăm linh một ta mặc kệ theo lý mà nói t u y ế t viên cốc ngoại nhân là vào không được chính mình đi ra ngoài một chuyến về hắc hùng sơn nhìn xem tiểu lê chỉ cần không chính mình ra ngoài hẳn là cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì nhưng chính là sợ chính mình rời đi về sau tiểu lê xảy ra bất chắc chính mình cũng không có khả năng mang theo tiểu lê đi hắc hùng sơn cái kia sẽ để cho tiểu lê cho càng thêm nguy hiểm đạo ngươi nhìn qua rất gấp tiểu lê tự hồ nhìn ra ngụy tầm khó xử thế là cười giằng đạo bên ngoài nếu là thật có chuyện cần ngươi đi xử lý vậy ngươi cứ yên tâm ra ngoài đi ta tại tuyết này vườn trong cốc vô cùng an toàn tiểu lệ nói quay đầu vỗ vỗ sau lưng hai đầu kỳ lân sau đó tiếp tục g i ả n g đạo tuyết viên cốc bên trong không phải còn có k ỉ n cạ cụ dìn cạ cụ còn có á bảo cùng sư phụ ta ở chỗ này sao chỉ cần ta không đi ra ta liền nhất định không có nguy hiểm nghe được tiểu lê lời nói ngụy tầm lo lắng nhìn thoáng qua diệp thủy phong bên kia gia hỏa này tại a bảo đánh võ mồn phía dưới giống như đã ý thức không rõ mỗi ngày trừ nằm trên mặt đất đi ngủ liền không muốn mở to mắt a bảo hay là bộ kia người vật vô hại dáng vẻ phi thường nghe mình cái kia tiểu lê ngụy t â m hạ quyết tâm sau đó chăm chú đối với tiểu lê giảng đạo nhất định không nên rời đi tuyết viên cốc ta có chuyện trọng yếu phi thường cần đi ra ngoài giải quyết sẽ mau chóng trở về còn có một chút ngươi nhất định không nên đem sư phụ của ngươi phong x u ấ t liên để a bảo tiếp tục xem hắn liền tốt tiểu lê nghe xong nhẹ gật đầu ta minh bạch ngươi mau đi đi tốt ta nhanh đi mau trở về ngụy t â m trước khi rời đi còn cố ý tại dặn do một chút a bảo trông coi diệm tùy phong đồng thời còn muốn thuận tiện bảo hộ tiểu lê a bảo ngược lại là nghe lời gật đầu mặc dù rất muốn cùng lấy ngụy tầm cùng đi nhưng cũng không có chống lại ngụy tầm mệnh lệnh bởi vì tại a bảo trong mắt hiện tại ngụy tầm chính là hắn đại tiên mà từ tuyết viên cốc ở trong xuyên thấu kết giới mà ra phía ngoài m ả n g lớn núi tuyết vẫn như c ũ g i ố n g trước đó một dạng yên tĩnh t ừ nương hùng nhị các ngươi cũng không thể có chuyện gì à. sau khi đi ra ngụy tầm trực tiếp một tay ngưng tụ một tấm vạn giảm rời không phủ cũng điểm vào trên người mình sau đó ngụy tầm toàn bộ thân thể liền trực tiếp từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó tại hát quên giữa núi non trong rừng rậm tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi máu tươi hùng nhị máu me khắp n ư ờ i tay cầm thiết bồng ngay tại chật vật chạy trốn tại hùng nhị sau lưng, ngưu thập nhị trên bờ vai khiêng đã hôn mê cựu trạch cùng một chỗ chạy trốn mẹ nó hùng nhị vừa chạy vừa mắng không giết con khỉ kia ta hùng nhị thể không làm yêu đại vương cựu trạch giống như sắp không được nha ngưu thập nhị đem trên bờ vai cựu trạch đột nhiên ôm vào trong ngực sau đó xem xét đi qua phát hiện giảm mười phần trăm khí tức trở nên phi thường yếu ớt đồng thời toàn thân linh khí đang nhanh chóng s ó i mòn dừng lại hùng nhị đột nhiên nguyên địa dừng lại ngưu thập nhị cũng đi theo dừng lại cựu trạch nhanh không cần cũng muốn chết đi hùng nhị đột nhiên trở nên hốc mắt v à bừng sau đó một tay lấy ra một cái bình ốm nhanh cho h n g ư thập nhị l ắ t đầu đại vương ngươi những đan dược này căn bản cứu không được thương nặng như vậy thế nhưng là hùng nhị chỗ nào quản nhiều như vậy từ trong bình móc ra mấy quả đan dược liền muốn cứng rắn hướng cựu trạch trong miệng nhét ta mặc kệ dù sao lão cựu không thể chết thế nhưng là lúc này cựu trạch đã đã mất đi ý thức căn bản là không có cách hoàn thành nuốt động tác đan dược mặc dù bị hùng nhị ép buộc ấn vào trong miệng của hắn thế nhưng là cũng căn bản không nuốt vào được lão cựu cựu trạch hồ ly làng lơ hùng nhị tại cựu trạch trước mặt từng tiếng kêu gọi mẹ ngươi cũng không thể chết ta ngươi muốn chết cũng đã chết ta về sau làm sao cùng đại ca bàn giao nhà hùng nhị hô hào hô hào vậy mà m ánh nam rơi lệ to như hạt đậu nước mắt từ hùng nhị khỏe mắt trượt xuống đại vương chúng ta không có khả năng dừng lại đến tranh thủ thời gian chạy như thập nhị một mặt lo lắng về sau nhìn thoáng qua nếu như bị con khỉ đ ổ i kịp chúng ta coi như chạy không được ta không chạy hùng nhị giống như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm một dạng n ắ m chặt cây gậy liền muốn đi trở về lao n h u ngươi mang theo cựu trạch đi thôi ta đã không mặt mũi tiếp tục sống sót ta muốn đi tìm con khỉ k i a quyết nhất từ chiến đại vương ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn như thập nhị đạo ngươi bây giờ trở về chính là chịu chết của a chết thì chết đi, dù sao ta cũng không muốn sống. hùng nhị nói liền muốn đi lên phía trước chính là lúc này một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống rơi vào hùng nhị trước người hùng nhị phản ứng cấp tốc tưởng rằng đ ị c h nhân nâng lên cây gậy liền hướng trước đập tới nhưng lại bị cái này đột nhiên bóng người xuất hiện phi thường thoải mái mà một tay bắt lấy cây gậy n g ư ờ i khi hùng nhị thấy rõ ràng bắt lấy chính mình cây gậy n g ư ờ i bộ dáng lúc toàn bộ gấu đều ngây n g ẩ n cả người đến cùng chuyện gì xảy ra ngụy tâm một mặt nghiêm túc nhìn xem hùng nhị hùng nhị phát hiện người tới lại là ngụy tâm lập tức một mặt bị khuất xem ra lập tức liền muốn khóc lên một dạng lớn lớn, lớn lớn đại ca hùng nhị lấy lại tinh thần vậy mà bịch một chút quỷ trên mặt đất đại ca ta có Ta đại vương này nên được k hùng ô n huynh hổng. g tốt, ta để các đệ chịu chết để đệ các chịu h nhị nói xong vậy mà quỳ trên mặt đất liền khóc lên ngụy tầm tiến lên vỗ một cái hùng nhị bạ vai sau đó trực tiếp từ hùng nhị bên người đi tới cũng đi tới ngưu thập nhị trước mặt cũng đem ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m về phía trong ngực hắn ôm giảm mười thật to đại ca ngưu thập nhị đột nhiên thấy được ngụy tầm cũng biến thành vô cùng gấp g á p cựu t r ạ c h sắp không được ngụy tầm không nói gì mà là trực tiếp một tay ngưng tụ một tấm màu v ẽ phủ cũng điểm vào cựu trách trên thân khi chữa trị phù quan mang hoàn toàn du nhập cựu trách thân thể đằng sau cựu trách sắc mặt tái n h u t lúc này mới từ từ trở nên hùng nhuận bất quá hiển nhiên cựu trạch mất mò quá nhiều mặc dù vết thương bởi vì chữa trị phù khép lại thế nhưng là thiếu thốn linh khí cùng hết khí hay là không có để cựu trạch tỉnh lại nhưng tốt xấu là đem m ệ n h bảo vệ không đợi ngụy t â m hỏi thăm rõ ràng xảy ra chuyện gì nơi xa trong rừng đột nhiên truyền ra thanh â m quay đầu nhìn về phương hướng kia nhìn lại một đám yêu quái từ trong rừng b ư ớ c lên bỏ ra đến cũng đem ngụy t â m hùng nhị bọn hắn vây lại chó đàn gấu ngươi làm sao không chạy đâu một cái một đầu kim m a o yêu quái phách lối đi tiến lên đây trong tay còn cầm một thanh có chút quen mắt mạ và truy ngụy tầm dùng tìm cũng k h ó trách hùng nhị đánh không lại lúc này hùng nhị rõ ràng mới vừa vặn đột phá tán đan cảnh giới không lâu ngụy tâm thấy thế đi ra phía trước đem hùng nhị ngăn ở sau lưng cũng cùng cái này kim mao yêu quái ánh mắt đối mặt ngươi là vị nào ngụy tâm mở miệng hỏi lời này ta còn muốn hỏi ngươi đây kim mao yêu quái trên giới quan sát một chút ngụy tầm sau đó nói một chút yêu khí đều không có sẽ không phải là cá nhân đi yêu khí đúng không ngụy tâm h ư lệnh một tiếng sau đó đem thể nội yêu khí ngoại phóng mà ra cảm nhận được ngụy tầm thể nội thả ra bàng bạc yêu khí vừa mới còn phách lối không gì sánh được kim mao lập tức con ngươi chấn động mạnh mẽ kim, kim, kim tên giả mạo chương bốn trăm linh hai tên giả mạo chính là các người chơi đúng không ngụy tầm trong ánh mắt lập tức để lộ ra vô tận sát khí buôn lôi khoái thủ tại hoàng mao yêu quái chưa kịp phản ứng trước đó ngụy tầm trực tiếp một tay đẩy ra trực tiếp đem hoàng mao yêu quái cổ cho kìm ở hoàng mao yêu quái lập tức cảm giác không thể thở nổi lập tức huy động mạ vàng truy liền muốn đánh tới hướng ngụy tầm nhưng lại bị ngụy tầm xoay người một cái trực tiếp ép đến trên mặt đất cũng một cước dẫm tại cái kia hoàng mao yêu quái trên bụng cuốn m a yêu quái những người hầu kia bọn họ nhìn thấy như vậy tình huống nao sao động cầm lấy các ngụy tâm lại lập tức dùng cái tay còn lại ngưng tụ một tấm màu v ẽ phủ đi ra màu v ẽ phủ bên trong mười phủ thứ hai vạn vật sinh trưởng t ố t phủ ngưng phủ đi ra trong nháy mắt ngụy tâm liền đem tấm b ù a này điểm vào trên mặt đất lúc này nguyên bản bình tĩnh mặt đất đột nhiên m á n h liệt đầu đ ộ n g sau đó trên mặt đất những cái kia nguyên bản thường thường không có gì lạ cỏ dại trong nháy mắt điên cùng sinh trưởng biến thành từng cây tráng kiện dây leo b ù i gai bộ dáng những cái kia vây công mà đến đám tiểu yêu đều bị những dây leo này bùi gai cho quấn quanh ở ngắn ủi một hít một thở ở giữa mười cái tiểu yêu liền đều bị khống chế ở những tiểu yêu này nhưng đều bị khống chế ở không cách nào tránh thoát hùng nhị ngụy tâm lúc này đối với hùng nhị hô một tiếng nghe được kêu gọi hùng nhị lập khắc gáp s á t tới đại ca là hắn thương ngươi sao ngụy tâm ngữ khí băng lãnh không hoàn toàn là hùng nhị lại lắc đầu trừ bọn hắn còn có ai ngụy tâm hỏi mỹ hầu vương hùng nhị thốt ra nghe được xưng hô thế này ngụy tâm lập tức hơi nhướng mày mỹ hầu vương hùng nhị điểm một chút đầu hắn là từ hắc vân sơn m ạ c h trung bộ đ á n h tới giống như đã đem hắc bên dãy núi toàn bộ phía tây dãy núi thống trị hiện tại còn kém chúng ta hắc hùng sơn cùng kinh t ư ớ sơn khi kia vương cảnh giới gì n g ư y tâm lại hỏi hẳn là phải cùng đại ca ngươi hiện tại không sai bị lắm cũng là cảnh giới k i m đan hùng nhị có chút không dám xác định nhìn thấy những n à y trả lời n g ư y tâm lại đem ánh mắt nhìn về phía bị chính mình ép đến trên mặt đất hoàng mao yêu quái hơi buông lỏng một chút khí lực trên tay n à y mới khiến hoàng mao yêu quái có thể hô hấp đi lên nói ngươi tên là gì n g ư y tâm đối với hoàng mao yêu quái chất vấn một câu lão tử không nói cái này hoàng mao yêu quái lại nhìn qua phi thường có cốt khí bộ dáng hoàn toàn không có c ư như vậy chiêu dự định nói hay không đều không phải do ngươi ngụy tầm trực tiếp hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hoàng b a o yêu quái con mắt hai cái trong khi hô hấp ngụy tầm liền dùng mê hồn yêu nhãn đem hoàng b a o yêu quái cho không chế ở ta gọi cơn l ú c nhỏ chúng ta là mỹ hầu vương bộ hạng ánh mắt mê tán hoàng b a o yêu quái mở miệng trả lời ngụy tầm vấn đề mỹ hầu vương tên gọi là gì ngụy tầm lại hỏi đại vương tự xưng nô không hoàng b a o yêu quái trả lời ngay nô không ngụy tầm nghe được câu trả lời này khẽ nhữ mày đồng thời cũng thở dài một hơi xem ra cái này tự xưng mỹ hầu vương ra hỏa cũng không phải thật sự là mỹ hầu vương mà là một cái tên giả ngụy tâm tiếp tục ép hỏi ta cơn lốc nhỏ là hầu vương thủ hạ chín đại đem một xưng hào gió lốc tướng quân là còn trồn thành tinh、Tốt. ta ố t t đều biết ngụy tâm nhẹ gật đầu sau đó vừa nhìn về phía hoàng bao yêu quái trong tay nắm n ú ố t trôi kia mạ vàng truy chủ in này là nơi nào tới đối mặt hỏi thăm cơn lốc nhỏ lập tức mở miệng lần nữa trả lời đây là hầu vương đưa cho ta chiến lợi phẩm chỗ nào được đến ngụy tâm hỏi hầu vương đại náo nam lưu đại giang cùng một con h ắ c dao trong tay bật được hoàng bao yêu quái trả lời cái kia dao long đã chết rồi sao ngụy tâm hơi nhúm mày dựao nói như vậy cái kia dao long chính là đã lâu không g trước đó chỉ là nghe nói ngao phong đi nam lưu đại giang lên làm cửa con rể cưới nam lưu đại giang long vương nữ nhi nam lưu đại giang vị trí đại khái tại h ê n dãy núi trung bộ trước đây ngụy tầm một mực chưa từng đi bên kia nếu tự xưng mỹ hầu vương tên giả mạo là từ phía tây tới khẳng định như vậy phải đi qua nam lưu đại giang mới đ ố i cho nên tất nhiên sẽ cùng trong giang hà long tộc phát sinh tranh đấu ngao phong vũ khí đều đã bị lật đi như vậy ngao phong nhất định giữ nhiều lành ít cái kia g a o lòng chạy thế nhưng là hoàng mao yêu quái lại trả lời một câu như vậy không chết ngụy tầm ngược lại là có chút ngoài ý muốn toàn bộ nam lưu đại giang b mặc dù chạy mấy cái l o n g yêu nhưng là chết càng nhiều n g h e xong những n à y ngụy tầm nhẹ gật đầu chính mình tạm thời muốn biết sự tình cũng đã biết thế là lập tức sử dụng r a khoái thiết t r ả o móng tay sắc bén trong nháy mắt mọc ra xuyên thấu hoàng mao yêu quái cổ sau đó ngụy tầm liền điên cuồng hấp thu lên chi này cùng m a yêu quái tu vi cùng linh khí bất quá hoàng mao yêu quái chỉ có tán đan cảnh giới mà thôi căn bản không đủ hút hoàn toàn không có cảnh giới kim đan bao hàm linh khí cùng tu vi nhiều cảnh giới kim đan ngụy tầm nhiều nhất một lần có thể hấp thụ đi ra tiếp cận hơn hai trăm triệu tu vi nhưng là cái này hoàng m a yêu quái hút khô ép chỉ toàn cũng chỉ để ngụy tầm tu v i giá trị tăng trưởng hơn ba mươi triệu mà thôi hốt xong đằng sau ngụy tầm trong đầu một tỷ thanh tiến độ thậm chí đều không có cảm giác được rõ ràng tăng trưởng biến hóa mà mất đi tất cả linh khí hoàng m a u yêu quái cũng một chút lật lên bạch nhãn không có hô hấp sau đó liền bị ngụy tầm một chút ném qua một bên xoay người sang chỗ khác ngụy tầm lần nữa lực ngưng tụ một tấm chữa trị phù điểm và o hùng nhị trên thân hùng nhị trên người ngoại thương liền bắt đầu nhanh chóng khép lại đại ca hùng nhị muốn nói cái gì nhưng là lập tức sẽ ngậm miệng lại chờ một lúc ta hỏi lại ngươi ngụy tầm q u a y đầu nhìn thoáng qua sau lưng những cái kia bị dây leo đ u ổ i gai vây khốn tiểu yêu sau đó hai ngón điểm tại hùng nhị cái chán đem thị linh cùng răng môn công pháp này trực tiếp chuyển cho hùng nhị học được công pháp mới hùng nhị con mắt lập tức chừng lớn những cái kia đều giao cho n g ư ờ i xử lý ngụy tầm phụ tay mà đứng hùng nhị nghe xong lập tức gật đầu sau đó liền hướng phía những cái kia hầu vương g i ớ i trướng đám yêu quái đánh tới đi qua mười cái yêu quái căn bản không đủ hùng nhị hút không có nhiều công phu liền bị hùng nhị toàn bộ ép sạch sẽ điều này cũng làm cho nguyên bản linh khí thiếu thốn hùng nhị một chút lại trở nên sinh long hoạt hổ đứng lên từ nâng hùng nhị có chút ủy khuất hiện tại có thể nói một d i n g đến cùng chuyện gì xảy ra ngụy t â m nhìn quanh một vòng t r u n g quanh phát hiện phụ cận cũng không có những địch nhân khác đại ca là như vậy hùng nhị điểm một chút đầu liền bắt đầu từ đầu thuật lại sự t ì n h phát sinh ở hơn ba tháng trước đó nguyên bản hát hùng sơn cùng k i n h cước sơn hay là giống thường ngày thật t i ế n lặng cũng không có cái gì phát sinh xung đột trên núi yêu quá i m ỗ i ngày cũng chính là tu luyện một chút đủ loại đi săn một chút trung châu thanh phong tông rơi đài đằng sau minh n g u y ệ t tông cấp tốc làm lớn làm mạnh đứng lên đã trở thành trung châu phía tây nhất l i u tô môn bởi vì ngụy tầm trước đó cùng lý minh n g u y ệ n tức định người bên ngoài cơ hồ rất ít tiến vào hắc bên dây núi bên trong yêu quái cũng gần như không ra ngoài cùng phần này bình tĩnh tại ba t h á n g trước liền bị đánh phá đột nhiên một ngày phụ trách tuần tra con lừa m ộ mươi ba đột nhiên vết thương chẳng chịn chạy trở về cánh tay đều gây mất một cái chạy về hắc hùng sơn sau đã chỉ còn lại có một hơi đại vương v i ệ c lớn không tốt chương bốn trăm linh ba không thể ngồi mà chờ chết chương bốn trăm linh ba không thể ngồi mà chờ chết con lừa m ộ mươi ba dùng cuối cùng một hơi nói cho hùng nhị hắn mang theo thủ hạ yêu binh tuần tra đến bích thủy hổ phụ c ậ lúc phát hiện bích thủy hồ đang bị một đám yêu quái vây công thế là liền dẫn yêu binh đi lên hỗ trợ thế nhưng là vây công bích thủy hồ đám yêu quái kia phi thường c ư ờ n g đại mặc dù cũng đã đột phá đến thuần dương cảnh giới nhưng là con lửa mười ba vẫn không phải đám yêu quái kia đối thủ cuối cùng là lấy gây mất chính mình một đầu cánh tay làm đại giá mới miễn cưỡng tại yêu binh hộ tống bên dưới trốn thoát mà bích thủy hồ yêu vương hồng giáp cũng bị đám yêu quái kia bị bắt ở con lửa mười ba nói xong những n à y đằng sau giống như là hoàn thành nhiệm vụ sau cùng một dạng thương thế q u á nặng nhắm mắt lại liền không còn có tỉnh lại biết được việc này đằng sau hùng n h ị lập tướng quân hướng bích thủy hồ trợ giúp mà đi. thế nhưng là đến bích thủy hồ thời điểm chiến đấu đã kết thúc trong bình khắp nơi đều là thi thể liền ngay cả bích thủy hồ đều trở nên đỏ tươi một mảnh bích thủy hồ bên trong thủy yêu bọn họ hoặc là chết hoặc là bị bắt đi không có để lại một cái vật sống sau đó tại tứ nương theo đề nghị hùng nhị phái ra nhà thập nhất còn có phía sau chạy tới gà yêu b ắ t sơn hướng tây mà đi d ò xét tình báo trải qua hơn nửa tháng điều tra lúc này mới nghe ngóng một chút tin tức đồng thời căn cứ nhà thập nhất điểm miêu tả cái k i a tự xưng mỹ hầu vương yêu vương lại là trước đó hát hùng sơn cái tia giáo đầu ưa thích đem vũ khí đặt ở trong lỗ thai nghe được nơi này ngụy tâm cũng trở về nghĩ tới trước đó xác thực có như thế một cái yêu quái giáo đầu ở trong núi đồng thời phía sau nha thập nhất cho mình làm k h o á t hoàng bảo bộ kia thời điểm nói qua c ố sự này là từ con khỉ kia trong miệng nghe nói ngụy tầm nhớ kỹ trước đó vừa nhìn thấy con khỉ kia gọi đầu thời điểm tên kia cùng chính mình một dạng cũng chỉ có đoán thể cảnh giới mà thôi không nghĩ tới lâu như vậy hắn cũng cảnh giới kim đan có thể làm được điểm này người bình thường hoặc là yêu quái căn bản không có khả năng duy chỉ có cùng ngụy tầm một dạng người xuyên việt mới có năng lực này biết được tin tức này sau hùng nhị mang ra càng nhiều yêu quái đi phía tây nghe n ó n g t ì n báo sau đó mới biết được toàn bộ hát u y ê n sơn mạch tây bộ dây、núi. thế ấ t cả cái đều bị cái này ầ u vương cho c h i m là ĩ n n h Lúc y cũng chỉ còn liên ạ có hát b sơn hợp h đường cựu trạch đem hắc hùng sơn còn có kinh tức sơn. Sơn, sơn yêu quá trình hợp một chút chọn lựa trong đó tinh nhuệ đi chợ rút khỉ giả vương linh đào sơn hắc u y ê n sơn mạch bắc bộ những cái kia yêu sơn đại vương tại khỉ giả vương dẫn đầu xuống cùng mỹ hầu vương rằng có hai cái tháng sau trong thời gian ngắn ai cũng bắt không được hay vốn cho rằng có thể dạng này chống lại thẳng đến cái kia tự xưng mỹ hầu vương yêu quái tự mình động thủ hiện ra thực lực sau hắc u y ê n sơn mạch bắc bộ những cái kia yêu vương bọn họ lập tức bị đánh tan hùng nhị gặp đại sự không ổn cũng chỉ có thể mang theo thủ hạ đám yêu binh nhanh chạy về các loại lần nữa nghe được lâm đào sơn bên kia tin tức lúc liền biết được bắc bộ dãy núi cũng đã bị mỹ hầu vương chiếm lĩnh không có cách nào hùng nhị chỉ có thể trở lại trong núi sớm làm chuẩuẩn bị b t u sau đó liền g đề nghị hùng nhị c thừa Sơn dịp trong bọn họ loạn thời điểm phát binh tập kích bất ngờ mặc dù phần thắng không lớn nhưng tốt hơn tại chờ bọn hán bình định nội loạn sau đứng đấy chờ chết hùng nhị đáp ứng đề nghị này lần nữa mang theo hắc hùng sơn còn lại tinh nhuệ còn có tất cả tướng quân đối với hầu vương đội ngũ phát động đánh lén muốn thừa dịp hầu vương nội bộ bạo loạn thời điểm lại thêm một thanh ngoại bộ liệt hỏa nhưng là để hùng nhị không có nghĩ tới là hầu vương thủ hạ thực sự quá lợi hại hầu vương thậm chí đều không có tự mình đọc thủ nội loạn liền bị bình đột lại mà hùng nhị dẫn đi hắc hùng sơn đám yêu binh tựa như là lấy t r ứ n g t r ọ i với đá một dạng hoàn toàn không phải là đối thủ gấu đen ba thêm kinh cất sơn tổng cộng cũng chỉ có hùng nhị từ nương còn có đội tên hoàng lao thất đại hoàng ba cai tán đ a n yêu quái điều k i ể n danh giới còn lại các tướng quân cũng đều là thuần dương cảnh giới hai ba tầng thực lực nhưng là hầu vương dưới trướng tán đang yêu quái điều khiển danh giới khoảng chừng chín cái trước đó dò xét tình báo căn bản không được đầy đủ một trận hoàn toàn giống như là tại tự chui đầu vào lưới h á c hùng sơn không có sức chống cự hùng nhị tận mắt nhìn thấy bát sơn bị yêu quái khát chém đứt đầu sau đó k i ự u trạch trông thấy hùng nhị sắp bị đ á n h l é n tiến lên cho hùng nhị ngăn cản một đao lập tức trọng thương ngũ dục còn có nha thập nhất cũng tại chỗ chế tử trừ tướng quân bên ngoài dưới trướng yêu quái khát giáo đầu cũng là chết thì chết hàng thì hàng dẫn đi chừng ba trăm chỉ yêu quái đi qua thuận lợi đảo tàu đều không có mười cái tam hoa tứ nương bạch ngộng tiểu lục hoàng lao thất thập thiên bọn hắn đâu biết được chuyện đã xảy ra đằng sau ngụy tâm lập tức hỏi vấn đề quan tâm nhất tam hoa tiểu lục trông coi hát hùng sơn bạch ngộng trông coi kinh cước sơn thập thiên lưu tại linh hồ cốc hùng nhị trả lời ngay ta không để cho bọn hắn đều đi ra thứ nương cùng lao thất chúng ta đi tản nói đến đây cái địa phương hùng nhị hốc mắt đỏ bừng cố nén nội tâm bi thương nhưng là không tự giác nắm chặt nằm đấm run nhẹ nhẹ đồng thời cũng phi thường phẫn nộ ngươi vừa mới nói lại hoàng lao thất cũng là tán đan cảnh giới ngụy tâm khai nh hắn ù n nhị xuyên đằng g gật thất khi h lập lao tức từ tây ca đầu, đại đi sau,、Hán、tốc độ tu hành đột nhiên tăng mạnh rất nhanh liền đột phá thuần dương cảnh giới sau đó hao tốn thời gian mấy năm qua liền tại nửa năm trước đó đột phá đến tán đan cảnh giới nhanh như vậy ngụy tầm nghe xong hơi nghi hoặc một chút lúc đó trước khi rời đi mặc dù đem còn lại những đan dược kia đều phân cho thủ hạ những tiểu đệ này bọn họ để bọn hắn đột phá một cái thuần dương cảnh giới ngược lại là vấn đề không lớn nhưng là mình rời đi đến bây giờ cũng chỉ ngắn ngủi thời gian mấy năm nếu là tinh khiết dựa vào chính mình tu luyện muốn đột phá đến tán đan cảnh giới đơn giản có chút khó tin nhưng là hiện tại cũng không phải là xoắn suýt cái vấn đề này thời điểm việc cấp bách là nhanh về hắc hùng sơn nhìn xem bởi vì nói không chừng cùng hùng nhị tẩu tán tư nương còn có lao thất đều đã trở về nếu là bọn họ còn không có trở về liền phải ra ngoài tìm xem mới được đem ý nghĩ nói cho hùng nhị đằng sau ngụy tâm liền một tay ngưng tụ màu vẽ phủ cho hùng nhị còn có lao ngưu một con yêu quái điểm một tầm hoa cánh phủ lúc này hùng nhị vị trí vị trí này khoảng cách hắc hùng sơn còn có vài trăm dặm mặc dù hùng nhị tán đan cảnh giới đằng sâu đã có thể khoảng cách ngắn phi hành nhưng là tốc độ cũng không có hoá cánh phủ nhanh các loại ngụy tầm mang theo hùng nhị lao còn có trọng thương hôn mê cựu chạch trở lại h á c hùng sơn thời điểm mới phát hiện tình huống đã so dự đoán ở trong hỏng bét được nhiều toàn bộ h á c hùng sơn đã biến thành một vùng biển lửa hiển nhiên nơi này đã tao n g ộ tập kích chương bốn trăm linh bốn đó cũng không phải lỗi của ngươi chương bốn trăm linh bốn đó cũng không phải lỗi của ngươi tại sao có thể như vậy à nhìn thấy trước mắt cùng một màn thời điểm hùng nhị kém chút hỏng mất rơi xuống từ trên không hùng nhị lập tức chạy đến yêu vương động p h ủ phụ cận cửa hàng khắp nơi đều là đám tiểu yêu thi thể đây đều là không có mang đi ra ngoài những cái kia tù vi thấp tiểu yêu không nghĩ tới kết quả là cũng không có trốn qua một kiếp tam hoa tiểu lục t a m hoa tiểu lục hùng nhị nằm rạp trên mặt đất không ngừng mà đem những thi thể này lật người đến xem xét cũng không có tìm tới t a m hoa cùng tiểu lục thân thể sau khi rơi xuống đất ngụy tâm khịt khịt mũi lại t r a o mày ở cùng nhau v à i một cái thuấn thân ngụy tâm liền tới đến hậu sơn nơi này m ả n g lớn đồng ruộng cũng đã bị phá hủy hầu như không còn ngụy tâm tạo xem một vòng sau cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại trong đồng ruộng nằm rạp trên mặt đất một thân thể bay lên t i ế n đến ngụy tâm đem nó lật ra cả người chính là nhiều năm không thấy chuật tiểu lục ngụy tâm mở to hai mắt nhìn lập tức đưa tay đi lên dò xét phát hiện tiểu lục tiếp tục không có hô hấp mặc dù còn có một chút điểm tâm nhảy vết tích nhưng đã yếu ớt tới cực điểm thay thế, thế ngụy tâm vội vàng một tấm chữa trị phù điểm vào tiểu lục trên thân nhưng là để tiểu lục nhanh chóng khép lại tình huống cũng không có phát sinh thời gian quá muộn tiểu lục trên người sinh mệnh dấu hiệu đã sói mòn hầu như không còn chữa trị phù đã không phát huy ra hiệu quả lơ ca thời khắc hấp hối tiểu lục giống như hồi quan g phản chiếu một dạng đột nhiên con mắt mở ra một đầu k h é hẹp khi thấy ngụy tầm thời điểm khỏe miệng gạt ra vẻ tươi cười chịu đựng ngụy tâm không tin tả một tay lần nữa ngưng tụ một tụ thế nhưng là không đợi ngụy tâm động thủ tiểu lục liền đã triệt để không có hô hấp không cảm nhận được tiểu lục hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu ngụy tâm hai mắt đỏ bừng bởi vì phẫn nộ thậm chí toàn thân cũng bắt đầu phát run sau đó ngụy tâm lật tay đem v ạ n bảo tháp đem ra cũng đem một bàn tay đặt tại tiểu lục trên đầu tiểu lục đại ca sẽ không để cho ngươi chết như vậy rơi lời nói này sau ngụy tâm lập tức vận chuyển công pháp đem còn chưa tan đi đi tiểu lục linh hồn thông qua chính mình làm vật trung gian truyền thâu tiến nhập vạn bảo tháp ba tầng bất quá tiểu lục đ ụ thể vừa mới tử vong linh hồn đồng dạng vẫn còn đang hôn mê ở trong tiến vào bảo tháp ba tầng đằng sau cũng không có tỉnh lại tiểu lục ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. n tay tay từ từ đại ca đại ca. lúc này hùng nhị vội vã chạy tới ta tìm khắp cả cả toàn núi đều không có tìm tới tam hoa cùng tiểu lục hùng nhị nhìn qua phi thường bất lực cung cấp toàn bộ gấu nhìn qua gần như sụp đổ đi và ngụy tầm phía sau người trực tiếp lần nữa quỳ giảm xuống đất khóc giống lên đại ca ta nên làm cái gì a tiểu lục đã tìm được ngụy t â m nhìn bên người nấm mồ hùng nhị nâng đầu nhìn thấy sau lập tức minh bạch tình huống như thế nào tiểu lục tiểu lục hùng nhị thấy thế chạy đến nấm mồ trước mặt một chút nằm nhoài phía trên nhị ca có lỗi với n g ư ơ i à đều tại ta không phải muốn đi đánh nếu là ta không đến liền tốt hùng nhị nước mắt tuôn đầy mặt nằm nhoài trên nấm mồ gào gào khóc lớn đ ừ n g khóc ngụy tâm thấy thế tiến lên vô vô hùng nhị đó cũng không phải lỗi của ngươi thế nhưng là đại ca tiểu lục cũng đã chết hùng nhị trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng ta nói đây không phải lỗi của ngươi ngụy tâm lần nữa nhấn mạnh một lần coi như bọn hắn sớm muộn cũng sẽ đánh tới cục diễn như vậy người là tránh không khỏi vậy đại ca chúng ta phải nên làm như thế nào hùng nhị lúc này không gì sánh được mê mang t a m hoa không thấy thứ nương cũng không có trở về lão thất cũng tung tích không rõ cùng ta về kinh cước sơn nhìn nhìn lại ngụy tâm đạo các loại mang theo hùng nhị lão như còn có cựu trạch trở lại kinh cước sơn nơi này ngược lại là nhìn qua còn không có gặp được tập kích nhưng là trên núi yêu quái lại một cái đều không thấy thật giống như toàn bộ đều biến mất một dạng bạch mộng đâu hùng nhị có chút mộng trên núi hoàn toàn không có ngụy tâm kỵ khím m i phát hiện trên núi cũng không có vết tích chiến đấu đồng thời trên núi cũng không có một cái yêu quái khí tức lúc này một mực bị nhu thập nhị k h i ê n cựu trạch rốt cục lúc này mới tỉnh lại biết được tình huống sau cựu trạch lập tức giảm đạo đi linh hồ cốc các loại ngụy tầm mang theo chúng yêu tiến vào linh hồ cốc lúc này mới phát hiện kinh cước sơn còn lại yêu quái vậy mà đều đến nơi này linh hồ cốc vị trí dù sao ẩn ấp cái kêu giả hầu vương cũng còn không có tìm tới nơi này thập thiên cùng bạch mộng cũng đã biết được phía ngoài đại khái tình huống nhưng là cũng không biết cụ thể từ cựu trạch trong miệng biết được ngũ dục đã chiến tử tin tức bạch mộng cùng thập thiên đều có chút không tiếp nhưng thay vào đó chính là sự thật các ngươi đều tại trong cốc này trước đợi đi ngụy t â m ngữ khí nghiêm túc nơi này trong thời gian ngắn hẳn là an toàn đều ở nơi này đợi đại ca n g ư ơ i muốn đi đâu hùng nhị thấy thế lập tức hỏi thăm ta muốn đi ra ngoài đem cái phiền toái này giải quyết hết ngụy t â m nói xong liền quay người muốn đi đại ca ta đi chung với ngươi hùng nhị lập tức liền muốn đuổi theo ngươi lưu tại nơi này ngụy t â m lại quay người đem hùng nhị n g ă n lại trừ ta tại nơi này liền tu vi của ngươi cao một chút ngươi muốn lưu lại bảo hộ còn lại những huynh đệ này không có khả năng lại có huynh đệ chết ngươi rõ chưa ngụy tầm nói xong nặng nề mà v hùng n h ị n g h e xong đồng dạng nặng nề mà nhẹ gật đầu ta hiểu được đại ca ngụy tầm từ linh hồ cốc sau khi đi ra liền một tay lực ngưng tụ một tấm truy tung p h ủ muốn định vị tứ nương vị trí thế nhưng là truy tung p h ủ nhưng không có một chút phản ứng tựa hồ hoàn toàn tìm không thấy mục tiêu cái này khiến ngụy tầm có chút bận tâm đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt sau đó ngụy tầm có ngưng tụ một tấm truy tung p h ủ đến tìm kiếm tam hoa lần này truy tung hồ điệp ngược lại là có phản ứng một đường mang theo ngụy tầm hướng về một phương hướng cực tốc bay đi nhưng là càng bay càng đi, phía tây đi phương hướng t i ê hiện nhiên chính là giả hầu vương đại bản doanh tam hoa ngụy tầm phi một nửa khoảng cách đằng sau liền ngừng lại sau đó lại lần ngưng tụ một tấm truy tung phủ đến định vị hoàng lao thất vị trí lần này truy tung phủ cũng tương tự có phản ứng lập tức mang theo ngụy tầm hướng phía một phương hướng khác tiến đến phương hướng này cũng không phải hướng tây cho nên xem ra hoàng lao thất là không có bị bắt lấy đi theo truy tung phủ bay ngồi lâu truy tung hồ điệp lúc này mới đứng tại một mảnh trên sân lâm xem ra hoàng lao thất chính là ở phụ cận đây thế là ngụy tầm lập tức dùng bách lý truy tung người, người phụ cận hương vị cuối cùng tại một mảnh rậm rãi có ở trong thấy được đã hôn mê lao thất giá hỏa này trên thân cũng khắp nơi Bất t quá để ngụy ầ mặc nghi ngờ là, m dù lao thất bị thân ư nhưng nhưng hướng ơ n linh khí chung quanh nhưng đang nhanh trong g khí h thể nó ở tại r o n giống như g hội tụ, t tự động chữa trị t h â nhưng t ể của mình mở h là ngụy tầm hay là lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn thế là ngưng tụ một tấm chữa trị phù điểm vào trên người hắn khi chữa trị phù quang mang dung nhập lao thất thể nội sau Hán tốc độ khi ô phục đồng thời cũng sắp phu, thời nhiều. Không có nhiều cũng có công đồng rất lao thất vết thương trên toàn hoàn người đều khôi é p lại, h hấp nhịp t m cũng biến thành bình ổn. Khi lao thất khôi thất lao phục ý thức được trong nháy mắt toàn bộ thân thể giống như là ứng kích thích mèo một dạng trực tiếp từ dưới đất bắn lên cũng lật tay xuất ra một thanh trường đao đi ra hai mắt ở trong tràn đầy sát ý nhưng khi lao thất nhìn thấy ngụy tầm dáng vẻ sau lập tức có chút mở mịn đại ca lao thất có chút không dám tin tưởng ngụy tầm trên giới quan sát một chút cái này đã từng đại hoàng mấy năm không thấy da hỏa này biến hóa to đến kinh người trước đó bất quá là cái đoán thể cảnh giới ba tầng yêu sơn giáo đầu thế nhưng là chỉ có ba năm tả hữu thời gian không thấy g i a hỏa này liền đã tán đan cảnh giới tốc độ tu luyện đều nhanh đuổi kịp chính mình đại hoàng không lao thất ngụy tầm khẽ c h o mày sau đó hỏi chuyện gì xảy ra lao thất nghe được ngụy tầm thanh âm lập tức kích động lên đây đúng là nhà mình đại ca thanh âm đại ca là như vậy lao thất liền tranh thủ sự t ì n h phát sinh ngọn nguồn đều thuật lại đi ra hoàng lao thất nói trải qua cùng hùng nhị nói trước mặt không lượm mấy phía sau bọn hắn tiến công thất bại đằng sau hoàng lao thất một mình lưu lại cho hùng nhị bọn hắn đoạn hậu để bọn hắn đào tẩu bất quá chính mình cũng bởi vì quả bất địch chúng bả cuối cùng dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng có thể chạy thoát được nói đến trong khu rừng này đột nhiên té xịu sau đó liền đã mất đi ý thức các loại lần nữa tỉnh táo lại liền thấy ngụy tầm tứ nương đâu ngụy tầm đột nhiên hỏi tứ nương hoàng lao thất n h i m ạ y nhớ lại một chút sau đó nói ta để nàng trước chạy đi h ẳ n không có bị khỉ kia vương thủ hạ bắt lấy mà ngụy tầm cũng là hiểu rõ t ứ nương thực lực chính mình trên cơ bản đem tất cả công pháp đều dạy cho tứ nương coi như nàng đánh không lại muốn chạy trốn vẫn là có thể chỉ cần không có gặp được cảnh giới nghiên ép nàng quá nhiều địch nhân liền sẽ không có việc nghĩ tới đây ngụy tâm lật tay lại lấy ra đến khối ngọc thạch kia ngọc thạch mặt ngoài hay là tán phát có chút sáng ngời điều này nói rõ tư nương khẳng định không có chết nhưng là truy tung p h ụ tìm không thấy tung tích của hắn cũng có chút kỳ quái đại ca ngươi trở về thật sự là quá tốt lao thất nói nếu là ngươi không trở lại chúng ta khẳng định không phải khỉ kia vương đối thủ con khỉ kia là cảnh giới kim đan ngụy tâm hỏi không sai lao thất gật đầu trước đó đi linh đảo sơn trợ giúp thời điểm ta gặp qua hắn xác thực có cảnh giới kim đan thực lực chừ lần kia ngươi liền không có gặp qua hắn sao ngụy tâm lại hỏi lao thất lắc đầu không có lần này chúng ta phát động tổng tiến công tăng thêm nội bộ bọn họ bạo loạn khỉ kia vương cũng không có xuất hiện chỉ là dựa vào dưới tay hắn chín cái tướng quân liền ngăn cản ở đi ngụy t â m nghe xong nhẹ gật đầu sau đó đối với lao thất hỏi ta rời đi mấy năm này ngươi là thế nào tu luyện vì cái gì tu hành tốc độ nhanh như vậy đại ca kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì lao thất gãi đầu một cái sau đó nói ta phát giác được là lạ thời điểm là trước kia chúng ta đánh bại bá vương hoa thời điểm một trận kia đánh xong sau ta cũng cảm giác thân thể của mình phát sinh biến hóa biến hóa gì ngụy tầm nghi hoặc chính là ta cảm giác mình thân thể luôn luôn có dùng không hết khí lực lao thất thành thật trả lời đồng thời mỗi lần thụ thương khôi phục đằng sau liền có thể rõ ràng cảm giác tu vi đạt được gia tăng đồng thời thụ thương càng nặng khôi phục đằng sau tăng trưởng tu vi liền sẽ càng cao kỳ quái như thế sao ngụy tầm nghe được lao thất nghe được lời này sau cảm giác có chút không bình thường ta cũng không biết vì sao lại sẽ thành dạng này lao thất lắc đầu sau đó lại nói nhưng ta suy đoán có thể là bởi vì ta lúc trước ăn cái kia chưa yêu đầu chưa yêu ngụy tầm nghi vấn cái kia chưa yêu chính là trước đó chúng ta hắc hùng sơn tướng quân công n i ệ p lao thất trả lời lúc đó đại ca ngươi đối chiến người b á vương kia hoa thời điểm hắn không phải đánh lén quá đại ca ngươi sao đại ca ngươi giết chết hắn sau khi rời đi ta đem hắn đầu góc ăn đương nhiên trở về chưa được mấy ngày cũng cảm giác được thân thể dị thường mặc dù không dám khẳng định nhưng là trừ sự kiện kia bên ngoài ta liền không có gặp được những chuyện khác nghe xong lao thất lời giải thích này ngụy tầm lập tức trong mắt sáng lên nếu là như vậy cái kia hết thể liền giải thích thông được lao thất ngoài ý muốn ăn chư yêu đầu góc từ đó thu hoạch được con heo kia hẳn là có bàn tay vàng đó chính là trọng thương khôi phục sau sẽ gia tăng tu vi dạng này mới có thể giải thích vì cái gì ngắn ngủi thời gian mấy năm lao thất đầu này phổ thông chó vàng yêu tu vi có thể tăng trưởng đến nước này vậy ngươi trong đầu có cái thanh tiến độ sao ngụy tâm lại hỏi đại ca cái gì là thanh tiến độ lao thất có chút ngậu ngụy tâm gặp hắn lý giải không được đành phải lật tay xuất ra trường thương đến trên mặt đất vẽ ra thanh tiến độ đại khái bộ dáng thế nhưng là trông thấy vật này sau lao thất lại lắc đầu cái này ta chưa từng gặp qua nhìn lao thất cái phản ứng này ngụy tâm biết hắn không nói gì xem ra ra hỏa này chỉ là kế thừa con heo kia cái này bị động năng lực mà thôi thân thể cảm giác khôi phục được như thế nào ngụy tâm lại hỏi lần này trọng thương khôi phục n g ư ơ i cảm giác như thế nào nghe được ngụy tâm lời nói lao thất lúc này mới hoạt động một chút thân thể sau đó ngạc nhiên trả lời khởi bẩm đại ca ta cảm giác thân thể khôi phục được phi thường tốt đồng thời ta còn cảm giác mình giống như đột phá đến tán đan cảnh giới tầng hai làm sao trước đó là một tầng ngụy tâm hỏi đối với lao thất gật đầu ta mới đột phá tán đan cảnh giới một tầng không lâu nghe nói như thế ngụy tâm cũng mới nhớ tới vừa nhìn thấy hùng nhị thời điểm hắn đã từng nói việc này vậy nguyên ă n g lực này không tệ a ngụy tâm hơi kinh ngạc sắp chết khôi phục đằng sau vậy mà liền có thể trực tiếp thăng một cấp năng lực này xem chính ngươi năng lực muốn điều a đã ngươi khôi phục được không sai b i ệ t lắm n g ư y tâm lúc này thu hồi chính sự như vậy ngươi dẫn ta đi một chuyến con khỉ kia địa bàn ta muốn đi qua gặp bọn họ một chút đại ca chỉ chúng ta hai cái sao lao thất có chút bận tâm không ngươi u y tâm một ta mình lấp đầu, chỉ n g chỉ cần mang ta đi là được nghe nói như thế lao thất lập tức khẩn trương lên đại ca cái này có thể rất nguy hiểm a khỉ kia vương thủ hạ chín cái tướng quân đều là tán đan cảnh giới từng cái tu vi cao thâm rất lợi hại đại ca nếu là một người tiến về sợ rằng sẽ gặp vây công ngươi yên tâm ngụy tầm lại cũng không lo lắng đại ca ngươi ta sẽ không có việc ngươi chỉ cần mang ta đi liền có thể cuối cùng hoàng lao thất không có cách nào chỉ có thể mang theo ngụy tầm lặng lẽ đi đến cái kia chín vị tướng quân chiếm cứ đỉnh núi cái này chín cái hầu vương tướng quân là một đường từ phía tây đánh tới ven đường gặp được yêu sơn liền sẽ công chiếm xong đến lúc này bọn hắn chiếm cứ ngọn núi này trước đó liền có một cái tán đan cảnh giới yêu vương ở chỗ này chiếm cứ lúc này hiển nhiên đã ngộ hại